Chương 148. Phong Lôi Miếu thỉnh cầu. Chương 148. Phong Lôi Miếu thỉnh cầu Hoàng Hôn Cổ Đạc đa đóng, nơi đây như vô sự, ta Đông Lai tông liền xin cáo từ trước. Xem như Tây Bắc nhất là quái gở thần bí tông môn, Đông Lai tông đem đệ tử triệu hồi hoàn tất sau, chính là chuẩn bị trở về tông. Bọn hắn đối Ngọc Tiêu tông cùng Lãnh Nguyệt tông tranh chấp không có hứng thú, căn cứ nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện nguyên tắc, cũng không có ý định lưu lại tiếp tục xem náo nhiệt. Tên này Đông Lai tông nữ tử chân nhân lời nói câu kia nơi đây như vô sự vốn là một câu bình thường lời xa giao. Kết quả không nghĩ tới, nàng bên này vừa dứt lời, liền nghe một bên khác truyền đến hai tiếng gào thét mời đạo hữu dừng bước. Nơi đây vẫn còn có việc. Đám người nghe vậy nhìn lại, trong mắt liền nheo nheo lộ ra một chút vẻ ngoài ý mến, bởi vì cái này gọi hàng người chính là Phong Lôi Miếu hai vị chân nhân. Tất cả mọi người là có chút không hiểu, trung bộ Phong Lôi Miếu có thể có chuyện gì tìm tới Tây Bắc Đông Lai tông đâu. Đông Lai tông nữ tử kia chân nhân cũng là mặt lộ vẻ nghi hoặc, không biết hai người này ý gì, liền há miệng hỏi, hai vị đạo hữu còn có chuyện gì? Đạo hữu chớ trách, việc này cũng không phải là chỉ cùng Đông Lai tông có quan hệ. Phong Lôi Miếu hai tên chân nhân một mặt giải thích, một mặt đảo qua các phương tiên trụ. Sở mặt có chút bất đắc dĩ nói các vị Tây Bắc đạo hữu khả năng còn chưa từng chú ý, nhà ta cái kia Ngưng Nguyên cảnh giới tiên thiên Tiêu Lâm Huy, đến bây giờ còn chưa từng đi ra. Lời này vừa nói ra, trong sân mọi người mới hậu chi hậu giắc kịp phản ứng. Nguyên Lai Phong lôi miếu cái kia tiên tiêu, cũng tại doanh nguyệt giới bên trong bỏ mình. Chỉ là cùng Kiêu Ngọc Tiêu Tông Hứa Trần khác biệt chính là, hắn cũng không xuất hiện tại chỗ kia thí luyện chi địa, thậm chí đều chưa từng tiến vào bên trong dược quan. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Phong Lôi Miếu tiên này tiên tiêu tu sĩ, là ở đằng kia chí bảo thí luyện bên ngoài địa phương tử vong cổ đạo bên trong ẩn dấu nguy hiểm. Lâm Huy không nhất định là bị người giết chết, điểm này ta hai người đều là trong lòng hiểu rõ. Lần này đem chuyện này nói ra, cũng không phải là mong muốn truy cứu tại ai, chỉ là muốn hỏi một chút chư vị môn hạ đệ tử, phải chăng có thể cung cấp chút manh mối. Ít ra, để chúng ta biết Lâm Huy là bởi vì gì mà chết cũng tốt. Đám người sau khi nghe xong cũng là một hồi thổ tức, không nghĩ tới chuyến này đi vào Tây Bắc hai nhà trung bộ tông môn, đúng là đều có thiên kiêu vẫn lạc. Mà trái lại Tây Bắc bản địa ba vị, nhưng đều là sống đến cuối cùng nguyên là như vậy, chúng ta biết được, mời hai vị đạo hữu chờ một chút. Bởi vì Phong Lôi Miếu hai người này thái độ cũng không tệ lắm. Tây Bắc các nhà chân nhân cũng đều rất là để tình, nhao nhao trở về Tiên Trù, hướng nhà mình hầu bố các đệ tử hỏi thăm việc này. Cổ Hoài nhân tại Tiên Trù bên trên hạ xuống thân hình, chỉ dùng ánh mắt đảo qua Dương Linh Duệ bọn người một cái, cũng đã đem tâm tư của bọn hắn xem thấu. Thật sao, chuyện này thật đúng là cùng nhà mình có quan hệ. Hắn sau đó vẫy tay một cái, đem Dương Linh Duệ mấy người dẫn đến trước người, sau đó đánh ra một đạo ngăn cách cấm chế được rồi, nói đi, thế nào cái tình huống? Thống lĩnh đại nhân, chuyện là như vậy. Hồng Dao xem như người trong cuộc, chính là tiến lên một bước, đem chính mình như thế nào cùng Phong Lôi Miếu tu sĩ gặp nhau. Thằng đến về sau Dương Linh Uyệ bọn người xuất hiện viện trợ cứu chàng, cùng cuối cùng Lâm Huy lấy độn pháp đảo vòng toàn bộ quá trình nói ra chúng ta xác thực gặp người này, thẩm nhạc cũng cùng hắn giao thủ rồi, nhưng cuối cùng cũng là bị hắn trốn. Hồng Dao dứt lời, hướng phía Cổ Hoài Nhân đi qua thí lễ, lùi qua một bên. Cổ Hoài Nhân khẽ gật đầu, sau đó hỏi, "Việc này, nhưng có chứng thực chi vật?" "Có, thống lĩnh đại nhân." Phong Lâm nói, liền đem chính mình tuật pháp sơn hà đồ hiện hóa ra ngoài. Lúc ấy truy kích Lâm Huy thời điểm, bọn hắn đều theo sát ở phía sau. Vì có thể tùy thời trợ giúp, hắn liền sớm đem sơn hà đồ phát huy ra. Cái này đạo thuật pháp không chỉ có khốn định hiệu quả, còn có đem trước người sự vật chiếu rọi ở trong bức tranh năng lực. Cho nên cuối cùng Lâm Huy Thi triển lôi pháp độn thuật chạy trốn hình tượng, liền bị ghi lại ở sơn hà này đồ bên trong. Cổ Hải Nhân sau khi nhận lấy chính là gật đầu khen, làm tốt lắm A Phong Lam, có vật này làm chứng, chúng ta liền có thể miễn đi cái này chuyện phiền toái. Một chút không có ý nghĩa bản sự mà thôi, cũng là vừa vặn vừa vặn cần dùng đến. Tốt, vật này trước tạm mượn tại ta dùng một lát. Không có vấn đề thống lĩnh đại nhân, ngài cầm lấy đi chính là. Thu hồi sơn hà đồ, cổ hải nhân thân hình đột nhiên tiêu tán. Tiếp theo một cái chớp mắt liền đã là xuất hiện ở một cái khác chiếc tiên chu trong lầu các công chúa điện hạ là ta. Cổ Hoài Nhân lúc này mới vừa mở miệng, Mộ Dung Thu Hàm liền trực tiếp thừa nhận là chính mình giết Lâm Huy bất quá nói đúng ra, cũng không thể xem như ta ra tay, hắn là bị nhà mình trí bảo làm hao một chết. Đang khi nói chuyện, Mộ Dung Thu Hàm khẽ đạo trưởng, liền đem món kia bị chân long chi tức bao khóa kim sắc lôi chùy hoàn đi ra. Cổ Hoài Nhân đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì trừ bỏ Dương Linh Duệ bọn hắn, Duyện Nguyệt giới bên trong có thể giết chết Lâm Huy người có thể đếm được trên đầu ngón tay nhưng có bị người trông thấy. Cổ Hoài Nhân một bên hỏi, một bên gọi khởi hành sau hư kiếm. Tạ Cán này lôi truy trì bảo bốn phía chém ra mấy đạo vết kiếm, phong tuyệt bị phát giác khả năng đều giải quyết sạch sẽ, quá trình không người nhìn thấy, chỉ là sau đó Sa Sa bị Vân Sở cùng Ứng Tiên môn người nhìn thấy qua. Vân Sở, Ứng Tiên môn. Cổ Hoài Nhân làm sơ trầm tư nhân tiện nói, hai nhà này đều là không muốn gây chuyện, chỉ cần không thấy được Lâm Huy bản nhân, bọn hắn sẽ không đem hai chuyện liên hệ với nhau. Hai người đang trò chuyện, Cổ Hoài Nhân chính là lông mày nhíu lại, hắn cảm giác được phong lôi miếu kia hai tên chân nhân đã đi tới trúc hộ Vân Trụ phía trên. Vừa rồi có một ít thế lực chân nhân ra mặt đáp lại, nói đúng việc này cũng không hiểu biết. Nhưng Đông Hoang Vương Triều lại là đề cập đến một chút, nói nhà mình Ngưng Nguyên Tu Sĩ, từng cách rất xa, thấy qua một mảnh trong lôi vân cũng có người độ pháp, trong đó còn có đỏ, tử, lam tam sắc lôi quang lấp lóe. Phong lôi miếu phong lôi thuật pháp, bởi vì là song nói kết hợp pháp môn, cho nên cũng sẽ không đi quá mức truy cầu lôi phẩm chất. Cho nên cho dù là Thiên Kiêu Lâm Huy, cũng chỉ là tu đến từ lôi tiêu chuẩn, cũng không tu ra hồng lôi. Mà doanh nguyệt giới bên trong Ngưng Nguyên Tu Sĩ bên trong, lại là có một vị mọi người đều biết, đã tu ra hồng lôi nhân vật đó chính là trúc hổ Vương Triều Hoàng Dao. Biết được việc này sau, Phong Lôi miếu hai vị chân nhân chính là cùng nhau tới gần, mong muốn hướng trục hổ tìm hiểu một chút tình huống. Bất quá Cổ Hoài Nhân vừa rồi cho biểu hiện ra cường hãn thực lực, bọn hắn đều là tận mắt chứng kiến. Cho nên lần này đến đây, cũng không có trực tiếp gọi hàng, mà là cố ý thả ra một chút khí tức, xem trước một chút vị này đại chân nhân phản ứng. Hoa. Cổ Hoài Nhân thân hình lập tức hiện hiện mà ra, hướng hai người chắp tay nói, gặp qua hai vị đại hữu, gặp qua Hư Kiếm chân nhân. Ta biết hai vị vì sao mà đến, chuyện bây giờ đã cha ra, hai vị mời xem. Cổ Hoài Nhân cũng không cùng bọn hắn nói thêm cái gì trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đem tấm kia sơn hà đồ phô bảy đi ra. Phong Lôi miếu hai tên chân nhân thấp mắt nhìn đi, liền thấy Lâm Huy tại bị truy đuổi quá trình bên trong, dùng món kia hồ lô linh bảo, đem bên cạnh cái tia chấp sự luyện hóa, tiếp theo thi triển ra đột pháp pháp đi, nhường sau lưng truy kích dương linh duyệt nhào không. Chương 149. Ngươi làm muốn chết sao? Chương 149. Ngươi làm muốn chết sao hai vị còn cần lại nhìn một lần sao? Thế, không cần không cần. Đa tạ chân nhân giải thích nghi hoặc. Phong Lôi miếu hai tên chân nhân trên mặt đều là xuất hiện một chút vẻ xấu hổ. Dù sao hình tượng bên trong Lâm Huy nhưng là trước mặt mọi người đem đồng môn chấp sự cho luyện, Phong Lôi Miếu luôn luôn lấy danh môn chính phái tự cho mình là, loại này chuyện xấu nhìn một lần liền có thể Lâm Huy xác thực cùng ta trúc hộ tu sĩ phát sinh qua xung đột, nhưng trốn xa về sau, liền lại chưa từng thấy. Chúng ta minh bạch. Sự thật bày ở trước mắt, Phong Lôi Miếu hai tên chân nhân liền cũng lui trở về. Không phải trúc hộ gây nên, vậy cái này hạ tuyến tắc liền lại gây mất hai vị đạo hữu có thể từng hỏi rõ ràng. Đông Lai tông vị nữ tử kia chân nhân lại lần nữa há miệng hỏi, lời nói bên trong mang theo rõ ràng thúc dục chi ý, Phong Lôi Miếu hai vị chân nhân nhìn nhau. Cuối cùng dứt khoát cắn răng một cái, nói với mọi người nói, "Còn mời các vị đại hữu lại chờ một chút nữa khắc." Dứt lời, bọn hắn chính là về tới nhà mình Tiên Chu bên trên. Tại một chỗ trong phòng tối, hai tên Phong Lôi Miếu chân nhân đối với một vũng đầm nước, đem trước sớm Lâm Huy Lưu lại một đạo tinh huyết nhỏ vào trong đó. Tiếp lấy mỗi người bọn họ bóp lên một đạo Phong Lôi chi lực, lại đem 20 năm thọ nguyên đầu nhập đầm nước. Theo Phong Lôi chi lực dần dần tại mặt nước thổi lên ba quang, trong đó hình tượng cũng chậm chậm bắt đầu ngưng thực, đây là Phong Lôi Miếu bên trong một môn bí pháp, lấy hiến tế thọ nguyên làm lại giá, mượn Phong Lôi chi lực diễn hóa. Liên vẫn có thể biết được cái này tinh huyết chủ nhân cuối cùng là bị vật gì giết chết. Mặc dù vẫn như cũ không thể khóa chặt hung thủ, nhưng ít ra cũng là một phần trọng yếu manh mối. Tại hai tên Phong Lôi Miếu chân nhân nghĩ đến, đi qua phương pháp này sau, liền có thể đem đối Tây Bắc rất nhiều thế lực hoài nghi phạm vi thu nhỏ. Có thể theo trong đầm nước hình tượng dần dần rõ ràng, hai người sắc mặt cũng biến thành cứng ngắc. Bởi vì vùng nước này diễn hóa ra đồ vật cũng không phải là hán vật, chính là Lâm Huy đeo trên người món kia chí bảo. Đây chính là giải thích rõ, Lâm Huy cuối cùng chết tại chính mình món chí bảo này trong tay. Kim sắc lôi truy lực quá lớn, thi triển ra sẽ làm hao mòn nhục thân cùng thần hồn. Điểm này, Phong Lôi Miếu hai vị chân nhân đều là biết rõ vô cùng. Bây giờ gặp được vật này xuất hiện tại trước mắt, hai người trong ánh mắt đều là lộ ra vẻ chán nản. Xem ra, Lâm Huy thật đúng là không phải bị người giết chết. Hắn tỉ lệ lớn là tiến vào cái gì hiểm địa, thế là không thể không liên tục không ngừng mà thi triển lôi truy tự vệ, cuối cùng càng là trực tiếp chết tại món chí bảo này phía dưới đối mặt kết quả như vậy, hai người mặc dù bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận. Nửa khắc về sau, bọn hắn song song bay ra tiên trụ, hướng các phương thi lễ cảm tạ sau, liền không ngăn cản nữa bọn hắn đường về. Mà chính bọn hắn Cũng tại thu thập xong cảm xúc về sau, tiến lặng điều khiển tiên chu rời đi. Cũng không lâu lắm, trên Tuyết Phong liền chỉ còn lại có tham dự vào chí bảo tranh đoạt tứ phương thế lực. Cổ Hoài nhân vô ý tham dự hai tông sự tình, vốn là dự định cũng mang theo trúc hộ bên này đường về. Nhưng ở muốn lên đường thời điểm, nhưng lại bị Ngọc Tiêu tông một vị chân nhân cho mời ra ngoài. Hắn hỏi thăm nguyên do, biết được đúng là kia xương thành thịnh bắt đầu hướng trúc hộ cùng Tô gia trên thân vung nồi đợi hắn đi vào tứ phương chân nhân tụ họp chỗ, liền nghe được kia Tô gia chân nhân không kiên nhẫn nói rằng, nhà ta hậu bối trước hết nhất rời đi thí luyện chi địa. Hắn sau khi đi, kia chí bảo còn tại Lãnh Nguyệt tông trong tay. Tương đạo Hưu đem ta lưu lại làm gì? Tô đạo Hưu, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được cái này toàn bộ sự kiện rất kỳ quặc sao? Sương Thành Tịnh vội vàng há miệng đối với hắn nói rằng, bia đá kia chí bảo một hồi tại thư vọng trong tay, một hồi lại đến nhà ngươi tu sĩ trong tay, giống như là tại dẫn đạo kia hứa Trần, coi hắn làm tương làm, cố ý chế tạo xung đột mâu thuẫn. Phải biết tại việc này trước đó, hai chúng ta nhà cùng Ngọc Tiêu tông thế nhưng là chưa từng liên quan. Sương Thành Tịnh đem ý nghĩ của mình nói ra, Tô gia chân nhân sau khi nghe xong chính là khẽ nhíu mày đạo Hưu chẳng lẽ muốn nói, đây hết thảy là có người tại phía sau màn được hiện, là có loại khả năng này. Hoang đường. Một bên Ngọc Tiêu Tông chân nhân nghe tiếng càng là một mặt tức giận, hắn trừng mắt về phía Sương Thành Thịnh trách mắng, vì nuốt vào bảo vật, càng la liên loại này rắc rẹo buồn cũng tuy lý do đều muốn đi ra, xem ra Sương đạo hữu đối ta tông môn chí bảo, thế nhưng là rất thích a. Nếu người nào có năng lực tại phía sau màn thao túng cổ đạo bên trong chuyện đã xảy ra, vậy người này cảnh giới thấp nhất cũng là động huyền cảnh phía trên. Nam giữ bực này tu vi đại năng, làm sao có thể chuyên phí tâm tư đi mưu hại bọn hắn những này tôm tép hai ba con. Cho nên đối với người khác nghe tới, Sương Thành Thịnh thuyết pháp này thực sự có chút quá mức GF, căn bản là không có cách làm cho người tin phục. Sương Thành Thịnh cưỡng chế tâm đầu hòa khí, tiếp tục nhẫn mại tính tình giải thích nói, đạo hữu sẽ như thế muốn cũng hợp tình hợp lý, nhưng ngươi có thể từng nghĩ tới, ta nói tới cái này người giật dây, có khả năng hay không ngay tại kia thí luyện chi địa ở trong đầu. Hai vị đạo hữu có thể thật tốt suy nghĩ một chút, ba nhà chúng ta tu sĩ ở trong đó bị bia đá kia chí bảo dẫn tới tranh đấu lẫn nhau, đánh cho đầu rơi máu chảy, đối với người nào có lợi nhất? Kia thí luyện chi địa cuối cùng chân chính được lợi người, lại là phương nào? Rút lời lúc, Sương Thành Thịnh chính là tự nhiên mà vậy quay đầu, nhìn về phía vừa mới trình diện cổ hỏi nhân. Kết quả một cái đi qua, lại vừa vận đối mặt hắn trong hai con người, kia bao hàm hung ý ánh mắt xương thành thịnh, ngươi là muốn chết sao? Không có bất kỳ cái gì giải thích lý nghi, cổ hải nhân gọi thẳng tên, không che giấu chút nào đem trong lòng mình sát ý biểu lộ ra. Trong chớp mắt, ở đây cái khác mấy tên chân nhân cũng đều đồng dạng cảm thấy một cỗ sâu nặng cảm giác nguy cơ. Bọn hắn nhìn về phía cổ hải nhân phía sau chậm rãi chuyển động ba thanh hư kiếm, trong mắt tràn đầy vẻ khi dè. Vị này kiếm tu chân nhân thế nhưng là không đơn giản, chỉ nói kia ba bộ hóa thân, liền đã chứng minh chiến lực là bậc nào cứng hãn. Mà xem như người trong cổ xương thành thịnh, càng la mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, tâm trực tiếp nâng lên cổ họng. Giấu tại trong tay áo bản tay đã nắm thật chặt bảo mệnh chi vật, chuẩn bị tùy thời ứng đối khả năng xuất hiện tập sát. Trong sân bầu không khí lập tức hẩn trương tới cực điểm, một trường ác đấu tựa như hết sức căng thẳng. Mà liên tại căn này, dây cung đem đoạn chương ngừng điểm tới hạn bên trên, cổ hải nhân lại đột nhiên đem một thân khí thế toàn bộ thu hồi, sau đó đầy mặt ý cười nói rằng, chỉ đùa một chút mà thôi, các vị đạo hữu không cần hẩn trương như vậy. Sau đó hắn lại nhìn về phía Dương Thành Thịnh, nếu là là loại này nói chuyện không đấu chuyện, vậy ta coi như không phục buổi, lần này đường về đường xá xá xôi, ta phải mang theo thủ hạ bọn tiểu bối sớm đi trở về. Dứt lời, Hắn cũng mặc kệ còn lại mấy người ý nghĩ, thân hình lóe lên liền về tới tiên chu phía trên. Mà trên thực tế, tại hắn vừa rồi tử vong đe dọa về sau, cái khác ba nhà tu sĩ cũng không ai dám mở miệng tiếp tục ngăn cản. Bọn hắn cứ như vậy đưa mắt nhìn chục hộ bà chiếc tiên chu chậm rãi nhanh chóng cách rời vùng trời này xương đạo hữu, mọi thứ đều là muốn giảng chứng cứ, ngươi nếu là không bỏ ra nổi đồ vật chứng thực ngươi phỏng đoán, vậy thì xin tha thứ ta Tô gia cũng cáo từ. Ta, Tô gia chân nhân thấy xương thành thịnh vẫn như cũ do dự bất định, liền cũng không còn lưu lại, quay người điều khiển tiên chu rời đi. Chương 150. Thiết thanh loan mộ đạo. Chương 150 Tiết Thanh Loan ngộ đạo thống lĩnh đại nhân, vừa mới chẳng lẽ không phải giết kia Sương Thành Thịnh cơ hội tốt sao? Trúc Hồi ba chiếc tiên châu phía trên, Tư Không Thương một mặt điều khiển tiên châu, một mặt hướng Cổ Hoài Nhân truyền thị thầm. Hắn thấy, Ngọc Tiêu Tông hai vị chân nhân, tăng thêm chính mình cùng giả thống lĩnh. Bốn người đồng loạt ra tay vây giết Sương Thành Thịnh, cái sau đâu còn có đường sống có thể nói. Nghe được lời này, Cổ Hoài Nhân cũng không có lập tức đáp lại, mà là cười lắc đầu. Tư Không Thương xem như võ viện viện chủ, lâu dài đắm chìm võ đạo, bấy quan tu luyện, cực ít tham dự quốc sự quyết sách càng thêm hắn lại là gần nhất mới tấn thăng mới chân nhân, cho nên đối toàn bộ Tây Bắc Cực diện cùng thế lực khắp nơi ở giữa dắt rối quan hệ phức tạp, vẫn là thấy đơn giản chút. Hiện nay có thể nói lên được là Trục Hổ Vương Triều chân chính cửu gia, chỉ có Đông Hoang Vương Triều cùng thú vương tử. Cái trước là bởi vì Đông tiến một trận chiến bại bởi Trục Hổ, mất cương thổ cùng long mạch. Cái sau thì là bởi vì năm đó tính toán qua Trục Hổ Vương Triều, nói cần kia chùm tiên người, yêu huyết khí, luyện chế một lò thông linh viên mãn đại đan, luyện thành sau tặng cho Trục Hổ hai cái. Trục Hổ đáp ứng, cũng dẫn động trận kia cả nước phạm vi bên trong loại cực lớn thú triều. Kết quả đan dược luyện thành sau, Thú Vương Tử không phải nói là thất bại, không có ý định thực hiện lời hứa. Cũng may trục hổ hoàng đế cũng là Đam Miêu tộc chí, đã sớm liệu đến việc này. Cho nên sớm phòng một tay, hướng những cái kia huyết khí bên trong trộn lẫn ra. Cái này trực tiếp dẫn đến Thú Vương Tử một vị phong hào chân nhân phục đan chết bất đắc kỳ tử. Song Vương thu hận liền cũng liền như thế kết, mặc dù ở bề ngoài hai nhà một mực bình an vô sự, nhưng biểu tượng phía dưới lại là sớm đã quần quật sóng ngầm. Mà ngoại trừ hai phe này bên ngoài, giống Lãng Nguyệt Tông cùng Tô gia dạng này định tiêm thế lực, đều còn lâu mới được xưng là Lã Lạc Trục Hổ Vương Triều đúng nghĩa tựu đích. Bất luận là Lã Nguyệt Tông tông chủ Nguyệt Vô Tướng, vẫn là Tô gia lão tổ Tô Lĩnh Đường, đều cùng Trục Hổ Quốc Sư là có quan hệ cá nhân. Chỉ cần cái này đại tiền đề không thay đổi, Cổ Hoài Nhân liền không có khả năng thật đối hai nhà này dưới người tử thủ. Không phải, liền đông tiến trên chiến trường, Tây Phi liền hoàn toàn có thể đem Nguyệt Thư vọng đầu người tại chỗ chém xuống. Tại trầm mặc sau một lát, Cổ Hoài Nhân truyền niệm với hắn nói: "Tư công thương, ngươi vẫn là đem việc này nghĩ đến quá đơn giản, lại không bàn luận xương thành thị trên người có nhiều ít bảo mệnh áp chủ bài, chúng ta liên thủ có thể không thể giết hắn. Liền nói chúng ta thành công đem nó giết, vậy ngươi cảm thấy, chúng ta còn có mệnh về vương triều sao?" Cái này cực bất chi địa, là cách Lãng Nguyệt tông thiêm gần, vẫn là cách chúng ta chủ hộ vương triều thêm gần đâu. Đem hai câu này cha hỏi ném ra ngoài, Tư Không Thương bên kia chính là trực tiếp không dám lên tiếng nữa. Cổ Hoài Nhân nói tiếp, lần này đều đã gọi chúng ta được cổ đạo chí bảo, liền nên thành thành thật thật đường về, ngươi cho rằng hắn thật sợ ta a? Hắn bất quá là lo lắng ta hủy hắn hồn thần, đau lòng nếu lại tốn thời gian tinh lực khôi phục tu vi mà thôi. Thật cho tên kia phép, chỉnh ra cái vô tướng chang tròn giết chúng ta đều phải chịu không nổi. Bị nói như vậy một trận sau, Tư Không Thương cũng là rõ ràng chính mình vừa mới ý nghĩ quá đà tuần. Có chút lúng túng cười nói, "Thống lĩnh đại nhân dạy phải, ai, ta ở phương diện này vẫn là có chỗ khiếm khuyết. Minh Bạch liền tốt, ngươi bây giờ là sát lực có thừa, tâm lực không đủ." Cổ Hoài Nhân tiếp lấy dặn dò nói, "Chuyến này sau khi trở về, ngươi đi thiên thư viện nghỉ ngơi mấy năm, cùng thẩm nhạc sư phụ hắn thật tốt đọc chút sách." Tư Không Thương biết, lời này từ Cổ Hoài Nhân trong miệng nói ra, liền tuyệt không phải nhắc nhở hoặc đề nghị, mà là một đạm mệnh lệnh. Cho nên tại nghe xong sau, hắn chính là liên tục gật đầu, đem việc này đồng ý mà liền tại hai người bọn họ truyền niệm thời điểm, một phen khác mật đảm, cũng tại một chiếc trục hổ tiên chu trong động phủ diễn ra. Trần Dương đem thần lực thả ra, hoàn toàn đem tòa động phủ này cùng ngoại giới ngăn cách. Dương Linh Duệ, Dương Linh Thủ, Tiết Thanh Loan, ba người ngồi đối diện tại bộ đoàn bên trên. Nghiệm động ở giữa, chính là riêng phần mình từ trong Thức Hải đem cái kia đạo chân ý không tướng lấy ra. Muốn nói lần này cổ đạo chi hành, ai là lớn nhất bên thắng, vậy khẳng định là không phải Dương gia không còn ai. Cái khác 12 nhà đỉnh cấp thế lực tranh giành cái người chết ta sống, cuối cùng cũng không từng cướp đoạt cổ đạo chí bảo, Dương gia cái này một hộ liền được đến ba. Có thể A Linh Thủ, không nghĩ tới kia Phong Lôi Miếu Thiên Kiêu đều chưa từng được đến mà bối, đúng là bị ngươi làm cho tới tay, bản sự tăng trưởng. Dương Linh Duệ cười nhẹ trêu đùa một câu. Dương Linh Thủ nghe tiếng liền có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Hắn trước mắt nhìn một bên Tiết Thanh Loan, sau đó lại nhìn về phía mình nhị ca Dương Linh Duệ. Thấy cái sau song chính mình sau khi gật đầu, vừa mới hé mồm nói, "Hại, ở đâu là ta có bản lĩnh gì, đều là dựa vào Tiên Tôn Diệu Pháp mới miễn cưỡng thành sự." Nghe được Tiên Tôn hai chữ lọt vào tai, Tiết Thanh Loan trong tim chính là khẽ giù lên, đầu ngón tay có chút run run, trên mặt tựa hồ có chút không biết làm sao cấm tự, "Ta không cần bối rối, ngươi bây giờ đã có thể biết chuyện này, đây cũng là được Tiên Tôn cho phép." Đang khi nói chuyện, Dương Linh Duệ chính là nâng tay lên, một mực dấu ở hắn trong tay áo Trần Dương chính là chậm rãi từ từ bay ra, treo tại trong ba người chúng ta một đi ngang qua đến như có thần trợ, liền đều là Tiên Tôn trong bóng tối giúp đỡ, người bên trong kia một phát nguyệt bộ thương thế, cũng là Tiên Tôn ra tay giúp đỡ chữa trị. Nghe được lời ấy, Tiết Thanh Loan chính là vội vàng quỳ mọ xuống đất, hướng về trước mặt vị này tặng đá Tiên Tôn dập đầu nói, "Thanh Loan cảm tạ Tiên Tôn ân cứu mạng." "Ừm, đứng lên đi." "Vâng." "Vâng." Tiên Tôn. Thâm trầm mà thông thấu thanh âm đảm thoại truyền vào não hải sau, Tiết Thanh Loan lên tiếng, Run run rẩy rẩy ngồi dậy tiếp Thanh Loan, ngươi tại cổ đạo bên trong xả thân cứu chủ, chứng minh đối Dương gia trung thành, cũng làm cho bản tôn rất là cảm động. Trần Dương nói tiếp, phần này chân ý không tướng, chính là đối ngươi cứu chủ có công lợi khen, nhìn ngươi ngày sau có thể đủ tốt tốt tu luyện, nhờ phần này chí bảo phát huy ra nó giá trị thực sự. Nghe đến đó, Tiết Thanh Loan đã là cảm động tới lệ nóng rưng trọng, nàng lại lần nữa cúi xuống, vô cùng kích động nói Thanh Loan đời này may mắn phụ ta công tử, liền đã là tiên đại phước vận, không dám yêu cầu xa vời lại nhiều. Bây giờ đến tiên tôn ban tưởng bảo, trong tim càng là vạn phần sợ hãi. Mời tiên tôn yên tâm, Thanh Loan ngày sau tất nhiên thật tốt tu luyện. Công phu trong nhà kỳ vật cao, công phu tiên tôn chỗ trùng mong. Tuyết Trần Dương nhìn về phía Tiết Thanh Loan, trong tim có chút hài lòng, sau đó cùng nàng truyền tinh thâm, hiện tại đem một giọt tinh huyết dâng lên. Vâng. Tiết Thanh Loan lập tức làm theo, Trần Dương quen thuộc đem tinh huyết của nàng hút vào thể nội, nội thị phía dưới liền lại nhiều một đoàn như nguyệt quang giống như giao bạch hồn hỏa hữu lực tiêu đốt lên. Sáng tạo liên hệ về sau, Trần Dương liền nhường nàng đưa tay đặt vào chính mình trên đá. Bây giờ Tiết Thanh Loan nhìn thấy chính mình, liền có thể nhường nàng cũng tại chính mình khối này ngộ đạo thạch bên trên, thật tốt cảm ngộ một phen. Trước đây đối nguy cùng Viên Thành hai người tiến hành ngộ đạo một người được tu vi, một người được tẩy tủy. Bất quá thiên tư của bọn hắn ngộ tính so với thân làm chuẩn tiên tiêu tiết thanh loan, khẳng định là khác rất xa. Liên quan tới nguyên pháp chi đạo, Trần Dương đúng là nhất khiếu bất thông, cho nên hắn cũng là hết sức tò mò, Tiết Thanh Loan đến tụt cùng có thể tại phần này ngộ đạo bên trong thu hoạch được như thế nào quả tặng đâu. Mang theo phần này hiếu kỳ cùng chờ mong, hắn đem Tiết Thanh Loan tâm thần dẫn vào thể nội, sau đó thúc dục ngộ đạo thần thông lượng. Tình huống như thế nào? Mà liên tại thần thông có hiệu lực ngay mắt, Trần Dương cảm giác được chính mình ý thức một phần nhỏ, cùng trên người một sợi thần lực, đúng là bị cái này thần thông cùng nhau mang đi. Cùng lúc đó Tại trải qua ngắn ngủi khuôn đốn sau, Tiết Thanh Loan bỗng cảm thấy một hồi thanh lãnh chi ý, mở mắt ra, liền phát hiện mình đã đứng ở một mảnh trắng nuốt đại địa phía trên nơi này, rà sao chỗ? Tiết Thanh Loan nghi ngờ nhìn bốn phía. Mảnh này trắng nuốt đại địa dường như không có bất kỳ cái gì sinh cơ, lọt vào trong tầm mắt đều là trơ không đến đầu hang vu, còn có trên mặt đất to to nhỏ nhỏ, như là bị va chạm đồng dạng lọn hồ sâu. Cạch cạch. Cạch cạch đúng lúc này, Tiết Thanh Loan chợt nghe thứ gì khiêu động tiếng vang. Nàng theo tiếng vừa quay đầu, kia nhảy lên chi vật liền từ trên trời giáng xuống, một chút liền chui tiến vào trong ngực của mình. Tiết Thanh Loan thấp mắt nhìn đi, liền thấy một cái thân thể mềm mại, hai dài, tròn mắt, ngậm miệng màu ngọc bạch thú nhỏ, mười phần thân mật dán tại trước ngực của mình. Chương 151, Thỏ ngọc. Chương 151, Thỏ ngọc con thỏ. Tiết Thanh Loan ôm cái này toàn thân lông xù đáng yêu thú nhỏ, trong lòng tràn đầy mỹ hoặc. Bởi vì cùng Trần Dương tiếp xúc thần thoại hệ thống khác biệt, cho nên tại Thương Lan Châu, hoặc là nói tại toàn bộ linh nguyên giới bên trong, nguyên pháp chi đạo đều là cùng con thỏ loại sinh linh này liên lụy không đến bất luận cái gì quan hệ. Cho nên giờ phút này Tiết Thanh Loan còn không thể nào hiểu được hai người ở giữa đến tột cùng có gì liên hệ. Trần Dương chính mình không thông nguyên pháp chi đạo nhưng ở Ngộ đạo thần thông nhiệm dụng hạ, lại là đem nó trong ý thức, một phần nhỏ liên quan tới nguyên lý giải, mượn từ thần lực chỗ diễn hóa đi ra. Như thế, liền ra đời Tiết Thanh Loan bây giờ trong lòng ngực Thỏ ngọc thú nhỏ. Tiết Thanh Loan cũng nói không rõ là vì cái gì, nàng rõ ràng là lần đầu tiên nhìn thấy loại này kỳ dị thú nhỏ. Nhưng từ trên người nó, lại là cảm nhận được một loại không hiểu cảm giác thân thiết. Thỏ ngọc thân thể mềm mại, không để cho nàng từ đưa tay nhẹ nhàng bắt đầu vuốt ve. Mà liên tại nàng ngẫy lần vuốt ve qua đi, ngọc này thỏ thú nhỏ chính là trực tiếp thân hóa linh quang, veo một cái liền chui vào lòng bàn tay của nàng. Sau đó Ý thức của nàng liền lại một lần lâm vào ngắn ngủi hỗn độn. Lam Tiết Thanh Loan lại mở mắt ra lúc, nàng cũng đã về tới Tiên Chu động phủ bên trong. Thấy ý nghĩa biết khôi phục, Chấn Dương liền lập tức thả ra ý thức dò xét một phen. Kết quả phát hiện, Tiết Thanh Loan bất luận tu vi cảnh giới vẫn là khí mạch nguyên đan, đều chưa từng có bất kỳ biến hóa nào đã cũng không hề biến hóa. Cái kia hẳn là là được cái gì truyền thừa a? Chấn Dương không phải tin tưởng Tiết Thanh Loan dạng này thiên tư sẽ ở ngộ đạo bên trong không thu hoạch được gì. Ngay tại hắn chuẩn bị chuyên niệm hỏi thăm thời điểm, liền nhìn thấy Tiết Thanh Loan lòng bàn tay phải sáng lên một đạo ngọc điểm sáng màu trắng cùng trong động phủ Dương Linh Duệ cùng Dương Linh Thủ cũng tại lúc này hiếu kỳ tham viếng tới. Tại hai người một thạch ánh mắt phía dưới, một cái lông xù thai dài thú nhỏ, chính là linh động từ tiết thanh loan lòng bàn tay nhẹ ra, đứng ở trên vai của nàng. Nhìn thấy con thú nhỏ này xuất hiện, Trần Dương cùng Dương Linh Duệ đều là lộ ra vẻ chấn kinh. Cái sau chấn kinh ở chỗ, cái này nhìn như cả người lẫn vật vô hại thú nhỏ, triển lộ mà ra tu vi cảnh giới, vậy mà có thể có ngưng nguyên thập nhị trọng cao như vậy. Đồng thời so sánh trước đây bọn hắn nhìn thấy qua trường tấn, con thú nhỏ này khí tức có thể còn cường hãn hơn hắn nhiều lắm. Trước người chấn kinh thì cũng là bởi vì con thú nhỏ này thân phận cái này đồ chơi nhỏ là Thỏ Ngọc. A, loại này căn bản không tồn tại đồ vật, cũng có thể thông qua ngộ đạo được đến sao? Trần Dương trong lòng lớn chịu rung động, nhìn xem Tiết Thanh Loan đội vai cái này Thỏ Ngọc lòng tràn đầy ngạc nhiên. Bất quá hắn rất nhanh liền ý thức được, con thú nhỏ này cũng không phải là trống rỗng sinh ra. Tiết Thanh Loan phần này ngộ đạo quả tạm, hẳn là một loại nào đó cùng nguyên pháp có liên quan linh vật, chỉ là ở trong quá trình này, bởi vì Trần Dương ý thức cùng thần lực tăng dự, khiến món linh vật này tại hiện hóa quá trình bên trong xuất hiện ức điểm điểm sai lầm. Tứ nguyên bản hình thái Biến thành hiện nay con thỏ hình tượng chúc mừng ngươi A Thanh Loan, lại được lợi hại như thế linh vật. Dương Linh Duệ đưa tay chúc mừng nói, cái này thỏ con khí tức thâm hậu như thế, cảm giác bên trên so Hồng Dao đại nhân đều chỉ có hơn chứ không kém, đều là nắm tiên tôn thần thông ban tặng. Tiết Thanh Loan lên tiếng, sau đó liền hướng Trần Dương bái tạ nói, cảm tạ tiên tôn ban thưởng, Thanh Loan đến này linh vật, thực là cảm kích và phần. Cái này thú nhỏ bây giờ còn vô danh huy, liền do tiên tôn đến vì nói lấy a. Trần Dương nghe tiếng cũng là thu hồi suy nghĩ, tiếp lấy liền ra vẻ thần bí truyền niệm ba người nói, con thú này chính là thời kỳ thượng cổ giữa tháng tiên nhân chi sủng. Bây giờ ngươi đem nó phải đi, cũng là một phần không nhỏ phúc vận. Thân Như Ngọc, toàn thân không rảnh, liền gọi là Thỏ Ngọc. Nghe được Thỏ Ngọc cái tên này, cái này thú nhỏ dường như mười phần ưa thích, lại cũng học tiết thanh loan động tác, nâng lên chân trước bái hướng về phía chần giường, bộ dáng rất là đáng yêu. Đa Tạ Tiên Tôn ban tên. Tiết Thanh Loan cảm ơn sau, hai tay thổi phồng, Thỏ Ngọc liền nhảy tới trong tay nàng, "Đi." Nhưu Công tử cũng nhìn một cái ngươi. Thỏ Ngọc nghe tiếng liền vội vàng gật đầu, sau đó nhu thuận đi tới Dương Linh Duệ trước người. Dương Linh Duệ nhìn xem cái này có chút thần dị linh vật, cũng lạ tâm tắc lấy làm kỳ lạ. Đưa nó ôm lấy sau hào hào đánh giá một phen. Một bên Dương Linh Thủ xuất phát từ hiếu kỳ, cũng nghĩ tiến lên trước sờ một cái xem, kết quả vừa mới tới gần, liền phát hiện ngọc này tỏ vậy mà hướng về phía chính mình mạnh mẽ nhai răng tỏ ngọc. Hắn là linh thú thiếu gia, không thể không lễ. Tiết Thanh Loan vội vàng trách móc một câu, tỏ ngọc liền lập tức trung thực xuống tới, chủ động đưa đầu nhượng Dương Linh Thủ vuốt về chính mình phai dài. Dương Linh Thủ cảm thụ được tỏ ngọc mềm mại lông tóc, nhìn xem nó đáng yêu tướng mạo, cảm thấy mười phần không thể tưởng tượng nổi. Nếu là tỏ ngọc đem khí tức hoàn toàn thu liễm, ai có thể muốn lấy được. Như vậy yếu đuối vô hại đáng yêu thú nhỏ lại sẽ có được ngưng nguyên nguyên mãnh chiến lực. Như thế linh vật, thật là làm cho linh thú mở rộng tầm mắt, chúc mừng tổ nga tiên tử, lần này ngộ đạo chính là lại được một phần cường đại trợ lực. Dương linh thú không khỏi tán thán nói. Một bên khác, Trần Dương cũng đang một mực lưu tâm quan sát đến phạo ngọc. Vật này thế nhưng là mang đi chính mình một sợi thần lực. Cho nên tại hắn nghĩ đến, cái này phạo ngọc ngoại trừ chiến lực cường đại bên ngoài, khẳng định còn có cái khác thần diệu chi dụng. Vị nghiệm chứng phỏng đoán, hắn liền nhường Tiết Thanh Loan đem phạo ngọc thu hồi trong lòng bàn tay, tiếp lấy lại lấy chân nguyên làm dẫn, dẫn ra trong đó linh tính. Kết quả không ngoài sở liệu, Liên cung chân dương phòng đoán như thế, làm Tiết Thanh Loan lấy nguyên thần cấu kết trong lòng bàn tay thọ ngọc thời điểm, từng đạo ngọc ánh sáng màu trắng liền bắt đầu cùng nàng thân thể tương dung. Rất nhanh, nương theo bạch quang lóe lên, Tiết Thanh Loan thân thể liền đã xảy ra thần kỳ biến hóa, xuất hiện cùng thọ ngọc như thế thai dài đạt thủ. Tại hai bên gương mặt cùng cánh tay này một ít thân thể bộ vị, cũng xuất hiện như thọ ngọc giống như màu trắng lông tơ. Ngoại trừ thân thể bên ngoài, nhất là trực quan biến hóa, chính là tu vi cảnh giới. Thọ ngọc hòa mình sau, Tiết Thanh Loan nguyên bản chỉ có ngưng nguyên nhị trọng cảnh giới, chính là trực tiếp tiêu thăng đến ngưng nguyên viên mãn. Đồng thời tại cái này một trạng thái dưới, Năng khi triển tất cả nguyên pháp chi thuật, bất luận uy lực vẫn là thi pháp tốc độ, đều sẽ được đến tăng lên trên diện rộng. Tại trấn dương thần lực che chở cho, Thỏ Ngọc Trạng Thái Giới Tiết Thanh Loan cùng Dương Linh Duệ đã làm một ít tiểu quy mô đấu pháp. Mà Dương Dương Linh Duệ ngạc nhiên là, chính mình tại không triển lộ sát đạo bản lĩnh giới dưới tình huống, hắn thật đúng là không phải Tiết Thanh Loan đối thủ. Theo hắn đoán chừng, Thỏ Ngọc Trạng Thái Giới Tiết Thanh Loan, chiến lực đã là hoàn toàn không kém gì thi triển nguyện hồn hàng thân nguyện tư vọng. Mà thông qua thi pháp tiêu hao, Tiết Thanh Loan cũng đại khái suy tính ra Thỏ Ngọc hòa mình trạng thái cực hạn. Lấy chính mình trước mắt tu vi, nếu như là không phải trạng thái chiến đấu, Cái này một trạng thái hẳn là có thể duy trì khoảng 1 canh giờ, nhưng nếu là trong chiến đấu kịch liệt, bởi vì chân nguyên tiêu hao rất lớn, đại khái chỉ có thể duy trì 1 đến 2 khắc ở giữa. Từ sau lúc đó, Thảo Ngọc liền cần trở lại lòng bàn tay, tính dưỡng sau một thời gian ngắn, khả năng lại lần nữa khôi phục linh tính. Mặc dù có thời gian hạn chế, nhưng không thể phủ nhận là được đến phần này Ngộ Đạo quả tặng tiết thanh loan, tuyệt đối là nắm giữ leo lên thiên, Tiêu Bảng Tư cách đối với tương lai trận này không thể tránh khỏi do nguyệt tranh đạo một trận chiến, chần giương trong lòng không khỏi càng trong khi hơn trở lại lên. Chương 152: Thiên Tiêu Bảng đổi mới. Chương 152 Thiên điều bảng đổi mới. Con đường về đô cũng không có cái gì khó khăn chắc trở, trục hổ Vương Triệu ba chiếc tiên trụ vô cùng thuận lợi quay trở về Vương Triệu Cảnh Nội. Mà Ngọc Tiêu Tông cùng Lãnh Nguyệt Tông ở giữa chí bảo mâu thuẫn, tình huống cũng cùng cổ hoài nhân suy đoán không sai biệt lắm. Nơi đây chung quy là tại Thương Lan Tây Bắc khu vực bên trên, Ngọc Tiêu Tông hai tên chân nhân lại thế nào nổi nóng, cũng sẽ không ngu đến mức thật đối xương thành thịnh hạ tử thủ. Nói như vậy, cũng chờ không đến nhà mình lão tổ cứu chẳng, hai người bọn hắn liền nên bị Nguyệt vô tướng một bàn tay chụp chết, nhưng không thể hạ tử thủ, cũng không đại biểu không động thủ cuối cùng ở đằng kia chỗ núi Tuyết Chi Địa, Sương Thành Thịnh vẫn là cùng hai tên Ngọc Tiêu Tông chân nhân ở giữa tiến hành một trận ác chiến. Trận chiến này kết quả, lấy hai tên chân nhân bị thương, Sương Thành Thịnh trọng thương, cộng thêm hao tổn một bộ thông linh hóa thân mã cao kết. Liên quan tới kia chí bảo lôi kéo, về sau nghe nói là kia Lãng Nguyệt Tông tông chủ Nguyệt Vô tướng truyền niệm chỉnh diện, dựa theo Ngọc Tiêu Tông trước đây mở ra bằng giá, xuất ra ba đầu cỡ trung linh tinh khoáng mạch giao cho trong tay bọn họ, liền coi như là vì thế sự tình nạp hỏng kết luận. Hai tên Ngọc Tiêu Tông chân nhân mặc dù càng có không cam lòng, nhưng đối mặt một vị chân ý cảnh đại tu, bọn hắn ngay tại chỗ cũng không dám có bất cứ ý kiến gì cầm ba đầu linh tinh khoáng mạch sau, liền điều khiển tiên chu trở về. Bất quá người sáng suốt cũng nhìn ra được, lấy Ngọc Tiêu Tông đối món chí bảo này nhìn chúng trình độ, mặt ngoài tiếp nhận phần này để ngủ, nhưng trong lòng là tuyệt đối nuốt không trôi khẩu khí này, không có khả năng như vậy bỏ qua. Hai tông ở giữa thù hận, lần này xem như hoàn toàn chôn xuống, về sau không thể thiếu lại phát sinh xung đột. Mà theo Phong Lôi Miếu cùng Ngọc Tiêu Tông lần lượt trở về bổ không sân mạch, hai nhà bọn họ tại Tây Bắc chi địa tao ngộ cũng là lan truyền nhanh chóng, rất nhanh liền tại trung bộ trong phạm vi nhỏ truyền ra. Nguyên bản hai nhà bọn họ chạy tới Tây Bắc cùng người khác đoạt cơ diễn truyện, chỉ là cái khác trung bộ thế lực ở giữa một phần trò cười. Nhưng khi những này trung bộ thế lực biết được, Ngọc Tiêu Tông cùng Phong Lôi Miếu hai tên ngưng nguyên cảnh thiên kiêu, vậy mà đều là vẫn lạc tại kia Tây Bắc Hoàng Hôn Cổ Đạo bên trong lúc, liền giật nảy cả mình, có chút hoài nghi điều tình báo này có độ tin cậy. Thiên Tiêu bạn cũng không phải cái gì trên phố lưu truyền giả bảng, kia là từ trung bộ đỉnh Tiêm Hào cường một trong linh tiêu đạo viện ban bố. Bất luận là hàm kim lượng vẫn là tính quyền uy đều là có tuyệt đối căn đoan. Ngọc Tiêu Tông hứa Trần cùng Phong Lôi Miếu Lâm Huy, hai người này đều là đường đường chính chính trên bảng có tên tuổi trẻ tiên kiêu, thực lực của bọn hắn là rất nhiều người giỏi như bằng này. Nếu là ngoài ý muốn bỏ mình một người còn dễ nói, có thể lần này hai người chết hết. Lại thêm Tây Bắc bên kia ba tên tiên kiêu một người không hư hại, kết quả như vậy coi như có chút ý vị sâu xa đây có phải hay không giải thích rõ. Thương Lan Tây Bắc tại thực lực cùng nội tình bên trên, đã thực tế siêu việt Thương Lan trung bộ một chút biên giới địa khu. Lúc trước trung bộ truyền thống nhận biết bên trong, nhất là lần trước Ngọc Tiêu Tông ra tay đạp diện Tây Bắc Minh Hư phải thời điểm, đại gia cũng đều cho rằng lưỡng địa tranh lệch rõ ràng. Trung bộ tùy tiện xuất động một phương thế lực, cho dù là hạng chót cũng có thể tại Tây Bắc tùy ý hành hành. Nhưng lần này hai tên thiên kiêu song song vẫn lạc, hơn nữa nghe nói hai nhà cũng đều riêng phần mình bị mất một cái tông môn chí bảo. Dạng này kình bạo tin tức, đối với trung bộ biên giới địa khu thế lực khắp nơi xung kích thực sự có chút lớn. Thương Lan Tây Bắc tại lần này sự kiện bên trong triển hiện ra thực lực, không khỏi để bọn hắn sinh ra một chút cảm giác nguy cơ. Mà làm cho tất cả mọi người đều không hề nghĩ tới chính là, kia tuyên bố thiên kiêu bảng đỉnh Tiêm Hào cường linh tiêu đạo viện, lại cũng biết tin tức này sau, đồng thời còn chuyên môn phái ra một tên động huyền tu sĩ đi một chuyến bổ không sân mạnh, tự mình bái phỏng hai nhà này, tông môn đám người không biết tên này động viện đại năng cùng hai nhà Hàn Huyền cái gì, chỉ biết là tại vị này đại năng trở về không lâu sau, Linh Tiêu đạo viện liền đối với Thiên Kiêu bảng làm một lần đổi mới điều. Trình. Lần này đổi mới trong quá trình điều chỉnh, Thương Lan bốn khối vùng biên cương Thiên Kiêu tu sĩ xếp hạng đều có chỗ tăng lên. Nhất là Tây Bắc Thanh Sơn khách thẩm Nhã xếp hạng, đã là vượt qua rất nhiều trung bộ bản tổ tiên kiêu. Tổng cộng 12 trang Thiên Kiêu bảng, thẩm Nhã danh tự đã đẩy ra thứ 8 trang cuối cùng vị trí. Còn có người chú ý tới, lần này Thiên Kiêu bảng điều chỉnh sau, Có một vị tân tấn Tây Bắc Thiên Kiêu lên bảng, tên của hắn gọi là Dương Linh Duệ, dường như sinh ra ở một cái vô cùng nhỏ yếu tụ khí tiểu gia, tu tập phong đạo, Thiên Kiêu bảng bên trên cho hắn đánh giá là tự tiện dễ phạt, định xưng hảo là gió đồ tệ. Nói chung, mới lên bảng tiên tiêu, vị trí đều sẽ xếp tại bảng danh sách một trang cuối cùng. Có thể vị này thừa phong quân lại là vừa lên bảng liền cùng nguyệt thư vọng như thế, bị xếp tại thứ 10 trang, cái này rất có ý tứ đại gia từ đó đều có thể nhìn ra được, Ngọc Tiêu Tông cùng Phong Lôi Miếu hai nhà này, đúng là tại Tây Bắc cắm náo. Không phải, Linh Tiêu Đạo viện cũng sẽ không đem Tây Bắc ba vị thiên kiêu coi trọng như thế sư tỷ. Sư tỷ hay, mới ra thiên kiêu bảng ngươi xem sao? Thương Lan trung bộ nào đó tỏa trên tiên sơn, một cái ghim bím tóc nhỏ, thân mang xanh đậm pháp váy linh động nữ tu, bay qua một mảnh gió màn, sau đó rơi xuống trên đỉnh núi. Cái này váy lam nữ tu nhìn xem chỉ có 17, 18 tuổi niên kỷ, nhưng một thân tu vi lại đã đạt đến kinh người ngưng nguyên hậu kỳ. Tu vi như thế thành kỷ, đặt ở Tây Bắc, đã là có thể nghiền ép bao quát thẩm nhạc cùng dương linh duyệt ở bên trong tất cả tu sĩ trẻ tuổi. Giống nàng dạng này tu sĩ trẻ tuổi, tất nhiên cũng là thiên kiêu bảng, trên bảng nhân vật nổi danh. Trước đây nói qua thẩm nhã xếp tại thứ 8 trang cuối cùng, mà tên này váy lam nữ tu thì là xếp tại thứ 6 trang trung thượng vị trí. Tại chỗ này tiên sơn đỉnh một chỗ thượng thường không có gì lạ trên bệ đá, có một tên khác áo xanh nữ tu ngay tại nhập đỉnh đại tác, người này chính là trong miệng nàng la lên sư tỷ. Tại từ ra sư tỷ trên thân, váy lam nữ tu cảm giác không đến bất luận cái gì khí tức chấn động, chỉ có tại ở gần về sau, kia nguyên bản lưu động ở vô hình màu xanh phong đoàn mới có thể đưa nàng trên đầu búi tóc nhỏ gợi lên lên sư tỷ. Váy lam nữ tu đứng vững, sau đó cô ý dùng kéo dài âm điệu hô hoán trên bệ đá sư tỷ. Cái sau nghe tiếng chính là nhẹ nhàng lắc đầu. Trở dài một tiếng sau đứng lên, nàng có chút bất đắc dĩ quay đầu nhìn mình vị sư muội này, nói khẽ, không hảo hảo tu luyện, lại tìm đến ta làm cái gì? Hắc hắc, ngươi nhìn. Váy lam nữ tu cười hắc hắc, sau đó đem kia đổi mới qua đi thiền tiêu bảng cách không ném cho nàng. Một đoàn thanh phong đem vật này đón lấy, tiếp lấy chậm rãi rơi xuống áo xanh nữ tu trong tay. Nàng sau khi nhận lấy lật một phen, nhìn qua năm trang trước sau, chính là tao mày nói, đây là mới. Thế nào cái gì đều không thay đổi đâu? Không phải phía trước, ngươi nhìn đằng sau a. Đằng sau? Áo xanh nữ tu mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, nàng nhìn trời tiêu bảng Thế nhưng là xưa nay sẽ không vượt qua trang thứ 5. A nha, ngươi xem liền biết, có đáng xem, mau nhìn mau nhìn. Không chịu nổi chính mình sư muội thúc dục, nàng vẫn là nhẫn mãi tính tình về sau lật lên. Tới thứ 800 lúc, nàng một cái liền nhìn thấy thẩm nhạc danh tự. Bởi vì Thiên Kiêu bảng đến nơi đây mới thôi, hắn là cái thứ nhất hậu tố cũng không phải là trung bộ, mà là Tây Bắc tu sĩ. Tây Bắc Thiên Kiêu đều đã có thể xếp tới nơi sao? Áo xanh nữ tu có chút đứng thẳng người lên, quả thật làm cho người có chút ngoài ý muốn, có thể ở loại kia biên thủy chi điệu tu có tạo thành, còn đem nhiều như vậy trung bộ thiên kiêu bỏ lại đằng sau, đúng là không dễ. Thế nào, ta liền nói có đáng xem a." Sư muội của nàng lung lay bím tóc, nói tiếp, "Ngươi lại sau này lần, còn có ngạc nhiên mừng rỡ đâu." "Còn về sau." Áo xanh nữ tu lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt, tiếp tục hướng sau lật qua lần lại. Mà khi nàng lật đến thứ 10 trang tuyệt điểm, một mực dùng để lật giấy kia một sợi thanh phong chính là đã ngừng lại động tác, áo xanh nữ tu lông mày hé mở, ánh mắt chú lưu tại Dương Linh Duệ danh tự bên trên, mặt lộ vẻ vẻ suy tư tự tiện giải phán. Gió độ thẻ áo xanh nữ tu nhẹ giọng lẩm bẩm Dương Linh Duệ tại Thiên Kiêu bảng bên trên giới thiệu cùng sư hảo. Sư muội của nàng thấy thế, trên mặt lộ ra một chút vẻ đắc ý. Xem đi, là ngạc nhiên mừng rỡ a. Lại có mới phong đạo tu sĩ lên bảng, hơn nữa còn không phải chung bộ người. Mặc dù xuất thân cùng cảnh giới kém chút, nhưng đã có thể lên bảng, người này Thiên Phú liền đã đạt đến nhà ta tông môn nhập môn tiêu chuẩn. Cái này còn không tranh thủ thời gian già tay đạt tới a. Đối mặt sư mẫu ý nghĩ, áo xanh nữ tu nhìn lên trời kiêu trên bảng có quan hệ dương linh duyệt giới thiệu, lặng lặng suy nghĩ một lát sau chính là lắc đầu người này Thiên Phú còn có thể, nhưng tâm tính, phẩm cách còn không được biết, ta xem cái này đồ tể danh hào, lại tự tiện giết phạt, chỉ sợ hẳn là tu thành một loại nào đó tà phong đạo pháp. Áo xanh nữ tu sau đó khép lại thiên kiêu bảng. Còn đưa mình sư muội việc này, ta sẽ cùng với sư phụ nói một tiếng, bất quá như người này thật sự là tu kia Tà Phong Đạo pháp. Lời nói đến đây, áo xanh nữ tu trong mắt bỗng nhiên hiện lên một vẻ hàn mang kia tại Thương Lan chúng bộ, ta phủ Diêu tông có thể dung không được hắn. Chương 153. Thế cục bình ổn, vung tay mở làm. Chương 153. Thế cục bình ổn, vung tay mở làm đối với mình thanh danh truyền xa, dưỡng linh duyệt cũng không hiểu biết đương nhiên, cho dù hắn biết được, cũng sẽ không đi để ý với hắn mà nói, thiên tài thiên, yêu loại hình xưng hô, đơn giản chính là một cái tên tuổi, cũng sẽ không đối với hắn lòng cầu đạo sinh ra ảnh hưởng. Lần này hoàng hôn cổ đạo chi hành Chúc hộ các phương đều là có thu hoạch. Yêu nhiệm vô cùng thủ tín, sau khi trở về không lâu, liền có một vị đạo nguyên sơn thông linh tu sĩ, tự mình đem kia lôi đạo linh bảo còn lại linh tinh đưa tới Tùng Sơn. Dương Linh Duệ cùng Tiết Thanh Loan trở về nhà sau lại bắt đầu bế quan, cho nên Tử Dương Quán Phong tiếp đãi người này. Từ vị này thông linh tu sĩ cho miệng, Dương Quán Phong hiểu được chục hộ thế lực khác tình hình gần đây. Xếp ở vị trí thứ nhất, dĩ nhiên chính là Vạn Trọng Lâm Hà gia. Hà tháng này lần này đoạt được cổ đạo chí bảo chân ý không tướng. Người ở bên ngoài xem ra, hắn cùng Hà gia chính là chuyến này lớn nhất bên thắng. Về Vạn Trọng Lâm không lâu sau, Hà Tháng Lai liền bị hoàng đế cùng quốc sư Triệu Kiến vào sủng thiên cung, về sau còn tại đường Triều Thái tử Mộ Dung Thiên Dương cùng đi, dù Lãm Thái Hà Phúc Điệu, cùng cung nội mới xây thành ghế quế vườn. Có thể bên ngoài họ thân phận, tiến vào Mộ Dung thị chân chính đại bản doanh thải Hà Phúc Điệu, vương triều lần này chuyển đạt ra ý tứ đã ở ngoài sáng lộ ra bất quá, chính là muốn đem Hà gia càng chặt chẽ hơn cùng mình chói buộc chung một chỗ. Cho nên tại cuối cùng, Hà Tháng Lai dứt khoát liền không trở về Vạn Trọng Lâm, trực tiếp lựa chọn tại trong hoàng cung bế quan, liền coi như là thay thế Hà gia làm ra tỏ thái độ. Mặt khác năm người, Hồng Dao, Thẩm Nhạc, Cửu Nhiễm, Tiêu Dịch Trạch, Phong Lam cũng đều cùng Dương Linh Duệ hai người như thế, trở về về sau liền nhau nhau lựa chọn bề quan. Bọn hắn đều cần thật tốt tiêu hóa một chút tại cổ đạo bên trong thu hoạch. Loại thu hoạch này có thể là vật thật, cũng có thể là làm một ít cảm ngộ mới, hoặc là đối với tự thân con đường nghị phân biệt đến mức còn lại văn tử thư cùng tự hòa hai người, lại là từ trở lại vương triều ngày thứ 2 liền bắt đầu bận rộn. Trước đây nâng lên kinh văn phong sự tình, tại Mộ Dung Thu Hàm thôi thúc dưới rất nhanh liền có phê chỉ thị. Tiên tuần ti cùng Chu Tạ ti liên thủ, bắt đầu nhằm vào Kinh Văn Phong tô ra lấy phàm nhân tu luyện tà pháp một chuyện bắt đầu tra rõ mà một cử động kia, liền tựa như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, Vương Triều bên trong có không ít trong bóng tối làm qua rơ bẩn hoạt động thế lực, cũng bắt đầu chuyện như vậy mà nơm nớp lo sợ. Thậm chí có người tại Kinh Vân Phong bị tra ngày thứ hai, liền không chịu nổi áp lực, chủ động đi hướng gần nhất Tiên Tuần Ti thẳng thắn bàn giao tới Hành Uy. Nói tóm lại ngoại trừ Vương Triều hai cái bản gia thế lực quét tà trừ ma hành động bên ngoài, Vương Triều bên trong những phe khác thế lực đều ở vào một cái đối lập an ổn trạng thái. Hoàn cảnh như vậy đối với Dương gia tới nói tự nhiên là tốt nhất. Dương Quán Phong đang quyết định đem mới đất phong tuyển tại Đông Cương biên cảnh lúc, cũng đã nghĩ rõ ràng. Đối Dương gia phát triển mà nói, Thứ trọng yếu nhất là cái gì? Thứ này không phải Vương Triệu Tiến Nghiệm, cũng không phải Hà Gia Ban Thượng, càng không phải là Dương Linh Duệ bên ngoài Quảng Giáo Hào hữu sau mạng lưới quan hệ. Dương gia mong muốn phát triển, mong muốn độc lập, trọng yếu nhất cũng cần nhất chính là thời gian. Vẫn là câu nói kia, gen sắt còn cần tự thân cứng rắn, câu người không bằng rựa vào chính mình. Bất luận là Dương Linh Duệ bọn người cảnh giới trưởng thành, vẫn là mới đất phong làm cơ sở cầu lấy kia dưới mặt đất linh quăng góp nhặt nội tình, đều cần đại lượng an ổn thời gian. Mà Dương Quán Phong thông qua lần này cùng Đạo Nguyên Sơn Thông Linh tu sĩ trò chuyện sau, trong lòng chính là an định không uất. Nhìn một đốm mà biết toàn thần báo, chục hổ vương Triệu bây giờ trạng thái, tất nhiên cũng sẽ là tuyệt đại đa số Tây Bắc đỉnh tiêm thế lực ảnh thu nhỏ. Hoàng hôn cổ đạo là một trận tĩnh hội, có thể nói ngoại trừ hai nhà trung bộ tông môn tổn thất nặng nề bên ngoài, cái khác Tây Bắc bạn tổ thế lực cơ bản đều là thua sạch không biết. Bây giờ riêng phần mình về nhà, liền đều sẽ bắt đầu rất dài một đoạn tiêu hóa thời gian đưa tiến vị này Đạo Nguyên Sơn thông linh tu sĩ sau, Dương Quán Phong chính là đi vào Dương gia mới xây một tòa rưỡi mặt đất đốc phủ, đem nhà mình tiên tôn mời đi ra. Trần Dương vẫn là rất ưa thích nghe Dương Quán Phong báo cáo các loại hạng mục công việc. Vị này Dương gia lão tổ công việc quản gia nhiều năm, kinh nghiệm phong phú. Ánh mắt Độcát, phân tích vấn đề lời ít mà ý nhiều, thường xuyên có thể một câu nói chúng mạch nổ chốt. Nghe xong Dương Quán Phong báo cáo, Trần Dương chính là nắm giữ dưới mắt vương triều bên trong các phương tình huống, cùng Tây Bắc các nơi đại khái thế cục đại cục bình ổn, chính là buông tay mở làm thời điểm. Trần Dương tất nhiên là có thể lý giải Dương Quán Phong phần này báo cáo bên trong hàm ẩn ý vị, hắn đã trong lòng hiểu rõ đem chủ ý thức cắt về bản thể, Trần Dương hiện tại trong tay đã có 4 kiện chuyện quan trọng phải làm. Kiện thứ nhất là trước đây vẫn đang làm, dùng chân long chi tức trợ giúp Dương Nguyên Hồng luyện thành ngày mai dị thể. Kiện thứ hai thì là muốn xoa ra cái thứ 2 phần thân, để tại về sau tiến về Bạch Khí lâu hội đồng. Chương thứ 3, chính là hắn cùng lão Dương nhất tâm tâm niệm niệm một sự kiện đợi thời gian lâu như vậy, Bi Phong thành hạ đầu kia bị Trần Dương Câu dẫn mà đến thí Diễm Linh quáng nhỏ bé chi nhánh. Bây giờ rốt cục từ dưới đất vượt qua lưỡng địa biên giới, chính thức tiến vào trục hồ địa bàn bên trên. Trần Dương cảm giác được việc này sau, tất nhiên là mười phần ngạc nhiên mừng rỡ, lập tức liền đem Vương trùng phái ra, nhường hắn dùng trên người mình tiên phú thần thông, cho kia chậm chạp sinh trưởng linh quáng chi nhánh mở đường đến mức một chuyện cuối cùng, chính là luân công hành động. Ban khôi chân bây giờ vẫn là lấy nguyên thần trạng thái tồn tục. Nhưng bởi vì thân thể thích hợp khó mà tìm kiếm Hắn sốt ruột cũng vô dụng đoạn này thời gian đều là ký túc tại Dương Linh Thành bên hôm trên lệnh bài. Mà chính hôm đó, hắn được đến Thần Tôn đại nhân gọi đến. Ban Khôi Trần không biết chuyện gì, chính là kinh sợ đi vào dưới mặt đất độc phủ, chuẩn bị bái kiến Trần Dương. Kết quả động phủ cửa đá vừa mở, còn không có trông thấy Thần Tôn đại nhân, một bộ chất liệu đặc thù quan tài trước hết một bước xuất hiện ở trước mắt của hắn Thần Tôn đại nhân, cái này Ban Khôi Trần, bản tôn nói qua, cổ đạo chi hành nhớ ngươi một đại công, hiện tại chính là nên lĩnh thưởng thời điểm, chính ngươi mở ra xem a. Vâng. Bởi vì phù bởi vì thần lực ảnh hưởng Bàn Khôi Chân cũng không biết cái này quan tài bên trong thị phóng đến cùng là cái gì, nhưng bằng vào nhạy cảm sức quan sát, hắn đã mơ hồ đoán được một loại khả năng, trong lòng không khỏi kích động. Tại như vậy đầy cõi lòng chờ mong lại có chút lòng thấp phẩm bất an tình hạ, Bàn Khôi Chân gọi động nguyên thần hướng ra phía ngoài cấu kết, cái này quan tài cái nắp chính là chậm rãi rời. Mà theo trong đó nằm cố kia hoàn hảo thông linh lục thân xuất hiện, Bàn Khôi Chân đại não tại trải qua cực kỳ ngắn ngủi đứng mấy sau, chính là trong nháy mắt lâm vào vui mừng như điên cái này cái này cái này. Thông linh lục thân. Sinh tiền vẫn là cảnh giới viên mãn. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Ha ha ha. Ban Khôi Chân nghĩ tới này sẽ là thần tôn đại nhân vì chính mình chuẩn bị nhục thân. Nhưng là chưa hề ngờ tới, bộ thân thể này phẩm chất lại sẽ như thế người tiên. Thông linh viên mãn hoàn hảo nhục thân a. Cái đồ chơi này chính là bổ không sơn mạch tứ đại thế lực chung vào một chỗ, đều không nhất định có thể hiến cho đến. Mà dưới mắt, dạng này giá trị liên thành chí bảo, lại cứ như vậy thật sự rõ ràng xuất hiện ở trước mặt mình. Tình cảnh này, lại có ai có thể kềm chế tâm tình kích động trong lòng đâu? Lục thân phẩm chất trực tiếp quyết định tu sĩ trùng tu tốc độ cùng hạn mức cao nhất. Tỷ như Ban Khôi Chân trước đó cố kia tóc trắng nút thần, chính là một cái vừa mới nhập đạo không lâu tu sĩ. Cho nên tại Hán Nguyên Thần vào ở về sau, mặc dù có rất nhiều tài nguyên phụ trợ, cũng bỏ ra tiếp cận thời gian 1 năm vừa mới tu đến ngưng nguyên cảnh giới. Nếu như không ta trợ những tư nguyên này lợi nói, liền thân thể này phẩm chất, hắn mong muốn tu đến ngưng nguyên, thuận lợi nhất tình huống cũng muốn thời gian 3 năm đến mức khôi phục lại như trước thông linh nhất trọng, kia đoán chừng liền phải 8 năm đi lên. Nhưng hiện tại có cố này thông linh viên mãn nhập thần, tình huống liền rất khác nhau. Bởi vì bảo tồn hoàn chỉnh, bản khôi chân nguyên thần vào ở sau, chỉ cần thời gian cực ngắn, liền có thể nhanh chóng đem cảnh giới khôi phục lại trạng thái đỉnh phong đồng thời, bởi vì phẩm chất đầy đủ cao, thậm chí đều vượt qua bản khôi chân đã tử nguyên thần. Cho nên tại nhục thân vương diện bên trên, chính là đã đem hắn hạn mức cao nhất cất cao một màn lớn, chương 154. Ngươi về sau họ Trần, tên Hoài Ân. Chương 154, ngươi về sau họ Trần, tên Hoài Ân thần tôn đại nhân. Thần tôn đại nhân. Ban Khôi Trần kích động tới hoàn toàn không biết lời nói, chỉ có thể đối mặt Trần Dương không ngừng gật đầu, la lên tên của hắn. Trần Dương thấy thế chính là vung ra một đạo thân lực, đem tâm cảnh của hắn bình phục lại ban Khôi Trần, vật này giá trị trong lòng ngươi tin tưởng, bản tôn đem nó ban thưởng với ngươi, cũng không phải là đơn thuần người khen, cũng là đối ngươi một phần tán thành. Trần Dương chậm rãi nói rằng Bản Tôn vô cùng coi trọng ngươi tiềm lực, cũng hy vọng ngươi có thể chân chính làm ra một phen thành tựu, đừng cho bản Tôn thất vọng. Ban Khôi chân sau khi nghe xong, trong lồng ngực kia phần dập tắt đã lâu hảo tình trạng chí chính là bị lại lần nữa nhóm lửa đúng vậy a. Thần Tôn đại nhân nói không sai. Có bộ thân thể này sau, con đường của hắn liền lại không kia cái gọi là hạn mức cao nhất chỗ mệt mỏi. Trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn, thậm chí chân nhân, cũng không phải không cách nào làm được. Thậm chí, thậm chí kia cao cao tại thượng độ đạo bà cảnh, bây giờ cũng lại không như kia đám mây vĩnh tượng đồng dạng cao không thể chạm. Làm tiến niệm trong lòng dần dần kiên định, tương lai con đường dần dần rõ ràng, bàn khôi chân trong lồng ngực tâm tình kích động, cũng tại trong khoảnh khắc tiêu nặc vô tung. Hắn không tiếp tục giống trước đây như vậy đối thần tôn đại nhân thiên ân và tạ, mà là trực tiếp thôi động nguyên thần, trầm dãi vào ở tiến vào bộ thân thể này. Trần Dương cũng tại lúc này mở ra tụ linh thần thông, đem mảnh đất này hạ khu vực linh khí toàn bộ tụ lại tới quanh tại trung quanh. Sau một lát, cỗ này nằm tại quanh tại bên trong nhục thân chính là tung bay mà lên, đứng ở Trần Dương trước mặt. Bởi vì nhục thân hoàn hảo, nguyên đan vẫn còn tồn tại, cho nên tại Trần Dương tụ linh phụ trợ phía dưới, bàn khôi chân nguyên thần vừa mới vào ở chính là xe nhẹ đường quen ngưng luyện ra đạo thứ nhất chân nguyên, nam dữ ngưng nguyên nhất trọng tu vi. Ban Khôi chân tự biết thần tôn đại nhân đang vì mình thi triển thần thông hộ đạo, cho nên cũng không có nhiều nói, cứ như vậy yên lặng bắt đầu vận động công pháp cô đọng chân nguyên, lặp lại cái này hắn tại quá khứ hơn 100 năm bên trong đã làm qua không biết bao nhiêu lần thao tác. Ban Khôi chân nhớ kỹ rất rõ ràng, chính mình nguyên thân lần thứ nhất đột phá ngưng nguyên cảnh giới lúc, ngưng tụ ra 62 đạo chân nguyên. Dạng này chân nguyên số lượng cơ hồ là đồng dạng ngưng nguyên tu sĩ cấp 3, đã coi như là coi như không tệ. Nhưng cùng những cái kia chân chính có thiên phú tu sĩ so sánh, trên lệch vẫn còn không nhỏ. Không nói cùng thẩm nhạc dạng này thiên kiêu tương đối, chỉ Hoa Đồng Kỳ tiến vào Ngọc Tiêu tông An Tư Hiền làm so, đối phương xuất nhập ngưng nguyên lúc chân nguyên số lượng, chính là có hơn 80 nói, cùng Văn Tử Thư cùng Hồng Giao hai người đều là không sai biệt lắm. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, An Tư hiện tại tu đạo tiên phú bên trên sắc thực cao hơn qua bàn khôi chân một bậc. Bất quá lúc này không giống ngày xưa, giờ phút này đứng ở chỗ này bàn khôi chân, liền thật nhưng nói là đã thay ra đồ thịt, cùng năm đó đã là không thể so sánh nổi. Hàn Yên lặng cô đọng lấy chân nguyên, số lượng rất nhẹ nhàng đã đột phá đã từng 60 hai nói, tiếp lấy 80 đạo, 100 đạo, 120 đạo Chân nguyên số lượng tăng lên không ngừng. Vị này nhục thân nguyên chủ không hổ là có thể làm tiên thần hợp nói cử chỉ thiên địa đại tài, viên kia nguyên đan chất lượng không thua kém một chút nào hứa trận, thẩm nhạc dạng này thiên kiêu nhân vật. Cuối cùng, tại đem thứ 288 đạo chân nguyên luyện vào nguyên đan sau, cái này mai nguyên đan chính là lộ ra cường thịnh tràn đầy chi tướng. Tại lại thi triển một chút thủ đoạn vững chắc ép chặt tu vi sau, ban khôi chân cảnh giới đột phá đến ngưng nguyên nhị trọng tu đạo hơn 200 năm, hôm nay đến thay ra đột thịt, lại tố con đường chi tạo hóa cơ duyên, tại ta mà nói, thực lại như là một giấc chim bao. Ban khôi chân cười nhẹ lắc đầu. Không nói trăm năm trước Chính là 10 năm trước đó ban Khôi Trần, cũng là vạn vạn không cách nào nghĩ đến, chính mình vậy mà lại tại bị tông môn từ bỏ, con đường dừng bước sau, được đến như thế mộng ảo ở giữa. Cuộc đời mình cái thứ nhất trăm năm, là vì chính mình mà sống, không ngừng mà phấn đấu cố gắng, vượt qua rất nhiều gian khổ cuối cùng thành ngư nguyên, đến vào sân môn. Năm thứ 200, hắn chính là toàn tâm nhào vào tông môn sự vụ bên trên, ngày đêm vất vả, tận tâm tận lực, đem tốt nhất thời gian đều nỗ lực tới tông môn đại nghiệp phía trên. Về sau phá cảnh thất bại, đãi nội chuyển tiếp đột ngột, hắn cũng bởi vì này thấy rõ tông môn bản chất, nạn lòng phái trí. Nếu không phải bởi vì kia một trận ngoài ý muốn cùng Thần Tôn đại nhân sinh ra gặp nhau, chính mình tuổi già chính là muốn tại Ngọc Tiêu Tông vô tận bóc lột cùng nghiền ép bên trong, bị ăn xong lao sạch tới không còn sót lại một chút cặn. May mắn được Thần Tôn đại nhân ban ân, mới gọi hắn cái này vắng vẻ vô danh tầm thường người, lấy được này che trời tạo hóa, có thể đánh nát công xưởng, mệnh đồ lật đổi. Về sau, chỉ có là Thần Tôn đại nhân, là Dương thị thánh tộc, dưỡng ra chính mình tất cả, mới có thể cầu được cái an tâm không thẹn, mới có thể báo đáp như thế đại ân. Ý niệm tới đây, bàn thôi chân chính là lui ra phía sau một bước, thần sắc trang nghiêm hướng Trần Dương trịnh trọng cúi đầu Thần Tôn đại nhân khôi chân nguyên thần cùng lục thân hiện đã vững chắc, lúc nào cũng có thể cùng cấp ngài cùng thành tộc phân công. Nghe được lời này, Trần Dương chính là minh bạch, bản khôi chân bây giờ đã là rõ ràng tương lai mình thân phận cùng sứ mệnh, không cần chính mình quay lại nhiều lắm lời. Thế là tại đem nó tính huyết thu nhập thể nội sau, Trần Dương liền truyền niệm với hắn nói, chẳng đứt quá khứ, giành lấy cuộc sống mới, liền tự danh tự bắt đầu đi. Về sau, ngươi liền họ Trần, danh tự đi, gọi Hoài Ân. Cho bản khôi chân đổi tên, là Trần Dương sớm đã nghĩ kỹ chuyện. Dù sao tại ngoại sáng bên trên bản khôi chân đã là thân tử đạo tiêu, hồn phi phái tán. Nếu như về sau làm việc tiếp tục dùng nguyên bản danh tự, tất nhiên sẽ đưa tới phiền toái không cần thiết đúng lúc gặp hôm nay trùng hoạch mục thân, rứt khoát liền cùng nhau sửa lại. Mà từ gọi hắn họ Trần điểm này, cũng có thể nhìn ra Trần Dương đối với hắn tiến nhiệm cùng kỳ vọng đều là không nhỏ. Trần Hoài Ân, được tên mới sau, Trần Hoài Ân chính là trong lòng an lặng, Hoài Ân minh bạch, đã đạt Thần Tôn đại nhân ban tên. Ùm, dưới mắt các phương thế cục bình ổn, người bây giờ nhiệm vụ chủ yếu nhất, liền là mau chóng khôi phục thông linh cảnh giới. Trần Dương dặn dò, chúc hộ cùng Bi Phong thành thông thương công việc đã cơ bản đảm luật lủng, không bao lâu liền sẽ từ chỗ này mở ra khu vực bên trong. Bắt đầu dùng đầu thứ nhất thương đạo, đến lúc đó liền cần ngươi đi một chuyến. Trước mắt luyện khí phương diện truyền thừa, đã có Diêu Tam tổ làm làm đột phá khẩu. Bất quá tại luyện đan truyền thừa phương diện, vẫn là có chỗ khiếm quyết. Bi phong thành sáng tạo tại thí diễm linh quán phía trên, địa hỏa tràn đầy, thành nội luyện đan tập tụ cư thịnh, tất nhiên là có dấu không ít hoàn chỉnh đan pháp truyền thừa. Nhưng là một khu vực như vậy cho tới nay đều là việc không ai quản lý khu vực, chỉ cần không trong thành sinh ra quá lớn nhiều loạn, Hỏa Long chân nhân cũng sẽ không lướt thúc. Cho nên cũng không đủ thế lực làm bảo đảm, tùy tiện tiến đến vẫn là vô cùng nguy hiểm. Trước đây dương gia Sắc thực không có quá mức nhân tuyển thích hợp, bất quá hiện nay, Trần Hoài Ân xuất hiện, mà có thể giải quyết tốt đẹp cái này một nạn đề. Hắn tại trước kia tu khí giai đoạn, liền một mực tu tập đan pháp, đối luyện đan nhất đạo có cơ sở hiểu rõ đồng thời, tại Trần Dương phụ trợ hạ, hắn cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn, rất nhanh khôi phục tự thân tu vi. Thông linh cảnh giới tu sĩ, đặt ở bi phong thành một khu vực như vậy bên trong, chỉ cần không tận lực đi trêu chọc những cái kia thành nội thế lực lớn, tự vệ vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa, liên lấy Trần Hoài Ân tâm tư cùng thủ đoạn, tiến vào một khu vực như vậy hoàn toàn chính là như cá gặp nước, căn bản không cần Trần Dương quá nhiều chỉ điểm có thể nói là muội phần bất lo. Chương 155. Tới Hỏa hầu. Chương 155. Tới Hỏa hầu. Về sau một thời gian, Trần Hoài Ân liền một mực chờ dưới đất đô phủ, cùng Dương Nguyên Hùng cùng cái kia Vương trùng cùng một chỗ theo Trần Dương tu luyện. Hai vị này, trước đây tại lần đầu chui vào Dương gia lúc, hắn đều là thấy qua. Ngay lúc đó Trần Hoài Ân liền đã bị Dương Nguyên Hùng trôi triển lộ ra chiến lược kinh người dùng động. Chỉ là vừa đối mặt công phu, hắn liền minh bạch kẻ này tuyệt không đơn giản, cho nên manh động thái ý về sau bị Vương trùng phá hỏng đường lui, cảm thấy tình thế không ổn, liền đành phải bỏ qua nhục thân lấy nguyên thần chạy trốn. Khi đó bởi vì tình huống đột tụ, Trần Hoài Ân cũng không tới kịp cùng Dương Nguyên Hồng nhiều hơn mấy chiêu, cho nên trong ấn tượng chỉ cảm thấy thiếu niên này rất lợi hại, không chỉ có chiến lực siêu phàm, tu đạo thiên phú cũng nhất định hơn xa thường nhân đến mức cho tới hôm nay Trần chính gia nhập Dương gia, hắn mới bản thân cảm nhận được vị này thánh tộc kỳ lân tử chỗ kính cùng. Bởi vì lúc đầu đánh xuống cơ sở thực sự quá mức kiên cố, khiến cho hiện tại coi như Trần Dương tự mình đối thủ, cũng không cách nào lại vì Dương Nguyên Hồng áp chế cảnh giới. Kết quả là, Trần Hoài Ân chính là tận mắt chứng kiến lấy vị này năm gần 10 tuổi thiếu niên, tại tu luyện con đường bên trên một đường hất vang tiến mạnh. Chỉ dùng thời gian 1 năm Cảnh giới của hắn liền từ tụ khí trung kỳ đi tới tụ khí thập nhị trọng đỉnh điểm. Có thể nói trong mắt hắn, Dương Nguyên Hồng không phải tại phá cảnh, chính là tại phá cảnh trên đường. Những cái kia tại tu sĩ tầm thường trong mắt cần chuẩn bị hồi lâu, cẩn thận ứng đối phá cảnh quan ải. Với hắn mà nói, liên phảng phất ăn cơm uống nước đồng dạng qua quít bình bình, chỉ cần nhấc chân hướng về phía trước một bước, liền có thể nhẹ nhõm vượt qua đồng thời tại Dương Nguyên Hồng tu vi đến thập nhị trọng về sau, hai người liền tại Trần Dương an bài xuống, bắt đầu mỗi ngày đối luyện. Lấy tụ khí chiến ngưng nguyên loại chuyện này, tại Thiên Kiêu Đông đảo thường lần trung bộ, không tính là cái gì hiếm lạ sự tình. Trên cơ bản tiên tiêu bảng tụ khí tu sĩ, cũng có thể làm tới điểm này. Nhưng có thể làm được điểm này tiên tiêu, bọn hắn đều không ngoại lệ đều là nắm giữ có thể hóa giải chân nguyên chi lực thủ đoạn. Tỷ như Dương Linh Duệ, tu khí lúc chính là dựa vào một đôi thông linh hóa thân thanh bạch bàn tay, cùng hợp đạo song phong sau ăn mòn phá hủy chi lực, đến chống lại thậm chí chém giết Đông Hoang Ngưng Nguyên tu sĩ. Nhưng không dựa vào bất kỳ cái gì công pháp thuật quyết hoặc là ngoại lực thủ đoạn, đơn thuần lấy nhục thân liền có thể làm được quyền nát chân nguyên, vậy liền coi là đặt ở thiên tài như mây chúng bộ, vậy cũng tuyệt đối là tương đối thua thớt. Dương Nguyên Hồng tại hoàn toàn không vận chuyển công pháp, không tá trợ ngoại lực dưới tình huống chỉ dựa vào mượn vốn có nhục thể tương độ, liền có thể ngăn lại Trần Hoài Ân chân nguyên công kích. Còn nếu là chờ hắn vận chuyển cổ võ cương pháp, kích hoạt hắc giao dị tượng, lại đem thể nội long chúc chi lực thôi phát mà ra, kia cho dù đã khôi phục lại ngưng nguyên hậu kỳ tu vi Trần Hoài Ân, cũng là không thể không giữ vững tinh thần chăm chú đối đãi. Bởi vì cùng bật hết hỏa lực dương nguyên hồng luân bạn, thật dung không được một chút qua loa, hơi không cẩn thận liền sẽ bị thương phong hiểm. Tại đích thân thể nghiệm qua dương nguyên hồng lực lượng kinh khủng về sau, Trần Hoài Ân chính là càng thêm kinh hãi. Cũng chính là mình bây giờ bộ thân thể này vốn cũng không tụ, lại thêm nhiều lần chủ tu, đấu pháp kinh nghiệm phong phú. Đối thuần pháp nắm giữ chặt chẽ rất quen, mới có thể đem nó hoàn toàn áp chế lại. Không phải, đổi lại đồng dạng ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ, một khi bị Dương Nguyên Hồng cận thân tìm tới cơ hội, đều sẽ nguy hiểm đến tính mạng Trần Trường lão. Ta bây giờ thực lực, như đặt ở Thương Lan chúng bộ, đại khái có thể xếp hạng vị trí nào? Một trận đối luyện về sau, Dương Nguyên Hồng tại Trần Dương chữa trị trùng sáng tiếp theo bên cạnh khôi phục thương thế, một bên hướng Trần Hoài ân hỏi. Cái sau cẩn thận suy nghĩ một phen sau, chăm chú trả lời chắc chắn nói, "Trung bộ Thiên Kiêu bảng hết thảy có 12 trang, lấy Nguyên Hồng công tử trước mắt chiến lực, cho là có thể xếp tới thứ 10 trang." Dư Nguyên Hồng nghe tiếng sững sờ, vô ý thức nắm thật chặt nắm đấm, cau mày nói, "Dạng này, mới chỉ có thể tới thứ 10 trang sao? Trung bộ quả nhiên là tàng long ngọa hổ chi địa, xem ra ta tu hành còn chưa đủ." Nghe được lời này, Trần Hoài Ân sắc mặt có hơi hơi cương, sau đó liền minh bạch, Dư Nguyên Hồng là hiểu nhầm rồi. Hắn vội vàng giải thích nói, "Đủ, Nguyên Hồng công tử, ngay hiện tại tiếp nhận tu hành cường độ, liền rất nhiều thiên kiêu đều là không thể thừa nhận. Ngài chưa đặt chân trung bộ, cho nên sẽ có chút hiểu lầm. Tiên Linh Hư đạo viện phát xuống 12 trang bảng danh sách, thế nhưng là đem tụ khí sơ kỳ tới thông linh viên mãn thiên kiêu nhân vật tất cả đều bao gồm đi vào." Tô khí thiên kiêu cơ bản đều tập trung ở cuối cùng hai trang, có thể từ đó chô hết tài năng ít càng thêm ít, phần lớn là đến từ những cái kia trung bộ đỉnh tiêm thế lực, hoàn toàn có thể nói là phượng mao lân giấc tồn tại. Cho nên Nguyên Hồng công tử bây giờ chiến lực đã vô cùng ta minh. Lấy Lao Phu kiến thức tới nói, là tuyệt không yếu hơn những cái kia trung bộ thiên kiêu, thậm chí là muốn thắng qua bọn hắn. Trải qua Trần Hoài ân dạng này một phen giải thích, Dương Nguyên Hồng bộ kia vẻ ngưng trọng mới có chỗ hòa hoãn thì ra là thế, đã tại Trần Trưởng lão giải thích nghi hoặc. Dương Nguyên Hồng lần này liền minh bạch, chính mình bây giờ chiến lực nhận hạn chế nguyên nhân chủ yếu vẫn là tại tu vi cảnh giới bên trên. Cho nên tại thương thế trên người khôi phục sau, hắn chính là đứng người lên bái hướng Trần Dương Tiên Tôn. Nguyên Hồng bây giờ tu vi cảnh giới vững chắc, thuật pháp tu luyện cũng đã đến đỉnh, nhục thân trên việc tu luyện cũng có tràn đầy chi tướng, không biết có thể tiến hành phá cảnh. Kỳ thật hắn sớm tại 3 tháng trước, liền đã có thể đột phá nguyên nguyên. Là Trần Dương ra ngoài ổn thỏa cân nhắc, mới gọi Trần Hoài Ân cùng hắn mạnh mẽ đối luyện 3 tháng. Mà từ mấy ngày gần đây Trần Hoài Ân luận bản phản hồi đến xem, Dương Nguyên Hồng cũng sắp thực tới hỏa hầu. Ngoại trừ chí bảo cùng chưa tu thành dị thể bên ngoài, từ hắn tự thân từng cái triệu không gian nhìn lại, đều đã tại tụ khí cảnh giới không có tăng lên khả năng. Ừ co như, khoảng cách nguyên liễu nói cái kia luyện khí thịnh hội thời gian cũng không xa, hiện trong khoảng thời gian này nhường nguyên hồng khởi hành phù hợp. Trần Dương trong lòng hơi chút trống trước, chính là hướng Dương Nguyên Hồng truyền thi thầm, "Tốt, ngươi lại làm sơ điều tức, sau nửa canh giờ, bản tôn vì ngươi hộ đạo phá cảnh." Chọn ngày không bằng độ ngày, đã điều kiện đều đã thỏa mãn, không có tăng lên không gian, Trần Dương liền cũng không còn làm vô vị áp chế. Mà thông qua Dương Nguyên Hồng một năm qua này tu vi phản hồi, hắn tiên đạo tu vi cũng đã mò tới ngưng nguyên hậu kỳ cánh cửa. Chỉ đợi Dương Nguyên Hồng vừa vỡ cảnh ngưng nguyên, hắn thị có thể đổ nước chảy thành sông bước vào hậu kỳ cảnh giới. Mà Sở Dĩ muốn để Dương Nguyên Hồng làm sơ chờ đợi, thì là bởi vì hôm nay phá cảnh còn không chỉ hắn một người ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Phệ Tinh Linh nhanh gấu thể vương trùng liền tại Trần Dương mệnh lệnh dưới quay trở về dưới phong địa phương thế, nhưng là lại ăn vụng linh quáng. Ô, cục cục rồi cục cục rồi. Nghe được Trần Dương hỏi ý, vương trùng đầu to lớn dùng sức lung lay. Nhìn xem gia hỏa này bên miệng treo linh quáng cắt bã, Dương Nguyên Hồng cùng Trần Hoài Ân đều là có chút buồn cười. Ngươi nói láo thời điểm, ít ra đem miệng lau sạch sẽ a. Tại hai người ánh mắt hạ, vương trùng dường như phát hiện chính mình bên miệng sơ hở, nó vội vàng lớn hít một hơi đem cận bã nuốt vào. Sau đó liền giáng tại ngoài động phủ bên cạnh trước cửa đá run lên bẩy, sợ thần minh đại nhân hạ xuống trách phạt. Trần Dương thấy nó bộ dáng này, cũng là cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, bất quá cũng không có thật bở vậy tức giận. Một năm qua này, Vương Trùng đúng là cần cù chăm chỉ là kia linh quáng chi nhánh mở lộc đá đường. Chỉ là loại này linh trùng bốn là lấy linh quáng làm thức ăn, quá trình bên trong nhịn không được ăn vụng hai cái cũng là khó tránh khỏi chuyện. Trần Dương cũng thường xuyên sẽ chú ý linh quáng chi nhánh tình huống, Vương Trùng làm những này đầu bếp ăn vụng tự động cũng là rất có phân tắc, cơ bản chỉ có tại linh quán cần làm tu bổ điều chỉnh thời điểm mới có thể ngậm ăn, cũng sẽ không ảnh hưởng chỉnh thể mộc, cảm tạ các vị độc giả đại đại duy trì. Trọng điếu thông tri tại tác giả có lời nói. Chương 156. Phá cảnh dẫn tiếp số. Chương 156, phá cảnh dẫn tiếp số mà tôi, công lớn hơn đội, ngươi lại vào đi. Nghe được không cần bị phạt, Vương Trùng lập tức trong lòng vui mừng, lung lay thân thể liền chui tiến vào động phủ Nguyên Hồng, hôm nay phá cảnh Nguyên Nguyên, tất nhiên sẽ dẫn động chân long khí tượng, cái này đối với ngươi mà nói cũng là một trận cơ duyên không nhỏ, nhưng phải thật tốt nắm chắc, hiểu chưa? Trần Dương hướng Vương Trùng bản giao nói. Cái sau nghe tiếng sau liên tục không ngừng gật đầu, đồng phát ra hộ cục Cẩm Thành, biểu thị chính mình nhất định trân quý cơ hội lần này. "Thần tôn đại nhân, vậy ta liền cáo lui trước." "Không cần, ngươi ngay tại đứng ngoài quan sát lễ, khoảng cách gần như vậy quan sát tiên kiêu phá cảnh cơ hội cũng không nhiều." Nghe được lời ấy, Trần Hoài Ân trong lòng chính là dâng lên cảm động tri ý, đầy mắt cảm kích đáp ứng. Trần Dương lập tức đem tự thân thần lực thả ra, đem chọn phiến lòng đất khu vực đều cùng ngoại giới ngăn cách. Dương Nguyên Hồng sau đó ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, bắt đầu vận động công pháp, chuẩn bị cô đọng chân nguyên, xây dựng nguyên đan. Mà hắn lựa chọn thành đan chi pháp cùng Dương Linh Duệ như thế, là kia bị tu sĩ tầm thường xưng là ác pháp ngưng đan chi thuật. Theo từng đạo chân nguyên bị Dương Nguyên Hồng cô đọng mà ra, chờ số lượng đầy đủ, hắn liền lấy thần thức làm dẫn dắt, bắt đầu đối với mấy cái này chân nguyên tiến hành áp xúc. Hô ầm ầm. Ngưng đan chi thuật thi triển trong ngay mắt, tựa như Trần Dương lời nói, một mảnh long du biển mây kiếp số khí tượng xuất hiện ở lớn như vậy dưới mặt đất động vụ đỉnh. Nếu không phải hắn lấy thần lực khắc chế, động tính này đã là đủ để dẫn động cả tòa Dương gia đất phong dung động, động tính này, nếu là không thêm chế lập, thành thế chỉ sợ so linh duệ năm đó phá cảnh còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Trần Dương niệm động đệm, liền đem ý thức dò ra tiếp tục ra cố đối đầu phương dị tượng phong tỏa, cam đoan sẽ không lộ ra ngoài một tơ một hào. Hắc giao dị tượng cũng tại lúc này bị Dương Nguyên Hồng kích hoạt, trong nháy mắt liền bỏ đẩy toàn thân của hắn, biến thành bao trùm tại thân sáng vậy màu đen. Ngay sau đó, một tôn đen như mực chân long hư ảnh chính là dần dần tại Dương Nguyên Hồng trên thân hiện lộ mà ra. Ngoại trừ hình thái khác biệt bên ngoài, cùng kia mộ dung thu hàm tại cổ đạo bên trong long ảnh khí tức không có sai biệt. Dương Nguyên Hồng đều đâu vào đấy ngưng luyện nguyên đàn, đồng thời dương mắt nhìn về phía kia lên đỉnh đầu biển mây bốc lên chân long kiếp số kiếp số này uy thế nhìn xem không sai, nhưng cảm giác vẫn là kém chút ý tứ, đến hung mãnh hơn nữa một chút mới tốt. Niệm động ở giữa, Dương Nguyên Hồng chính là dùng càng thêm thôn bạo thủ pháp, tăng nhanh ngưng đan chi thuật vận chuyển tốc độ thế, cái này thật đúng là, kẻ tài cao gan cũng lớn a. Ở một bên xem Lễ Trần Hoài Ân thấy cảnh này, không khỏi mở to hai mắt, trong lòng phát ra sợ hãi thán phục. Dương Nguyên Hồng cách làm này, quả thật có thể tăng tốc thành đan hiệu suất, nhưng cùng lúc cũng sẽ đứng trước hai cái khiêu chiến thật lớn. Một là làm như vậy sẽ đối với tu sĩ si thân thể tạo thành cực lớn xung kích. Thân thể của hắn, nhất là khí phủ chỗ, muốn tiếp nhận khó có thể tưởng tượng áp lực. Một khi phần này áp lực vượt qua cực hạn chịu đựng, khí phủ liền sẽ tại chỗ băng tán cũng chính là dương nguyên hồng nhục thân đầy đủ kiên cố, đổi lại tu sĩ bình thường chỉ sợ sớm đã bạo thể mà chết. Hai là tăng tốc ngưng đan tốc độ sẽ tăng lên tiếp số uy lực, khiến cho biến càng thêm mãnh liệt lại cuồng bạo. Tu sĩ tầm thường phá cảnh đều sẽ nghĩ hết biện pháp yếu bất kiếp số uy lực để cầu đến phá cảnh quá trình hỗn loạn. Nhưng dương nguyên hồng bây giờ lại là phương pháp trái ngược, không những không sợ chút nào đỉnh đầu tiếp số, ngược lại còn có y quế phong vân, nhường kia biển mây chân long càng thêm lớn mạnh. Đây là dự định ta tiếp số chi lực lại đem nhục thân của mình thật tốt rèn luyện một phen đều nói những cái kia lợi hại trung bộ thiên điều, sẽ truy cầu hùng vĩ tiếp số tẩy lễ, lấy rèn luyện tự thân đạo pháp Trần Hoài Ân thầm nghĩ trong lòng, lúc ấy nghe nói cảm ngộ không sâu, bây giờ nhìn thấy, thực sự rung động. Đông, trung trung ngừng. Thanh âm gì? Một đạo dần dần dồn dập chấn động âm thanh lọt vào tai, Trần Hoài Ân bốn phía thăm viếng tìm kiếm nó nguồn gốc, kết quả cuối cùng vẫn là rơi vào Dương Nguyên Hồng trên thân. Trung trung, trung trung. Lúc này, kia chấn động âm thanh tần suất cùng tiếng vang càng thêm thưởng xuyên cùng rõ ràng cái này. Đây là nguyên hồng công tử tiếng tim đập. Đối mặt thể nội càng thêm mãnh liệt chân nguyên xung kích, cùng đỉnh đầu càng thêm hung mãnh chân long tiếp số, Dương Nguyên Hồng tại vào thời khắc này thúc dục chính mình vị trí trái tim linh châu. Kia một thân mãnh liệt như nước thủy triều nồng đậm huyết khí chí lực, gọi Trần Hoài Ân một nháy mắt nhớ lại trước đây cùng Huyết Dương Âu thể chung đụng hai người thời gian. Tuy nói Dương Nguyên Hồng trên người huyết sắt chi khí xa xa không kịp thần cung bên trong vị đại nhân kia, nhưng hai người dường như một mạch tương thừa, mang đến cho hắn một cảm giác mười phần giống nhau đúng lúc này, một đạo khắc khí tức cũng là trong động phủ giáp ủ mà lên. Trần Hoài Ân nghiêng đầu nhìn lại, thấy là kia vương trùng tại Dương Nguyên Hồng chân long khí tạo ảnh hưởng dưới, cũng có thuế biến chi tướng. Nó kia to lớn mềm mại bề ngoài da chóc bắt đầu chậm chậm rung thực, kết xuất từng tầng từng tầng giáp xác, đầu đỉnh vị trí cũng dần dần xuất hiện một chỗ nhô lên đồng thời. Một đạo khác mang theo tam sát thải quang bảy chủng huyền tượng tiếp số, cũng tại động phủ đỉnh nổi lên. Loại này linh trùng thuế biến tiến giai đồng dạng tràn đầy khiêu chiến, không biết bây giờ tại Dương Nguyên Hồng ảnh hồ dưới, sẽ cho tiến giai vương trùng mang đến loại náo biến hóa kỳ dị. Có thể nhìn thấy một vị thật thiên kiêu cùng một cái hiếm thấy linh trùng đồng thời cùng phá cảnh, Trần Hoài Ân trong lòng lực cũng lạ gọi thẳng đã nghiền. Dạng này hiếm thấy xem lễ thể nghiệm, vậy nhưng thật sự là chỉ có thể ngộ mà không thể cẩu, mười phần đáng quý. Ma liên tại Dương Nguyên Hồng cùng vương trùng phá cảnh ngưng nguyên cùng một thời gian. Xung thiên cung dưới lòng đất chố lặng mạch, đang tu luyện hóa long chi pháp trục hổ hoàng đế dường như cảm ứng được cái gì. Trầm Dã mở hai mắt ra. Hắn đưa tay thăm dò vào nóng hổi dung nham biển lửa, ở trong đó đã nhận ra đến từ Vương Triều Lăng Mạch kia cổ dung động chi ý lập tức Trúc Hổ Hoàng Đế vận động công pháp, dung nham phía trên quần quật sóng nhiệt liền hóa ra một mảnh long du biển mây, tam thái phúc quang bao phủ hình tượng đây là, chân long muốn ra chi tướng, còn dẫn động tiên địa phúc vận. Trúc Hổ Hoàng Đế một cái liền nhìn ra này cùng nhau là cái nào giống như, bởi vì chính mình năm đó tu thành hóa rồng chi thời khắc, cũng dẫn động qua tương tự khí tượng. Gặp tình hình này, Trúc Hổ Hoàng Đế trên mặt lộ ra một chút ý mừng. Bởi vì dưới mắt Mộ Dung Thiên Dương cùng Mộ Dung Thu Hàm đều đang bế quan, long mạch xuất hiện loại này dị tượng, rất có thể đại biểu cho hai đứa bé này bên trong, có người sắp tu có tạo thành ý niệm tới đây, trúc hồ hoàng đế liền mở ra bàn tay, nhường kia dòng máu màu vàng nóng chảy vào dung nham bên trong đợi đến mảnh này kim sắc đem dung nham mặt ngoài toàn bộ bao trùm, hắn liền đưa tay chầm chậm đem nó quấy, bắt đầu đi kia quốc vận thôi diễn chi pháp. Có thể theo thôi diễn tiến hành, trúc hồ hoàng đế trên khuôn mặt chính là ý cười dần dần thu, sinh ra lo nghị chi sắc. Bởi vì giờ khắc này thôi diễn chi pháp diễn tiến mà ra cảnh tượng, đúng là hoàn toàn mơ hồ không rõ, thậm chí liền trình thể đi hướng đều hoàn toàn không rõ. Trúc hồ hoàng đế nhíu mày, lại lần nữa biến hóa pháp quyết vận động thuật pháp. Nhưng liên tục mấy lần về sau, được đến kết quả nhưng đều là như thế. Lần này Chân Long chi tướng thôi diễn kết quả, so với Mạc Hải Phúc Địa lần kia còn muốn ảm đạm không rõ, để cho người ta suy nghĩ không thấu. Nếu như sắp tu có tạo thành người là Mộ Dung Thiên Dương hoặc là Mộ Dung Tu Hàm, như vậy lần này thôi diễn tất nhiên có thể có được chuẩn xác lại rõ ràng kết quả là không phải ta Mộ Dung thị ra Chân Long. Nghĩ đến loại khả năng này, Trục Hổ Hoàng đế trong mắt liền lộ ra một chút vẻ lạnh lùng đã vương triều Long Mạch có phản ứng, vậy liền giải thích rõ cái này Chân Long muốn ra chi tướng liền phát sinh ở Trục Hổ Cương Tổ phía trên. Như cái này đem thành người cũng không phải là Mộ Dung thị Vậy đã nói rõ, người này rất có thể là trộm chiếm trúc hộ vương triều chân long chi tức cùng quốc vận, chương 157. Chiết Quế chi Đàm. Chương 157, Chiết Quế chi Đàm. Cái này tại trúc hộ hoàng đế lão nhi xem ra, không khác là tại mộ dung thị dưới mí mắt đoạt thực ăn trước mi cậu, là tuyệt đối không cách nào bị dễ dàng tha thứ hành vi. Bất quá thân làm nhất quốc chí quân, trúc hộ hoàng đế tất nhiên là sẽ không bởi vì một cái phỏng đoán liền đại động tang qua. Bây giờ trong nước ngoài nước thế cục ổn định, chính là tu sinh dưỡng tức, ổn định phát triển cơ hội tốt, trúc hộ nhiều năm như vậy liệu đến quá ác, cũng xác thực nên nghỉ ngơi thật tốt một chút, không thể lại tiếp tục dày vò. Cho nên trong tim cẩn thận suy tính một phen sau, trong mắt của hắn bỗng nhiên một mình nghĩ đến một cái khả năng là Thang Lai. Pháp tụy tâm động, làm ý niệm dâng lên trong đáy mắt, Hoàng đế một bộ hóa thân cũng đã xuất hiện ở ghế quý trong vườn. Nơi đây chính là Hà Thang Lai trong hoàng cung nơi bế quan Bệ Quan bị hạ. Nhìn thấy Hoàng đế hiện thân, phụ trách cho Hà Thang Lai hộ đạo cổ hoại nhân có một chút kinh ngạc, đang muốn thi lễ, liền bị Hoàng đế khoát tay ngăn lại tình huống như thế nào. Thế nhưng là sắp thành. Bệ hạ thật sự là nhạy cảm, Thang Lai dưới mắt, đúng là muốn thành. Cổ hoại nhân không người trả lời. Vừa mới ta lấy cốt sư chuyển pháp liếc mắt nhìn, kia kiếp số khí tượng bên trong mơ hồ có long đẳng chi thế, nhìn khiêu chiến không nhỏ. Nghe được tin tức này, chúc hội hoàng đế chính là trong lòng đại định. Tại hắn nghĩ đến, như vương triều bên trong ngoại trừ mộ dung thị, còn có ai có thể dẫn tới chân long muốn ra trì tướng, vậy liền không phải chân ý không tướng hà thắng lai không còn ai. Nếu như là hà gia ra, ra một vị chân long, điểm đi một chút vương triều chân long chi tức cũng có vận, vậy hắn vẫn là vui thấy kỳ thành. Dù sao hà gia cùng mộ dung thị bây giờ đã là triều sâu khóa lại, quan hệ chặt chẽ trình độ, so với lúc trước Tô Hà hai nhà chỉ có hơn chứ không kém tiên chu bên kia như thế nào biết được Hà Thắng lai tình huống, chúc hổ hoàng đế chính là lại hỏi thăm về Tuyên Chu tình huống. Vị này Tiên Tuần Ti Phó Tuần trưởng, tự bế quan đột phá thông linh cảnh rời đến nay, đã qua thời gian 2 năm. Trong lúc đó có nhiều rung chuyện, thế nhưng là gọi Tiên Tuần Ti tổng bộ cao tầng boss vài cái mồ hôi. Giống hắn dạng này tu đạo tiên phú xuất chúng, lại gồm cả trị quốc lý chính chi năng nhân tài, đây chính là tương đối khó được. Lần này hắn nếu là phá cảnh thất bại xuất hiện sơ suất, bất luận đối với Tiên Tuần Ti vẫn là Vương Triệu nhân tài bồi dưỡng tới nói, đều là một cái tổn thất khổng lồ. Cho nên Tuyên Chu lần này bệ quan, không chỉ có được đến Tiên Tuần Ti dốc sức tương trợ, Vương Triều Phưng diện, Mộ Dung thị cũng lấy ra một phần chân quý quốc vận chi lực xem như hắn độ tiếp thông linh trợ lực quá trình bên trên cũng có nhiều khó khăn chật trở, may mắn được bệ hạ ban thưởng kia phần quốc vận, cuối cùng đều là hữu kinh vô hiểm vượt qua. Bây giờ chỉ kém từ từ tích lũy mã của nước công phù, liền có thể công thành thông linh. Cổ Hoài nhân nghiêng người sang, hướng hoàng đế khom người nói cảm ơn, ta đại vị này Đỗ Nhi, cảm ơn bệ hạ. Đây là hắn nên được người khen, có thể đem dấu kiếm chi thuật tu đến làm cho tất cả mọi người đều quên hắn là kiếm tu, Tiên Chu Thiên Phú tại tỉnh người ta đều là giỏi như ban ngày. Trúc hổ hoàng đế khẽ vuốt cằm nói, ngươi về sau nhất định là muốn đi Thiên Kiếm Sơn chứng đạo. Hiện tại trong triều có thể đón lấy người trên vai gánh, chỉ có Tuyên Chu một người, chấm tự nhiên là muốn hạ đại lực khí bồi dưỡng hắn. Trúc hồ hoàng đế lời nói bên trong đề cập đến Thiên Kiếm Sơn, là năm ở Thương Lan trung bộ một chỗ kiếm tu thánh địa. Nghe nói kia che trời mũi kiếm, chính là thời kỳ viễn cổ một thanh tiên kiếm biến thành, ẩn chứa trong đó vô số chí cao kiếm ý thiên kiếm sơn ngọn núi nham thạch vô cùng cứng rắn, liền xem như thông linh cảnh giới kiếm tu toàn lực vùng chặt, cũng là rất khó ở phía trên lưu lại vết tích. Bất kỳ tới thông linh thập nhị trọng kiếm tu, chỉ cần có thể tại Thiên Kiếm Sơn chỗ đỉnh núi lưu lại chính mình một đạo kiếm khí, liền có thể thu hoạch được một phần thông hướng chân ý cảnh giới chứng đạo cơ duyên. Nguyên nhân chính là như thế, trăm ngàn năm qua, Thương Lan Châu bên trong đếm không hết kiếm đạo thiên tài lao tới Thiên Kiếm Sơn, chỉ vì cầu lấy một phần thông hướng trung tâm cảnh tốt đẹp con đường. Nhưng chân chính người thành công lại là trăm không đủ một. Không nói đến có thể hay không đem kiếm khí của mình lưu tại trên núi, liền xếp như thật lư lại, thu được kia phần chứng đạo cơ duyên, kiếm tu con đường chứng đạo cũng là vạn phần hung hiểm. Có quá nhiều kinh tài tuyệt diễm kiếm tu hảo kiệt nhân vật, đều là ngã xuống chứng đạo chân ý trên đường. Lục thể của bọn hắn bị Thiên Kiếm Sơn bên trên vô số kiếm khí xoắn nát, nguyên thần bị hồng lưu giống như khủng lỗ kiếm ý trong nháy mắt nuốt hết, trước sau khả năng không đến một hơi thời gian. Hiện tại giới này hoàn toàn biến mất không còn tam tích. Cổ Hoài Nhân trước mắt tu vi cảnh giới, chính là đã đi tới xuống ba cảnh đỉnh điểm, tiến không thể tiến. Ba bộ hóa thân lực uy hiếp, cho dù là đến từ Ngọc Tiêu Tông cùng Phong Lôi Miếu hai vị chân nhân, đều là khá kiêng kỵ, không dám chút nào ở trước mặt hắn làm ra bất kỳ vô lễ cử chỉ. Nhưng đây cũng chính là hắn bây giờ có thể cực hạn làm được. Trục hồ mặt khắc hai đại trấn quốc chiến lực, Chu Tả Ti thống lĩnh hình kỷ luật cùng hình ngục trấn thủ quý tử, hai người bọn hắn còn có có thể tăng lên chiến lực khả năng, có thể hắn cổ hoài nhân lại là chạy tới đầu. Nghe được lời ấy, đứng tại hoàng đế bên cạnh cổ hoài nhân mấy chuyến muốn nói lại tôi. Cuối cùng vẫn là hẽ một nói, "Vậy hạ, nghi ngờ nhân dưới mắt họ nguyên còn đủ, chờ thêm cái 30 năm 50 năm lại đi tiên kiếm sơn, cũng là không sao." Dưới mắt Tây Bắc Thế cục còn bình ổn, chỉ khi nào vượt qua 10 năm cơ vụ, các loại sắp chuyến này tu mạch tiêu hóa hoàn tất, tất nhiên sẽ nhấc lên một đợt mới song rõ. Đại gia đều biết ta trúc hổ vương triều được kia chân ý không tướng, không nói cái khác, liền đông hoang cùng thú vương từ hai nhà này, đến lúc đó nhất định sẽ có hành động, ta chớ nói cái này, nói chuyện không đâu lời nói ngu xuẩn. Trúc hổ hoàng đế đưa tay cắt ngang cổ hải nhân lời nói, quay người nhìn về phía hắn nói, "Ngươi bây giờ một thân khí tượng đã đơn giản cường thịnh chi tư." nhiều nhất 8 năm, ít nhất 5 năm, trạng thái liền sẽ đạt tới đỉnh phong, trở thành thương làn tây bắc đúng nghĩa mạnh nhất chân nhân cùng kiếm đạo khôi thủ. Thinh cực mà suy đạo lý, chấm trong lòng rất rõ ràng, như đúng như ngươi lời nói, kéo lên 30 năm 50 năm, chẳng những sẽ rơi lòng dạ, sẽ còn để ngươi kia phần trong suốt kiếm tâm bị lung dong. Lấy dạng này trạng thái đi tiên kiếm sơn, kia chấm liền phải mệnh cung bên trong thợ thủ công, sớm chuẩn bị cho ngươi một cái quan tài. Nghe được hoàng đế những lời này, cổ hải nhân chính là cứng miệng không trả lời được, đành phải lắc đầu cười khổ thế nào. Thật coi trục hổ thiếu đi ngươi cổ hải nhân, lại không được. Trục hổ hoàng đế bỗng nhiên khẽ cười nói, Cổ Hoài Nhân nghe tiếng đội vàng quát tay, nghi ngờ nhân cũng không dám nghĩ như vậy, chúc hộ lập quốc gấp dễ, vẫn luôn chỉ có bệ hạ ngài cùng quốc sư đại nhân. Vừa dứt tiếng, trong vườn lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Sau một lát, chúc hộ hoàng đế đi lên trước, là Cổ Hoài Nhân sửa sang cổ áo nghi ngờ nhân, "Những năm này vất vả ngươi, là vương triều việc vật liên lụy ngươi, không phải lấy thiên phú của ngươi, hẳn là đã sớm đi tới kia thương lan trung bộ rộng lớn tiên địa." Tung Hoành ngăng giọng. Cái này từng cọp từng cọp từng kiện, chấm trong lòng đều nhớ rõ. Cổ Hoài Nhân nhất thời khẽ môi khẽ run, "Bệ hạ, ta ta biết, ngươi lại muốn nói gì ẩn chi ngộ?" Bá nhạc biết ngựa loại hình lời nói tỉnh lại đi, hơn 100 năm, chấm lỗ thai đều nghe ra kèn. Trúc Hồ Hoàng đế nói tiếp, những năm này bên ngoài có việc vẫn luôn là ngươi tại đỉnh lấy, cũng là thời điểm nên nhường cửu lệ cùng quý tử xuất một chút lực. Tiên chu công thành sau, ngươi liền đi lên trời đại bệ quân a, việc này ta đã an bài xong xuôi. Dặn dò xong cái này một câu cuối cùng, Trúc Hồ Hoàng đế hóa thân liền đột nhiên tiêu tán. Cổ Hoài nhân độc thân đứng ở ghế quế bên trong vườn, xuất thần một lúc lâu sau, hắn quay người mặt hướng trong hoàng cung một chỗ, tối người còn xuống nghi ngờ nhân, cảm ơn bệ hạ. Chương 158, tiếp số diễn thể. Chương 158, tiếp số diễn thể. Dương Gia Đông Cương đất phòng, dưới mặt đất Động phủ. Từ bên cạnh xem lễ Trần Hoài Ân, giờ phút này đã thuối lui đến khoảng cách động phủ cửa đá hai bên ngoài hơn 10 trượng vị trí. Bởi vì mặc dù có thần tôn đại nhân vĩ lực khắc chế, Dương Nguyên Hồng dẫn động chân long kiếp số vẫn là quá mức khủng lồ. Cả tòa dưới mặt đất Động phủ, tính cả trung quanh hơn 10 trượng không gian, đều bị tia to lớn chân long kiếp số lôi cuốn trong đó. Vì khỏi bị thay bay vào gió, đồng thời cũng là tránh cho khí tức của mình ảnh hưởng lần này tốt đẹp khí tượng, Trần Hoài Ân chính là chậm chậm thuối lui đến vị trí hiện tại, thông qua cửa đá quan sát từ đằng xa lấy tình huống bên trong. Hiện tại Dương Nguyên Hồng vị trí chỗ ở ngay phía trên đang phát sinh một cái cực kỳ thú vị cảnh tượng. Từ Vương trùng dẫn động Tam thải Phúc Quang, cùng hắn dẫn động chân long kiếp số bản tướng, tại trải qua một phen kịch liệt đối kháng qua đi, đúng là có lẫn nhau giao hòa dấu hiệu. Phúc Quang chi bên trong bảy trùng hư ảnh dần dần tụ lại, hóa thành một cái mọc ra độc giác, sinh ra đuôi rồng kỳ dị trùng thể. Ma Kiếp chân long kiếp số y thế, cũng đang hấp thu cái này Phúc Quang chi sau, được đến lượng lớn tăng phúc tốt lắm. Dạng này mới đủ kỉnh. Phía dưới Dương Nguyên Hồng gặp tình hình này, trong con ngươi lập tức tinh mang chớp động, cao giọng gọi tốt. Vừa mới hắn đã đem có thể kích thích kiếp số phương pháp dùng mấy lần. Nhưng làm sao Long Du biển mây khí tượng cuối cùng chỉ là cái tụ khí phá ngưng nguyên cấp số, hạn mức cao nhất tối cao cũng liền tới đây. Bậc này quy mô cấp số, muốn tìm thượng tụ khí tu sĩ tiếp nhận xuống tới, tuyệt đối là muốn phấn thân bài cốt. Nhưng đối với Dương Nguyên Hồng tới nói, mạnh như vậy độ, nhưng vẫn là kém như vậy chút ý tứ. Hắn đối nhục thân của mình độ tu luyện hiểu rõ vô cùng, loại trình độ này cấp số, có thể cho hắn tạo thành một chút phiền toái, nhưng tuyệt đối không gây gọi được hung hiểm. Mong muốn nhờ vào đó đạt tới lại lần nữa rèn luyện nhục thân mục đích, còn chưa đủ đang lúc hắn suy tư phải trang yêu cầu trợ tiền tốt lúc, Vương trùng dẫn động tam thải phúc quang lại là nhường cục diện có cơ hội xoay chuyển. Địa động phủ đỉnh chân long kiếp số, đang hấp thu phúc quang chi sau, dần dần hiện hóa ra kim mang diệu thế hình dạng. Kiếp số bản tướng khí tức cũng nhẹ lên tới một cái có thể xưng kinh khủng độ cao kiếp số dị biến, bực này khí tức cường đại, chỉ sợ liền ngưng nguyên tu sĩ thân ở trong đó, đều sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Sa sa xem Lễ Trần Hoài Ân trong lòng âm thầm cảm khái. Tu đạo hơn 200 năm, hắn xem lễ qua rất nhiều tu sĩ đột phá ngưng nguyên, trong đó nhất là chú mục, thuộc về Ngọc Tiêu tông thiên, Kiều Hứa Trần. Nhưng cho dù là Hứa Trần dẫn động phá cảnh kiếp số, so với bây giờ Dương Nguyên Hồng dẫn động khí tượng cũng thực là trên lệch chi rất xa, hoàn toàn không cách nào bằng được cảm ẩm rầm rầm rầm. Không bao lâu, trong động phủ liền truyền ra tiếng lòng run sợ chấn động tiếng vang. Chân Hoài Ân lập tức vận chuyển chân nguyên hội tụ hai mắt, chăm chú nhìn trong động phủ ngồi ngay ngắn bổ đoàn bên trên Dương Nguyên Hồng. Tiếp số muôn xuống tới. Rống. Nương theo một tiếng tấm nhuần tiên điệu long ngâm, chân long tiếp số mãnh liệt mà xuống. Trong chớp mắt, kia biển mây long tướng liền cùng Dương Nguyên Hồng sau lưng long ảnh giao sát cùng một chỗ, nhường nơi đây linh khí trong nháy mắt biến cực đoan tà bạo, nổ đùng nổ vàng không ngừng bên tai. Song long chiến đấu ở giữa, huyền hóa ra vô số hư tượng tầng tầng lớp lớp sinh. Lôi đỉnh tinh hỏa, gió táp mưa rào, cực hàn đông lạnh tuyết các loại kiếp nạn thay nhau ra trận. Không ngừng rơi vào Dương Nguyên Hồng kia còn có chút dấu tiểu trên thân thể. Nhưng những này tiếp số đều không ngoại lệ, đều đang đến gần quanh người ba tấc khoảng cách lúc, liền bị tầng kia nặng nề võ khí toàn bộ ngăn lại, qua trong giây lát tan thành mây khói, căn bản không tổn thương được thân thể của hắn, mảy may đây chính là đạo này tiếp số ngay từ đầu cường độ, rất hiển nhiên là không cách nào cho Dương Nguyên Hồng lục thể mang đến bất kỳ tăng lên. Thế là sau một khắc, kia tiếp số bản tướng chân long lại lần nữa xuyên vân mà lên, tại đầu hắn động biến thành một vòng kim quang mặt trời đăng. Mặt trời ầm vang rơi xuống, trong nháy mắt liền đem Dương Nguyên Hồng lục thân nuốt hết. Gặp tình hình này, Trần Hoài Ân trái tim chính là cũng không nhịn được có một chút phát lách. Dạng này tiếp số, nếu đổi lại là ngày đó Tiêu Lư Trần, chỉ sợ đã tràn ngập nguy hiểm. Mà tại cái này giai đoạn 2 trong tiếp số, Dương Nguyên Hồng kia một thân hộ thể võ khí cũng bị tách ra, nhiệt độ cao thiêu đốt phía dưới, toàn thân hắn các nơi da thịt cũng bắt đầu xuất hiện khác biệt trình độ thiêu đốt tương thế. Cái này vốn nên là cái hết sức thống khổ quá trình, nhưng ở kia phiến kim quang bên trong, Trần Hoài Ân cũng không có Dương Nguyên Hồng khuôn mặt bên trên nhìn thấy bất kỳ vẻ thống khổ nguyên hồng công tử đang cười. Trần Hoài Ân mở to hai mắt trải qua sắp nhận, cuối cùng khẳng định, Dương Nguyên Hồng đúng là cười. Hắn lại là đang hưởng thụ như thế kinh khủng tiếp số. Đồng thời còn chủ động đem tràn ra ngoài những cái kia kim quang tụ lại tới bên người, tùy ý bọn hắn thiêu đốt da thịt của mình. Không cảnh này thế, nhưng là gọi Trần Hoài Ân không khỏi hít một hơi linh khí. Dương Nguyên hồng loại này độ kiếp cử chỉ, thực sự quá mức điên thiên, đối với hắn trong đầu nhận biết xung kích quá lớn. Trước kia tại trung bộ, hắn liền nghe nói những cái kia truyền ngôn, nói nhà ai đỉnh tiêm thế lực, lại ra ngộ đạo cảnh người kế tục. Lúc ấy vẫn là ban khơi trấn hắn, đối dạng này truyền ngôn hơi có chút hịt mũi coi thường. Bởi vì tại quan niệm của hắn bên trong, tìm đạo ba cảnh cùng ngộ đạo ba cảnh ở giữa chênh lệch tựa như là trời, mong muốn hoàn thành tầng này vượt qua còn phải tìm được kia vô cùng thưa thất chứng đạo cơ duyên. Nơi đây biến số hung hiểm vô số, làm sao có thể tại một cái tu sĩ còn tại tụ khí cảnh giới thời điểm, liền liệu định người này có ngộ đạo chi tư đâu? Nhưng hôm nay xem lễ, lại là nhường hắn phần này quan niệm được đến tái tạo. Thế gian là thật có bậc này không xuất thế yêu nghiệt hà người, chỉ cần ngươi gặp qua hắn, liền sẽ thật sâu bị trói triền lộ thiên tư tin phục. Tựa như bây giờ trước mắt hắn ngay tại độ kiếp dương nguyên hồng, Trần Hoài Ân đã đối với hắn có thể đưa thân ngộ đạo ba cảnh chuyện này không có bất kỳ cái gì hoài nghi không đủ. Còn chưa đủ. Lại đến. Đúng lúc này, quắt khẽ một tiếng lọt vào tai. Trần Hoài Ân vội vàng định thân nhìn lại, liền thấy Dương Nguyên Hồng tại kia trên bổ đoàn đột nhiên đứng dậy, quanh thân khí phách rung động, liền cất gọi kia mặt trời kim quang ầm vang tán đi. Hắn ngửa đầu nhìn về phía kia kiếp số bản tướng Chân Long, khóe miệng lộ ra một cấu ngạo nghệ ý cười cơ duyên này thế nhưng là kiếm không dễ, ta lại giúp ngươi kéo lên một vòng, phải nắm chặt nuốt lấy nó, hiểu chưa? Hông nô. Theo Dương Nguyên Hồng vừa dứt tiếng, trên người hắn kia một thân lân phiến cũng là đột nhiên tróc ra. Hắc giao dị tượng cùng nó sau lưng Chân Long hư ảnh hòa làm một thể, hóa thành một cái diện mục giữ tợn hắc long chỉ tướng, hướng phía đỉnh kiếp số bản tướng Chân Long bay nhào mà đi. Cũng là ở thời điểm này, Đạo này tiếp số bắt đầu đem vừa mới hấp thu phúc quang chi lực phóng thích mà ra, một đạo quang mang chói mắt kim long chi chảo bị ngưng tụ thành hình, ngang nhiên rơi xuống, một thanh liền đem Dương Nguyên Hùng gắt gao giữ tại chảo bên trong. Ba giai đoạn tiếp số giáng lâm, lần này tiếp số cường độ, mà có thể chân chính đối Dương Nguyên Hùng tạo thành uy hiếp. Kết giác, kéo kẹt. Tại long chảo cự lực phía dưới, cốt nhục vỡ vụn cùng kinh mạch sai động tiếng vang không ngừng trong động phủ bên ngoài quanh quẩn đối mặt cuối cùng này một kiếp, Dương Nguyên Hùng cũng là lấy ra toàn lực tới đối kháng. Hắn một bộ da thịt xương máu mỗi phút mỗi giây đều tại bị phá hủy, nhưng tương tự cũng không giờ khắc nào không tại tiến hành tái tạo. Chương 159, Ngưng Nguyên nơi tay. Chương 159, Ngưng Nguyên nơi tay. Mỗi khi trải qua một vòng dạng này tuần hoàn, Dương Nguyên Hồng liền có thể rõ ràng cảm nhận được, nhục thân của mình lực lượng cùng cường độ liền lại tăng trưởng thêm một phần, đây chính là hắn mong muốn đạt tới hiệu quả. Nếu như độ kiếp không cách nào mang đến chiến lực tăng lên, vậy cái này kiếp số còn có ý nghĩa gì? Ừm, Nguyên Hồng bản thể này sức hồi phục cũng thật là không tầm thường, liền lợi hại như vậy kiếp số đều có thể gánh vác được. Trần Dương người mặc màu đen ngoại giáp, tại gần nhất khoảng cách quan sát Dương Nguyên Hồng phá cảnh, trong lòng không ngừng đối với hắn các hạng năng lực tiến hành ước định. Dương Nguyên Hồng thế, nhưng là hắn cái thứ nhất từ thai nhi giai đoạn liền bồi dưỡng tu sĩ, hắn quá trình trưởng thành cùng thành tựu, đối Trần Dương mà nói cũng là mười phần kinh nghiệm quý báu đúng lúc này, Nguyên bản bị Kim Long Chi chảo gắt gao nắm Dương Nguyên Hồng, bắt đầu nếm thử một chút sức hữu đem kia Long chảo trừng ra. Nhưng này Kim Long Chi chảo cũng là không muốn từ bỏ, tiếp tục gia tăng lấy chảo bên trong lực đạo, ý đồ đem Dương Nguyên Hồng bóp chết ngay tại chỗ. Tại dạng này qua lại lôi kéo bên trong, Dương Nguyên Hồng sức chịu đựng duy trì tính cũng có tăng trưởng rõ rệt. Bất quá, cảm ứng nhạy cảm Trần Dương, vẫn là tại Dương Nguyên Hồng trong mắt, bắt được một chút không dễ dàng phát giác vẻ thất vọng ha ha ha. Hảo tiểu tử Dạng này cũng còn cảm thấy chưa đã nguyên a." Trần Dương trong tim cười ha hả, trong lúc nhất thời tâm tình thật tốt. Dương Nguyên Hồng bây giờ biểu hiện đã là vượt ra khỏi chính mình ngay từ đầu đối với hắn chờ mong mong muốn ma luyện. Dễ nói dễ nói, bản tôn bản sự khác không có, cái này cho người ta chế tạo gặp chắc trở thủ đoạn, lại là vô cùng thuần túu. Nghiệm động ở giữa, Trần Dương liền đem một đoàn ác lực ngưng tụ mà ra Dương Nguyên Hồng, tiếp tốt. Phù, ác lực từ từ bay ra, chính chính rơi vào Dương Nguyên Hồng trên thân. Trong chớp mắt, Dương Nguyên Hồng sắc mặt đã biến, bắt đầu lộ ra vẻ mặt ngượng trọng. Hắn cảm giác được thân thể của mình bỗng nhiên biến thật nặng, liền giống bị rót chì như thế. Các vị trí cơ thể lực lượng điều động, cũng tại thời khắc này xuất hiện rõ ràng trì trệ cảm giác, dường như bị thứ gì gắt gao dính chặt đồng dạng đồng thời càng quan trọng hơn, là tâm cảnh của hắn bắt đầu có rung chuyển, trong đầu cũng là đồng dạng sinh ra tạp niệm. Hoa, két. Kim Long Chi chảo nắm lấy cơ hội, đột nhiên phát lực, trong nháy mắt liền đem Dương Nguyên Hồng lại lần nữa bắt chết. Hơn nữa bởi vì lần này lực đạo so trước đó đều muốn hung ác, trực tiếp đè Dương Nguyên Hồng khệ miệng tràn ra máu tươi. Một màn này có thể cho ngoại động phủ Trần Hoài Ân kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Vừa mới còn 10 phần thuận lợi độ kiếp quá trình, sao đến tình thế bỗng nhiên liền chuyển tiếp đột ngột. Mặc dù biết có thần tôn đại nhân trông chừng phù hộ, Dương Nguyên Hồng không có khả năng thật ra cái gì trở ngại. Nhưng Trần Hoài Ân trong lòng vẫn là không khỏi sinh ra một chút vẻ lo lắng hô, "Phu." Mà xem như người trong cuộc Dương Nguyên Hồng, giờ phút này đang cố gắng bình phục hô hấp. Mặc dù tâm cảnh cùng suy nghĩ xuất hiện dị động, nhưng ở kia linh châu tác dụng dưới, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, trạng thái thân thể của mình cũng không có rơi xuống quá nhiều ta hiểu được, là giả tưởng. Không nghĩ tới như thế tiếp số còn có công tâm hiệu quả, đúng là ta có chút tính sai. Hắn rất nhanh minh ngộ tới, trước đây những cái kia cảm thụ đều không phải thực cảm giác mà lại chính mình tại phương diện tinh thần nhận lấy ảnh hưởng đang nghị thông suốt điểm này sau, Dương Nguyên Hồng cũng rất nhanh biết được kia phương pháp phá giải. Nếu là ý niệm tinh thần bị phá, vậy ta không cần đại náo không phải liền là. Phong. Một ý niệm, Dương Nguyên Hồng liền đem thần thức của mình toàn bộ cất kỹ, đem tinh thần thức hải toàn bộ phong bế, không còn tiến hành bất kỳ cảm ứng. Kể từ đó, kia phần bẩm sinh thú tính bản năng liền bắt đầu tiếp quản thân thể này. A ha. Trong mắt hung mang chợt hiện trong đáy mắt, Dương Nguyên Hồng toàn bộ thân thể liền bắt đầu dần dần lộ vết hồng chi sắc. Thung thùng Thung thùng. Thùng thùng. Trái tim nhảy lên tần suất tại lúc này đạt tới đỉnh phong, chấn động tiếng vang trực khiếu ở xa ngoài động phủ Trần Hoài Ân cũng không khỏi đến bưng kín lồng ngực của mình đây là tình huống như thế nào. Nguyên Hồng công tử Tẩu Hỏa nhập ma? Trần Hoài Ân trong lòng kinh hãi, bất quá rất nhanh, hắn liền phát hiện cũng không phải là như thế. Dương Nguyên Hồng mặc dù có vẻ như nhập ma, nhưng khí tức lại là tại mười phần ổn định tăng lên, cũng không có Tẩu Hỏa nhập ma lớn như vậy lên lớn rơi cái này trạng thái, trước đây cùng ta đối luyện lúc chưa hề nhìn thấy, chỉ sợ là Nguyên Hồng công tử thâm tàng một đạo khác cát chủ bài. Cảm độ được Dương Nguyên Hồng trên thân không ngừng kéo lên khí tức, Trần Hoài Ân lần thứ nhất có chút không có tự tin. Nếu là Dương Nguyên Hồng lấy dạng này trạng thái cùng mình là bạn, vậy hắn coi như thật không có đem nó áp chế năm chắc. Giờ phút này Dương Nguyên Hồng liền tựa như thả ra trong lòng dạ thú, tại hung tính bản năng ra chi dưới, chiến lực lại lần nữa đạp lên một cái bậc thang mới. 3 3. Tại ngang ngược đem Kim Long chi chảo chống ra sau, Dương Nguyên Hồng nâng hai cánh tay lên, trực tiếp bắt lấy Long chảo ở giữa hai ngón tay của a. Gầm nhẹ ở giữa, liền gặp hắn bắt đầu đột nhiên hướng hai bên phát lực, đúng là muốn ngược lại đem cái này Kim Long chi chảo xé sát tại chỗ. Kết rồi. Kết rồi. Theo lực đạo không ngừng tăng thêm, Kim Long chi chảo lần khiến bắt đầu từng khúc chốc ra mà xuống. Cư hai ngón tay ở giữa cũng là bắn ra kim sắc long huyết. Xiu, đúng vào lúc này, kia Tam thái phúc quang diễn tiến kỳ dị trùng ảnh lặng yên mà xuống, đem một chỗ vải rồng long huyết tất cả đều nuốt vào trong bụng. Cùng một thời gian, động phủ đỉnh biển mấy bên trong triển đấu chém giết hai đạo long ảnh, cũng theo Dương Nguyên Hồng sẽ rách long trảo cử động, dần dần có sàn sàn nhau phân chia. Mâu đen ác long đã cuốn chặt lấy tiếp số kim long thân thể, cùng sử dụng hai cái long trảo gắt gao bóp lấy cổ của nó diệt. Ngay sau đó, nương theo một tiếng chấn nhiếp tâm thần hét to, Dương Nguyên Hồng đem kia Kim Long chi trảo xé rách thành hai nửa động phủ đỉnh màu đen đắc long, cũng tại vào thời khắc này đem tiếp số Kim Long long đầu vận hạng, một ngụm nuốt vào trong bụng. Mà còn lại kia Phúc Quang trùng ảnh cũng là thấy tốt thì lấy, lấy tốc độ cực nhanh trốn vào ngay tại thuế biến vương trùng thể nội, sợ bị vị này sát tinh cho cùng nhau xé đi. Hoa. Sau một khắc, chàng ngập nơi đây kiếp số khí tượng bổng không sai tán đi, hóa thành một trận ôn nhuận mưa phùn, vẩy xuống trong động phủ bên ngoài. Dương Nguyên Hồng kia nguyên bản hai mắt đỏ ngầu, cũng tại lúc này khôi phục lý tính qua mang, đây chính là Dương Linh Thanh cùng Ngô Đồng từ nhỏ huấn luyện thành quả. Không bị khống chế lực lượng là cực đoan nguy hiểm. Dương Nguyên Hồng rất nhỏ liền bắt đầu tiếp xúc, thuận phục, cũng trưởng khống chính mình phần này bẩm sinh bản năng. Cho đến ngày nay, hắn đã có thể hoàn mỹ đem nó khống chế, nhường phần này lực lượng cho mình sử dụng, mà không phải phản khống chính mình đây chính là. Ngưng Nguyên sao? Dương Nguyên Hồng đưa tay đem Hắc Long Thu hồi về thể đội, sau đó quay người hướng Trần Hoài Ân hỏi, "Trần trưởng lão, hiện tại ta, thế nhưng là có thể ở ngày đó kiêu trên bảng tiến lên một chút." Trần Hoài Ân cố gắng bình phục kích động tâm tư, đi vào động phủ hướng Dương Nguyên Hồng cung kính thi qua nghi lễ, sau đó chân thành nói, "Lấy Nguyên Hồng công tử thực lực hôm nay, cho là có thể bị Linh Hư Đạo viện viết nhập thứ 6 trang." Nếu có thể lại đem kia hậu thiên dị thể tu thành, trước đó năm khối kim bảng, liền tất nhiên sẽ có công tử ngài một vị trí. Chương 160. Hắn quá mệt mỏi. Chương 160. Hắn quá mệt mỏi. Hai người trò chuyện lúc, một bên Trần Dương cũng sẽ trên người mỏ đen ngoại giáp rút đi. Tại Dương Nguyên Hồng công thành ngưng nguyên đột điểm, hắn cũng thu được một phần tinh thuần tu vi phản hồi. Nuốt vào phần này chất lượng cực cao trả lại quân đoàn, Trần Dương tiên đạo tu vi chính là mạnh mẽ mà lên, đột phá tầng kia hàng rào, không trở ngại chút nào bước vào ngưng nguyên hậu kỳ cảnh giới rựi vào nguyên hồng công thành ngưng nguyên đi vào hậu kỳ, kế tiếp còn có vương trùng thuế biến nhập nguyên, linh dư Thanh Loan hai người nhập chung kỳ, những cảnh giới này đột phá tu vi phản hồiกลับ lại, cho là đầy đủ ta đột phá ngưng nguyên viên mãn. Trần Dương trong tim tính toán, lại sau này, liền phải nhìn Trần Hoài Ân quay về thông linh kia phần trả lại, có thể hay không đem ta cùng nhau đưa vào cảnh giới mới. Nếu là lúc trước ban khôi chân bẩy vì bản thể thiên tư nhận hạn chế, muốn đạt tới cái mục tiêu này đoán chừng quá sức. Nhưng hiện tại hắn được cỗ này lợi hại nhập thân, vậy chuyện này vẫn là có hy vọng. Trần Dương sau đó truyền niệm tại Dương Linh Hành, đưa nàng gọi đến dưới mặt đất trong lập phủ. Trước đây thời gian 3 tháng, vì có thể làm cho Dương Nguyên Hồng không bị quấy rầy. Đất phong dưới mặt đất khu vực đều là bị hoàn toàn phong tỏa. Bây giờ Dương Nguyên Hồng đã công thành ngư nguyên, liền có thể đem cái này vui mừng tin tức nói cho Dương Linh Thanh Hoài Ân, gặp qua gia chủ. Tại động phủ cửa đá chỗ nhìn thấy Dương Linh Thanh, Trần Hoài Ân lập tức đưa tay hướng khom người thi lễ đối với vị này đất phong bên trong tuổi trẻ gia chủ, hắn sớm tại chưa từng được đến thần tôn đại nhân ban thưởng lục thân lúc, liền có nhiều tiếp xúc. Lúc ấy Trần Hoài Ân nguyên thần ký tốc tại Dương Linh Thanh trên lệnh bài đối với nàng tình xảo trị gia kinh doanh chi pháp, Trần Hoài Ân thế nhưng là rất bội phục. Khoi tuổi tác cũng bất quá 30, nhưng tâm tính thủ đoạn đều là cực kỳ lão đạo, dường như đã công việc quản gia nhiều năm. Về sau hai người từng có một lần nói chuyện, hắn mới có chút kinh ngạc biết được, Nguyên Lai Dương linh thành tự hơn 10 tuổi lúc, liền bởi vì lão tổ đi xa, bắt đầu chưởng nắm toàn bộ Dương gia các loại sự vụ lớn nhỏ. Có thể nói tại Dương gia lúc đầu cột khởi thời kỳ mâu chốt, chính là dựa vào nàng lần lượt tinh chuẩn quyết đoán, khả năng chậm chậm đi ra kia nho nhỏ buồn ao, ngồi lên chạy xiết vào biển vương triều lại thế. Trần Hoài Ân lúc ấy chính là cảm khái, Dương gia không hổ là thần tôn đại nhân tuyển định thánh tộc, quả thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp, anh kiệt không ngừng. Mặc dù bây giờ Dương Gia thực lực còn rất nhỏ yếu, nhưng hắn đã là có thể từ che lớp tương lai từng lớp xương mù bên trong, nhìn thấy Thánh tộc không thể ngăn cản quật khởi con đường Trẩn Trưởng lão không cần đa lễ, ngay hiện tại thế nhưng lại trong nhà xa nhà, Dương Gia về sau còn nhiều hơn làm phiền phiền tại ngài. Dương Linh Thanh tiến lên nhẹ nhàng đỡ dậy Trần Hoài Ân, lời nói mười phần khách khí. Từ đây người bị Tiên Tôn chọn trúng, cũng lấy họ định danh, ý vị của nó chính là không nói cũng hiểu. Lấy Dương Linh Thanh thông minh mẹ cảm, tất nhiên là có thể lĩnh hội thâm ý trong đó. Trần Hoài Ân tại Dương Gia thân phận tuyệt không phải là bình thường họ khác tu sĩ, mà là Tiên Tôn thân điểm là Dương gia hộ đạo người gia chủ nói quá lời, ngày sau nếu có cần, cũng có thể phân phó tại ta. Dương Linh Thanh nghe tiếng cười nhẹ gật đầu, sau đó đi vào đạo phủ, thấy được ở trong đó cùng cố cảnh giới Dương Nguyên Hồng. Bởi vì tại vừa mới trận kia kiếp số bên trong ăn tận chỗ tốt, hắn lại phá cảnh sau, tu vi chính là cảnh đều ngăn không được vọt thẳng tới ngưng nguyên thất trọng tình trạng. Hiện tại đã tại Trần Dương trợ giúp dưới, chính là một lần nữa vững chắc ép chặt trở về tam trọng cảnh giới. Nghe được Dương Linh Thanh đến gần, Dương Nguyên Hồng lập tức mở mắt ra, sung nàng niết miệng cười một tiếng, "Coco, ta nhập ngưng nguyên. Coco biết được, chúc mừng ngươi a." Dương Linh Thanh một mặt nói, Một mặt chậm rãi tiến lên. Dương Nguyên Hồng đang tràn đầy phấn khởi còn chuẩn bị nói thêm gì nữa, kết quả không đợi hắn há miệng, liền đã bị Dương Linh Thanh nhu hòa ôm vào lòng cô cô. Dương Nguyên Hồng không hiểu phát ra một tiếng nghi vấn, nhưng Dương Linh Thanh lại là cũng không có quá nhiều ngôn ngữ, chỉ là yên lặng nhẹ vỗ về sau hót của hắn. Dương Nguyên Hồng có chút không rõ ý nghĩa, nhưng nhẹ như vậy phủ lại là nhường hắn cảm thấy vô cùng thoải mái hài lòng, tia phần áp chế ở sâu trong đáy lòng buồn ngủ tri ý bị trong nháy mắt tỉnh lại, nhường hắn cảm thấy mình mỹ mắt chầm chậm phát nặng cô cô. "Ta..." Khuấn. Lời còn chưa nói hết, Dương Nguyên Hồng chính là hai mắt vừa nhắm, ngủ thiếp đi. Dương Linh Thanh đem hắn nhẹ nhàng ôm lấy, nhìn xem đứa nhỏ này trên thân những cái kia số đều đến không hết vết thương, trong mắt tràn đầy vẻ đau lòng nô tiên sư, liền tại bên trong. Lúc này, Nô Đồng cùng tại Trần Hoài Ân dẫn đường cùng đi đi vào dưới mặt đất đồ phủ. Nhìn thấy đã tại Dương Linh Thanh trong ngực lâm vào ngủ say Dương Nguyên Hùng, nô đồng trên mặt tuy có vẻ vui mừng, nhưng trong mắt nhưng cũng đã là lệ quang chớp động. Nàng xoa xoa khóe mắt, sau đó tiến lên đem Dương Nguyên Hùng tiếp nhận. Cảm tụ được nhi tử chóp mũi đều đều hô hấp, nô đồng lộ ra một vẻ từ ái ý cười ra chủ ngươi nhìn, hồng nhi cái này co lại thành một đoạn tư thế ngủ, quả thực cùng khi còn bé giống nhau như đúc. Dương Linh Thanh nghe vậy chính là thở dài một tiếng, ai, cũng là khổ đứa nhỏ này, từ nhỏ nhận gánh nặng, nhập đạo về sau, càng là chưa bao giờ có một khắc thư giãn nghỉ ngơi thời gian. Trước khi đến động phủ trên đường, Dương Linh Thanh liền đã là nghe Tiên Tôn giảng thuật Dương Nguyên Hồng phá cảnh kinh nghiệm. Mặc dù là công thành kết quả, nhưng này quá trình cũng là nhường thể xác và tinh thần của hắn chịu đủ ma luyện, là tại áp chủ bài ra hết về sau, vừa mới thành công vượt qua kiếp số. Xem như từ nhỏ nhìn xem Dương Nguyên Hồng lớn lên, người thân cận nhất một tròng, Dương Linh Thanh vừa mới tiến vào động phủ lúc, liền lập tức từ hắn đầy mắt trong hưng phấn, nhìn ra kia phần thật sâu vẻ mệt mỏi. Nguyên nhân chính là như thế, nàng mới chỉ nói một tiếng chúc mừng, liền đem Dương Nguyên Hồng ôm ấp lên, thư dặn hắn cho tới nay đều tại căng cứng tiếng lòng. Dương Linh thanh minh bạch, đứa bé này quá mệt mỏi, hắn hiện tại thật cần nghỉ ngơi thật tốt một chút mới được. Mà tại Dương Linh thanh trong ngực, Dương Nguyên Hồng cũng an tâm buông xuống tất cả đề phòng, kia khó mà ngăn cản bối rối liền quét sạch cấp trên ngọc bất trắc bất thành khí, là trong nhà chuốt xuống tâm huyết bội dưỡng, khả năng gọi Nguyên Hồng có được hôm nay thành cửu. Lô đồng nhẹ nhàng lung lay trong ngực Dương Nguyên Hồng, ôn nhu nói, Hồng Nhi nhận lấy nặng, nhưng ta cũng tin tưởng, đứa nhỏ này là được đại cơ duyên đại khí vận. Nếu là sư Minh dưới suối vàng có biết, cũng đều vì Hồng Nhi bây giờ cảm giác thành tựu tới vui mừng. Rút lời, Lô Đồng ánh mắt trong động phủ đảo qua một vòng, cuối cùng rơi vào kia bàn trên một tầng đá. Trần Dương mặc dù chưa hề cùng Lô Đồng từng có trực tiếp truyền niệm cùng tiếp xúc, nhưng cái sau vẫn là bằng vào trực giác, trong động phủ một đám cung phụ chi vật bên trong, thấy được hắn. Bên nàng qua một bước, sau đó ôm Dương Nguyên Hồng, hướng về Trần Dương có chút không người cúi đầu. Lô Đồng là cái tâm tư cẩn thận lại hiểu được lấy đại cục làm trọng nữ tử, sớm tại thật lâu trước đó, nàng cũng đã ý thức được trong nhà tất nhiên có cao nhân che chở. Mình có thể thành công lập đạo Cùng Dương Nguyên Hồng từ nhỏ liền triển lộ ra bất phàm thiên phú, đây hết thể cơ duyên tạm hóa, đều là dương gia sau lưng vị cao nhân này thu bút. Trong nội tâm nàng minh bạch, liền một mực đem chuyện này để ở trong lòng. Tựa như là cũng không hiểu biết đầu dạng, chưa hề trước bất kỳ ai biểu lộ. Bây giờ Dương Nguyên Hồng tại vị cao nhân này giúp đỡ hạ, thành có thể lên trời xuống đất ngưng nguyên cao tu, nàng xem như hài tử mẫu thân, tất nhiên là muốn biểu đạt một phần lòng biết ơn. Mà nàng cái này cuối đầu, chính là diễn tiến ra một đạo nồng đậm lại không pha bất kỳ tạp chất gì cầu nguyện chí lực, bị Trần Dương bỏ vào trong túi đạo này cầu nguyện chí lực, nhường Trần Dương sinh ra một loại giống như đã từng quen biết cảm giác cẩn thận hồi tưởng một phen, nhiều năm trước Ngô Đồng nhập đạo lúc cảnh tượng chính là hiện lên ở Trần Dương Náo Hải, gọi hắn trong lòng một mảnh than thở. Cái kia từng tại mẫu thân vong hồn che chở cho, đặt vào con đường nữ hải, bây giờ cũng đã thành mẹ người, có chính mình phải bảo vệ hai tử. Chương 161, Cố nhân tới thăm. Chương 161, Cố nhân tới thăm gia chủ, nơi đây vô sự, ta liền trước mang theo Hồng Nhi đi lên nghỉ tạm. Vất vả chị dâu. Ngô Đồng mang theo Dương Nguyên Hồng đi đến động phủ cửa ra vào, hướng Trần Hoài Ân nói một câu tạ sau, liền đi hướng tử tầng. Chờ sau khi nàng đi, Trần Dương liền đem Dương Linh Thanh cùng Trần Hoài Ân gọi vào đọng phủ bên trong lưỡng địa thông thương tiến chiến như thế nào. Về tiến tôn, Chu cột lộ tuyến phương diện hai nhà đã thỏa đàm, trước mắt ngay tại Bì Phong Thành khu vực bên trong các nơi đường nhỏ còn tại thương nghị. Muốn tư địa lợi chi tiện, trong nhà thương đội cũng được cho phép có thể cùng Vương Triều mấy đại thương đội một đạo, cùng nhau tiến vào Bì Phong Thành. Dương Linh Thanh nói, lấy ra một phần đã chuẩn bị tốt địa đồ, đưa cho Trần Dương. Sau đó nàng lại đem cái này nhóm đầu tiên Vương Triều thương đội tình huống làm cơ bản giới thiệu. Trong đó được quan tâm nhất chính là Vạn Trọng Lâm Hà Gia Linh một thương đội. Trước đây cũng đã nói Bí Phong Thành luyện đan tập tục tư tính, trục hổ vương triều nhất làm cho bọn hắn trông mà thèm đồ vật, chính là hà gia tại Vạn Trọng Lâm bên trong trồng trọt những cái kia chân quý linh mục. Những loại linh mục không chỉ có thể xem như luyện đan linh môi chi dụng, lấy nó làm dẫn lửa vật liệu, còn có xác suất tôi phát đan dược biến dị tiến đến giai, thu hoạch được hoàn toàn mới hiệu quả, cho nên thâm thụ các luyện đan sư hoan nên. Bây giờ chịu đựng qua hơn 10 năm chiến sự, chờ đến Tây Bắc các nơi thế cục bình ổn, Bí Phong Thành cũng rốt cục có thể có ổn định con đường, thu hoạch trục hổ sản xuất loại này linh tài. Dương gia chuyến này tương đối quy mô rất nhỏ, chớ nói cùng hà gia tương đối, chính là cùng cái khác trung đẳng thế gia so sánh đều là kém từ xa. May mắn mà có lão tổ Dương quán phong lưu tính lâu dài, sớm tại cái này đông bộ biên thủy chiếm cứ một mảnh đất phong, vừa vặn lại là tại đầu thứ nhất thương đạo phải qua trên đường, mới ngồi lên lần này gió đông gần nhất một tháng này, trong nhà các nơi dịch trạm đều lần lượt có nội địa tu sĩ tới thăm. Từ linh trùng phản hồi đến xem, cũng đều là các gia phái nhắc tới trước điều nghiên địa hình dò đường. Dương Linh Thanh tiếp tục phân tích nói, dựa theo tình huống trước mắt suy tính xuống tới, nếu như tiến triển nhanh lời nói, khả năng tiếp qua không đến một năm, vương triều bên trong các lộ thương đội liền sẽ tại quan khẩu tập kết. Không đến một năm sao? Trần Dương nghe vậy hơi chút suy nghĩ. Trứng Trần Hoài Ân truyền niệm hỏi, những thời giờ này, có thể đủ khôi phục thông linh tu vi. Hoàn hồn tôn đại nhân, hoàn toàn đầy đủ. Tốt. Trần Dương lại lần nữa nhìn về phía Dương Linh Thanh, Linh Thanh, việc này liền giao cho ngươi, an bài xong xuôi, nhường trong nhà chuẩn bị sẵn sàng a. Vâng, cẩn tu tiên tôn pháp chỉ. Dương Linh Thanh hướng thanh cáo lui, Trần Hoài Ân cũng tại Trần Dương tụ linh thần thông hạ lại lần nữa tiến vào thổ nạp trạng thái tu luyện. Khoảng cách thông thương còn có không đến thời gian 1 năm, hắn hiện tại cũng nhất định phải nắm chặt thời gian khôi phục tu vi, không thể bởi vì chính mình chậm trễ thánh tộc phát triển đại sự đợi đến Trần Hoài Ân khí tức bình ổn sau. Trần Dương lúc này mới nhìn về phía động phủ một bên khác to lớn chúng kén. Loại này đặc thù linh trùng thối y biến cùng tu sĩ phá cảnh vẫn là có khác nhau rất lớn, bọn hắn chớ phải trải qua kiếp số khảo nghiệm, cũng không phải là hùng mạnh gấp rút, mà là âm nhu kéo dài. Cái này cùng bình thường trùng loại hóa kén đồng dạng, cần kinh nghiệm một đoạn dài rằng giật diễn tiến quá trình. Cuối cùng nếu là có thể thành, liền có thể hóa kén thành bướm thu hoạch được tân sinh. Nếu là thất bại, liền đành phải chết héo tại kén bên trong, cuối cùng không được thấy ánh mặt trời. Trần Dương cảm ứng một phen xuống tới, bây giờ vương trùng trạng thái coi như bình ổn. Cuối cùng kia kỳ dị trùng ảnh thế nhưng là ăn không ít kim long thất lạc chi vật, vừa mới tiến vào trùng kén bên trong, chỉ cần thuận lợi hoàn thành thủy biến, vương trùng liền có thể đem những này đoạt được toàn bộ tiêu hóa, được đến lợi ích to lớn. Cho nên đối với vương trùng lần này thủy biến, Trần Dương cũng là vô cùng có kiên nhẫn, đồng thời đối kết quả vô cùng chờ mong, đã mắt 3 tháng thời gian thoáng một cái đã qua. Dương Nguyên Hồng từ lúc bị Ngô Đồng mang đi sau, chính là tại trên giường lâm vào ăn nghỉ, liền ngủ 3 tháng này cũng còn không thấy bất kỳ dấu hiệu thức tỉnh. Trong lúc đó Dương Linh Thanh có chút không yên lòng, chuyên môn mời gia trưởng Trần Dương tra xét thân thể của hắn. Kết quả tất cả bình thường. Dương Nguyên Hồng bởi vì thể chất quá mức mà thủ, nhiều năm qua thể nội góp nhặt mệt mỏi chi ý hơn xa thường nhân. Bây giờ cần hồi phục thời gian tự nhiên cũng muốn không cách nào dùng tưởng thức đến lý giải. Bất quá đang vì hắn kiểm tra thân thể quá trình bên trong, Trần Dương cũng là có chút ngạc nhiên phát hiện. Trước đây dùng chân long chi tức là Dương Nguyên Hồng cải thiện thể chất, trong đó khó khăn nhất một đạo chỉnh tự làm việc, chính là đem phần này lực lượng luyện hóa vào thân thể của hắn. Bởi vì độ khó cao hiệu suất thấp, Dương Nguyên Hồng thể nội chính là chú lưu đại lượng chưa bị luyện hóa chân long chi tức. Mà lần này ngủ say, những này chân long chi tức lại là chủ động bắt đầu cùng Dương Nguyên Hồng thân thể tiến hành dung hợp. Trần Dương suy đoán, cái này có thể là bởi vì Dương Nguyên Hồng trên người hấp giao dị tượng hoàn thành luốt Long chi ngân, cũng bởi vậy được đến những này chân Long chi tức tán thành không sai không sai, nếu là đem hiện tại thể nội những này chân Long chi tức dung hợp hết, kia Nguyên Hồng khoảng cách tu thành Long chúc dị thể cũng không xa. Trần Dương dò xét lấy Dương Nguyên Hồng thể nội tình trạng, trong lòng nghĩ như thế tới. Sau đó lại qua tháng một, đất phong bên trong tất cả bị môn, Tùng Sơn bên trên truyền đến tin vui. Dương Linh Duệ cùng Tiết Thanh Loan hai người lần lượt xuất quan, cũng song song bước vào Ngưng Nguyên trung kỳ cảnh giới. Cũng chính là ở thời điểm này, không ít vương triều tu sĩ lại tới Tùng Sơn tiếp đặt chân. Những tu sĩ này mục đích của chuyến này dĩ nhiên không phải chuyên môn chúc mừng Dương gia hai người. Dương Linh Uyệ cùng Tiết Thanh Loan lần này là tu có tạm thành, nhưng cũng không phải là đại cảnh giới đột phá, còn không đến mức đem các phương nhân mã dẫn tới nơi đây. Bọn hắn sở dĩ đi vào Tùng Sơn, kỳ thực là bởi vì được đến đến Tử Vương triều nội bộ thứ nhất tin tức nặng ký. Ngày hôm nay trở đi, Vọng Nguyệt Thành xuống làm Vọng Nguyệt trấn. Bạch Thạch trấn, từ trấn thang thành, trưởng trấn Cao Huy vào khoảng không lâu sau đó ở trong thành đột phá ngưng nguyên cảnh giới, mời các nơi tu sĩ đến đây xem lễ. Nói đến, chuyện này chủ bị cũng là đã có thật nhiều năm. Ban đầu nhất tại năm đó Thanh Hà Âm Quỷ Hoa Hà Thắng lại xem như Tiên Tuẩn Ti đặc biệt tuần sứ đến đây cứu chàng, chu sát cái kia ác quỷ, cứu Cao Huy tính mệnh. Tại sự kiện này bên trong, Cao Huy trỗi triển lộ ra thiên phú cùng đảm đường, thân thụ Hà đại nhân nhìn chúng, cũng cho hắn ban cho một phần tốt đẹp hòa lộ. Cao Huy cũng thực là không chịu thua kém, bắt lấy cái này kiếm không dễ cơ hội, dựa vào kia phần vương triều bị pháp, bây giờ cũng là mò tới ngưng nguyên cánh cửa, chỉ đợi công thành về sau, liền có thể nguyên địa tấn thăng làm bạch thạch thành thành chủ. Có vương triều cho trợ lực hộ giá hộ thống, Cao Huy lần này phá cảnh, tất nhiên là 10 phần chắc 9. Mà liên tại Cao Huy phá cảnh thời gian gần thời điểm, có vị ngoại ý liệu khách nhân Đi tới Tùng Sơn bái Phật sư huynh, dưới núi có vị tụ khí thập nhị trọng tu sĩ, tự xưng là trong nhà cố nhân, thỉnh cầu vào núi. Triệu Kỳ đi vào Dương Linh Duệ chỗ ngoài động phủ bẩm báo nói: "Gần đây đến đây Dương gia đặc trấn tu sĩ không ít, nhưng gọi vậy người thân phận có chút khác biệt, cho nên Triệu Kỳ vẫn là quyết định cho Dương Linh Duệ thông báo một tiếng." Trong nhà cố nhân, Thỉnh cầu vào núi. Có thể hỏi qua lai lịch. Dương Linh Duệ thanh âm từ trong động phủ truyền ra. Triệu Kỳ lập tức trả lời: "Hỏi qua, bất quá." Người này cũng không trực tiếp nói rõ tính danh, chỉ nói mình là đến từ Phong Lăng một vị trúc lâm tán tu. Chương 162 Hà Đông Hà Tây. Chương 162, Hà Đông Hà Tây. Nghe được cái danh hiệu này, trong động phủ Dương Linh Duệ chính là chậm rãi mở mắt ra. Trong đầu hiện ra năm đó Kim Lân Pháp hội cảnh tượng, về sau hai lần hỏa phù đơn đắc hạng, cũng là từ hắn tiến về Phong Lăng, cùng vị này tán tu tiền bối ra phó. Hắn tu công pháp cần lấy trúc lâm thanh khí làm phụ, luyện thuật pháp thì là Hàn Băng chi đạo. Những năm kia cùng Dương gia mua sắm hỏa phù, chính là vì áp chế trong giếng Hàn Tức, để tránh hỏng trúc lâm khí tượng. Bây giờ đã cách nhiều năm, tu vi của hắn cũng là vững bước tăng lên, từ tụ khí cửu trọng đi tới thập nhị trọng cảnh giới ta biết được. Gọi Thanh Loan đi dò xét một phen, nếu không có vấn đề, ngươi liền đem hắn mang đến ta động phủ a. Vâng. Triệu Kỳ hướng Thanh lui ra, không bao lâu, hắn liền đem vị này trúc lâm tán tu dẫn tới động phủ trước. Tên này tán tu cái đầu không cáo lắm, thân mang một thân cạn trưởng sam màu xanh lục, trong tay dường như còn cầm thứ nào đó. Từ hắn hơi có vẻ căng cứng sắc mặt đến xem, mới tới Tùng Sơn vẫn còn có chút câu nệ tiền bối, nhà ta sư huynh chính là ở đây, còn xin ngươi chờ một lát. Ai, ta hiểu rồi. Triệu Kỳ quay người rời đi, trúc lâm tán tu liền lặng lặng tại ngoài động phủ chờ. Hắn thận trọng dương mắt dò xét bốn phía, nhìn xem Dương Linh Dụ động phủ quy mô cùng trùng quanh lẫn nhau cảm bộ rất nhiều phụ trợ trận pháp, trong mắt chính là khó nén cực kỳ hâm mộ chi ý thành tiểu thế gia chi danh, quả thật không tầm thường, dạng này tu luyện hoàn cảnh, thật là làm cho những cái kia tụ khí tiểu gia tộc ngựa đều không kịp. Trong lòng cảm khái lúc, hắn liền nghe được động phủ cửa đá mở ra vang động vào đi. Dương Linh Dụ thanh âm từ trong động phủ truyền ra, hắn chính là vội vàng sửa sang lại một phen quần áo, đi vào phong lang tán tu, chắc hẳn thành, bài tiến tiền bối. Gặp được Tung Bay tại trống không Dương Linh Dụ, chắc hẳn thành chính là lập tức cung kính tri lễ. Nói ra câu nói này thời điểm, Tâm tình của hắn cũng là có chút phức tạp. Mới gặp Dương Linh Duệ thời điểm, đối phương mới chỉ 13, 14 tuổi, vừa mới bước vào tụ khí tam trọng cảnh giới, cùng tụ khí cửu trọng chính mình khác rất xa. Có thể hiện nay, mười mấy năm trở lại đây thoáng một cái đã qua, tự mình tu luyện tới tụ khí thập nhị trọng, mà đối phương cũng đã thành cả chiểu chú mục thiên kiêu nhân vật, công thành ngưng nguyên nhiều năm. Hai so sánh mới, thực là nhường hắn cảm thấy đả kích không nhỏ. Giữa các tu sĩ thiên phú chiến lệnh, có đôi khi chính là tàn khốc như vậy. Cho dù chính mình tại tu đạo một đường bên trên chưa bao giờ có một ngày bâng lòng, nhưng như cũng bị Dương Linh Duệ xa xa bỏ lại đằng sau. Năm đó là Dương Linh Duệ khách khách khí khí gọi chính mình tiền bối, hiện tại thì là địa vị trao đổi, đến tiên chính mình ở chỗ này, lồm lộm lo sợ chắp tay thi lễ Trác Đạo Hưu khách khí, người cùng nhà ta quen biết đã lâu, mời ngồi vào a. Dương Linh Duệ hạ xuống thân hình, đưa tay hướng Trác Hàn Thanh dùng tay làm dấu mời. Nghe được Dương Linh Duệ giọng ôn hòa, Trác Hàn Thanh trong lòng áp lực cũng là nhỏ không ít, nói một tiếng đa tạ tiền bối sau, liền ngồi xuống hắn nghiêng đầu trên ghế. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, đối phương xưng hô chính mình đạo hữu, kia là ra ngoài khách khí cùng cấp bậc lễ nghĩa, mình nếu là đắc chí cho là thật. Vậy coi như là thật không có quá mức phong lang đường xa, đạo hữu một đường vất vả đến ta Tùng Sơn, cần làm chuyện gì? Dương Linh Duyệ cũng không binh có lòng vòng cùng Chắc Hàn Thanh khách sáo, đi lên liền hỏi thăm về hắn ý đồ đến đối phương đường xa mà đến, tự nhiên là không phải là đơn giản tiếp, khẳng định là có chuyện muốn nhờ. Chắc Hàn Thanh nghe vậy, tại trong lồng ngực chỉnh lý tốt tìm từ sau, nói rằng, tiền bối, thực không dám giấu giếm, Lãnh Thanh lần này tới thăm, thật có một chuyện muốn nhờ. Đạo hữu hay nói xem a, nếu là ta nhà năng lực đi tới, tương trợ một tay cũng là không sao. Nghe được lời ấy, Chắc Hàn Thanh chính là trong lòng vui mừng, lập tức đem chính mình ý đồ đến một năm một mười nói ra. Nguyên Lai hắn là muốn một cái tiến về Bạch Thạch Thành xem lễ danh nghịch. Bạch Thạch Thành thành chủ Cao Huy Sở tu liệt Dương chi đạo, cùng hắn chỗ tập luyện Hàn Băng chi đạo tương hỗ là làm nổi bật. Bây giờ chắc Hàn Thành cũng đi tới muốn ngưng nguyên một bước này, đúng lúc gặp Vương Triều phát xuống xem lễ mời, hắn liền muốn muốn tới Tùng Sơn Dương ra, nhìn có thể hay không đòi hỏi cái chức danh nghịch. Nếu có may mắn xem đến Cao Huy phá cảnh ngưng nguyên, hắn nói không chừng liền có thể từ đó thu hoạch được một chút cảm ngộ, tiến tới cố gắng tiến lên một bước, bước vào ngưng nguyên cao tu Hàn Vũ. Tương lai ý nói rõ sau, hắn liền đem trong tay một mực cầm đồ vật đưa tới Dương Linh Duệ trước người. Dương Linh Duệ sau khi nhận lấy, Phát hiện là một phong đến từ Phong Lăng Hoàng gia gia chủ Dương Thời Thủ Tín. Trong thư nội dung cũng không giải, chủ quan chính là là Trác Hàn Thanh biện hộ cho, hy vọng chủ gia có thể cho hắn một cái xem lễ cơ hội Hà Đông Hà Tây, chuyển biến đúng là nhanh như vậy, thật sự là không thể không để cho người cảm khái a. Dương Linh Duệ trong lòng âm thầm lẩm bẩm. Nhớ năm đó hoàng gia mong muốn mời Lưu Tử Hảo ra tay bại trận, chính là mượn từ lúc ấy cùng Dương gia có lui tới Trác Hàn Thanh bảo đảm, cuối cùng không chỉ có thỉnh động Lưu Tử Hảo, còn vận khí cực tốt thành Dương gia phụ thuộc. Về sau những năm này, hoàng gia đi theo Dương gia dần dần phơi thế, tại Phong Lăng danh tiếng nhất thời có 102 Bây giờ liền lại trở thành Chắc Hàn Thanh mang theo Hoàng gia thủ tín đến nhà, mong muốn cầu lấy một cái kia xem lễ danh mạch. Thấy Dương Linh Duệ mặt lộ vẻ vẻ suy tư, Chắc Hàn Thanh chính là tiếp tục từ trong ngực lấy ra một cái túi trữ vật, hai tay nâng đến Dương Linh Duệ trước mặt tiền bối, xem lễ danh mạch giá trị phi phàm, điểm này Lạnh Thanh là biết được, nơi này là ta nhiều năm đệ dành 2000 linh tinh, còn có một phần chân tàng thật lâu giếng sâu hàn thiết, xin tiền bối nhận lấy. Chắc Hàn Thanh có chút thấp phẩm nói rằng, nếu là những vật này không đủ, tiền bối nhưng cùng Lạnh Thanh nói rõ, đánh xuống phiếu nợ, ngày sau ổn thỏa toàn bộ dâng lên. Dương Linh Duệ tiếp nhận túi chữ vật, xem xét không sai sau chính là thu nhập trong tay áo, tiếp lấy ôn tồn nói, "Chắc đạo hữu, những này liền đầy đủ, trong thư còn có Hoàng gia chủ cam kết ba thành năm cống, đổi một cái xem lễ danh mạch đã là dư xài." "A? Vậy mà, còn có việc này." Chắc Hàn Thành nghe vậy mặt lộ vẻ, vẻ kinh ngạc, hắn cũng không nhìn qua hoàng gia trong thư nội dung, trước đây hoàn toàn không có nghĩ đến, hoàng gia ngoại trừ giúp hắn luôn ngưa cầu tình bên ngoài, còn thực sự lấy ra nhà mình ba thành niên kỷ cống. Tin tức này là thật làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao mình lúc trước trợ giúp hoàng gia, cũng chỉ là đơn giản phụ lên một phong thư mà thôi. Ngày ấy Hoàng gia lão gia chủ đứng tại trúc lâm trước, nói câu kia ngày sau nhất định có hậu báo hắn cũng chỉ là xem như một câu đơn giản lời khách sáo. Thấy chắc Hàn Thanh ngột mặt kinh ngạc không ngừng, Dương Linh Duệ chính là cười khẽ vì hắn quên nói, thiện nhân kết địa quả, tại đạo hữu xem già, năm đó bất quá tiện tay một viết từ động, tại khi đó hoàng gia lại đúng như cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Bây giờ đạo hữu có việc cầu trợ ở Tùng Sơn, hoàng gia phụ tin hiện lên đúng, cũng hợp tình hợp lý. Chắc Hàn Thanh sau khi nghe xong nỗi lòng cũng là bình phục lại, khong khỏi thở dài một tiếng nói, ai, tiền bối lời nói rất đúng, cái này nhân sinh gặp gỡ biến ảo nhanh chóng. Làm thật là khiến người ta không cách nào hiểu đầu đáo. Xem lễ danh ngạch chuyện cứ như vậy định ra, đạo hữu chờ một chút liền có thể theo Triệu Kỳ tiến về Tùng Sơn Bảo Lâu ở tạm nghỉ ngơi, chờ xem lễ ngày liền cùng chúng ta một đường tiến về Bạch Thạch Thành a." Dương Linh Duệ khẽ cười nói. Chắc hẳn nghe vậy lại hỉ, liền vội vàng đứng lên cảm ơn, như thế tất nhiên là tốt nhất. Cảm niệm tiền bối dày rộng. Chắc muớ ở đây cảm ơn qua. Có thể cùng Dương gia người một đường tiến về Bạch Thạch Thành, kia xem lễ ghế tất nhiên là sẽ không kém. Chương 163. Riêng phần mình con đường. Chương 163. Riêng phần mình con đường. Cho Triệu Kỳ đem Trắc Hàn Thanh mang đến bảo sau lầu, Dương Linh Duệ liền viết xuống một phong gia tin, nhường Tiết Thanh Loan đưa đi Bạch Thật Thành. Cao Huy tiếp vào phong thư này sau, đạo qua một cái chính là chẳng khoái đáp ứng đơn giản nhiều mang một người xem lễ mà thôi, còn làm phiền phiền tiết tiền bối chuyên đi một chuyến. Cao Huy gọi hạ nhân là Tiết Thanh Loan thêm vào một ly trà, nói tiếp, bằng vào ta cùng nhà ngươi quan hệ, nhiều mấy người thiếu mấy người xem lễ, căn bản không có gì đáng ngại, không cần như vậy khó khăn. Cao Thành chủ khách khí, ngươi cùng trong nhà quan hệ chặt chẽ là không giả, nhưng nên có cấp bậc lễ nghĩa chúng ta vẫn là phải làm được. Tiết Thanh Loan thổi thổi trà bên trên phiêu đã nhiệt khí, sau đó hỏi Ta xem cao thành chủ bây giờ tinh khí thần đều là gần như xung mãn chi tướng, hẳn là khoảng cách phá cảnh không lâu, không biết xem lệ thời gian nhất định xuống tới. Ừm, định vào sau 1 tháng. Còn muốn 1 tháng. Tiết Thanh Loan hơi có vẻ nghi hoặc, bởi vì nhìn Cao Huy trạng thái, cảm giác nhiều nhất 10 ngày liền có thể phá cảnh ngưng nguyên hay. Mới thành sáng tạo, mọi việc phức tạp, trong đó cũng là có chút bất đắc dĩ. Cao Huy nhẹ nhàng lắc đầu, đứng dậy đi đến bên giường, từ cái này mới xây cao lớn phủ thành chủ quan sát mà xuống, trong thành đều là một phái náo nhiệt náo nhiệt cảnh tượng. Cấm nơi đều tại khí thế ngất trời thu xếp lấy tiết tiền bối hẳn là cũng biết, từ mấy năm trước Bạch Thạch xây dựng thêm bắt đầu, vọng nguyệt thành bên trong thế lực khắp nơi liền lần lượt hướng ta chỗ này dị chuyện. Bây giờ chính là mấy nhà nhà giàu và ở thời điểm ta xem như thành chủ, còn cần ở trong đó thương lượng cân bằng một phen. Vạn sự khởi đầu nan, chịu đựng qua một trận này, trở về sau đêm trong thành sự vụ đều làm theo, tất cả đi hướng quý đạo bình ổn vận hành, liền có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Tiết Thanh Loan nghe vậy chậm rãi gật đầu, cũng là hiểu được Cao Huy thân làm vương triều tu sĩ không dễ cao thành chủ, Thanh Loan trước khi đi, công tử chuyên môn dặn dò Nói trắng ra Bạch Thạch có bất kỳ chỗ cần hỗ trợ, đều có thể hướng Tùng Sơn đi tìm, trong nhà tất nhiên hết sức giúp đỡ. Ha ha ha. Tốt, có linh duyệt câu nói này, vậy ta về sau cũng sẽ không khách khí. Một phen chuyện phiếm qua đi, Tiết Thanh Loan liền dẫn Bao Trùn vào thành hiến, quay trở về Tùng Sơn. Tới gần thời hạn 1 tháng, Bạch Thạch đem xem lễ thời gian thả ra, thế lực khắp nơi liền bắt đầu nhao nhao vào thành. Vi Biểu chúc mừng chi ý, Tùng Sơn dương ra toàn bộ thể tu sĩ toàn bộ chỉnh diện xem lễ. Tùng Sơn bên trên trận pháp đã mở ra, hơn nữa còn có tiên tôn phân thân tọa trấn, cũng là không cần phải lo lắng sẽ ra loạn gì. Lần này là Cao Huy chủ trì xem lễ cũng là mọi người người quen biết cũ, Tiên Tuần Ti trưởng luật văn tử thư. Hắn là chân chức mới từ Kinh Vân Phong đi tới, không đợi trở lại tổng bộ, liền tại nửa đường bên trên tiếp vào như thế cái sống, sau đó liền lập tức thay đổi phương hướng chạy đến nơi đây. Ngoài ra, liền cùng Dương Linh Duệ phá cảnh lúc như thế, Vương Triều cũng cho cao huy chuẩn bị hai vị thông linh cảnh giới hộ đạo người, lấy cam đoan tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Chờ đám người ngồi xuống, Văn Tử thư ra mặt nói đơn giản qua vài câu, đem quá trình đi qua, liền trực tiếp tiến vào chính đề bắt đầu. Nhìn xem một màn kia dâng lên trắng lóa quan đoàn, chắc hẳn Thanh mở to hai mắt nhìn, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Dương gia xem lễ ghế tầm mắt phi thường tốt, không nhận bất kỳ ngăn cản, khiến hắn có thể thấy rõ ràng cao huy phá cảnh toàn bộ quá trình. Khoa chương soạn. Cao huy dẫn động khí tượng tiếp xúc, tự nhiên không có khả năng như Dương Linh Duệ cùng Dương Nguyên Hồng đồng dạng thành thế to lớn đám người nghe tiếng Dương mắt, liền chỉ thấy được một đám đồng dạng chướng mắt cực nóng màu trắng thiên hỏa hạ xuống, rơi vào cao huy trên thân. Mà liên tại hai đoàn sáng ngời tiếp xúc trong nháy mắt, chắc hẳn thanh trong đầu chính là xuất hiện một tiếng vụ vụ. Hắn tại vào thời khắc này cảm thấy toàn thân phát nhiệt, mồ hôi không thể ức chế chảy xuôi mà xuống người này có điều nổ ra. Dương Linh Duệ cùng Tiết Thanh Loan phản ứng cực nhanh, phát giác được sự khác thường của hắn sau chính là một người đánh ra một đạo chân nguyên, đem chắc hẳn thành thân hình bảo hộ ở trong đó, khiến cho có thể không bị bên ngoài quấy nhiễu. Chắc hẳn thành thấy thế chính là cảm kích nhìn về phía hai người, sau đó tập trung tinh thần, bắt đầu tiêu hóa phần này từ trong cơ thể nội hiện lên mà ra phần này cảm ngộ. Quên thân ra thịt nhiệt ý khó mà ngăn chặn, nhưng chắc hẳn thành lại là có thể cảm giác được rõ ràng, tâm cảnh của mình là tĩnh như chỉ thủy, không thấy mảy may khô nóng chi ý loại này ở bên ngoài nóng bên trong mát trạng thái, nhường hắn sa vào đến một loại viễn diệu ngộ đạo trạng thái công tử, người này ngộ tính cũng thấp. Thiết thanh loan nhẹ nói, Dương Linh Duệ gật gật đầu có thể lấy tán tu thân phận tu luyện đến tụ khí thập nhị trọng, hơn nữa có thể tiếp tục xung kích Ngư Nguyên, loại người này tiên phú khẳng định là không kém được. Kia, nếu không chuyến này về sau, liền đem người này không cần cư cầu, việc này vốn là hắn cùng hoàng gia ân tình đối thượng, nhà ta ở trong đó chỉ làm cái mặt bàn." Dương Linh Dụy trầm rãi nói rằng, như hắn bằng lòng, trong nhà tất nhiên là vui lòng đem nó ôm nhập. Nếu không nguyện, liền cũng tôn trọng lựa chọn của hắn, cưỡng ép can thiệp, ngược lại không đẹp. "Vâng, Thanh Loan biết được." Hai người trò chuyện ở giữa, chắc hẳn thanh khí tức trên thân cũng càng thêm ổn định lại. Ngưng tâm tĩnh khí về sau, Hàn băng ngoại thân nhiệt độ cao cùng trong lòng thanh lương tạo thành một loại vi rượu cân bằng thì ra là thế, tựa như quang ảnh kia tôn lên lẫn nhau đồng đậm dạng, liệt dương cùng hàn băng hai đạo, cũng có thể tương hỗ làm mài nói chi pháp, ta biết mình bây giờ kém đến độ vật là cái gì. Chắc Hàn Thanh ý niệm đến đây, hai mắt chính là dần dần lộ thanh minh chi sắc, một thân nhiệt ý cũng dần dần rút đi. Hắn tại nửa năm trước kỳ thật liền có đến thử phá cảnh ý nghĩ, nhưng mỗi lần nhập định về sau, nhưng trong lòng luôn cảm giác còn khiếm khuyết thứ gì. Tại phần này xoắn suất cảm xúc ảnh hưởng dưới, việc này liền một mực chậm trễ xuống tới đúng lúc gặp tu luyện liệt dương chi đạo cao huy phá cảnh, hắn liền nghĩ đến đến Tùng Sơn cầu lấy một fan xem lễ danh nghịch. Nguyên bản hắn chỉ là muốn đến thử thời vận, nhìn có thể hay không nhờ vào đó làm cơ hội, giải trừ nghi ngờ trong lòng. Kết quả vạn vạn không nghĩ tới, lần này quyết sách, thật đúng là gọi hắn cho đụng đúng rồi. Tại quan sát cao huy độ tiếp hình tượng sau, hắn liền minh bạch chính mình cho tới nay luôn cảm thấy có chỗ khiếm khuyết độ vật là cái gì. Chính mình tu vi mặc dù đầy, nhưng ở hàn băng một đạo lĩnh ngộ bên trên vẫn cần ma luyện. Minh xác điểm này, chắc Hàn Thanh liền cảm giác con đường phía trước rộng mở trong sáng có chỉ dẫn cảm tạ cao huy đạo hữu, lần này xem lễ, thực là nhường bản nào đó thể hội quán đỉnh a. Chắc Hàn Thanh trong tim thì thầm đến tiếp sau xem lễ kết quả, tất nhiên là chưa từng xuất hiện bất kỳ khó khăn chất trở. Cao huy tu đạo căn cơ vững chắc, lòng cầu đạo cũng là trong suốt tươi sáng. Tại vương triều trợ lực phía dưới, thuận lợi vượt qua trận này kiếp số, tại một mảnh chân dương quang mang bên trong đạp không mà ra, thành tựu ngưng nguyên chi cảnh. Trong lúc nhất thời, tứ phương chúc mừng không ngừng bên hai, vang vọng bạch thạch trong ngoài. Công thành đêm đó, bạch thạch thành nội thiết tiến tiếp khách, chắc Hàn Thanh lại là tại tự mình tìm tới Dương Linh Dụ, biểu thị chính mình muốn trước một bước cáo tử. Hắn đầu tiên là hướng Dương Linh Duệ biểu đạt ý cảm tạ, sau đó nói mình muốn chạy xuống tây, đi hướng Mạc Hải Chi Điệu tìm kiếm cực nhiệt địa mạch chỗ, mà luyện tự thân cho tới nay tu tập Hàn Băng chi pháp. Dương Linh Duệ biết được sau chính là biểu thị duy trì, lần này từ biệt, không biết lại muốn bao lâu khả năng gặp nhau, mong rằng đạo hữu bảo trọng. Lần này ngộ đạo tri ân, chắc mỗ cảm niệm trong lòng, ngày sau chắc chắn báo đáp, tiền bối, sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Chào từ biệt qua đi, hai người chính là riêng phần mình quen người. Dương Linh Duệ đi vào đèn đốt sáng Trưng Bạch Thành, chắc Hàn Thanh bước vào đèn nhánh tính mịch thanh lanh bóng đêm. Tu đạo con đường chính là như thế. Giữa người và người gặp nhau theo thứ tự là chuyện tường xảy ra, mỗi một vị tu sĩ đều có trong lòng mình truy cầu, đi tại độc thuộc tại con đường của bọn họ bên trên. Tại cái này truy đuổi lý tưởng quá trình bên trong, bọn hắn có lẽ sẽ mê thất, có lẽ sẽ sát đoạn, lại có lẽ sẽ mất mạng. Nhưng không hề nghi ngờ, là mỗi một vị đạp vào con đường tu sĩ, tại lúc mới đầu đều sẽ có viên kia thuần túy lại sốt ruột lòng cầu đạo. Nếu như có thể tại phần này dài rằng giật cô tịch dày vò bên trong kiên trì nổi, như vậy một ngày kia, chờ ngàn vạn đại đạo trăm sông đổ về một biển thời điểm, liền có thể gặp nhau lần nữa cười một tiếng, nói ra câu kia thân thiết gặp qua đạo hữu. Sau 10 ngày, Bạch Thạch Thành xem lễ thị ngộ kết thúc. Dương Linh Thủ tại được tông môn trưởng bối sau khi cho phép, có thể tại Tùng Sơn tạm lưu lại một chút thời gian. Thế là sau 1 tháng, Tùng Sơn đến lui, Dương Linh Thủ vợ, Bạch Thạch vệ ra đại tiểu thư vệ Hâm tỉnh có bầu. Vạn Hóa môn khi biết việc này đồng dạng vui mừng quá đỗi, tốt sư huynh Tiêu Dịch trách chuyên đến nhà đưa lên hạ lễ, cũng đặc chuẩn đem Dương Linh Thủ tham người thân thời gian kéo dài đến 1 năm. Tháng đến Hải Tử xuất sinh tất cả bình ổn sau lại trở về tông môn. Ma Liên đầu này tin vui truyền đến Đông Cương Mối đất phong không lâu sau, một vị 11 tuổi thiếu niên, cũng rốt cục khắp nơi an nghỉ gần nửa năm sau tỉnh lại. Lại qua một tháng, hắn thu thành bộ kia ngày mai long chúc dị thể, tiếp lấy mang theo một khối mật mã tầng đá, rời đi đất Phong Dương ra, mở ra một trận thuộc về hắn đi về phía tây hành trình. Cũng bởi vậy, chính thức bước vào tới Thương Lan Châu cuộc phân tranh này đại thế bên trong, quyển thứ 3, Thừa Phong Hoa Long, xong. Quyển kế tiếp, Kinh Hồng Nguyên vẫn. Chương 1, Sư Minh sư muội. Chương 1, Sư Minh sư muội. Trúc Hồ Vân Triều, Bạch Khí lâu phân bộ Tam tổ sư huynh Tam tổ sư huynh. Một hồi hơi có vẻ non nớt tiếng hô hoán từ ngoài động phủ truyền đến, tình lại đang chìm ngâm ở đồ vật quan sát bên trong Diêu Tam tổ là sư muội tới. Lấy lại tinh thần Diêu Tam Tổ, thuần thục đem trên bàn từng tiện đồ vật mô hình thu hồi, sau đó tôi động thuật pháp, mở ra động phủ cửa đá Tam Tổ sư huynh, sư phụ để cho ta gọi ngươi đi lầu chính đấy. Cửa đá mở ra sau, một cái vừa 10 tuổi ra mặt tóc ngắn tiểu cô nương chính là nhón nhảy một cái tiến vào động phủ đang khi nói chuyện, ánh mắt của nàng chính là tại Diêu Tam Tổ trong động phủ phi tốc đảo qua, sau đó liền cong lên miệng, lộ ra bất mãn vẻ mặt sư huynh. Ta đưa ngươi những cái kia hoa cỏ đâu? Ách, xin lỗi sư muội, sư huynh thực sự không am hiểu nuôi những cái kia. Diêu Tam Tổ hơi có vẻ lúng túng gãi đầu một cái, tu tập khí đạo mê mẩn thời điểm, Thường xuyên chính là 10 ngày nửa tháng chìm vào đi, chờ ta lấy lại tinh thần, liền đều đã chết. Chính mình vị sư muội này, tên là Đông Phương Doanh Thải, nghe nói là năm ngoái bị một vị nào đó cao nhân trực tiếp mang theo đưa vào Bạch Khí lâu bên trong. Nàng sau khi nhập môn chính là đã giảm bớt đi tất cả ma luyện cùng làm học đồ quá trình, bị sư phụ của mình, nơi đây Bạch Khí lâu trưởng môn Mã Vinh Thắng thu làm cái thứ hai đệ tử. Diêu Tam Tổ rõ ràng chính mình người sư muội này lai lịch bất phàm, cho nên cho dù thân là sư huynh, ngày thường cùng Đông Phương Doanh Thải ở chung lên cũng đều là khách khí, chưa từng cùng nàng thiết giáo, không có bất kỳ cái gì sư huynh giá đỡ. Thêm nữa Diêu Tam Thổi bản thân tính cách liền khiêm tốn ôn hòa, đối luyện khí nhất đạo cũng là rất có thiên phú lại tràn ngập nhiệt tình, một năm ở chung xuống tới, hai người quan hệ chính là thân cận rất nhiều, Đông Phương doanh thải tính tình hòa bác, trong đầu luôn luôn mang theo đủ loại ý niệm ly kỳ cổ quái, tâm tư mười phần linh hoạt. Dựa vào dạng này bẩm sinh thiên phú, nhưng nàng tại khí đạo tu tập bên trên luôn có thể ngộ ra ngoài dự liệu nhiều lợi chi pháp. Nhưng tới đối ứng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, cái kia chính là định lực không đủ. Khí đạo tu luyện chỉ dựa vào linh cơ khế động cùng nưu lợi thủ đoạn có thể đi không dài xa, nên giới khổ công phu một chút cũng ít không được. Tại cùng nhau tập nói quá trình bên trong, Diêu Tam Tổ cũng dần dần minh bạch, sư muội nhà trưởng đối cùng sư phụ của mình, cố ý đưa nàng an bài đến chỗ này, có lẽ chính là mong muốn để cho mình cùng nàng hình thành bộ dung. Chính mình tại khí đạo tu tập bên trên nắm giữ thiên phú, tu đạo thái độ cũng là từ trước đến nay an tâm, giảng thiếu một bước một cái dấu chân, nhưng lại thiếu khuyết loại kia linh quang lóe lên ý khéo. Mà tại sau này mấy lần luyện khí thực thao quá trình bên trong, hai người hợp tác phía dưới, cũng đều là tinh phẩm xuất liên tục, lấy được rất không tệ thành quả, tiến một bước vấn chứng Diêu Tam Tổ ý nghĩ đến mức hai người nói đến hoa cỏ, là thuộc về Đông Phương doanh thải nữ tử tâm tính ưa thích cá nhân. Diêu Tam Thổ đối với cái này nói thực sự hơi chút chậm chạp, hắn thấy, vẫn là cùng các loại vật liệu đá quái tài, đồ vật mô hình liên hệ, càng thú vị, càng làm cho người ta hưng phấn một chút cái gì à? Đều nuôi chết. Sư huynh ngươi. Diêu Tam Thổ hiểu rất rõ sư muội tính tình, cho nên tại nạng hỏa khí đang muốn cấp trên lúc, liền từ phía sau lấy ra một cái vật đưa tới Đông Phương Doanh thải ánh mắt rơi vào vật này phía trên, trong miệng lời nói lập tức ngừng, trường lớn một đôi tròn trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng đây là một cái đặc tu luyện khí sản phẩm, tổng cộng từ 5 loại màu sắc khác nhau thủy tinh khoáng thạch chế tạo, lợi dụng 5 loại thủy tinh khác biệt đặc tính dung luyện ra 5 đóa sinh động như thần độ. Hoa, là ngươi dùng linh khí quán chu trong đó, những này nụ hoa liền sẽ theo thứ tự nở rộ ra, cũng tạm mắt ra mỗi người đều mang đặc sắc hương thơm hương khí sư muội trước đây để cập tới kia luyện hương chi pháp, ta chiếu ngươi nói bắt trước một phen, làm sao chi kỳ biểu không biết trong đó, sau khi hoàn thành chỉ là đồ có mùi thơm, không giống vậy chân chính chế hương một đạo, còn có thể có rất nhiều diệu dụng. Diêu Tam thủ lời nói ở giữa lộ ra mấy phần đáng tiếc chi ý, dường như cảm thấy mình không có thể làm tới hoàn toàn phức, là trình độ ngộ tính không đủ. Nhưng mà hắn lại là không biết rõ, tiếp nhận thủy tinh bó hoa đông phương doanh hải, trong lòng đã là thâm thụ rung động thật hay giả, cái này có thể phòng ra mùi thơm. Ngày ấy ta bất quá là thuận miệng đề vài câu, căn bản không có liên quan đến cụ thể Hưỡng Đạo pháp cửa, cái này Diêu Tam thổ thế mà vẹn vẹn bằng vào điểm này, liền làm được trình độ như vậy. Xem ra thiên phú của người nọ xa không chỉ tại luyện khí nhất đạo, rất có thể còn có phương diện khác không bị đả mốc. Ý thức được Diêu Tam thổ đúng là cái hiếm có nhân tài, Đông Vương doanh thái trong lòng chính là âm thầm có quyết đoán, chờ kia thần binh đại điển kết thúc sau, nhất định phải làm cho trong nhà đem hắn mang về trung bộ. Không thể để cho hắn chờ tại Tây Bắc giạng này biên thủy chi địa uổng phí hết thời gian làm hao mòn thiên phú sư muội. Sư muội? A, nghe được Diêu Tam thổ gọi mình, Đông Phương Doanh Thái lập tức lấy lại tinh thần, trên mặt hiện hiện nụ cười sán lạn ý, "Sư huynh, ngươi cũng thật là lợi hại, cái này thủy tinh hoa ta rất ưa thích. Ngươi ưa thích liền tốt, vậy chúng ta liền lên đường đi, đừng để sư phụ chờ quá lâu." "Được rồi." Hai người đồng hành đi hướng nơi đây phân bộ lâu chính. Trên đường đi bất luận là đệ tử khác, vẫn là Bạch Khí lâu bên trong trưởng lão chấp sự, gặp hai người đều là dừng lại ngừng chân hành lễ. Diêu Tam tổ mặc dù tu đạo thiên phú vô cùng bình thường, nhưng có Bạch Khí lâu phía sau đại lượng tài nguyên duy trì, bây giờ cũng là đi tới tụ khí tứ trọng cảnh giới Đông Phương Doanh Thái bởi vì tuổi còn nhỏ mới vừa vặn 10 một tuổi, tu vi cũng chỉ có tụ khí nhị trọng. Nhưng Diêu Tam Tổ trong lòng rất rõ ràng, đây chỉ là nàng ở bề ngoài thực lực biểu lộ ra, thân làm cái nào đó thế lực lớn đệ tử, tu vi của nàng tuyệt đối không chỉ nơi này bái kiến sư tôn. Ha ha ha, không có người ngoài, chính mình tùy tiện ngồi đi. Thấy hai vị ái đồ, Mã Vinh Thắng cũng là một mặt ôn hòa ý cười, hoàn toàn không có bình thường trưởng môn uy nghiêm hắc hắc, được rồi sư tôn. Vâng. Đông Phương Doanh Thải cười hắc hắc, trực tiếp xách một cái băng ngồi ngồi xuống Mã Vinh Thắng bên người. Diêu Tam Tổ thì là quy quy củ củ ngồi ở một bên bên cạnh trên ghế lần này gọi hai người các ngươi đến đây chính là là kia sau đó không lâu sắp mở ra Thần binh đại điện. Mã Vinh thắng chậm rãi nói, lần này Thương Lan Tây Bắc điện lễ hội trường, tổ định ở Mạc Lương Vương triều, đường sá sát rồi, cần hai người các ngươi sớm làm chút chuẩn bị, chớ có lầm thời gian mới lạ. Hai người các ngươi nhập đạo đến nay, cũng đều chưa một mình từng đi xa nhà, chuyến này liền không thừa tiền tụ, thật tốt hành tẩu lịch luyện một phen. Thần binh đại điện, chính là trước đây Trần Dương Tử Dương Nguyên Liễu nơi đó giải được luyện khí thị hội. Từ Bạch khí lâu cử hành, quy mô so trước đó Vũ Lục Sơn quần hiền yến còn muốn càng lớn, liên quan đến Thương Lan các nơi, đồng dạng là chỉ có được mời khí đạo tu sĩ có thể tham dự trong đó. Diêu Tam Thủ cùng Đông Phương Doanh Hải, mặc dù tu vi cùng khí đạo tu hành đều còn thấp, nhưng bởi vì là trúc hộ Bạch khí lâu trưởng môn mã Vinh Thắng đồ đệ, cũng thu được thẳng mời tư cách. Mã Vinh Thắng ý tứ trong lời nói, chính là muốn mượn cơ hội này rèn luyện một chút hai cái đồ đệ, nhường hai người đi bộ tiến về Mạc Lương Vương Triệu tham gia thần binh đại điển. Chương 2. Tiến về Mạc Lương. Chương 2. Tiến về Mạc Lương tốt lắm tốt lắm. Ta đã sớm muốn chứng minh xuống núi hành tẩu một phen. Đông Phương Doanh Hải nghe nói như thế chính là cao hứng trở lại. Trước đây tại trung bộ trong nhà lúc, nàng chưa từng nhập đạo, liền từ chưa bước ra ra môn. Về sau nhập đạo bị Bạch Khí lâu tu sĩ phát hiện tại luyện khí nhất đạo có tiên phú, mới cơ hội bị phân đến cái này trục hộ phân bộ, bái nhập Mã Vĩnh thắng môn hạ. Mặc dù là rời nhà, nhưng đối Đông Phương doanh thải tới nói, chẳng qua là đổi cái lớn hơn một chút chiếc lồng, nàng vẫn là chỉ có thể ở Bạch Khí lâu trưởng khống khu vực bên trong hoạt động. Trong nội tâm nàng cũng tin tưởng, sư phụ trong miệng nói như vậy, âm thầm khẳng định lại phái cao thủ bảo vệ bọn hắn hai người. Bất quá cái này phía sau màn hộ đạo người bình thường thời điểm chắc chắn sẽ không tùy tiện lộ diện, cũng sẽ không can thiệp hai người hành động, dạng này độ tự do đối với nàng mà nói liền cũng đầy đủ. Diêu Tam Tổ tự nhiên cũng là có thể nghĩ đến điểm này, nhưng ở được đến tin tức này sau, hắn chủ yếu suy tư vẫn là có liên quan tới chính mình một kiện khác bí ẩn sự tình Tiền Bối rời đi trước đó nói qua, gọi ta ở chỗ này hảo hảo tu luyện, chờ thời điểm tới, tự nhiên liền sẽ lần nữa cùng hắn gặp nhau. Diêu Tam Tổ trong tim âm thầm suy nghĩ, lấy tiên thạch Tiền Bối thủ đoạn thần thông, tất nhiên cũng có thể biết được thần binh đại điển Tây Bắc hội trưởng tại Mạc Lương, như thế tình hội, có lẽ liền có cơ hội lại cùng Tiền Bối gặp nhau. Diêu Tam Tổ mặc dù bái nhập Mã Vinh thắng môn hạ, cũng một mực tại Bạch Khí lâu tu luyện đạo pháp, nhưng hắn chưa hề quên qua là ai vì chính mình cải biến mệnh độ cũng đem phần ân tình này từ đầu đến cuối ghi tạc trong lòng. Mặc dù không biết rõ tiên thạch tiền bối sẽ lấy loại nào hình thức xuất hiện, nhưng hắn hiện tại đã có một cố dự cảm mẫm liệt, cảm thấy lần này Mạc Lương chi hành chính là cùng tiền bối trùng phùng thời điểm tam tổ, người nghĩ như thế nào? Thấy mình vị này đại đệ tử chưa lên tiếng, Mã Vinh Thắng liền cười nhẹ hướng hắn hỏi. Hắn rất thưởng thức Diêu Tam tổ trầm ổn tính tình, long đong xuất thân cùng ngộ đạo kinh nghiệm, đã rất tốt ma luyện tâm tính của hắn, gặp chuyện chưa từng vội vàng sao động đôi rối, là cái có thể thành đại sự hạt giống tốt sư tôn tất nhiên sẽ đem tất cả an bài thỏa đáng, tam tổ đối với chuyện này cũng không dị nghị, trên đường đi sẽ chiếu cố tốt sư môn. Tuất, có người mang theo sư muội, vị sư liền không cần quan tâm nữa, hai người các ngươi hiện tại liền trở về làm chút chuẩn bị đi. Vâng. Hai người cáo lui về sau, một bóng người bắt đầu từ trong phòng bóng ma đi ra ha ha ha, Vinh Thắng huynh ngươi thật đúng là có phúc lớn, hai người đồ đệ này tiền tư tâm tính, thế nhưng là cái đỉnh cái tốt. Người này mặc màu xanh đậm pháp y, một thân tu vi đã đạt đến thông linh viên mãn chi cảnh. Hắn chính là Mã Vinh Thắng là Diêu Tam thủ hai người lần này đi Mạc Lương an bài hộ đạo người, tên là Cảnh Trí, La Bạch khí lâu tổng bộ một vị cũng phụng, cùng Mã Vinh Thắng quan hệ cá nhân rất tốt. Nghe được hảo hữu há miệng khen lớn hai tên ái đồ Mã Vinh Thắng cũng là có chút tự hào cười nói, ha ha, vẫn là cảnh chí huynh nhã lư tốt, lần này mới gặp chính là đã nhìn ra bọn hắn sâu cả. Hại, ta cái này lâu dài đi theo lão tổ bên cạnh làm việc vặt, gặp quá nhiều tuổi trẻ tài cao tu sĩ, điểm này nhãn lực tự nhiên vẫn phải có. Cảnh chí cười khoát tay nói, người kia lại đồ đệ nhìn như chất phác, kỳ thực tâm tư thâm trầm, không hiện tại bên ngoài. Kia Đông Phương gia tiểu đồ đệ nhìn như nhạt thoát, kỳ thực cũng là một loại mươi chàng, trong lòng lực tính toán càng là chỉ nhiều không ít. Về phần bọn hắn khí đạo thiết phú, có thể bị người này dành sưng linh đốc sư gia hỏa thu làm đồ đệ, cái kia còn có thể kém được. Mặc dù biết trong đó có thổi phồng chi ý, nhưng Hảo Hữu lần này tán dương vẫn là để Mã Vinh thắng 10 phần lượng tụ chuyến này còn phải làm phiền phiền cảnh chí huynh chiếu khán hai người, ta muốn tọa trấn nơi đây, thực sự không thể phân thân. Ai ngươi cùng ta còn khách khí làm gì? Dễ nói dễ nói, liền ngươi hai người đổ đệ này cơ linh sức lực, trừ phi đụng tới không tránh khỏi đại tai đại họa, không phải căn bản cũng có ta xuất thủ phần. Hai người sau đó lại ôn chuyện chuyện phía một phen, nhưng tới phút cuối cùng lúc, cảnh chí giống như là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lộ ra một chút muốn nói lại thôi dáng vẻ. Mã Vinh thắng thấy thế chính là nghi ngờ nói, cảnh chí huynh có chuyện nói thẳng chính là. Ai Nói đến cũng đều là vô nguyên phòng đoán, Vĩnh Thắng huynh, ngươi cũng đã biết gần đây Trung bộ Phúc Điệu Hóa Hung sự tình. Nghe được việc này, Mã Vĩnh Thắng sắc mặt cũng nghiêm túc lên, tất nhiên là biết được, trong năm nay, giống như đã có bước phía. Phúc Điệu Hóa Hung, chỉ chính là nơi nào đó cơ duyên phúc điệu biến hóa thành một chỗ hung hiểm đường cùng. Nguyên bản loại chuyện này, trên mặt đất vực bát ngát Trung bộ tính không được cái gì, trong lịch sử cũng là thường có phát sinh, bình thường bị cho rằng là một chỗ phúc điệu cơ duyên nội tình hao hết sau hiện tượng tự nhiên. Nhưng chẳng biết tại sao, tới gần nhất cái này hơn 10 năm, Phúc Điệu Hóa Hung tần suất cùng số lượng cũng bắt đầu rõ ràng tăng lên. Phúc địa số lượng giảm bớt, liền dẫn đến có thể thu hoạch tài nguyên con đường biến thiếu, tiến tới khiến cho trung bộ thế lực khắp nơi ở giữa cạnh tranh càng thêm kịch liệt. Những cái kia trung thượng tầng thế lực cũng là có tốt, trung tầng trở xuống thế lực, tới mấy năm này, liền thường xuyên muốn vì một chỗ cơ duyên danh ngạch tranh đến đầu rơi máu chảy đúng vậy à, lúc này mới qua nửa năm đâu, liền có bốn phía hóa hung, trung bộ bên kia đã có truyền ngôn, nói cái này hóa hung xu thế, rất có thể sẽ hướng phía các nơi bí cảnh lan tràn. Hướng bí cảnh lan tràn. Mã Vinh Thắng nghe vậy lập tức minh bạch cảnh trí ý tứ, ngươi là lo lắng, lần này đại điển muốn mở ra thần binh bí cảnh, cũng sẽ chịu ảnh hưởng này. Cảnh trí không có ứng thanh. Chỉ là yên lặng bắt đầu. Mã Vinh Thắng trầm tư một lát sau nói, "Theo ta thấy, việc này khả năng không lớn, cho dù muốn hóa hung, cũng biết từ những cái kia vô chủ bí cảnh bắt đầu." Thần binh bí cảnh một mực bị các trưởng lão tự mình trưởng năm lấy, nếu là có vấn đề khẳng định sẽ kịp thời phát hiện. Hơn nữa, trước đây ít năm phủ Lục Sơn ở các nơi mở ra thiên phủ bí cảnh, cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng, ta muốn hẳn là cảnh chí huynh ngươi quá lo lắng." Cảnh chí sau khi nghe xong cũng cho rằng có lý, cảm thấy mình cái này tuần tuy chính là buồn lo vô cớ, dứt khoát không còn đi suy nghĩ việc này. Ba ngày sau, Diêu Tam tổ cùng Đông Phương doanh thải chuẩn bị hoàn tất, tại lúc sáng sớm đạp trên mặt trời mới mọc rời đi bách khì lâu, bước lên tiến về Mạc Lương con đường. Cảnh chí cũng đi theo hai người xuất phát, ẩn vào âm thầm vì bọn họ hộ đạo. Lúc đầu mấy ngày Đông Phương Doanh Thải còn biểu hiện được tràn đầy phấn khởi, nhưng cơn hưng phấn này sức lực rất nhanh liền bị đi đường bụi té cho làm hao mòn xuống dưới. Vì có thể tới đúng lúc Mạc Lương, Diêu Tam Thủ quy hoạch lộ tiến cơ vốn không thể nào tiến vào thành trấn, đều là giữa rừng núi tiến lên. Trong núi cảnh chí xác thực tú mỹ, nhưng đã thấy nhiều về sau cuối cùng sẽ dính. Cho nên đợi đến ngày thứ 20 thời điểm, Đông Phương Doanh Thải trên mặt liền đã nhìn không đến bất luận cái gì nụ cười, chỉ còn một bộ mướp đắng trạng cái gì đó. Cái này lịch luyện cái gì đều không động tới, chỉ thấy mấy cái tiểu yêu thú cũng đều bị sư huynh đội chạy. Đông Phương Doanh Thải hưu khí vô lực nói rằng, quả nhiên những cái kia du ký trong tiểu thuyết nói đến đều là giả, cái gì hành hiệp trượng nghĩa, cái gì trảm yêu trừ ma, căn bản cũng không có nha. Không biết là cơ duyên xảo hợp, vẫn là Đông Phương Doanh Thải ý nghĩ ứng nghiệm. Tại ngày thứ 22 thời điểm, hai người bọn họ đúng là thật tại dọc đường một chỗ trên đỉnh núi phát hiện ổ phỉ. Lấy Diêu Tam thủ tính tình, căn cứ nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện ý nghĩ, là dự định đường vòng đi qua. Nhưng ở đường vòng quá trình bên trong, Bọn hắn lại là phát hiện cái này quần sơn phỉ đúng là từ dưới núi tranh đoạt rất nhiều mười tuổi tà hữu hài đồng, đồng thời trại bên trong mùi máu tươi mười phần nghiêm trọng, còn kèm thêm rõ ràng sóng linh khí. Hai người rất nhanh liền đánh giá ra, nơi đây vô cùng có khả năng giấu kín lấy một vị tà tu, dùng những hài đồng này huyết độc tu luyện tà pháp. Cái này có thể để Đông Phương doanh thải trong nháy mắt lên tinh thần, nói cái gì đều muốn ra tay chém giết người này, giải cứu những hài đồng kia. Diêu Tam tổ không lay chuyển được nàng, liền ước định cẩn thận, trước cẩn thận dò xét, nếu là cái này tà tu cảnh giới tại tụ khí trung kỳ trở xuống, bọn hắn có thể cân nhắc ra tay. Nhưng nếu là đối phương cảnh giới quá cao, liền từ bỏ nghĩ cách cứu viện hành động, ngược lại đem việc này cáo tri gần nhất tiên tu tiên, để cho bọn họ tới xử lý. Thế là tại vào buổi tối, hai người chính là mượn bóng đêm, thận trọng tới gần sơn trại, bắt đầu tìm hiểu hành động. Chương 3: Nghĩ cách cứu viện hành động. Chương 3: Nghĩ cách cứu viện hành động. Thân làm Đông Phương gia hầu bối, Đông Phương doanh thải trên người lợi hại bảo bối thế, nhưng là không biết. Diêu Tam tổ minh bạch, sư phụ sở dĩ không phái ra bất kỳ ở bề ngoài hộ vệ, cũng là bởi vì biết mình người sư muội này phòng thân ắt chủ bài nhiều đến đến cũng hết. Mặc dù nàng xem ra tu vi cảnh giới chỉ có chỉ là tụ khí như trọng, Nhưng thông qua hơn 1 năm tiếp xúc xuống tới, Diêu Tam tổ Đoán Trừng, nếu như mình vị sư mẫu này nghiêm túc, ngay cả Ngưng Nguyên cảnh giới cao tu, đều là không làm gì được nàng. Cho nên chuyến này nhìn như là hắn tới chiếu cố Đông Vương doanh trại, trên thực tế cũng chính là phụ trách thường ngày vụn vặt việc vãnh, thật gặp phải nguy hiểm cùng chuyện phiền toái, vẫn là được từ nhà vị sư mẫu này chống đi tới. Cũng tỷ như hiện tại, vì có thể tại không bị Tiên Tà tu phát hiện dưới tình huống, Lặng Yên không tiếng động tìm hiểu sơn phỉ trại tình huống, Đông Vương doanh trại liền từ chính mình trên cổ tay tuyết ngọc vòng tay bên trong lấy ra một cái màu xám đen chim sẻ mực diên rớt vào lĩnh lực về sau, cái này linh bảo liền phảng phất sống tới như thế, nhẹ nhàng vây cánh, chính là bay vào trong bóng đêm. Sự xuất hiện của nó cũng không gây nên đám sơn phỉ quá nhiều chú ý, trên đó bố trí cấm chế thuật pháp, cũng có thể che đậy tả tu cảm giác đông phương doanh trại sau đó lấy ra một mặt gương đồng, trong miệng niệm tụng một đoạn pháp quyết sau, không trung một viên linh bảo nhìn xuống hình tượng liền tại trong mặt gương nổi lên. Thông qua cái này linh bảo, hai người thấy rõ sơn trại tường vây bên trong bố cục. Sơn trại có một tòa cửa chính cùng hai cái cửa hông, bình thường đám sơn phỉ đều ở tại tới gần cửa chính chỗ bên trong nhà gỗ. Những cái kia bị bắt đi hài đồng đều bị tập trung nhốt tại hai tòa cửa hông bên cạnh trong hầm ngầm. Tại sơn trại phía sau khu vực hạch tâm vị trí, còn có một vòng hơi thấp một chút nội bộ rào chắn. Trong đó một tòa 5 tầng cao thạch xây tháp lâu, ở trung quanh rất nhiều chất gỗ kết cấu kiến trúc bên trong cản lối xuất. Tại thời gian thực truyền về trong hình tượng, Diêu Tam tổ cùng Đông Phương doanh thải còn có thể thấy rõ ràng, có Sơn Phỉ đem hài động từng cái cất vào lồng trúc tự bên trong, lại đem bọn hắn đưa vào trong tòa tháp. Mà tại sơn trại nhập khẩu một bên khác, cũng chính là tháp lâu mặt sau, là một tòa rốc đứng vắt núi. Bên vách núi xuôi theo trên hòn đá che kín màu đỏ sẫm vết máu, trên vách đá dựng đứng còn có thể nhìn thấy rất nhiều tương tự kiện kiện loài chim rừng lại đại khái qua thời gian một nén nhang, lại có mấy tên sơn phỉ từ tháp lâu cửa sau lôi ra một cái bao tải to, đi vào bên vách núi đem đồ vật bên trong khuynh đảo mà xuống. Thấy cảnh này, Đông Vương doanh trại trên mặt đã là khó nén tức giận, Diêu Tam tổ sắc mặt cũng đồng dạng âm trầm xuống. Bọn hắn thấy được rõ ràng, kia bị nghiêng ngả xuống, chính là những hài đồng kia nhóm sau khi chết hài cốt. Bởi vậy liền có thể kết luận, cái kia tà tu tất nhiên là tại bên trong tòa lâu tháp kia tu luyện tà pháp sư huynh. Từ mục diên bắt được khí tức đến xem, người kia tu vi tại tụ khí lục trọng. Đông Vương Doanh Thái đang khi nói chuyện, trong kính trong tấm hình chính là lại có một nhóm hài đồng bị chứa ở trong lồng đưa vào tháp lâu giữa theo cái này luyện hóa huyết nục tần suất, người này rất có thể là sắp phá cảnh. Đông Vương Doanh Thái đè xuống trong lòng trực tiếp giết ra ngoài xúc động, hướng Diêu Tam thủ hỏi ý nói: "Sư huynh, hiện tại thời cơ phù hợp, muốn xuất thủ sao?" Lục Trọng, liền vẫn là trung kỳ, có thể giết. Diêu Tam tổ phán đoán cũng rất nhanh, lúc này liền là quyết định cùng sư muội liên thủ chu sát tên này tà tu. Mặc dù mình cũng không phải là sư muội loại kia đại gia xuất thân, nhưng thân làm Bạch Khí lâu trưởng môn thủ đồ, trên người hắn các loại đấu pháp linh bảo cũng là vừa nắm một bọ to. Nếu như chỉ là chưa đột phá tới tụ khí hậu kỳ tu sĩ, kia còn không đến mức nhường sư muội bại lộ quá nhiều gia tộc nội tình, chính hắn cũng có nắm chắc có thể bắt được. Vừa dứt tiếng, hai người thân ảnh chính là đồng loạt toán loạn mà ra, dọc theo sơn lâm đi vào thủ vệ yếu nhất chỗ kia cửa hồng. Tu sĩ đối phạm nhân ra tay, kia hoàn toàn chính là giảm chiều không gian đả kích. Hai người nhẹ nhõm giải quyết thủ vệ bốn tên sân phí, sau đó liền chia binh hai đường, Diêu Tam tổ trực tiếp tiến vào tháp lâu đi giết này tà tu. Đông Vương doanh trại thừa dịp loạn giải quyết cái khác sơn phỉ, sau đó đi giải cứu những hài đồng kia. Nếu như tại trong trận đấu giao tam thổ rơi xuống hạ phòng, nàng cũng tốt tại âm thầm ra tay, tập kích bất ngờ đối phương. Hai thân hình lẫn vào sân trại, không bao lâu trong lầu tháp chính là vang lên liên tiếp tiếng thảm. Mấy cái sơn phỉ đầu lĩnh lần lượt từ năm tầng tháp lầu phía trên bị ném xuống, tại chỗ ngã chết. Khi cái khác sơn phỉ còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì thời điểm, cũng đã nghe được kia trong tòa tháp truyền đến đốn lóp rung động tiếng nổ, dương mắt ở giữa còn có thể nhìn thấy pháp quang cùng ngọn lửa từ cửa sổ thoát ra. Nay tấm cảnh tượng để bọn hắn trong nháy mắt minh bạch, là có cái khác tu đạo tiên sư phát hiện trại bí mật, cùng bọn hắn cũng phụng vị kia tà lão đạo đánh nhau cái này cái này cái này. Lần này nên làm cái gì? Còn thế nào xử lý? Chạy a. Trên tay chúng ta nhiễm nhiều máu như vậy lỡ, bị tia tiên sư thấy còn chỗ nào có thể có đường sống. Những này đám sơn phỉ bản thân nhận biết cũng là rất rõ ràng, biết mình tội không thể tha liền chuẩn bị chạy tứ tán. Nhưng khi bọn hắn chạy đến ba khu sơn trại xuất khẩu thời điểm, nhưng đều là không hẹn mà cùng bị mấy tên hình người con rối ngăn cản đường đi. Không chờ bọn hắn có phản ứng, những này con rối cánh tay cùng thân thể chính là duỗi ra hơn 10 đạo hàn quang loẻo loẻo lơ dao cứ lấy xoay tròn lấy thân thể liền xông vào đám người đừng tới đây, đừng tới đây. A. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sơn trại chính là kêu rên kêu thảm nổi lên bốn phía, nồng đậm hết khi đem ánh lửa đều nhuộm thành đỏ tươi chi sắc. Lớn chừng một khắc sau, các tượng gỗ vô tình rớt chốc vừa mới dựng chỉ. Lúc này, toàn bộ sơn trại ngoại trừ trong lầu tháp còn truyền ra tranh đấu tiếng vang, địa phương khác đều đã lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, Đông Phương doanh trại dọc theo ngoại sơn trại kiểm tra một vòng, xác định không có cá lọt lưới sau, lúc này mới mở ra từng tòa hầm lốc, đem bên trong hài tử hướng trại bên ngoài khu vực an toàn chuyển đi không sao, các ngươi có thể đi ra. Xuân vị đều đã được giải quyết, ta mang các ngươi đi trước địa phương an toàn chính lẽ, về sau đưa các ngươi xuống núi về nhà. Mới đầu bọn nhỏ nhìn thấy cái này cùng mình không chênh lệch nhiều tiểu cô nương, còn có chút không dám tin tưởng nàng lời nói. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Đông Phương Doanh Thải chỉ bó phát quang, phất tay liền chặt đứt trên người bọn họ gông xiềng, liền đều đầy mắt kính ý theo tới nàng sau lưng Đông Phương Doanh Thải đem mấy chỗ trong hầm ngầm hai đồng toàn bộ cứu ra, dẫn tới mục diên phát hiện một ngọn núi ở giữa trong hoạt động tạm làm an trí tiên. Tiên nhân tỷ tỷ, trước đó còn có một số hài tử bị liên độc mang đến trại bên trong nhà gỗ. Tốt, ta đã biết, các ngươi ngoan ngoãn đợi ở chỗ này, ta đi tìm bọn họ. Đông Phương Doanh Thải run run trên cổ tay vàng ngọc, lại thả ra hai cái có hình người con rối thủ hộ hang động, tiếp lấy thân hình lượn lên, chính là tại đám trẻ con vô cùng ước mơ ánh mắt hạ biến mất không còn tăm tích đè xuống đứa bé kia nói tới, Đông Phương Doanh Thải rất mau tới tới trại khu vực hạch tâm, nơi này sơn phỉ đều đã đang chạy trốn quá trình bên trong chết bởi linh bảo con rối chi thủ. Vì ngăn ngừa bị trong lầu tháp tà tu phát hiện hành tung, Đông Phương Doanh Thải không có phạm vi lớn phóng thích thần thức dò xét, mà là từng gian tìm tòi đi qua. Chỉ rất là tiếc nuối, những này bị nàng dò xét trong nhà gỗ đều là đã không có chút nào sinh cơ tổn tụp đẩy cửa ra sau, nhìn thấy trong đó những hài đồng kia bị cha tấn ngược đãi mà chết thảm trạng, càng làm cho nàng cảm thấy vô cùng án giận, cảm thấy để cho cái này quần sơn phỉ chết tại con rối trong tay thật sự là lợi cho bọn họ quá rồi. Dạng này không bằng heo chó xúc sinh đồ chơi, liền nên bị rút gân lột da, lại ném tiến trong chảo dầu nấu nổ đến chết, chương 4. Chân thực đầu. Chương 4, chân thạch đầu Đông Phương doanh thải tâm tình hơi có vẻ nặng nề đi qua những lầy nhà gỗ. Khi đi tới cuối cùng một thời điểm, trong mắt của nàng đột nhiên chớp động lên ánh sáng còn sống cảm nhận được trong nhà gỗ truyền ra kia một cô yếu ớt khí tức, Đông Phương Doanh Thái chính là vội vàng đi vào dò xét. Vừa đẩy cửa ra, hai cô một chiếc một sau ngã xuống đất sơn phỉ thi thể chính là đập vào mi mắt. Gần phía trước người kia bị vặn gãy cổ, dựa vào sau người kia thì là bị đánh nát lồng ngực. Thấy hai người đều là nhận chí mạng ngoại thương mà chết, Đông Phương Doanh Thái trong lòng không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc. Bởi vì bên trong nhà gỗ ngoại trừ hai cái này sơn phỉ bên ngoài, cũng chỉ còn lại có sói sỉnh bên trong có do một cái còn nhỏ thân hình đáng sợ, ta không phải người xấu, là đi ngang qua nơi này người tu đạo, đến giải cứu các ngươi. Đông Phương Doanh Thái từ cặp kia ánh mắt cảnh giác trông được tới sợ hãi chưa định chi sắc, thế là liền một mặt trấn an đối phương cảm xúc, một mặt thận trọng tới gần không có chuyện gì. Bên ngoài những tên khốn kiếp kia sơn phỉ đều đã chết. Đi tới gần, Đông Phương Doanh Thái thấy rõ Hải Đồng này khuôn mặt. Da của hắn hiện lên đen nhánh chi sắc, thể cốt nhìn xem rất rắn chắc, hẳn là thường xuyên xuống đất giúp trong nhà làm việc nhà nông đối bụng đi, cho an trước điểm cái này. Đông Phương Doanh Thái lật tay gọi ra một cục đường bánh ngọt, Nam Hải này sau khi thấy được được lấy, hai ba miếng liền ăn vào trong bụng dạ. Cảm ơn. Không có việc gì, ngươi ưa thích liền tốt. Gặp hắn đối với mình buông xuống đề phòng, Đông Phương Doanh Thái liền hỏi tiếp, "Ngươi tên là gì?" "Trần, ta họ Trần, người trong thôn đều gọi ta Tằng Đá." Trong mắt Nam Hải vẻ sợ hãi tiêu tán không ít, thành thật trả lời Trần Thạch Đầu, "Ngươi tốt, ta gọi Đông Phương Doanh Thái." Nhìn đối phương hướng mình rũi ra tay, tự xưng gọi Trần Thạch Đầu Nam Hải tại ngắn ngủi do dự sau, cũng đưa tay nắm đi. Kéo Trần Thạch Đầu sau, Đông Phương Doanh Thái theo bàn tay của hắn, dùng thần thức dò xét lên. Mà cái này không nhìn không sao, xem xét có thể cho nàng giật nảy mình khí mạch thông suốt. Gân cốt kỳ tráng, huyết nhục dũng lương, là đã thức tỉnh trời sinh thần lực chi tướng không có sai. Đông Vương doanh thái trong mắt khó nén sợ hãi lẫn vui mừng, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, tại Thương Lan Tây Bắc tòa này vắng vẻ trong núi rừng, có thể gặp gỡ như thế cái thiên phú dị bẩm người. Nàng hiện tại có thể xác định, cái này hai tên sơn phỉ chính là chết bởi Trần Thạch Đầu chi thủ. Trần Thạch Đầu hẳn là tại cực đoan sợ hai giới tình huống, đã thức tỉnh cỗ này chôn giấu tại thể nội thiên phú, lấy trợ hội sinh thần lực đem hai người này đánh giết ở đây tiên nhân. Ta, ta giết người. Ngài, ngài có thể không báo con sao? Trần Thạch Đầu nhìn xem ngã xuống đất đã tắt thở hai người, trong mắt hiện ra mấy phần vẻ lo lắng, thôn trưởng nói qua, giết người là muốn đi mạng, ta Ta còn không muốn chết." Đông Vương Doanh Thải nghe vậy chính là cớ lúc đầu, "Tảng Đa a, giết người thì đền mạng câu nói này tất nhiên là có chút đạo lý, nhưng những số sinh này liền người đều tính không được, đương nhiên lại càng không có đền mạng đạo lý. Ngươi cái này gọi vị dân trừ hại, hiểu được sao? Coi như quan phủ ngươi biết, đó cũng là muốn phong công được thượng." Nghe nói như thế, Trần Thạch đầu sắc mặt chính là bùng lòng không ít đúng lúc này, tháp lâu trung đoạn khu vực truyền đến một tiếng vang thật lớn, một đạo toàn thân đẫm máu thân ảnh đánh vỡ vách tường bật ra. Tại đầu vai của hắn, sau lưng, ngực cùng bụng dưới và rất nhiều bộ vị, đều còn lại sâu đủ thấy xương nghiêm trọng thương thế đáng chết. Sao đến ý tưởng dạng này cũng, rõ ràng còn thiếu một chút liền có thể thành công. Cái này ta tu trong lòng phẫn hận nghĩ đến, nguyên bản qua đêm nay, hắn liền có thể bước vào tụ khí hậu kỳ cảnh giới, rời đi nơi đây cao chạy xa bay. Hết lần này tới lần khác như vậy trùng hợp, nhưng cái này không biết từ chỗ nào nhà tông môn đi ra lịch luyện đệ tử gặp được. Kiếm một thân tầng tầng lớp lớp linh bảo xem xét cũng không phải là dễ trêu chủ, cho dù cao hơn hai trọng tu vi, hắn cũng vẫn như cũ không phải là đối thủ. Cuối cùng đành phải bỏ xe giữ tướng, bỏ nhiều năm tu luyện huyết khí đem hắn tạm thời ngăn lại, đi đầu thoát thân trốn xa bảo mệnh quan trọng, trước chạy trốn lại nói chỉ cần bản thân tu vi còn lại, dùng chút thú huyết tạm làm qua độ, đợi đến xuống một cái địa điểm thích hợp lại tu máu pháp liền có thể. Tiên này Tà tu trong lòng như vậy lẫm lưu, có thể chờ hắn vừa mới nhảy ra sơn trại tường cao, bên hai liền truyền đến vài tiếng có chút giống chim sẻ tiếng chim hót. Nghi hoặc ở giữa, hắn quay đầu nhìn lại đây là. Một diên. Ngáy mắt ngây người qua đi, cái này Tà tu sắc mặt đột nhiên đại biến, đầy mắt đều là vẻ sợ hãi không tốt. Phanh phanh phanh. Liên tiếp tiếng nổ sau, cái này Tà tu thân thể chính là trùng điệp ném xuống đất, một thân thương thế đã đến mức không thể vãn hồi. Lúc này Hắn thấy được một cái 10 tuổi ra mặt tiểu cô nương hướng hắn đi tới. Thấy tu vi không cao, tuổi tác còn thấp, hắn còn nghĩ đùa nghịch chút mánh khoẻ đem nó ép buộc làm con tin. Kết quả Đông Phương doanh thải vừa vận liền kẹt tại hắn hiện tại có thể thi triển thuật pháp cực hạn khoảng cách chỗ dừng bước, nhường tâm hắn ở giữa bỗng nhiên một rơi trước hết chờ một chút, ta. Hắn há miệng muốn nói, nhưng Đông Phương doanh thải hiển nhiên không muốn cùng hắn nói nhảm, trực tiếp thôi động chạy bên trong con rối cùng nhau tiến lên, nhìn tận mắt tên này tà tu tại một từng đạo hàn quang chớp động ở giữa bị chặt thành một bãi cát bã. Tại giết chết tà tu quá trình bên trong, Độc Vương Doanh Thái cũng đang yên lặng quan sát lấy sau Lương Trần Thạch đầu biến hóa đồng dạng cái tuổi này hai đồng, nhìn thấy mẫu tanh như thế cảnh tượng, đều sẽ có vô cùng kịch liệt phản ứng, tỉ như thế lên, run chân, nôn mửa loại hình. Nhưng Trần Thạch đầu ngoại trừ sắc mặt có một chút đỏ lên bên ngoài, chính là không còn cái khác bất kỳ biểu hiện đứng, tâm tính dung cảm cũng là không sai, xem ra lúc này thật sự là nhặt được bảo. Độc Vương Doanh Thái trong lòng âm thầm suy nghĩ, phu. Lúc này, trong lầu tháp Diêu Tam Thủ cũng đột phá kia vết khí ngăn cản, chạy tới nơi đây. Nhìn thấy chết đến mức không thể chết thêm tà tu sau, hắn chính là nhẹ nhàng thở ra, sư muội Lần này may mà có người, không phải thật đúng là muốn để hắn chạy trốn đi. Hắc hắc, đó là đương nhiên, ta làm việc, sư huynh ngươi liền ứng tứ thả 100% mà yên tâm a. Đống Vương doanh trại xin lên eo ngẩng lên đầu nói rằng. Diêu Tam thủ gặp nàng đắc ý bộ dáng, chính là cảm thấy có chút buồn cười, nhìn lại ở giữa, ánh mắt chính là rơi vào náng cậu bé sau lưng trên thân đứa nhỏ này là. Sư huynh, ngươi trước đừng hỏi, đến nhìn kỹ em nói, có kinh hỉ lớn a. Diêu Tam thủ nửa tin nửa ngờ tiến lên, tay vướng cái này tay của cậu bé cổ tay chố một đáp, rất nhanh liền cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, đúng là tốt như vậy thể chất. Diêu Tam thủ có chút không dám tin tưởng, mấy chuyến sắc nhận phía sau mới thu về bàn tay, nhẹ giọng hỏi, ngươi tên là gì? Về tiên nhân, ta gọi Trần Thạch Đầu. Tàng đá. Nghe được hai chữ này, Diêu Tam thủ não mạch kín liền tựa như bị phát động từ mấu chốt đồng dạng, phi tốc chuyển động lên. Trước đây hắn liền có dự cảm, chuyến này sẽ cùng tiên thạch tiền bối gặp nhau lần nữa, chỉ là còn không rõ ràng đối phương sẽ lấy loại nào hình thức xuất hiện. Mà bây giờ nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình Trần Thạch Đầu, hắn dường như đã tìm tới đáp án đối với không biết nội tình đồng phương doanh thải tới nói, có thể ở loại này vắng vẻ chi địa gặp gỡ như thế mầm mống tốt. Đương nhiên là một phần tiên đại ngạc nhân mừng rỡ. Nhưng ở giờ phút này Diêu Tam tổ xem ra, đây chính là tiên thạch tiền bối lấy vô thượng đạo pháp chế tạo ra một lần sảng nộ. Thế là tại ngắn ngủi suy nghĩ qua đi, Diêu Tam tổ chính là nhìn về phía Đông Phương doanh trại, hỏi: "Sư muội, đứa nhỏ này là ngươi phát hiện, có thể nghĩ tốt an bài như thế nào?" "Đương nhiên là cho ta làm rèn người phụ giúp a." Đông Phương doanh trại lập tức trả lời, "Sư huynh ngươi cũng biết, ta tại khí đạo bên trên hầu như không am hiểu chính là rèn đúc nóng phân đoạn này, lại buồn kẻ thời gian lại dài, còn muốn phí khá nhiều khí lực." Nói, hắn liền đi tới Trần thạch đầu bên cạnh, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói: Tảng đá cái này thể chất, trời sinh liền thích hợp làm rèn sắt một chuyến này làm, ta tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Ừm, ý nghĩ không sai, chỉ bất quá, Diêu Tam tổ nhíu mày, làm ra như có điều suy nghĩ bộ dáng, chỉ bất quá bây giờ đem hắn đưa về Bạch Khí lâu, lại xuất phát, thời gian cũng có chút đuổi đến, sợ rằng sẽ chậm trễ tham gia đại điện hành trình. Nghe xong lời này, Đông Vương Doanh Thái chính là liên tục khoát tay ai sư huynh, không cần phiền toái như vậy, trực tiếp đem tảng đá mang theo cùng đi liền có thể, hắn thân thể này, chỉ cần ăn bao no, sức lực một chút sẽ không thua người ta. Đông Vương Doanh Thái dường như đã sớm làm xong dự định, nói tiếp, hơn nữa liền hắn thiên tư này, Dùng võ tu tảo thông chi pháp tu luyện, nhập đạo căn bản không phải việc khó gì, lần này đi điển lễ địa điểm còn còn có tiếp cận thời gian nửa năm, dựa giải. Diêu Tam tổ sau khi nghe xong chính là chậm rãi ngẩng đầu, sư muội cùng ý nghĩ của mình nhất trí, cũng là tránh khỏi hao tâm tổn trí giải thích. Hắn tiếp lấy quay đầu nhìn về phía Trần Thạch Đầu, hỏi, trong nhà người nhưng còn có người. Đối mặt cái này hỏi một chút tuân, Trần Thạch Đầu vẻ mặt không khỏi ngượng ngạng, trong hốc mắt hiện hiện lệ quang. Diêu Tam tổ cùng Đông Phương Doanh Thái xem xét cũng liền biết đáp án, đối với thương tâm như vậy sự tình, bọn hắn cũng không có tiếp tục truy vấn. Hai người sau đó quét dọn chiến trường. Hoàn toàn đem chỗ này sơn trại hủy đi, tiếp lấy liền trở về sân động, đem cứu ra hải tử đưa Tiên Sơn. Thôn còn lại, liền đem những hải tử này đưa trở về. Có chút thôn bị đám sơn phỉ phóng hỏa thiêu hủy, bọn hắn liền đem những này không nhà để về hải tử đưa đến gần nhất trấn chốn, cũng tại trong trấn hơi dừng lại mấy ngày, đem việc này báo cáo cho Tiên Tuân Ti. Trong lúc này, Trần Thạch Đầu cũng là không phụ Đông Phương doanh thải hy vọng, tại nàng đưa ra đan dược phụ trợ hạ, ngắn ngủi mấy ngày liền đã đạt thông ba khu khí mạch, cũng nắm giữ một môn cơ sở tẩu thông chi pháp. Kể từ đó, về sau liền có thể một bên đi đường một bên tu luyện, đơn giản là muốn bao nhiêu vất vả chút mà thôi. Mà Trần Thạch Đầu cũng rất là chân quý cái này kiếm không dễ cơ hội, đối với Đông Phương Doanh Thái lời nhắn nhủ tu hành nhiệm vụ đều có thể vượt mức hoàn thành. Hắn chỗ biểu hiện ra cực mạnh tính bên lẹo, nghị lực cùng nội tính, đều để vị này xuất thân Đông Phương gia đại tiểu thư thêm nhiều tán thưởng, gọi thẳng tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, liền xem như leo lên trong lúc này Bộ Thiên Kiêu bảng cũng không phải là không được. Chương 5. Trần Hoài Ân phá cảnh. Chương 5. Trần Hoài Ân phá cảnh. Trước khi đi đêm, nơi đây tiên tuần ti một vị tuần sứ đi tới trên trấn, mời gặp Diêu Tam tổ cùng Đông Phương Doanh Thái hai người. Trần Thạch Đầu bởi vì chưa nhập đạo liền tạm thời để ở khách sạn bên trong một mình tu luyện. Giấu tại âm thầm thủ hộ hai người Trịnh Chí, linh niệm cũng chỉ tại Trần Thạch Đầu trên thân hơi dừng lại sau, liền không còn quan tâm tình huống bên này, ngược lại đi theo Diêu Tam Tổ hai người mà đi theo thông linh tu sĩ đi, Nguyên Hùng, có thể nghỉ ngơi một chút. Trần Dương xác định Trịnh Chí sau khi rời đi, chính là đối ngay tại đi cái cọc dương Nguyên Hùng truyền ra một đạo ý niệm. Nhưng kẻ sau cũng không có dừng lại động tác ý tứ, trong lòng đáp lại nói, tiên tôn, cái này Đông Phương gia tộc thông chi pháp, xác thực không đơn giản, ta mấy ngày nay đi xuống, đã mơ hồ cảm nhận được một chút huyền diệu cảm giác. Nếu là một mức kiên trì như vậy lấy luật tiếp, nói không chừng một ngày kia liền có thể hiểu thấu đáo trong đó huyền bí. Nghe được Dương Nguyên Hồng hồi phục, Trần Dương cũng là hơi có chút hứa kinh ngạc. Dương Nguyên Hồng thiên tư ngộ tính tốt hắn là biết, nhưng không nghĩ tới chỉ là vừa luyện không có mấy ngày pháp môn, cũng có thể cho hắn phát hiện không tầm thường chỗ quả nhiên là thuật nghiệp hữu chuyên công, tại võ tu thể pháp tu tập cái này cùng một chỗ, Nguyên Hồng thiên tư ngộ tính vẫn là quá mức xuất chúng chút, ngay cả ta đều là xa xa không đội kịp a. Trần Dương trong lòng âm thầm suy nghĩ. Trần Thạch Đầu thân phận đương nhiên là giả, hắn chính là từ Đông Cương trở lại chụp hộ nội địa Dương Nguyên Hồng. Cái này chịu đựng danh tự vừa nhìn liền biết là Trần Dương cho lấy được, mục đích cũng rất rõ ràng, chính là cho Diêu Tam Tổ truyền lại tin tức. Mà từ tình huống trước mắt đến xem, cái sau cũng đã hiểu dụng ý của hắn, nhường dùng tên gia Trần Thạch đầu Dương Nguyên Hồng gia nhập vào đi hướng Mạc Lương đường đi. Trần Dương cũng không biết Diêu Tam thủ tại 1 năm trước nhiều hơn như thế cái sư muội, bất quá liền trước mắt phát triển đến xem, Đông Phương doanh thái xuất hiện đối bọn hắn tới nói, cũng là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Từ ba người nói chuyện phía bên trong, Trần Dương đã cảm giác được nàng xuất thân cái này Đông Phương gia hẳn là lai lịch không nhỏ đặt ở Thương Lan chúng bộ, ít ra cũng có thể xem như trung tầng trở lên, vậy chính là có động nguyên cảnh cường giả trấn giữ đại gia tộc. Nếu không Sao có thể có như vậy năng lực, giảm bớt tất cả nhập môn quá trình đem nhà mình tiểu bối mang vào Bạch Khí lâu, còn trực tiếp bái cái danh xưng linh đốc sư phân bộ trưởng môn vị sư. Dương Nguyên Hồng có thể mượn cơ hội này cùng nữ tu này có chỗ tiếp xúc, liền có thể thông qua cái này một con đường, thu hoạch tới không ít liên quan tới trung bộ tình báo đến mức trước đây Dương Nguyên Hồng bị Đông Phương Doanh Thái hai người dò xét ra thiên phú cùng thể chất, cùng đến tiếp sau tu luyện tiến triển, đều là chẩn đại tiên tôn kết hợp Dương Nguyên Hồng bản thể, vận dụng thần lực dị hóa chi pháp ngụy tạo nên đạo này thần thông pháp môn, là chẩn Dương một tháng trước mượn nhờ Vương. Trung phá kén tu vi phản hồi, đột phá tới ngưng nguyên viên mãn lúc lấy được Phương pháp này nhìn như thần dị, nhưng nói trắng ra là chính là một cái thần đạo phiên bản chướng nhãn pháp thuật, không có gì công phạt loại hình thực tế hiệu dụng, trên bản chất tính không được thủ đoạn lợi hại gì. Bất quá bởi vì là Trần Dương đến thi triển, phương pháp này chính là thắng ở lấy thần lực khu động bên trên. Thi thuật sau ngụy trang hiệu quả cực dày, cho dù là trốn ở phía sau thông linh tu sĩ chứng trí, lấy linh niệm dò xét cũng không cách nào nhìn ra mánh khoé. Kia nếu là chướng nhãn pháp, mong muốn nhường đạo này Trần Thông đạt tới dĩ giả loạn chân hiệu quả, vận dụng cùng những cái kia tiên đạo thuật pháp nguyên lý cũng giống như vậy, nhất định phải tận khả năng gián vào tu sĩ bản thân thuộc tính cơ sở. Cho nên Trần Dương mới kết hợp Dương Nguyên Hồng thân thể thực tế, làm ra một cái trời sinh thần lực giả tượng. Kể từ đó, đã có thể giải thích lục thể của hắn Tiên Phú, cũng có thể nhờ phía sau tục tu luyện thể pháp càng thêm hợp lý. Dương Nguyên Hồng cũng không hổ là Dương gia hậu bối, kia rất thật diễn kỹ trình độ coi là thật chính là một mạch tương thừa, liền Trần Dương chính mình nhìn cũng không khỏi có chút bội phục. Về sau chính là muốn hắn tốn nhiều hao tâm tổn trí, dùng dị hóa chi pháp không ngừng đổi mới Dương Nguyên Hồng tu luyện tiến triển, đem Trần Thạch đầu tầng này Áo Lộc nhân thiết ngồi vững liền có thể đang lúc Trần Dương cảm thấy suy nghĩ lúc, đột nhiên cảm thấy một cơn chấn động từ bản thể vị trí truyền đến. Hắn lập tức đem chủ ý thức các về, mở mắt liền nhìn thấy kia đã hoàn thành thủy biến, Tiễn giai ngưng nguyên vân trùng, thủ trong động phủ một tòa phòng tối cửa ra vào trận địa sẵn sàng đón quân địch. Dương Nguyên Hồng phá cảnh lúc dẫn động chân long khí thượng, thế nhưng là để nói được chỗ cư tốt, bây giờ Tiễn giai sau bộ dáng, chính là đã cùng trước đây rất khác nhau. Không có nguyên lai mệt mỏi rộng lượng vỏ ngoài, thân thể của nó liền cũng nhìn xem không còn cồng kềnh, mà là biến căng đầy giả dạn, cho người ta một loại nhẹ nhàng mà dầu có lực lượng cảm giác. Nửa trước thân đứng thẳng, phần sau thân bò nằm. Một thân đen bóng giáp sắt cho dù tại mờ tối trong động phủ cũng chớp động lên hào quang, mỗi một chỗ thân thể chô nối tiếp đều bị một tầng màu vàng kim nhạt hơi mờ màng mỏng bao trùm, trong đó che giấu chính là tràn ngập lực lượng cảm giác tráng kiện cơ bắp. Nếu muốn tương tự đến xem, Vương trùng bây giờ phần sau thân liền cùng loại nhiều tiết giáp trùng, tổng cộng chia làm 3 đoạn, hai bên đều có mấy cái nhảy vọt treo chống thân thể, tất cả bộ vị đều bị độ cứng cực cao hấp giáp bao trùm. Nửa nửa trước thân thì là cùng bộ ngựa bộ dáng có chút cùng loại, đầu hiện lên hình tăng giáp, mắt kép lồi ra, chân trước linh hoạt tòe dài, lại tại cuối cùng diễn hóa ra cùng loại chà ba ngón hình thái. Trên lưng bao trùng có một tầng cùng tinh tế thân thể không quá cân đối dày đặc rắn cứng, đó là vì bảo hộ nội bộ chưa hoàn thành cứng lại cánh đến mức ngày ấy tam thải phúc quang bên trong huyễn hóa độc rắc đuôi rồng kỳ lạ trùng ảnh, cũng đã cùng vương trùng hoàn thành dung hợp, trở thành một loại cùng tiết thanh loan thọ ngọc hòa mình tương tự đặc thù hình thái chiến đấu. Mà bây giờ vương trùng bảo vệ tòa này phong tối, chính là Trần Hoài Ân nơi bế quan. Dương Nguyên Hồng cùng Trần Dương chú ý thức sau khi rời đi, tòa này dưới mặt đất động phủ cũng chỉ thừa hai người bọn họ làm bạn. Xem như trải qua cùng hết dương ấu thể một chỗ mấy tháng loại người hung ác hóa dạng kén thái vương trùng đối Trần Hoài Ân tới nói đã coi như là tương đối đáng yêu. Hắn biết Vương Trùng phá cảnh liên quan đến thần tôn đại nhân Như Đồ, cho nên tại tự mình tu luyện sau khi, đem tất cả thời gian đều đặt ở trong trường vương trùng thuế biến bên trên. Kén bên trong vương trùng mặc dù ý thức ở vào nửa ngủ say trạng thái, nhưng đối với thỉnh thoảng truyền đến chân nguyên ôn dưỡng, nó còn có thể vô cùng rõ ràng cảm giác được. Cho nên tại hoàn thành thuế biến tiến giai sau, hai người liền nhân vật trao đổi, thành nói đến cho Trần Hoài Ân thủ vệ, thời khắc chú ý hắn tình trạng tiểu tử ngươi vẫn rất có lương tâm, hiểu được có ơn đáp báo. Trần Dương cười nhẹ truyền niệm một câu, vương trùng nghe vậy lập tức thân thể run lên, vội vàng nhường ra con đường, hai cái chân trước móng vuốt học nhân loại tu sĩ bộ dáng. Thượng thần minh đại nhân con xuống thí lễ. Trần Dương bản thể nhẹ nhàng tung bay mà lên, đi vào phòng tối trước cửa, đầu nhập thần lực sau đem cửa từ từ mở ra. Phòng tối đại môn mở ra thời điểm, sáng lạn như tinh huy lưu quang liền từ nội bộ đổ xuống mà ra đem ánh mắt đầu nhập trong đó, Trần Dương chính là nhìn thấy Trần Hoài Ân đang đứng ở một loại nửa mê nửa tỉnh trạng thái, ở giữa không trung 10 phần tự nhiên tại hữu phiêu dãng. Tìm được phá cảnh thời cơ không dễ, lần này cảm ngộ được đến bất nhiên, hắn chính là khi tiến vào cái trạng thái này trước một cái chớp mắt, vội vàng hướng Trần Dương bản thể truyền ra một đạo chân nguyên chấn động cái này, nhưng đều là đồ tốt, một chút cũng không thể thiếu. Trần Dương niệm động ở giữa chính là thả ra thần lực của mình, đem tiết ra ngoài mà ra những ánh sao kia liên quan toàn bộ thu nạp lớp trở về. Tiếp lấy lại thả ra ý thức, từ ngoài hướng vào trong giúp Trần Hoài Ân đem những này khí tự ngưng tụ càng thêm vững chắc, nhường cả người hắn đều có thể hoàn toàn tắm rửa trong đó, được đến phần này hoàn chỉnh cơ duyên quà tặng. Bất quá tại cụ thể phá cảnh độ kiếp một chuyện bên trên, Trần Dương cũng không tính lấy thần lực trợ giúp Trần Hoài Ân. Làm lại như vậy sẽ để cho hắn càng thêm nhẹ nhõm, nhưng tương tự cũng biết dẫn đến cùng trường tấn như thế tình huống, chưa kiếp số tỷ lệ, ảnh hưởng nghiêm trọng phá cảnh về sau thực lực. Hỗ trợ Trần Hoài Ân trước đây đã từng có 2 lần đột phá thông linh kinh nghiệm, bây giờ lại được cỗ này thông linh viên mãn tu sĩ nhập thần, chủng hoạch thông linh tu vi hoàn toàn chính là 10 phần chắc chín, căn bản không cần Trần Dương đến vẽ rắn thêm chân. Chương 6. Huyết luyện trả lại, dị tượng tông hư. Chương 6. Huyết luyện trả lại, dị tượng tông hư. Dường như cảm nhận được Trần Dương chiến diện, phiêu phù ở giữa không trung Trần Hoài Ân bắt đầu đem quanh người tinh huy một chút xíu hút vào thể nội. Theo những này tinh huy bị luyện hóa, khí tức của hắn cũng bắt đầu từng bước kéo lên, rất nhanh liền đã đột phá ngưng nguyên thập nhị trọng hạn mức cao nhất. Vào lúc này, mấy đạo pháp tạp tàn nặng màu đen đuổi ảnh chống giống mà hiện. Những này đu ảnh hình thái hư ảo, có thể đầu vai lại đều đỉnh lấy cùng Trần Hoài Ân giống nhau khuôn mặt. Bọn hắn gần sát cũng còn quấn ngay tại phá cảnh trạng thái dưới Trần Hoài Ân, trong miệng líu lo không ngừng, hoặc nói nhỏ, hoặc gào thét, hoặc chửi bóc, Newton đem Trần Hoài Ân tâm thần dẫn hướng sụp đổ cùng điên cuồng. Phòng tối bên ngoài Vương trùng thấy cảnh này, nỗi lòng cũng đi theo có chút khẩn trương. Bởi vì trước đây kén bên trong thuế biến lúc, nó đã từng chịu đủ những này tâm ma tập kích vài dối, biết bọn chúng trô đáng sợ. Tiến giai ngưng nguyên còn như vậy gian nan, đổi lại là bây giờ muốn đột phá thông linh Trần Hoài Ân, lần này khiêu chiến độ khó chi lớn có thể nghĩ Trần Dương cũng một mực đang quan sát Trần Hoài Ân tình huống, bất quá cũng may cái sau tâm cảnh từ đầu đến cuối đều mười phần bình tĩnh, những này ngũ hồn xuất hiện cũng không có cho hắn tạo thành phiền toái gì a ah, ha ah, ah, ha ah, ah, ha ah. ha ha. Sau một lát, chỉ nghe nghe Trần Hoài Ân cười to lên, kia bốn phía vẩn quanh ngũ hồn chính là khoảnh khắc phá hủy. Ma tu vi của hắn cũng tại thời khắc này vượt qua đầu kia quân hải, vững hồn bước vào thông linh nhất trọng cảnh giới. Từ đó, đã từng Ngọc Tiêu Tông trưởng lão ban khôi Trần, hiện tại dương gia người hộ đạo Trần Hoài Ân, lại vào thông linh chi cảnh. Thật đúng là xe nhẹ đường quen, dễ như trở bàn tay a, rõ ràng là cả một cái đại cảnh giới đồ phá lại chỉ đưa tới mấy đạo tâm ma quái phá, liền một chút kiếp số đều không có. Trần Dương trong lòng tán thưởng một câu, đây chính là Trần Hoài Ân bản lĩnh vững chắc trực tiếp nhất biểu hiện. Tại phá cảnh trước đó, đạo tâm của hắn cùng nhục thân liền đều đã siêu việt ngưng nguyên cấp độ, cho nên phá cảnh hết thảy đều thuận lý thành chương. Cũng chỉ có những cái kia giấu tại tâm hồn chỗ sâu nhất tà ma, còn có thể lại xuất hiện làm chút quấy nhiễu, kết quả cũng đồng dạng bị hắn cười một tiếng hóa giải ông. Nương theo lấy Trần Hoài Ân phá cảnh, hắn mang đến kia một đợt tu vi phản hồi, cũng lấy quang đoàn hình thức xuất hiện ở Trần Dương thể nội. Cái này trả lại quang đoàn từ lúc mới bắt đầu to bằng ngón tay dần dần lớn mạnh, cũng không lâu lắm liền đã cùng Trần Dương tự thân thạch thể đồng dạng lớn nhỏ, đồng thời cái này sinh trưởng tình thế không có dám bất chút nào phá cảnh thông linh trả lại, quả nhiên có lượng. Trần Dương đối với cái này cũng là đã sớm chuẩn bị, liền cùng nhiều năm trước nuốt ngũ ngọc sau thạch thể bành trướng đồng dạng, hắn hình thể dựa vào chất gieo tầng tuyết hào độ dẻo, lần nữa như là giống như thổi khí cầu bị no căng mười mấy lần, biến thành một cái đường kính năm thước có thừa đại viên cầu. Vương Trùng còn là lần đầu tiên nhìn thấy nằm trong loại trạng thái này thần minh đại nhân, toàn bộ trùng trực tiếp dở ra tại chỗ. Một đôi mắt kép thẳng tắp nhìn chằm chằm Trần Dương, trong đó rung động không cần nói cũng biết a. Còn đấy, cái này đều chứa không nội sao? Vốn cho rằng dạng này lớn nhỏ đầy đủ dung nạp Trần Hoài Ân trả lại quan đoàn, nhưng Trần Dương mắt nhìn thấy hắn liền phải tiếp cận mình bành trướng cực hạn không được, một mặt bành trướng không phải biện pháp, phải nhanh lên một chút đem luyện hóa mới được. Vừa nghĩ đến đây, Trần Dương quả quyết thôi động tự thân ý thức hướng vỡ vụn thần cung bên trong cấu kết. Cùng thời khắc đó, thần cung bên trong trên đài cao, huyết Dương thần tôn áo thể nguyên bản buồn bực ngán ngẩm tại ghế đá lung lay thân thể, bỗng nhiên động tác trì trệ, nghe được một đạo ý niệm truyền vào trong đầu của hắn huyết Dương. Nhận đến huyết khí dùng một lát, giúp ta luyện hóa vật này. Thung thũng, thung thũng. Huyết Dương Thần Tôn đấu thể được đến truyền nhiễm sau, chính là mãnh liệt nhảy lên, đem những năm này tu ra huyết khí không giữ lại chút nào toàn bộ số móc ra, theo cùng Trần Dương ý thức kết nối thua đưa ra ngoài đây là vị đại nhân kia xuất thủ. Cảm nhận được một cỗ quen thuộc huyết khí mơ hồ tại động phủ ở giữa bức hơi, vừa mới làm vững chắc tu vi Trần Hoài Ân chính là trong lòng một mình, biết đây là trong thần cung ngồi tại thần tôn đại nhân bên cạnh vị kia huyết thần thủ bút. Trả lại quang đoàn lớn mạnh tốc độ thực sự quá nhanh, dù bình thường luyện hóa chi pháp đã là không kịp, cho nên Trần Dương quả quyết lựa chọn vận dụng năm đó từ Tống Khai Dương kia có được huyết luyện thần thông. Có huyết dương gấu thể liên tục không ngừng huyết khí cung cấp, Trần Dương liền cũng đã có lực lượng, niệm động ở giữa, chính là dùng tự thân ý thức đem cái kia còn tại sinh trưởng trả lại quang đoàn ba khỏa trong đó luyện. Ầm ầm. Theo trong lòng hắn quắc khẽ một tiếng, dưới mặt đất trong động phủ Vương trùng cùng Trần Hoài Ân, chính là nghe được một hồi dường như lên nồi đốt dầu giống như tiếng vang lọt vào tai. Tới đồng thời xuất hiện, còn có một cỗ trộn lẫn lấy một chút ngọt ngào chi ý tiêu hương khí hơi thở. Cố khí tức này bơi vào Trần Hoài Ân trong mũi. Hắn nhế nhẳng cái hốc, sau đó liền cảm thấy một hồi toàn thân tư thái chi ý này khí tức, có lớn mạnh khí huyết kỳ hiệu. Thân làm trung bộ tu sĩ, hắn kiến thức rộng rãi, tiếp xúc qua rất nhiều bách nghệ chi đạo, đối với nó bên trong chế hương một đạo cũng có chỗ tiếp xúc. Cho nên tại cảm nhận được thân thể biến hóa sau khi, hắn chính là lập tức ý thức được mùi thơm này không tầm thường chỗ. Mắt thấy ngoài cửa vương trùng còn sững sờ tại nguyên chỗ không rõ ràng cho lắm, hắn chính là vội vàng dùng linh niệm truyền niệm mà đi đừng ngốc thất thần. Đây là thần tôn đại nhân ban thượng tốt đẹp cơ duyên, đối với ngươi bộ tộc này lợi ích quá lớn, mau mau định thần nghe hương. Cục cục giáp Vương trùng được truyền niệm sau cũng là lấy lại tinh thần, vội vàng đè xuống Trần Hoài Ân nói tới, cuộn lên thân thể làm ra cái có chút quái dị đả tọa tư thế, tiếng hít thở cùng theo đó một cái tiếp một cái biến trắng trợn, đem tràn ngập tại tự thân chúng quanh hương khí hút vào thể nội. Có cái này huyết luyện chi pháp, Trần Dương chẳng những thành công ngăn chặn lại trả lại quang đoàn sinh trưởng tình thế, còn dần dần đem nó hấp thu chuyển hóa làm tự thân tu vi, một vòng một vòng áp chế xuống. Ma Liên cùng ngày đó phá cảnh ngưng nguyên đồng dạng, tại Trần Dương luyện hóa cái này đoàn trả lại quang đoàn, hướng về thông linh cảnh giới bước vào thời điểm, tại Thương Lan Châu các nơi màn trời phía trên, đều là đồng bộ xuất hiện trên trời tinh hà nhập phàm chẩn to lớn dị tượng. Thương Lan trung bộ, Linh Tiêu Đạo viện bên trong. Một vị thân mang vài tơ áo mỏng nữ tu chân đạp lá sen, trên mặt suy tư nhìn lên bầu trời dị tượng, tinh hà nhập phàm. Phương nào đạo hữu công thành, có thể dẫn động như thế quy cách dị tượng? Thương Lan trung bộ, diễn trong thiên cung các nơi đều có. Đây không phải là cùng lần trước như thế. Một vị lão giả tóc trắng thấy cảnh tượng này, vội vã bay vào một đỉnh núi, tìm được một người dáng dấp nhìn xem bất quá 20 tuổi tu sĩ trẻ tuổi, sư huynh, lần này cảnh tượng, chẳng lẽ cái đại sự gì báo hiệu? Bộ dáng này tuổi trẻ tu sĩ, đồng dạng là lông mày nhíu chặt nhìn lên bầu trời. Mấy hơi về sau đưa ra trả lời. Thấy không rõ, tính không ra, không đẩy được. A. Sư minh ngươi cũng thấy không rõ. Kia. Hô. Tóc trắng lão tu đang muốn nói thêm gì nữa, bỗng cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, một đạo như linh thể giống như thanh quang liền xuất hiện ở giữa hai người bái kiến sư tôn. Hai người vội vàng hướng thi lễ, trong lòng cũng lạ là lẫy làm kinh ngạc. Không nghĩ tới lần này dị tượng, càng là liền sư phụ loại này, lâu dài ở tại hư giới tu luyện thương làn châu đỉnh tiêm đại năng đều rất động. Chỉ thấy kia thanh quang hơi rung nhẹ, đưa ra một đạo ý niệm cho hai người. Đại thế đã hiện lên tản mắt chi tướng, thời đến vận chuyển, làm hướng ra phía ngoài tìm kiếm nhất niệm về sau, thanh quang tiêu tán, hai người biết đây là sư Tôn lại trở về hư giới thời đến một chuyện, hướng ra phía ngoài tìm kiếm. "Sư huynh, ngươi nói sư Tôn đây là ý gì?" Tu sĩ trẻ tuổi hơi chút suy nghĩ tỉ mỉ sau hình như có sở ngộ, hễ một nói, "Ta có lẽ minh bạch, sư đệ, theo ta đi một chuyến linh tiêu đạo viện a." "Tốt." Tình huống giống nhau, cũng xuất hiện tại Thương Lan trung bộ cái khác các nhà đỉnh tiêm thế lực lớn bên trong. Những cái kia lâu dài trốn vào hư giới không hỏi thế sự lão quái nhóm, đều là tại một ngày này hạ xuống nhân gian, hướng về sau mọi người truyền ra một chút lẻ lẻ ý niệm. Mà những này đạp hư cảnh tu sĩ truyền đạt mà ra tin tức đều có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là cường điệu thời cuộc biến hóa, cơ duyên tản mát, làm hướng ra phía ngoài cậu. Trong lúc nhất thời, thương lang trung bộ thế lực khắp nơi liền nhao nhao bắt đầu gặp mặt thương nghị, cũng tại mấy ngày về sau Tế tụ linh tiêu đạo viện ở đẳng kia vị danh xưng nhân gian đệ nhất tu viện chủ lão nhân, trang tuyển cơ chủ trì hạ, triển khai một trận liên quan tới ngay lúc này thời cuộc biến hóa tầng cao nhất hội đàm. Chương 7: Phá cảnh thông linh. Chương 7: Phá cảnh thông linh. Trần Dương cũng không hiểu biết chính mình lần này phá cảnh sẽ ở trung bộ gây nên như thế nào chấn động, dưới mắt hắn vẫn là hết sức chăm chú lấy hết luyện chi pháp luyện hóa cái này đoàn trà lại tu vi quan đoàn. Theo quang đoàn thể tích dần dần thu nhỏ, Trần Dương cũng cảm giác được thể nội bắt đầu xuất hiện một cỗ cực nóng cảm giác đó làm một loại đang bị liệt hỏa nung khô cảm giác. Mà tại phần này bị dung luyện đồng dạng cực nóng phía dưới, Trần Dương luyện hóa xong toàn bộ tu vi quan đoàn, hình thể khôi phục đến nguyên bản lớn nhỏ. Nhưng cùng lúc đó, hắn thạch thể bề ngoài bắt đầu xuất hiện vết rách, cũng dần dần biến khô quắc, về sau từng khối chốc ra mà xuống. Bên ngoài tận cời về sau, lộ ra là một tầng màu xanh trắng. Vòng ánh sáng long lanh, dường như trân châu giống như chân mềm thạch ra. Tại ẩm đạm động phủ bên trong, hắn tựa như một ngọn đèn sáng, tản mát ra hơi có vẻ thanh lãnh, nhưng lại vô cùng ánh sáng dịu dịu choáng. Trần Dương không ngờ rằng phá cảnh thông linh về sau, hình dạng của mình sẽ xảy ra khủng lột như vậy cải biến. Thật giống như lúc trước là một cái lôi toilet, mặc tuy ý đại thúc, lát mình biến hóa thành một cái cử chỉ yêu nhã, trang phục tinh xảo công tử văn nhã. Trần Dương cũng không chán ghét chính mình mới vẻ ngoài, nhưng là tại cẩn thận chu đáo một phen sau, vẫn là tôi động hắc giáp đem bề ngoài bao trùm lên đẹp mắt là để mắt, nhưng thực sự quá mức bắt mắt một chút, liền ta bộ này tinh xảo dung nhan vừa nhìn liền biết là không tầm thường ba buổi. Ra ngoài ổn thỏa cẩn nhắc, Trần Dương vẫn là đem chính mình bộ này tiên nhân chi tư cho che giấu đi. Bây giờ bất quá khó khăn lắm bước vào hạ tam cảnh cuối cùng một cảnh, về sau đường phải đi còn rất dài, còn phải điệu thấp chút, cẩn thận chút vi diệu. Dương Linh Duệ bởi vì tướng mạo xuất chúng tiêu tới phiền toái liền đã không ít, chính mình nhất định phải hấp thụ giáo huấn mới là đương nhiên, ngoại trừ bề ngoài biến hóa bên ngoài, tiên đạo tu vi đột phá thông linh cũng làm cho Trần Dương thành công gia đời cảnh giới này đặc hữu năng lực, linh nghiệm. Làm linh nghiệm bị tỉnh lại trong nháy mắt, ở vào Tùng Sơn Dương gia cùng Dương Nguyên Hồng trong túi hai cổ phân thân, liền đồng thời thu được ý thức tự chủ. Loại cảm giác này mười phần kỳ diệu, Trần Dương có thể rõ ràng cảm nhận được, cái này hai cố phân thân tại thực thể bên trên, cùng mình ở giữa là lẫn nhau độc lập, nhưng bọn hắn ý nghĩ cùng ý thức lại là có thể làm được thời gian thực liên thông cùng cùng hưởng. Kể từ đó, bọn hắn liền không còn là đơn giản công cụ thạch mà càng giống là mặt khác hai cái chính mình. Cái này liền cùng thông linh tu sĩ tu luyện hóa thân chi pháp không xê xích bao nhiêu. Bắt đầu từ hôm nay, Trần Dương liền không cần lại đem chủ ý thức qua lại hoán đổi, chỉ cần cùng phân thân ý thức khai thông liền có thể. Mà trừ cái đó ra, còn có càng quan trọng hơn một sự kiện, cái kia chính là đột phá thông linh sau, vỡ vụn thần cung, có mới gì động. Trần Dương ngưng tụ ý thức tiến vào tinh hải không gian, giương mắt liền ở đằng kia tòa cung điện to lớn phía trên, thấy được một đầu tử tinh hải chỗ sâu tung xuống hào quang màu trắng bạc. Làm Trần Dương đem linh thể tiếp cận, đạo tia sáng này chính là hóa thành một đạo hướng lên cầu thang, nối thẳng trên không trung thăm thú chỗ. Cho dù bây giờ Trần Dương đã nắm giữ thông linh cảnh giới tiên đạo tu vi, cũng thu được linh nghiệm, nhưng vẫn như cũ không cách nào thấy rõ đầu này lên trời cầu thang cuối cùng. Hắn cũng không có lập tức đạp vào đầu này đường dài, bởi vì hắn hiện tại đối với thần đạo rất nhiều bí mật cũng là kiến thức nửa đời, đối mặt cái này không biết thông hướng nơi nào cầu thang vẫn là hỏi trước một chút thủ hạ ba cái thần đạo sinh linh các nhìn, lại làm quyết đoán. Trở lại thần cung bên trong, Trần Dương ngồi lên chính giữa đài cao ghế đá, tiếp lấy nhẹ nhàng đem linh thể dỡ ra, nhẹ vô về một bên huyết dương áo thể huyết dương, vừa mới đa tạ, tiêu hao hết những cái kia huyết khí, về sau ta sẽ gấp bội đền bù đưa cho ngươi. Nếu không có huyết dương áo thể cung cấp huyết khí duy trì, Trần Dương cuối cùng khả năng liền sẽ bởi vì không cách nào luyện hóa lượng lớn tu vi phản hồi, mà không thể không từ bỏ thêm ra bộ phận kia con đoàn, tùy ý bọn hắn từ thể nội tán dật ra ngoài. Huyết dương áo thể tại Trần Dương nuốt vẻ hạ rất cảm thấy thoải mái dễ chịu. Trên trái tim căng cứng cơ bắp nhỏ cũng tại thời khắc này buông lỏng xuống. Tại trong sự nhận thức của hắn, Trần Dương chính là vì chính mình khai ngộ người, là tòa này thần cung bên trong không thể nghi ngờ tuyệt đối trưởng bẫa. Cho nên có thể đủ là Trần Dương cung cấp trợ lực, liền xem như dâng lên chính mình toàn bộ huyết khí. Tại huyết dương ngũ thể xem ra, đó cũng là hắn phải làm việc nằm trong phận sự huyết dương dạng này chỉ dựa vào chính mình tu hành, tu vi khôi phục vẫn là quá chậm chút, về sau vẫn là phải nghĩ biện pháp vì hắn tìm tới chút bồi bổ chi vật, nhường hắn mau mau mọc ra nhục thân mới là. Trần Dương một mặt vuốt vẻ huyết dương ngũ thể Trong tim cùng âm thầm nưu đồ lên đúng lúc này, thần cung bên ngoài có ba đạo màu sắc khác nhau linh thể hiện hiện ra. Ba đạo linh thể tại lẫn nhau bắt chuyện qua sau, liền theo thứ tự đi vào thần cung. Phu nhân đi ở trước nhất, Vũ Hóa tại nàng nửa cái thân vị góc lấy, Khô vận thì tại cuối cùng. Bọn hắn đều là tại thu vào Trần Dương triệu hoán sau, tiến vào vỡ vụn thần cung bái kiến thần tôn đại nhân. "Đứng dậy a, cùng bản tôn đến." Trần Dương cũng không nói nhảm, ôm lấy Huệ Dương ấu thể sau, liền đem bọn hắn dẫn tới thần cung đỉnh chót, chỗ kia hào quang màu trắng bắt chỗ. Tới gần về sau, kia hư ảo cầu thang lần nữa tại quang mang bên trong hiện hiện bản tôn lần này thức tỉnh. Thời cổ ký ức đều không có tồn tụ, gọi các ngươi đến, chính là muốn cùng một chỗ nhìn xem đạo này cầu thang đến tụt cùng là vật gì, lại thông hướng nơi nào. Nghe được Trần Dương chất hỏi, ba vị thần đạo sinh linh thấy hướng cái này nối thẳng tinh hải cầu thang, nhao nhao rơi vào trầm tư. Huệ Dương áo thể thì là có vẻ hơi hưng phấn, tại Trần Dương trong ngực nhảy lên nhảy lên muốn đi bên ngoài nhảy thần tôn đại nhân, năm đó ta cùng bí cảnh bên trong kia còn sót lại thần linh dung hợp thời điểm, kế thừa tới một chút cổ thần nói ký ức. Phu nhân lên tiếng trước nhất nói, năm đó tứ phương thần cung, chỉ là thần linh hàng thế chỗ, mà tại thần cung phía trên, còn có một chỗ cao hơn thượng giới tồn tại. Phú Nhân Đạo Hữu nói không sai. Vũ Hóa lập tức nói bổ sung, ta mặc dù không giống Khô Vận Đạo Hữu như vậy ở lâu thần cung, nhưng vẫn còn có chút ấn tượng, tứ phương trong thần cung đều có năm vị thần tôn trưởng nắm, mà cái này năm vị đều là chứng đạo chân thần, thu được thượng giới tán thành. Thần tôn đại nhân, theo ta thấy, đầu này thông thiên con đường rất có thể liền có liên quan với đó. Thông qua hai người giảng thuật, Trần Dương cũng rất nhanh nhớ lại một sự kiện. Năm đó Dương Nguyên Hồng chết chết lỗ trưởng mệnh sau, hắn tại trong nham động phát hiện chỗ kia thần đạo sinh linh tuyệt bút tin. Trong đó có một câu là, ta thấy thần cung vỡ vụn, thần đình là đút, thần cung vỡ vụn có thể lý giải. Chính là hắn hiện tại vị trí chỗ này không gian, kia thần đỉnh làút. Trần Dương dương mắt nhìn về phía Thâm Thúy Vô Ngẩn tinh hải, theo phụ nhân cùng Vũ Hóa nói tới, bọn hắn trong miệng tượng giới, hẳn là cái này cái gọi là thần đỉnh nói cách khác, đầu này cầu thang thông hướng phương hướng, chính là thần đỉnh sao? Trần Dương trong tim nghĩ đến, trở lại nhìn về phía còn tại trong suy tư Khâu Vận. Trong ba người, chỉ có Khâu Vận là từng tại thần cung bên trong lâu dài trú lưu qua, hắn biết tin tức, khẳng định so phụ nhân cùng Vũ Hóa càng nhiều. Gặp hắn còn chưa ngôn ngữ, Trần Dương cũng không thúc dục, cứ như vậy lặng lặng chờ đại khái một khắc đồng hồ về sau khâu vận dường như trải vượt xong chính mình khủng lộ phất tạp ký ức, thở một hơi dài nhẹ nhõm sau nói, "Thần tôn đại nhân, ta nhớ ra rồi." Nói, hắn nhìn về phía đạo quan huy này cầu thang, đầy cõi lòng sủng kính nói, "Mười khi thế gian này có thần nói sinh linh chứng đạo chân thần thời điểm, thần đỉnh liền sẽ với hắn chỗ chỗ kia thần cung, hạ xuống đạo này đang thần trùng giai. Đang lâm thần đỉnh, chứng được đại đạo, lấy được chân thần vị cách, trưởng vô thượng thần tuật, chính là chúng ta thần đạo sinh linh tối cao vi quang. Chỉ là, bây giờ tại ngoại giới, thần đạo sớm đã không còn tồn tại." Thần cung vỡ vụn, thần đỉnh là đút, cũng đã là sự thật không thể chối cãi. Lẽ ra không nên gặp lại có đăng thần con đường giáng lâm mới lạ. Là... Chương 8. Nguyễn Quân khai hoãn. Chương 8. Nguyễn Quân khai hoãn. Khâu vận trong lòng cảm thấy có chút nghi hoặc, ngược lại nhìn về phía Trần Dương nói, "Thần tôn đại nhân, tiểu thần năm đó đạo hạnh nông cạn, lúc trước cũng chưa từng có cơ hội chứng kiến đăng thần này, biết cũng liền chỉ có nhiều như vậy. Không ngại, có những tin tức này là đủ rồi." Trần Dương hiện tại đã biết rõ, vì sao huyết Dương gấu thể sẽ như vậy mong muốn đạp vào đầu này quang huy cầu thang. Bởi vì con đường này chính là vạn năm trước đó thần đạo sinh linh vô cùng khao khát con đường điểm cuối cùng, có thể thẳng tới thần đỉnh trô đăng thần trừ giai. Vỡ vụn thần cung còn có thể ở chỗ này tái hiện, kia là tụt thần đỉnh, có lẽ cũng có chỗ còn sót lại, cũng không, có hoàn toàn tan thành mây khói. Trần Dương đầu tiên là nhường phụ nhân ba người từng cái tiến lên nếm thử. Nhưng đều không ngoại lệ, khi bọn hắn mong muốn đi trên đăng thần trưởng giai lúc, linh thể đều là trực tiếp xuyên thấu qua. Tiếp lấy hắn lại ôm lấy huyết dương ấu thể, mong muốn nhẹ nhàng đem nó cất đặt tại trên cầu thang. Có thể huyết dương ấu thể thân hình cũng đồng dạng xuyên qua quang mang bên trong cầu thang huyền tượng. Nơi đây lại không người bên cạnh, còn lại liền chỉ có Trần Dương chính mình. Hắn nhìn về phía trước mắt đăng thần trưởng giai, Từ gần cùng xa, một chút xíu hướng phía dấu tại tinh hải chỗ sâu cuối cùng nhìn lại. Không hề nghi ngờ, đầu này đống nhiên xuất hiện tại thần cung đỉnh chót, thông hướng không biết đang thần trừng giai, là vì hắn mà đến. Mà đạo này đang thần trừng giai đến tột cùng tại sao lại xuất hiện ở đây? Tiêu nặc tại dòng sông lịch sử thần đỉnh lại có hay không vẫn còn tồn tại? Hai vấn đề này, có lẽ chỉ có tại đến con đường này điểm cuối cùng mới có thể có tới giải đáp không có chuyện gì. Ta đi lên xem một chút liền trở lại. Chân Dương Hướng có chút bất an huyết Dương Lâu thể truyền niệm trấn an một tiếng, sau đó liền đem hắn giao cho khâu vận trong tay giải giai hiện ở nơi đây, tất nhiên là liên quan đến thần đỉnh chi bí. Các người lại hoàn hồn cũng làm sơ trở, chờ bản tôn tiến đến tìm tỏi hư thực. Vâng, thần tôn đại nhân. Ba đạo linh thể lập tức rời đi thần cung đỉnh chót, Trần Dương cũng tại thu thập sóng cảm xúc sau, bước lên đầu này đang thần trụ giai. Lam linh thể của hắn hướng lên cất bước thời điểm, những này nguyên bản hư ảo cầu thang liền sẽ đột nhiên hóa thành thực chất, gánh chịu được linh thể của hắn trọng lượng. Trần Dương từng bước một bước ra, cũng dần dần bước nhanh hơn. Theo độ cao kéo lên, Trần Dương càng thêm tiếp cận tinh hải, linh thể của hắn ở phía dưới xem ra chỉ còn lại có một chút xíu chớp động lên ánh sáng. Không biết qua bao lâu, làm Trần Dương bên cạnh lướt qua đạo thứ nhất sao trời thời điểm, Hắn dừng bước lại trở lại nhìn lại ở chỗ này, hắn thấy được vỡ vụn thần cung bây giờ toàn bộ diện mạo. Cảnh tượng này liền như là kiếp trước phi hành gia ở trong vũ trụ nhìn lại lam tinh đồng dạng, nhưng khác nhau ở chỗ, vỡ vụn thần cung chỗ viên này to lớn sao trời cùng không gian đã biến phá thành mảnh nhỏ, duy trì có có thần cung chủ thể kia một bộ phận còn có thổ địa tồn tại, bị một mảnh màu tím nhạt bình chướng thủ hộ lấy, mà địa phương khác đều đã biến thành chậm chạp phiêu đãng mảnh vụn, từ tinh hải bên trong nhìn lại, còn có thể rõ ràng nhìn thấy rất nhiều bởi vì không gian băng liệt đưa đến thị giác sai chỗ hiện tượng nhìn qua giống như là bị thứ gì trực tiếp xuyên qua đánh nát. Từ góc độ này quan sát, Trần Dương thông qua những cái kia sao trời mảnh vụn hình thái cùng quy tích, có một cái phỏng đoán. Nhưng ý nghĩ này xuất hiện không khỏi làm đáy lòng của hắn có chút phấn lạnh. Phải biết tại cái kia thần đạo cường thịnh thời đại, một tòa thần cung thế nhưng là có chọn vẹn năm vị thần tôn trấn giữ. Có thể một kích đem thần cung, tính cả chỗ ngôi sao này cùng không gian đều cùng nhau phá hủy, vậy cái này người xuất thủ chiến lực, đến cùng là nghịch thiên tới loại tình trạng nào? Có thể trực tiếp đem một đầu cùng tiên đạo đang song song đại đạo xóa khỏi thế gian, trận kia thiên ngoại đại kiếp lực phá hoại, quả thật là kinh khủng như vậy ở trong lòng hơi chút cảm khái về sau, Trần Dương quay người tiếp tục leo về phía trước. Lấy hắn hiện tại to như hạt vừng nhi năng lực, suy nghĩ những chuyện này cũng là vô dụng. Cơn muốn năm từng miếng, đường muốn từng bước một đi, tái tạo thần đạo cũng không chỉ là dựa vào lấy một bầu nhiệt huyết cấp trên liền hoàn thành. Hắn hiểu được con đường này là bậc nào xa xôi cùng gian khổ, cho nên mới chỉ sẽ càng an tâm đi tốt mỗi một bước hững. Không có. Trong bất tri bất giác, Trần Dương lại lần nữa bước lên phía trước, lại đã không có cấp tiếp theo cầu thăng xuất hiện, đầu này đang thần trợn giai ngay tại cái này tinh hải bên trong im bặt mà dừng. Hô. Sau một khắc, Trần Dương nghe được một đạo bay lượn âm thanh lọt vào tai. Hắn dương mắt nhìn lên, chính là trông thấy có một viên sao băng, kéo lấy hắc bạch sen lẫn đuôi lửa, xẹt qua thâm thúy bầu trời đêm, xuyên qua tinh hải thẳng đến tới mình Trần Dương. Chờ một chút, giống như không đúng lắm a. Trần Dương vừa mới bắt đầu còn tại cảm khái viên này lưu tinh mỹ lệ, nhưng rất nhanh hắn liền đã nhận ra một chút không ổn cảm giác. Bởi vì viên này lưu tinh cách mình càng ngày càng gần, nhưng là tốc độ lại không có chút nào từng suy giảm, ngược lại còn càng lúc càng nhanh, thời gian trong nháy mắt liền đã gần trong gang tấc. Tại cái này trong chớp mắt, trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng Trần Dương căn bản không chỗ có thể trốn. Bành! Không chờ Trần Dương làm ra phản ứng, Viên này lưu tinh chính là đụng vào tới linh thể của hắn bên trong. Cái này một mảnh liệt xung kích, cũng khiến cho Trần Dương từ đầu này đang thần trưởng giai bên trên rơi xuống mà xuống, bắt đầu hướng phía vỡ vụn thần cung vị trí cấp tốc hạ xuống. Mà tại hắn rơi xuống một phút này, đầu này gây mất đầu đang thần trưởng giai, cũng lại theo đạo ánh sáng kia cùng nhau tan biến đây là cái gì? Ký ức. Truyền thừa. Theo lưu tinh nhập thể, Trần Dương cảm giác được thân thể của mình dường như xuyên qua tới một cái khác thời không. Hắn nhìn thấy đốt cháy bầu trời xanh đậm hóa diễm, xé rách không gian xích hồng phong bạo, tay cầm sao trời to lớn bóng đen, còn có đến không hết đang thần trưởng giai từ trước người lướt qua. Từng đạo thấy không rõ khuôn mặt thân ảnh mười bập mà lên, bọn hắn ở đằng kia bóng đen to lớn trước mặt lộ ra nhỏ bé như vậy, nhưng không có một người lùi bước. Tại cái này một đám leo lên người bên trong, Trần Dương thấy được đi tại phía trước nhất mấy thân ảnh bên trong, có một người thân hình hơi ngừng lại, hắn dường như đã nhận ra chính mình tồn tại, quay đầu tự mình hướng về nhìn một cái đây là một lần xuyên qua thời gian cùng không gian đối mặt, Trần Dương thấy không rõ cái này đang giai thần linh khuôn mặt, nhưng là có thể rõ ràng cảm giác được, hắn tại đối với mình lộ ra mỉm cười chuyện sau đó, liền nhờ ngươi. Theo một đạo trong sáng thanh âm đảm thoại truyền vào náo hải, Trần Dương trước mắt hình tượng chính là như mặt gương đồng dạng khoảnh khắc vỡ nát mà xuống. Tại những này hình ảnh vỡ nát bên trong, Trần Dương thấy được thần bí tuyệt bút lòng tin bên trong nâng lên cảnh tượng ta thấy. Thần nhân đốt lửa, thần nữ đẫm máu và nước mắt ta ai, vạn năm tu đạo, một ngày thành không ta buồn, đồng bào kêu khóc, trôi dạt khắp nơi. Trần Dương thấy tận mắt thần đạo sụp đổ toàn bộ quá trình, hắn mong muốn la lên, mong muốn đưa tay, muốn phải làm những gì, nhưng đều không làm nên chuyện gì. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kia huy hoàng hùng vĩ thần đình bị phong bạo cùng hỏa diễm nuốt hết, nhìn xem từng tòa thần cung bị vĩ lực phá hủy, nhìn xem lần lượt từng thân ảnh che giả mang mặc phóng tới kia to lớn bóng đen, cũng cuối cùng bị hắc ám tốt tệ. Phá hủy tiêu tán không có tung tích gì nữa. Một khối nồng đậm bi ý xông lên đầu, dường như có mọi loại ngôn ngữ kẹt tại yết hầu, tích ở trong lòng không cách nào nói ra miệng, Trần Dương cảm nhận được một khối khó nói lên lời ngạt thở cảm giác đúng lúc này, vừa mới nhập thể Hắc Bạch Lưu Tinh nợ rộ qua mang, tới cùng nhau xuất hiện tại Trần Dương não hải còn có một phần thần đạo truyền thừa, cùng một thanh âm, như là phụ nhân, vũ hóa, khô vận dạng này thần đạo sinh linh. Bất luận đạo hạnh sâu cạn, đều có bọn hắn có khả năng nắm giữ độc hữu thần đạo thủ đoạn. Nhưng Trần Dương cho đến bây giờ, ngoại trừ thần lực cùng ác lực đưa lên cùng cơ bản vận dụng bên ngoài, còn chưa nắm giữ bất kỳ một môn thần đạo thuật pháp duy nhất có thể thi triển, cũng là mượn từ huyết dương đấu thể chi lực khả năng thúc dục huyết luân. Mà giờ này phút này, viên này Hắc Bạch Lưu Tinh chính là tại trận dương trong linh thể dần dần tiêu mất ra, dung nhập ý thức của hắn, cũng diễn tiến ra một tòa trầm chậm chậm vận chuyển vòng xoáy. Tới đồng thời xuất hiện, còn có cái kia đạo quen thuộc trong sáng thanh âm đảm thoại lần này đi đường xa, ngàn khó vạn hiểm, nguyện quân cải hoàn. Thanh âm này có chút dừng lại sau, nói tiếp, này thuật tên là phí thời gian, hạ vị thời gian đạo thuận tuật, có thể hiện hóa lúc nguyên, nhìn có thể giúp quân một chút sức lực. Chương 9. Thần thuật hệ thống. Chương 9. Thần thuật hệ thống. Trần Dương cố gắng mong muốn nói cái gì, nhưng bất luận ý thức của hắn như thế nào mãnh liệt phản kháng, đều không thể tránh thoát áp chế ở trên thân kia cổ vô hình chói buộc. Chỉ có thể nghe được đạo thanh âm này đầu nguồn càng ngày càng xa, cho đến biến mất. Hôm nay tao ngộ, nhưng trong lòng của hắn sinh ra càng nhiều nghi vấn cùng không hiểu. Bất luận là liên quan tới thân đạo, liên quan tới trận kia thiên ngoại đại kiếp, vẫn là liên quan tới chính hắn lai lịch. Theo thân thể không ngừng rơi xuống, Trần Dương ý thức cũng dần dần lâm vào một loại mông lung trạng thái. Hắn cảm giác chính mình giống như là một cái rất dài mộng. Trong giấc mộng này, hắn trải qua rất nhiều không thuộc về hắn đời người. Tại những cái này nhân sinh kinh nghiệm bên trong, Một phần nhỏ tại tuổi nhỏ lúc liền chết yểu, một phần nhỏ một mờ sống đến chết giả, đa số đều là bước lên tu đạo con đường, nhưng chân chính lấy được thành tựu cũng là lác đác không có mấy. Theo những kinh nghiệm này ra tốc diện tiến, kinh nghiệm của hắn không còn tất cả đều là nhân loại. Hắn biến thành cỏ cây, biến thành dây bò, biến thành trùng cá, cũng cuối cùng tại một đạo chấn động âm thanh bên trong, từ một tòa vô danh sơn phòng bên trên lăn xuống, biến thành một khối đá. Những cái này nhân sinh kinh nghiệm diễn tiến dừng ở đây, trấn dương ý thức cũng tại từng tiếng khẽ gọi bên trong chầm chậm thức tỉnh thần tôn đại nhân. Thần tôn đại nhân, ngài còn tốt chứ? Vỡ vụn thần cung đỉnh Vụ nhân ba người đang vây quanh Trần Dương không ngừng la lên. Trần Dương cảm giác chính mình đang giãy đi thật lâu, nhưng ở cảm giác của bọn hắn bên trong, chỉ là đi qua một khắc đồng hồ tại hữu thời gian. Vừa mới vết Dương ấu thể cái thứ nhất phát giác được dị dạng, dùng mảnh liệt nhảy lên âm thanh đưa tới ba người chú ý, bọn hắn lập tức đi vào Thần cung đỉnh, liền thấy một cái sáng loáng ánh sáng đang từ không trung rơi xuống phía dưới. Mới đầu bọn hắn cũng coi là đây là nào đó khoa lưu tinh truy lạc. Nhưng khi cái này lưu tinh càng ngày càng gần, bọn hắn chính là đột nhiên ý thức được, cái này cấp tốc rơi xuống điểm sáng cũng không phải là lưu tinh, mà là bọn hắn thần tôn đại nhân. Mặc dù bọn hắn không hề cảm thấy Trần Dương sẽ trực tiếp bằng cái nát bét, nhưng bởi vì hắn rơi xuống tốc độ thực sự quá nhanh, ra ngoài lý do an toàn, ba vị thần đạo thần linh vẫn là các hiện thân tung, liên thủ dùng thần lực bệnh ra một trường to lớn lưới phòng hộ. May mà Trần Dương tại xuyên qua vỡ vụn thần cung ngoại bộ bình chốn sau, hạ xuống tốc độ có chỗ suy giảm, vừa vặn ở giữa không trung bị trường này lưới lớn giữ được. Sau đó hạ xuống tình thế bị chậm chậm trì hoãn, cuối cùng có thể bình ổn rơi xuống đất. Tại ba người tiếng kêu bên trong, Trần Dương ý thức một lần nữa khôi phục. Khi thấy thần tôn đại nhân linh thể chậm rãi bay lên sau, ba người cũng là nhẹ nhàng rời ra. Trần Dương lấy lại bình tĩnh, Ngẩng đầu nhìn một chút đầy trời tinh hải, sau đó thu hồi ánh mắt, đối bọn hắn nói: "Vạn Tôn vô sự, vừa mới vất vả các ngươi." Trần Dương có thể rõ ràng cảm giác được ba người trên thân chưa tiêu tán thần lực ba động đang nhìn từ tinh hải rơi xuống sau bình yên vô sự chính mình, liền hiểu vừa rồi đại khái xảy ra chuyện gì thần tôn đại nhân nói quá lời. Đây là chúng ta việc nằm trong vận sự. Thần tôn đại nhân không ngại liền tốt. Phú nhân ba người nghe vậy vội vàng nói: "Thần tôn đại nhân thế nhưng là gánh vác tái tạo thần đạo trách nhiệm, cái này một phần nặng nề sứ mệnh. Ngoại trừ hắn bên ngoài, liền không còn gì khác thần linh có thể làm được." Thân làm cái này thần đạo mạn pháp thời đại cầu đạo người, bọn hắn tự nhiên không muốn nhìn thấy thần tôn đại nhân xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Trở lại thần cung về sau, Trần Dương đi đến đại cao, trước đây một mực đầy cõi lòng lo nghĩ vết Dương Âu thể gặp hắn bình an vô sự, cũng là an tâm lại. Ngồi lên ghế đá sau, Trần Dương ngưng tâm tụ thần, nhìn về phía ở vào chính mình trong ý thức kia khoảng cách quen vòng xoáy. Từ kia không rõ thân phận thần linh trong miệng biết được, đây là từ một môn tên là phí thời gian thần thuật biến hành. Thần đạo cùng tiên đạo như thế, nắm giữ con đường ngàn vạn. Mà tại âm thanh kia bên trong chính là nương lên, phương pháp này là một đạo hạ vị quang lâm đạo thần thuật, đây là Trần Dương lần thứ nhất tiếp xúc đến thần thuật hệ thống, mặc dù có thể đại khái lý giải Nhưng đối với hạ vị cùng quang âm đạo cũng không có cụ thể khái niệm. Cũng may trước đây đã thu phục khâu vận, hắn vạn năm trước liền chờ tại thần cung bên trong hồi lâu, kiến thức rộng dãi, đối với cái này hẳn là có hiểu biết khâu vận liên quan tới thần thuận một đạo, ngươi biết được nhiều ít?" Trần Dương chuyển niệm hỏi. Nghe được thần thuận hai chữ, dưới đại cao ba vị thần đạo sinh linh trong lòng chính là dần dần lộ vui mừng. Bởi vì bọn hắn biết, thần tôn đại nhân đã hỏi như vậy, liền mang ý nghĩa hắn tại vừa mới lần kia đang giai bên trong, rất có thể chính là trọng thượng nào đó đạo thần thuận. Tại cái này thần đạo đã biến mất thời đại, có thể tái hiện đang thần chữ giai, trọng thượng thần thuận. Đối với bọn hắn những này còn sót lại thần đạo sinh linh tới nói, không thể nghi ngờ là tòa lớn của vũ. Khâu vận vội vàng tiến lên, bắt đầu đem chính mình biết được thần thuật tin tức toàn bộ nói ra. Tương tự tiên đạo tu hành hệ thống bên trong tìm đạo, ngộ đạo, đắc đạo tam đại giai đoạn, thần đạo sinh linh tập được thần thuật, liền đối với ứng với tiên đạo tìm được con đường, là ngộ đạo giai đoạn bắt đầu tiêu chí, về sau liền có thể thông qua chậm chậm tinh tiến thần thuật đến để thăng tự thân đạo hạnh. Hạ trung thượng ba cái cấp độ, liền ngang ngửa với thần đạo sinh linh tại cái này vừa tu hành giai đoạn tam trọng cảnh giới. Thần thuật đạo thống số lượng ngàn vạn, nhưng tương tự cũng có ưu quyết phong tria, thần thuật cường độ cùng đạo này thống dưới mạnh nhất thần linh trực tiếp tương quan. Tỷ như vạn năm trước Khô vận vị kia nắm giữ khí vận thần thuật chủ nhân, chính là khí vận nói đỉnh điểm, chứng đạo chân thần công thành, lấy thần tôn chi tư vào ở thần cung. Kia từ hắn đạo này diễn sinh ra rất nhiều thần thuật, uy lực cùng hiệu quả tại đồng bậc bên trong, cũng đều là siêu quần bật tụ, gần với là số không nhiều đỉnh tiêm thần thuật đạo thống truyền thừa. Còn nếu là một đạo thần thuật đạo hạnh kẻ cao nhất, chỉ là một trung vị thần linh, chưa từng chân chính chứng đạo, kia đạo này thần thuật uy năng cũng là lại so với cái trước yếu hơn rất nhiều thần tôn phía trên còn có cao thủ. Nghe đến đó, Trần Dương chính là có chút hiếu kỳ, vừa miệng hỏi: "Ngươi lời nói đỉnh tiêm thần thuật đạo thống, đều có nào?" Khâu Vận suy nghĩ sâu xa một lát sau nói: "Thần tôn đại nhân, cái này cụ thể số lượng, tha thứ tiểu thần đạo hạnh nông cạn chưa từng biết được." Nhưng trong đó thanh danh vang dội, tiểu thần biết ba cái. "Cái nào ba cái?" Sinh Nhi nói: "Luân hồi đạo, quang âm đạo." Khâu Vận đáp trả: "Chấp chưởng cái này ba đầu thần thuật đạo thống thần trí cao linh, đều là sớm tại mấy vạn năm trước liền đã chứng đạo chân thần, cũng tại thần đỉnh thu hoạch được thần quân phương hào, trở thành tại toàn bộ thần đạo bên trong đều độc nhất vô nhị tồn tại, nó địa vị còn tại đông đạo thần tôn phía trên." Cái này ba con đường thông phía dưới các loại thần thuật, tại đồng bậc vị bên trong, chính là không có chút nào tranh luận mạnh nhất kia muốn ngăn. Nghe được lời này, Trần Dương trong lòng ngực chính là nhiều hơn mấy phần sốt ruột. Xem ra chính mình lần này đoạt được thần thuật, thật đúng là ghê gớm đâu. Mặc dù chỉ là hạ vị phần giai, nhưng bởi vì đạo thống đại lao đủ mạnh, kéo theo lấy đạo này thần thuật hiệu quả cũng cùng nhau kéo đẩy thì ra là thế, bạn tôn biết được. Thông qua khô vận dẫn thuật, Trần Dương cũng là trong lòng năm chắc đối với mình phần này mới lấy được năng lực, có cơ bản hiểu rõ cùng khái niệm. Như vậy tiếp xuống, liền nên là thực tiễn một phen nhìn xem hiệu quả. Chư người, phí thời gian thần thuật thực tiễn Chư người, phí thời gian thần thuận thực tiễn. Trần Dương lập tức vung đi ba người, ý thức của hắn cũng từ vỡ vụn thần cung một lần nữa quay trở về hiện thế. Giờ phút này Vương Trùng cùng Trần Hoài Ân còn tại nhập định tiêu hóa vừa mới hút vào thể nội hư khí, Trần Dương không có quấy rầy bọn hắn, mà là tại ngoài động phủ tiện tay đưa tới một khối đá ánh mắt ngó nhìn phía dưới, Trần Dương lấy thần lực cấu kết trong ý thức đoàn hồn kia vòng xuống hãy, thôi động phí thời gian thần thuận, thực hiện tại tám đá kia bên trên. Sau một khắc, một đạo nhỏ bé màu xám vân sâu, liền xuất hiện ở hòn đá nhỏ này trên thân đây chính là hiện hóa ra lục quên sao. Trần Dương đối với cái này cảm thấy 10 phần mới lạ. Xin lại gần cẩn thận quan sát một phen. Chỉ là dạng này hiển hóa ra dạng này lúc quên, tiêu hao thần lực vô cùng ít đòi, cơ bản có thể bỏ qua không tính. Nhưng theo Trần Dương bắt đầu cảm vui sướng biết vòng xoáy chuyển động, thần lực tiêu hao liền bắt đầu tăng lên gấp bội, đồng thời tảng đá kia hiển hóa lúc quên cũng bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng. Bá, tốc tốc tốc. Không cần một lát, Trần Dương nhặt về tảng đá kia liền biến thành một mảnh bột phấn, theo trong động gió nhẹ phiêu tán vậy xuống đây cũng không phải là là nhận lấy ngoại lực nghiền ép, mà là tại phí thời gian thần thuật tác dụng từ dưới, tăng nhanh nó lúc quên sinh trưởng khiến cho trong thời gian cực ngắn nhanh chóng phong hóa bố trí nhìn như vậy đến, bất kỳ vật gì hẳn là đều có chính mình lúc quen. Trần Dương lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Vương trùng cùng Trần Hoài Ân trên thân. Quả nhiên, làm phí thời gian thần thuật có hiệu lực về sau, trên thân hai người đều là hiện hóa ra thuộc vệ bọn hắn lúc quen. Hai người bọn họ trên người lúc quen, bất luận hình thái vẫn là đường vân đi hướng, đều rõ ràng muốn so lúc trước tảng đá kia trên người phức tạp hơn. Trần Dương đương nhiên không có khả năng cầm cái này, một người một trùng tới làm thí nghiệm, thần thuật uy lực quá lớn, một cái làm không tốt hai người nói không chừng liên phải nguy hiểm đến tính mạng. Thế là tại tiếp theo trong nháy mắt, ở vào Tùng Sơn Dương gia phía trên phân thân Trần Dương liền có động tác. Hắn truyền niệm tại Dương Linh Duyệ, nhường hắn đem trong địa lao mấy tên tử tù dẫn tới phía sau núi chỗ sâu. Phí thời gian thần thuật đã thông qua bản thể ý thức cùng hưởng mà đến, phân thân Trần Dương liền bắt đầu hướng về hạ nhất tử tù thi triển đạo này thần thuật. Tại hắn lúc yên hiện hoa sau, bắt đầu chuyển động phí thời gian vòng xoáy. Tử tù hô hấp tại thần thuật tác dụng dưới bắt đầu càng thêm nặng nề, tóc của hắn bắt đầu biến hoa dâm, thân hình biến con xuống, làn da cũng biến thành khô quắc. Nửa khắc đồng hồ về sau, hắn một đầu mới ngã xuống đất, bởi vì hao hết thời gian phí thời gian mà chết. Trần Dương sau đó lại cầm hai tên tử tù làm thí nghiệm, được đến kết quả giống nhau. Trải qua so sánh ngึก định, Trần Dương suy tính ra, nhờ một tên phạm nhân bởi vì phí thời gian mà chết, cần tiêu hao thần lực, đại khái là phong hóa tạng đá gấp 10. Nếu như đem tạng đá đổi thành linh bảo, đem phạm nhân đổi thành tu sĩ, nghĩ đến tiêu hao thần lực còn phải lại vượt lên gấp bội đạo này, thần thuật mặc dù hiệu quả mỹ tiên, nhưng rất rõ ràng lấy Trần Dương bây giờ thần lực đạo hạnh, cũng không có khả năng không hề cố kỵ tùy ý sử dụng. Nhưng vào lúc này, trong đầu hắn bỗng nhiên linh quang lóe lên chờ chút, nếu theo khâu vật nói, thi triển hạ vị thần thuật, không đều là không có chứng đạo hạ vị thần linh sao? Vậy cái này chẳng phải mang ý nghĩa bọn hắn có khả năng sử dụng chỉ có thần lực cái này một loại lực lượng. Trần Dương bỗng nhiên có một cái to gan ý nghĩ. Hắn lập tức đi vào cái thứ tư tử tủ trước người thôi động phí thời gian thần thuật, đem nó trên người lúc yên điền hóa. Nhưng lần trở lại này Trần Dương đầu nhập tiến phí thời gian vòng xoáy bên trong, cũng không phải là trước đó thần lực, mà là tới tương phản ác lực. Ách. Hãng tử tủ phạm thân thể bắt đầu kịch liệt rung động, bởi vì miệng bị phong kín, hắn tử trong cổ phát ra thống khổ tiếng nén nào. Trần Dương giờ phút này nội thị tự thân, chính là ngạc nhiên phát hiện, lấy ác lực thôi động thần thuật hiệu quả đúng là muốn so thần lực tốt hơn rất nhiều lần. Bây giờ hắn trong ý thức phí thời gian vòng xoáy liền như là một cái lăn ống máy giặt giống như nhanh chóng xoay tròn cho lấy. Choáng. Nhưng ngay tại mấy hơi về sau, Trần Dương bỗng nhiên nghe được một đạo thứ gì tiếng vỡ nát. Hạp tư tử tù ứng thanh mới ngã xuống đất, đã là hoàn toàn mất hết bất kỳ sĩ cơ, chỉ để chết thấu hắn Lục Uyên, nắc. Trần Dương thấy được trên người người này Lục Uyên mạnh vụt, ý thức được vấn đề. Lấy thần lực thôi động thần thuật, có thể khiến cho càng thêm bình ổn khả không ác lực mặc dù sức lực lớn, nhưng rất có thể trực tiếp dẫn đến dùng sức quá mạnh, khiến Lục Uyên vỡ vụt. Bất quá đây đối với Trần Dương mà nói, cũng không phải là một tin tức xấu tuy có tệ nạn. Nhưng chỉ cần dùng để đối địch, cũng vẫn có thể xem là một cái 10 phần hữu hiệu thần đạo công sát thủ đoạn. Trần Dương trước đây một mực khổ vì không có lợi hại thần đạo công phạt chi pháp, dẫn đến đối mặt cái khắc thần đạo sinh linh lúc, đều không thể không mượn nhờ tiên đạo thủ đoạn đến tiến hành áp chế đối mặt so với mình cảnh giới cao hơn tiên đạo tu sĩ, cũng không có rất tốt chống lại chi pháp, nhiều nhất chỉ có thể trốn ở trong tối vụng trộm ném chút ác lực. Hiện tại có cái này, lấy ác lực kích thích phí thời gian thần thuật thủ đoạn, hai vấn đề này chính là đều giải quyết dễ dàng. Trần Dương sau đó lại để cho Dương Linh Duệ mang tới hai quyển đã tản phá tới không cách nào sử dụng linh bảo, nếm thử lợi dụng phí thời gian thần thuật quay lại lúc yên. Quá trình này cần tiêu hao thần lực càng thêm khủng lồ, đồng thời quay lại lúc quên lực càng cũng là không nhỏ. Nhưng Trần Dương tại thao tác quá trình bên trong lại lần nữa linh cơ khế động. Thần lực thôi động thần thuật, bình ổn, hiệu suất đột ngột dạng, tiêu hao lớn ác lực thôi động thần thuật, dũng truyện, hiệu suất kỳ cao, tiêu hao nhỏ. Kia nếu là đem cả hai kết hợp sử dụng, có thể hay không làm được làm ít công to đâu? Có ý nghĩ sau hắn lập tức thay đổi thứ tiến, tại lấy thần lực thôi động phí thời gian thần thuật trên cơ sở, thỉnh thoảng đầu nhập một chút ác lực làm phụ trợ. Như thế mấy vòng kế tiếp, quả nhiên hữu hiệu để cao quay lại lúc quên hiệu suất. Hai khắc đồng hồ về sau, Trần Dương thành công đem cái này hai kiện tụ khí linh bảo khôi phục đến hoàn hảo chưa chú linh trạng thái, chỉ cần tư luyện khí sư lần nữa tiến hành chú linh thao tác, liền có thể lại lần nữa đưa vào sử dụng. Chỉ có điều mặc dù có ác lực phụ trợ, quay lại lúc quên thần lực tiêu hao vẫn là vượt xa gia tộc lúc quên. Trần Dương cuối cùng đi đến vị thứ 5, cũng là vị cuối cùng tử tù trước người, nếm thử lấy phí thời gian thần thuật quay lại trên người hắn lúc quên thần nặng. Trần Dương vừa mới vào tay, chính là rõ ràng cảm giác được một cỗ cường đại lực cản. Cho dù là gia nhập ác lực về sau, cũng chỉ là có thể trì hoãn lúc quên sinh trưởng, không cách nào làm được quay lại hiệu quả. Một cái không có chút nào tu vi phạm nhân con như vậy, chớ nói chi là đối tu sĩ thi triển. Phí thời gian thần thuật mặc dù lợi hại, nhưng cuối cùng cũng chỉ là quang âm đạo bên trong một môn hạ vị thần thuật, không có khả năng chân chính làm được thời gian đình chỉ cùng thời gian đảo lưu. Có thể gia tốc lúc nên sinh trưởng, nhường chịu thuật chi vật trên người thời gian sống ngủng mà đi, chính là môn này thần thuật tác dụng lớn nhất chỗ. Trải qua một vòng này thí nghiệm, Trần Dương đối với mình tu hoạch được cái này một phần mới thần đạo thủ đoạn cũng có đầy đủ hiểu rõ. Tại cho cái này tự tù một cái thông khái sau, Tùng Sơn phân phân Trần Dương liền trở về tại chỗ. Một bên khác, đất phòng bên trong Trần Dương bắt đầu nưu độ lên liên quan tới thừa dương tín ngưỡng mở rộng. Bởi vì phí thời gian thần thuật xuất hiện, về sau thần lực tiêu hao tất nhiên không nhỏ. Nếu là chỉ dựa vào Dương gia cùng bái, chỉ sợ là không đáng kể. Hắn đem việc này truyền nhiệm cáo tri tại Dương Linh Thành, cái sau biết được sau cũng rất nhanh đưa ra một bộ phương án. Trần Dương xem qua sau cảm thấy có thể thực hiện, liền nhường nàng an bài xuống dưới. Thế là tại không lâu sau đó, khi lại có tu sĩ mới tiến vào Đông Cương vùng biên cương thời điểm, chính là tại đạo bên cạnh Dương gia dịch trạm trong ngoài, đều thấy được một loại hình tượng đặc biệt, ấn có thừa dương hai chữ bia đá. Theo trong tiệm nhân sĩ giới thiệu, Đây là Tùng Sơn Dương gia chính mình cùng phụng chi vật, trong đó thế nhưng là ẩn chứa có đại khí vận, Dương gia những năm này sở dĩ có thể khởi thế, đều là bởi vì trên núi dưới núi cung phụng này bia. Nếu là thành tâm tối đầu, tại đốt một hương, dù ở đâu ở lại dịch trạm giá cả cũng có thể lại gấp lại một thành. Coi như những tu sĩ này ngay từ đầu không tin, nhưng ở nghe nói đoạn này giảng thuật sau, liền cũng bắt đầu bán tín bán nghi lên. Bởi vì Dương gia nhanh chóng quật khởi lớn mạnh, là vương triều bên trong thế lực khắp nơi rõ như ban ngày. Thêm nữa dâng hương liền có thể tiết kiệm linh tinh, những tu sĩ này liền đều sẽ ôm thử một lần tâm thái, tại trước tấm bia đá đốt một chi hương. Như thế một chuyến 10 10 chuyến trăm, không ra thời gian 1 tháng, như vậy liền thành vào ở Dương gia dịch trạm sau một cái quy củ bất thành văn. Tất cả đến chỗ này dừng chân chỉnh đốn tu sĩ, đều sẽ tại trước khi vào cửa rất tự nhiên hướng phía bia đá kia bái lên một chút, lại đốt một chi hương. Tuy nói những người này chân chính thành tâm rất ít, nhưng cũng không phải là không có. Có thể đi vào cái này đồng cương vùng biên cương tu sĩ, tu vi cơ bản đều là tụ khí hậu kỳ hướng lên trên, coi như trong 100 người chỉ có một người thành tâm tham viếng, kia đối Trần Dương tới nói cũng là một khoản không nhỏ thần lực doanh thu. Chương 11. Thương lộ mở ra. Chương 11. Thương lộ mở ra. Thời gian lại qua 1 tháng. Liên cùng Dương Linh thành trước đây dự đoán như thế, không đến thời gian 1 năm, nhóm đầu tiên Vương Triều Thương đội liền đã đi tới Đông Cương hùng biển cương. Bởi vì sớm an bài chuẩn bị, Tùng Sơn cùng Đất Phong Dương ra hàng hóa đều đã hoàn thành chỉnh lý cùng thu nạp. Trừ bộ bộ phận cổ liễu sản xuất chất lỏng cần dùng đặc thù phương thức chữa lượng, cái khác hàng hóa đều có thể trực tiếp để vào trong túi chứa vật vận chuyển. Nhờ vào ôm vào Vương Triều Thương đội đuổi, phương diện an toàn không cần dò gì. Cho nên Dương gia chuyến này chỉ phái ra Tạ Xuyên, Đối Nguy, Viên Thành ba người chính là đầy đủ. Trần Hoài Ân cũng là tại thông thương trước đó, thuận lợi đột phá cảnh giới, khôi phục thông linh tu vi. Tại Trần Dương thần lực che lớp lại, hắn làm một tụ khí cảnh giới bình thường họ khác tu sĩ, gia nhập vào Dương gia trong tướng đội. Liên quan tới Trần Hoài Ân vấn đề thân phận, Dương Linh Thanh đã cho tạ xuyên ba người làm qua bàn giao, bọn hắn đối với cái này đều là trong lòng hiểu rõ. Mà xem như lần này thông thương tuyệt đối nhân vật chính, Hà gia thương đội tự nhiên cũng là nhóm đầu tiên đến vùng biên cương. Hà thắng lai tại 2 tháng trước thành công xuất quan, tại chân ý không tướng cùng Hà gia cùng vương triều hết sức cùng hỗ hạ, nhất cổ tác khí đột phá đến ngưng nguyên hậu kỳ cảnh giới. Cái này cũng khiến cho hắn ở trên cảnh giới hoàn toàn siêu việt hai tên vương triều thiên kiêu. Trở thành trúc hộ bây giờ thế hệ này, tu sĩ trẻ tuổi bên trong cảnh giới kẻ cao nhất. Trúc hộ Vương Triều cùng Bỉ Phong thành thủ mở đường lộ, xem như bây giờ Hà Gia tuyệt đối nhân vật đại biểu, Hà Thắng Lai bắt đầu từ hoàng đô một đường tùy hành mà đến. Dương Gia ở chỗ này tất cả dịch trạm, sớm tại nửa tháng trước, liền đã bị Hà Gia toàn bộ dự định, sớm dự chạy ra. Hơn nữa Hà Gia còn sớm đem Dương Gia tất cả dịch trạm tất cả gian phòng về sau 3 tháng phí tổn, tất cả đều đưa đi Tùng Sơn chủ gia. Việc này đương nhiên cũng là Hà Thắng Lai nói lên, các khác cùng phái đến Đông Cương hùng biên cương tương đối, đều theo lấy Vương Triều an bài tiến vào phường thị trong khách sạn chỉ có bọn Hán Hà gia tu sĩ ở tại Dương gia dịch trạm bên trong. Những này Hà gia tu sĩ cũng đều rất là lễ tình, tại dịch trạm nhìn thấy thừa Dương gia đệ đá, đều sẽ chủ động tiến lên kính bái Dương hương. Mà bản thân hắn, càng là đi thẳng tới Dương gia đất phong bên trong nơi viện Lạc chân đối với loại tình huống này, ba quát mộ dung thị ở bên trong thế lực khắc đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Dù sao Hà thắng Lai cùng Dương Linh Duệ quan hệ còn tại đó, chiếu cố một chút Dương gia chuyện làm ăn cũng hợp tình hợp lý. Hỗ trợ hai người này, một vị là Hà gia con trai trưởng, tương lai ván đã đóng thuyền chân ý cảnh tu sĩ. Một cái khác là Vương Triều tiên tiêu, tương lai cũng có nhiều khả năng đưa thân chúng tam cảnh giữa bọn hắn lẫn nhau giao hảo, cũng phù hợp Vương Triệu bạn thân phát triển lợi ích, Mộ Dung thị tự nhiên là vui thấy Kỳ thành Tùng Sơn Dương gia, Dương Linh Thanh gặp qua Hà đại nhân. Gặp qua Hà đại nhân. Đất Phong Dương gia, Dương Linh Thanh mang theo một đám tu sĩ hướng Hà Thắng Lai cung kính vấn lễ không cần đa lễ, đều đứng lên đi. Hà Thắng Lai phất phất tay, sau đó nhìn về phía Dương Linh Thanh nói, Dương gia chủ, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Nhận được Hà đại nhân cho tới nay chiếu cố dịu dắt, trong nhà mọi chuyện đều tốt, Linh Thanh cũng là dính như thế phúc khí, tư chất thượng thượng cũng tu được bây giờ tụ khí hậu kỳ cảnh giới. Dương Linh Thanh cười nhẹ đáp lại nói, Dương Nguyên Hồng phá cảnh Ngưng Nguyên không lâu sau, hắn liền cũng đột phá đến tụ khí thất trọng cảnh giới, chính thức tiến vào hậu kỳ giai đoạn. Hà Thắng Lai nghe tiếng gật gật đầu, trả ra thần thức đạo qua Dương Linh Thanh sau nói, Dương gia chủ bây giờ còn không đến 30 tuổi, về sau Ngưng Nguyên cũng không phải là việc khó, theo ta thấy là có hy vọng, đến lúc đó phá cảnh như có dị cận, có thể trực tiếp nắm tiên tuần ti truyền tin cho ta. Tốt, kia Linh Thanh liền sớm cảm ơn Hà đại nhân, Hà đại nhân mời vào bên trong. Hà Thắng Lai vào ở Dương gia đắc phòng, ở một cái chính là nửa tháng thời gian. Thang đến cái khác tất cả thương đội đều đã đến đông đủ. Hắn mới tiêu gọi Hà gia thương đội tiến về quan khẩu quá cảnh. Bất luận lúc trước vẫn là hiện tại, Hà Thắng Lai đều rất chán ghét vụn về người, không muốn cùng những cái kia hạng người bình thường liên hệ. Nhưng ở Dương gia đất phong nghị chân những ngày này, hắn lại là không hề cảm thấy bị đè nén không thú vị, cùng Dương Linh Thanh trò chuyện mười phần ăn ý vị này ở xa Đông Cương hùng biên cương Dương gia chủ người, bất luận đối với vương triều bên trong vẫn là toàn bộ Tây Bắc thời cuộc biến hóa, đều có có chút độc đáo kiến giải. Trước kia hắn bên trên Tùng Sắt lúc, đối Dương Linh Thanh ấn tượng vẹn vẹn còn dừng lại tại có ánh mắt, biết nói chuyện giai đoạn, mà lần này tiếp xúc xuống tới, chính là bắt đầu đối nàng nhìn với con mắt khác. Dương gia lão tổ sớm đi hướng biên cảnh bệnh loạn, đến tiếp sau dòng giá hơn 10 năm, đều là từ Dương Linh Thanh tại bà Khống Dương gia phát triển phương hướng. Mà chính là tại cái này, mấu chốt nhất vài chục năm bên trong, Dương gia bắt lấy trước mắt là qua khởi thế cơ hội, từ một chỗ tiểu tộc, một đường hắc vàng tiến mạnh, thành tựu bây giờ danh tiếng không hai tụng sơn thế gia đánh giá lại một phen qua đi. Hà thắng lai chính là càng thêm cảm giác được rõ ràng, cái này Dương Linh Thanh không đơn giản. Có thể lấy nữ tử thân phận bà Khống nhất tộc đại cục, còn nắm giữ như thế kiến thức sâu rộng thấy xa cùng quyết đoán dứt khoát, dẫn đầu gia tộc đi đến hôm nay, lại tại lão tổ trở về hậu chủ động lường gia chủ gia trưởng không quyền. Dẫn đầu tộc nhân đi vào cái này, Đồng Cương Hùng biên cương tay trắng làm nên sự nghiệp. Có thể nói ngoại trừ tu đạo tiên phú bên ngoài, Dương Linh thanh tại tài trí, tâm tính, cùng phẩm cách các phương diện đều là nhân tuyển tốt nhất. Gọi hắn cái này Hà gia con trai trưởng cũng không khỏi có chút sinh lòng ngưỡng mộ, Dương gia có thể ra như thế nhân tài, mới chính thức là một phần thiên đại phúc vận. Nếu là Hà gia trong hậu bối cũng có thể xuất hiện dạng này một vị trị gia chi tài, hắn cũng có thể bất lo không ít. Thế là tại trước khi đi, Hà Thắng Lai cũng hướng Dương Linh thanh phát ra mời, hy vọng nàng có thể tiến về vạn trọng lâm làm khách, cho Hà gia đám đệ tử trẻ tuổi cung cấp một chút dạy bảo cùng kinh nghiệm. Dương Linh Thanh tất nhiên là vui vẻ đáp ứng, bây giờ đất phong bên trong hết thảy đều vận chuyển bình ổn, có tiên tôn tọa trấn cũng sẽ không ra loạn gì. Dương gia cùng Hà gia bây giờ mặc dù quan hệ rất thân, nhưng nàng trong lòng rất rõ ràng, hai nhà thực lực địa vị là không ngang nhau. Như thế nào gắn bó tốt cùng Hà gia quan hệ trong đó, cũng là thân làm Dương gia công việc quản gia người môn bắt buộc. Lần này mời chính là cái cơ hội tốt vô cùng, có thể làm cho hai nhà tại ngoại trừ trao đổi ích lợi ích cùng Dương Linh Duệ một ngày này kiêu thân phận bên ngoài, gia tăng càng nhiều lẫn nhau hướng khả năng tới. Dương gia bốn người cỡ nhỏ thương đội gia nhập Vương triều đại bộ đội bên trong kia một đường chính là không có chút nào gần sóng, 10 phần thuận lợi đã tới Bi Phong Thành. Tuy nói tại Bi Phong Thành địa khu, giết người cấp của là chuyện thường xảy ra, nhưng cũng không có ai sẽ ngu đến mức đi an cấp chụp hổ mộ dung thị dẫn đầu thương đội. Nhưng ở vương triều về sau, một chút vương triều trung hạ tầng thế lực thương đội, coi như khó khăn chất trở không biết. Hỏa Long chân nhân mặc dù có thể trưởng khống Bi Phong Thành nội tu sĩ hành vi, nhưng làm sao Bi Phong Thành khu vực thực sự quá tốt đẹp rộng, lại là dãy núi xuất hiện nhiều lần, rừng tầng tầng lớp lớp dày đặc đối với ẩn vào trong đó tu luyện, số lượng khủng lồ tán tu quân thể, hắn cũng chỉ có thể tại trên miệng làm chút thuốc độc, đến mức có hiệu quả hay không? Vậy thì rất khó nói. Cho nên từ thông thương ngày đầu tiên bắt đầu, giữa rừng núi ngươi tới ta đi tranh đấu liền không có yên tĩnh qua, nghĩ đến cái này tại về sau thông thương quá trình bên trong cũng sẽ trở thành trạng thái bình thường. Từng có thông thương kinh nghiệm người, chính là rất sớm đã nghĩ đến sẽ có loại tình huống này xảy ra. Cho nên từ 1 tháng trước lên, mở ra khu trong phường thị, liền đã lần lượt mới mở xếp đặt mấy nhà tiêu cục, quá đáng đường thương đội cung cấp có thủ lao bảo hộ phục vụ. Còn có một số đến từ Bì Phong thành tán tu, bọn hắn tại trong phường thị kết phường quận xuống cửa hàng, chuyên môn vì mới đến thương đội cung cấp chuyến đường quy hoạch ngoại trừ hai phe ở bề ngoài quyết định một đầu đường cái, ba đầu chi nhánh bên ngoài, bọn hắn còn có thể bằng vào chính mình nhiều năm tại Bi Phong Thành sinh tồn kinh nghiệm, cung cấp ra nhiều đến hơn 10 đầu khác biệt hành vi lộ tuyến. Nhu cầu chính là cơ hội buôn bán, chúc hộ cùng Bi Phong Thành đầu này thương lộ mở ra sau, không chỉ là hành thương song phương đều hữu ích chỗ, cũng kéo theo một hệ liệt cùng thông thương có liên quan ngành nghề hưởng lợi. Chương 12. Nhập Đan Phường. Chương 12. Nhập Đan Phường đến Bi Phong Thành sau, Tạ Xuyên ba người tạm thời thuê lại một chỗ mặt tiền cửa hàng, đem trong nhà hàng hóa làm cẩn thận kiểm kê. Dương ra hàng hóa vẫn là lấy cây kia cổ liêu sản xuất, phụ Chợ hai đạo nghề cũng làm chủ, bổ sung có một ít xuất từ Hoắc Yên Hạo chi thủ chút ít năng lượng. Hàng hóa chỉnh thể số lượng, khẳng định không so được những đại thế lực kia. Nhưng bởi vì phẩm chất đủ tốt, rất nhanh liền hấp dẫn tới Bi Phong Thành trong ngoài luyện đan sư cùng tán tu chú ý bởi vì Bi Phong Thành bên trong phụ lục cùng trận pháp giao dịch, trường kỳ bị phụ lục sơn cùng trận các dạng này thế lực lớn lũng đoạn, giá cả cao đến quá đáng. Cái này khiến cho Dương gia cho dù đem tiêu thụ giá cả so tại Vương Triều bên trong lúc lật ra gấp 3 có thừa, cửa hàng vẫn như cũ đông như chảy hội, đến đây mua sắm phụ lục cùng trận pháp tán tu nối liền không ngớt. Lại thêm Dương gia là trừ Hà gia bên ngoài Số lượng công nhiều có thể bán ra cổ liệu linh tài thế lực, càng là bị trong thành thấp cảnh giới các luyện đan sư phong thượng. Chỉ dùng ngắn ngủi 3 ngày không đến công vụ, dương gia lần này mang tới tất cả hàng hóa liền đều đã tiêu thụ không còn đối mặt kết quả như vậy, tạ xuyên ba người chính là minh bạch, nhà mình đồ vật vẫn là bán tiện nghi a. Trước đó đến chỗ này sau cũng không sốt ruột mà bán, trước hỏi thăm một chút trong thành giá thị trường mới tốt. Kỳ thật cái này cũng trách không được bọn hắn, dù sao ai có thể nghĩ tới bi phong thành bên trong những này thế lực lớn như thế không là người. Lúc đoạn tại Nguyên ngay tại chỗ lên giá tới khoa chương như vậy tình trạng đầu này, một lần coi như là tích lũy kinh nghiệm đến tiếp sau ba người cũng là kết bạn ở trong thành các nơi điều tra lên, đem thu thập được các loại tình báo làm trải rướt, chuẩn bị đường về về sau cho Dương Linh thanh hồi báo một lần. Trần Hoài Ân khi tiến vào Bi Phong thành sau liền đã cùng ba người cáo biệt, trải qua ở trong thành mấy ngày tìm tòi sau, hắn đi tới nơi đây một chỗ đan phòng tựa hàng trước cửa ai. Dừng lại dừng lại, đan phòng chỉ tiếp chờ tu sĩ, phàm nhân không thể đi vào, đi nhanh lên đi nhanh lên, không phải. Một tên tụ khí trung kỳ canh cổng gã sai vặt tiến lên hướng hắn quát tay, có thể lời vừa nói ra được phân nữa liền bị một người khác một thanh kéo đến sau lưng xin ra mắt tiền bối, hoan nên đi vào bi phong thành đàn phường cửa hàng, ngài có nhu cầu gì đều có thể nói với ta. Tên này lớn tuổi một chút tụ khí tu sĩ cung kính vấn lễ về sau, quay đầu còn mạnh mẽ trừng trước đó trước đó kia gã sai vặt một cái. Cái sau thấy thế liền biết là chính mình nhìn lầm, vội vàng rụt cổ lại núp ở phía sau không dám làm âm thanh. Trần Hoài Ân nhìn về phía hai người một cái, cũng là không có so đo cái gì, tiện tay từ trong tay áo cầm ra hai khối linh tinh cách không đưa tới, bình tĩnh nói, ta muốn gặp các ngươi nơi đây quẩn sự, còn mời tiểu Hữu Thông báo một tiếng. Không có vấn đề. Tiền bối xin mời đi theo ta. Đem Trần Hoài Ân đưa vào đàn phường mang tới lâu, tên này tuổi tác càng dài một chút tu sĩ liền về tới ngoài cửa ngươi nha. Có thể thêm một chút tâm a. Hắn đối với cái kia trung kỳ gã sai vật khi trách, vừa mới người kia cảnh giới ngưng nguyên đặt cơ sở, chê đến người ta không vui, hỏng chuyện làm ăn, có làm phiền ngươi chịu. Có thể. Có thể ta thấy người kia thân mang áo gai, sắc mặt sáng quét, hoàn toàn một phẩm nhân nô bộ bộ dáng, chỗ nào giống như là ngưng nguyên cao tu dáng vẻ. Cái này trung kỳ gã sai vật buôn tay, trên mặt thần sắc có chút vô tội. Hắn đến Đan Vương canh cổng cũng đã có hơn nửa năm, thấy qua tu sĩ không phải số ít, nhưng giống vừa rồi loại kia An Mặc vẫn là lần đầu cho nên nói ngươi thuần a. Chúng hộ bên kia thương đội đều đến bao lâu còn chỉ đỗ như vậy? Kia Vương Triều tu sĩ có thể cùng chúng ta cái này tán tu giống nhau sao? Lão tuổi tu sĩ có chút tức giận mắng nói rằng, về sau loại người này chỉ có thể càng ngày càng nhiều, ngươi nếu là còn như vậy không tiến triển, vậy ngay cả cái này giữ cửa công việc chỉ sợ đều muốn giữ không được. Trung kỳ tu sĩ nghe vậy chính là liên tục gật đầu nhận lầm. Hắn phi hết tâm tư mới thật không dễ dàng miễn cưỡng chen vào đàn phường, cũng không muốn trở lại lúc ban đầu lo lắng để phòng tán tu thời gian đàn phường cửa hàng lầu 2, nơi đây ngưng nguyên cảnh quản sự tiếp đãi Trần Hoài Ân. Vừa thấy được vị này quần áo một mạc tu sĩ, hắn liền trong mắt liền lộ ra vẻ cung kính. Bởi vì giờ khắc này, Trần Hoài Ân không có đang tận lực che giấu tu vi, quản sự một cái liền biết rồi hắn chính là thông linh cảnh đại tu sĩ tiểu nhân xin ra mắt tiền bối, không biết tiền bối đến ta đàn phường là muốn mua sắm đan dược vẫn là có khác nhu cầu. Quản sự đoán được Trần Hoài Ân khả năng không phải vì mua sắm đan dược mà đến, đưa lên một ly trà sau, liền tiếp tục nói tha thứ tiểu nhân tu vi nông cạn. Quyền hạn không lớn, ngược tiền bối có đặc biệt cần, còn mời cho ta hướng lên bẩm báo một phen. Trần Hoài Ân nghe vậy không có trực tiếp trả lời vị này quan sự, mà là từ trong ngực lấy ra một phần sách đưa cho hắn. Cái sau sau khi nhận lấy chính là lật xem. Cái này quan sự bản nhân cũng là một vị ngưng nguyên sơ kỳ luyện đan sư, cho nên chỉ là tại đơn giản đọc qua vài trang sau, hắn chính là nhìn ra trong đó mánh khoẻ cái này đan pháp, không phải Tây bát chi vận. Trong mắt của hắn khó nén vẻ chấn kinh, nhìn về phía Trần Hoài Ân trong ánh mắt vẻ kính sợ càng đậm, ngắt lại nói, "Tiên bối phần này đan pháp thực sự cao minh, mặc dù chỉ là tụ khí truyền thừa, Nhưng trong đó ghi lại luyện đan chi pháp lại là tinh diệu đến đột điểm, tiểu nhân ngũ rốt, còn mời tiền bối chỉ rõ, ngươi có thể đem phần này sao chép bản mang đi, cho nơi đây người chủ sự cũng nhìn xem. Trần Hoài Ân biểu hiện ra một bộ cao thâm mặt chắc lẫm dáng, không nhanh không chậm nói rằng, ta phụ lệnh của sư phụ Vân Du tứ phương, như chủ tử của ngươi đối ta cái này đan pháp có hứng thú, liền có thể lại đến cùng ta một lần. Nghe được lời này, quản sự chính là trong lòng hiểu rõ đối phương đây là tại nói, chính mình còn chưa đủ tư cách cùng hắn đàm luận những này tiểu nhân minh bạch, nếu là không ngại, còn mời tiền bối ngay tại ta cửa hàng tầng cao nhất ở tạm, ta bây giờ liền đi hướng lên bẩm báo việc này. Vậy ta chính là ở đây chờ lấy. Đem Trần Hoài Ân ở lầu chót thu xếp tốt sau, tên này quản sự liền vội vội vã đi nơi đây đàn phường tổng cửa hàng. Ngay tại Trần Hoài Ân tiến vào bi phong thành đàn phường thời điểm, ở xa Vương Triệu một bên khác Dương Nguyên Hồng cũng đi theo Diêu Tam Thổ cùng Đông Phương Doanh Thái xuyên qua Mạc Hải, đi tới trục hộ Vương Triệu cùng Mạc Lương Vương Triệu giao giới chi địa đường. Đường. Một chỗ tạm thời mở đất cắt trong động phủ, Dương Nguyên Hồng cơ thiết truy đập một thanh phiếm hồng binh khí. Lực đạo có thể điều chỉnh lại một chút góc độ, đúng, chính là như vậy. Một bên Đông Phương Doanh Thái quan sát đến khí cụ bị rèn trạng thái, mở miệng nhắc nhỏ lấy: Trong động phủ các loại luyện khí đạo cụ đều là nàng nàng từ vòng ngọc kia từ bên trong lấy ra, vị chính là Dương Nguyên Hồng tập luyện rèn chi pháp. Nửa khắc về sau, Dương Nguyên Hồng hoàn thành cái này khí cụ rèn, Diêu Tam Tổ nhìn qua sau chính là hài lòng gật đầu. Trần Thạch Đầu mặc dù tại ngay từ đầu thường xuyên đắn đo khó định lực đạo, nhưng là chịu nghiên cứu luyện tập, nội tính cũng cao. Mấy lần rèn luyện tập số tới, liền đã có thể làm cho mỗi một lần rèn đều vừa đúng, đây chính là hắn tại lực lượng vận dụng lên rất có thiên phú biểu hiện có thể a tăng đá, tiến bộ nhanh như vậy, đều đã có thể qua Tam Tổ sư huynh cửa ải này. Đông Vương doanh thái tiến lên vỗ vỗ Dương Nguyên Hồng đầu vai, Dung Thần Tức có hơi hơi cảm giác, tiếp lấy khích lệ nói tu vi cũng rất vững chắc, làm rất tốt, cứ như vậy tiếp tục giữ vững, về sau thật tốt đi theo sư tỷ tu luyện, bảo đảm ngươi đạo độ rộng lớn, tiền đồ vô lượng. Ta, ta ơn sư tỷ, ta sẽ thật tốt cố gắng tu luyện. Bị tán dương một phen Dương Nguyên Hồng sắc mặt đỏ lên, lộ ra có chút xấu hổ, thấp giọng trả lời. Chương 13. Mạc Lương Vương Triều. Chương 13. Mạc Lương Vương Triều đồng phương doanh thải tu hồi trong động phủ luyện khí công cụ, sau đó lại nhoáng một cái cổ tay, lấy ra 8 con khác biệt công dụng mục diên đưa cho Dương Nguyên Hồng đồng phương ra lấy khôi lỗi thuật tuyệt kỹ nghe tiếng tại thương làn trung bộ. Loại này mộc diên chính là trong đó lớn nhất đại biểu tính, cũng là lượng tiêu thụ tốt nhất khôi hồi thuật sản phẩm một trong, đã bị khai thác thập phần thành thục, dò xét, công phạt, phòng ngự, bỏ chạy rất nhiều công năng đều có thể tới kết hợp ngày mai chúng ta liền phải xuyên qua hai nước biên cảnh, đi hướng Mạc Lương phương chiều. Bởi vì thần binh đại điện sắp mở ra duyên cơ, hiện tại bên kia có thể nói rắn long hỗn tạp, ngươi thiên phú tuy tốt, nhưng tu vi còn có yếu, những này mộc diên ngươi giữ lại phòng thân. Đem tám con mộc diên bỏ vào một cái túi đựng đồ bên trong, Đông Vương doanh thái nhét vào Dương Nguyên Hồng trong tay chỉ cần vận dụng thần thức liền có thể biết những này mục diên công dụng, chút vào linh lực liền có thể trực tiếp sử dụng, vô cùng thuận tiện. Cái này, những bảo bối này quá quý giá, sư tỷ, thôn trưởng dạy bảo qua chúng ta, vô công bất tụ lộc, ta. Dương Nguyên Hồng làm ra được yêu thương mà lo sợ bộ dáng, nói liền muốn trả về Đông Phương doanh trại thấy thế một tay lấy túi trữ vật theo trong tay hắn, cái gì quý không quý giá, bất quá là duy nhất một lần sử dụng hết liền phế pháp khí mà thôi. Nhưng dùng để đối phó tụ khí giai đoạn địch nhân đã hoàn toàn đầy đủ, ngươi có những này bản thân, cũng không cần ta cùng tam tổ sư huynh lại phân lòng chiều cố. Dạ này a, tốt, ta hiểu được. Tạ ơn, ta tạ, tạ sư tỷ. Nói được cái này phần bên trên, Dương Nguyên Hồng liền cũng không lại tự tuyền, luôn miệng nói ta sau cẩn thận đem túi đựng đồ này để vào bên trong túi áo bên trong. Tiếp lấy hắn ra vẻ suy nghĩ một phen, trong mắt liền lại lộ ra mấy phần sầu lo cùng vẻ bất an. Diêu Tam tổ chú ý tới sau chính là tiến lên hỏi, "Tằng Đã, thế nhưng là còn có cái gì nghi hoặc?" Đối mặt Diêu Tam tổ tra hỏi, Dương Nguyên Hồng bộ dáng đàng hoàng nói ra chính mình lo trong lòng sư huynh, "Ta bây giờ là vừa mới nhập đạo, tu vi yếu đất, ngươi cùng sư tỷ cũng đều là tụ khí cảnh giới, vạn nhất ta nói là vạn nhất" tới Mạc Lương Vương Triều bên kia, đụng phải cảnh giới cao hơn ta tu, không cũng rất nguy hiểm sao? Nghe được lời này, Diêu Tam tổ đầu tiên là sửng sợ, sau đó trong mắt liền lộ ra vẻ vui mừng. Có thể loại suy nghĩ này, giải thích rõ Trần Thạch đầu đứa bé này rất có gian nan khổ cực ý thức, tại vừa mới Đông Phương doanh thải nói đến có thể sẽ gặp gỡ chiến đấu sau, hắn liền nghĩ đến càng sâu một tầng nguy hiểm ha ha ha, tằng đá, sự lo lắng của ngươi không phải không có lý. Nếu là đụng tới cảnh giới cao hơn ta tu, tỉ như Ngưng Nguyên tu sĩ, kia cho dù là sư huynh ta, cũng là không làm gì được, chỉ có hoảng hốt chạy trốn phần. Nghe được trả lời như vậy, Dương Nguyên Hồng sắc mặt chính là càng thêm lưng trọc lên, trong mắt sầu lo càng lớn. Nhưng Diêu Tam Tổ sau đó lời nói xoay chuyển, nhìn về phía ngồi tại một bên khác Đông Phương Doanh Thải, bất quá đi, ngươi cũng là có vị thần thông quảng đại sư tỷ, nàng hẳn là có biện pháp. Sư tỷ? Dương Nguyên Hồng ánh mắt hạt châu nhất chuyển, có chút không dám tin tưởng nhìn về phía Đông Phương Doanh Thải, cái sau cũng là tại ánh mắt kinh ngạc của hắn bên trong lộ ra vẻ đắc ý chỉ thấy Đông Phương Doanh Thải vỗ bộ ngực, lời thể son sắt nói, Tảng Đa a, ngươi đây liền không cần quan tâm rồi, như thật có đến từ Ngưng Nguyên cảnh tu sĩ uy hiếp, sư tỷ ta bảo bảo ngươi, bảo đảm ngươi bình an vô sự. Nghe được lời ấy, Dương Nguyên hồng sắc mặt liền hòa hoãn không ít, nhỏ giọng thì thầm, "Đúng đúng, sư tỷ xuất thân bất phàm, ngoại trừ những này mộc diên cùng con rối bên ngoài, khẳng định còn có lợi hại hơn bạo vật nơi tay." "Hắc hắc, kia là." Đông Phương doanh thải tự tin nói, "Tảng đá, ngươi chỉ cần thật tốt đi cái cọc tu luyện, những chuyện khác tự có sư tỷ cùng sư huynh định lấy." Ngày thứ 2, ba người liền tới tới trục hộ cùng Mạc Lương lui tới quán khẩu. Bạch khí lâu thông quan văn thư phân lượng thế nhưng là khá tốt, hai bên quân coi giữ tại sát nhận không sai sau liền khách khách khí khí đối ba người cho đi. Mạc Lương lập vương triều mặc dù sớm, nhưng chỉnh thể phát triển một mực 10 phần chậm chạp cùng chộc hộ Vương triều vị kia rất khác phi phàm hoàng đế khác biệt, Mạc Lương Vương triều kẻ thống trị là cái điển hình phái bảo thủ. Hoàng thất một mực nắm trong tay tất cả quyền lực cùng tài nguyên, không có giống chộc hộ như thế thành lập tiên tu tiên, Chu Tạt Tỳ, hình ngũ dạng này lệ thuộc trực tiếp cơ cấu. Tất cả trọng yếu chức vụ đều từ hoàng thất nhân viên đảm nhiệm, xuống chút nữa chế lại, cũng đều là cùng hoàng thất có liên hệ các đại vương hầu quý tộc điệu này sẽ đưa đến tại Mạc Lương Vương triều, đi hoàn lộ con đường này, cơ hồ không có hàn môn gia quý tử khả năng. Quyền lực quá tập trung, đưa đến vương triều bên trong chỉ có hoàng đô cùng mấy cái cửa lớn chủ thành phát triển tân mãnh, xuống chút nữa thành nhỏ cùng thôn trấn phát triển trình độ liền thua xa tại Trung Hồ. Hơn nữa từ toàn bộ quốc gia phương diện đến xem, dạng này quản lý hình thức tất nhiên sẽ sinh sôi ra có nhiều vấn đề, như là mục nát, vận chuyển hiệu suất thấp xuống trở. Mạc Lương Hoàng thất có thể sáng tạo một tòa vương triều, bọn hắn lại không biết những vấn đề này sao? Bọn hắn đương nhiên biết, nhưng lại bọn hắn cũng không để ý bởi vì tại thực lực này, địa vị cùng cường quyền quyết định tất cả thế giới, bọn hắn chỉ cần cam đoan vị kia chân ý cảnh tu sĩ là người hoàng tộc là đủ rồi. Nắm giữ dạng này tuyệt đối vô lực các chế, Mạc Lương Vương Triều liền vĩnh viễn không có khả năng xuất hiện phá vỡ họa đơn giản là phàm nhân cùng tầng dưới chốt thế lực các tu sĩ thời gian trôi qua khổ một chút, trong nước chỉnh thể hoàn cảnh lớn loạn một chút mà thôi. Những ngày đối với Mạc Lương Hoàng thất mà nói, căn bản không tính là cái vấn đề lớn gì. Lần này Bạch Khí lâu tại Tây Bắc Thần binh đại điện, ngay từ đầu nhưng thật ra là dự định trục hộ Vương Triều cử hành. Nhưng ở về sau thương nghị bên trong, trục hộ hoàng đế rất nhanh liền nguyện cự việc này, mà Mạc Lương bên này lại tại cực lực tranh thủ, cuối cùng liền đổi chủ ý, đem đại điện cử hành ổn định ở Mạc Lương Vương Triều. Chúc hồ hoàng đế suy tính rất đơn giản, thần binh đại điện là một cái thịnh hội. Nhưng nỗi bây giờ trúc hồ mà nói, cũng không phải trọng yếu như thế. Dẫn tới các phương tu sĩ tiến vào trong nước, chẳng những sẽ đánh loạn trong nước các phương tu sinh dưỡng tức, gây hỗn loạn phát dục thiết tấu, còn có thể sẽ tạo thành rất nhiều phiền toái không cần thiết. Càng quan trọng hơn là, trúc hồ hiện tại cũng không muốn sẽ đem quốc gia tài lực vật lực lãng phí ở chuyện này chỉ có thể kiếm được danh danh, mà không có tính thực chất rích lợi chuyện bên trên. Nhưng Mạc Lương Vương chịu tình huống lại là khác biệt. Bọn hắn những năm này không có trải qua bất kỳ chiến sự cùng cỡ lớn dung chuyện, cũng không có giống trúc hồ như vậy được an cả ngã về không đem long mạch huyết tế càng không có bỏ được mợ rộng quốc khố vì nước bên trong các phương tu sĩ mãi cho vay duyên, cho nên cho dù có không ít người tại Mạc Lương Vương Triều hệ thống hạ trung no bụng túi tiền liền liền, kia đầu to vẫn là từ Mạc Lương hoàng thất nắm trong tay, trong quốc khố hàng dấu thế nhưng là so trục hổ giàu có nhiều đơn giản tới nói, chính là Mạc Lương Vương Triều có tiền, nhưng bởi vì trải qua thời gian dài tại Tây Bắc đều không có tổn tại gì cảm giác, có lẽ lâu chưa từng hấp dẫn tới mới trung tầng thế lực đến đây và ở, hiện tại chính là nhu cầu cấp bách tăng lên Vương Triều ảnh hưởng. Lực thời điểm, Trung Hợp đụng phải Bách Khí lâu tìm kiếm thần binh đại điện tử hành, liền vô cùng chủ động đem nó tranh thủ tới Mong muốn dùng cái này đến hiện ra quốc lực, cũng tăng lên vương triều tại Tây Bắc hình tượng và lực hấp dẫn. Nói chung, được mời tới tham gia đại điện các phương luyện phó sư đều là các phương danh sĩ. Bọn hắn đều xe cây vân chu đỏ ngang, trực tiếp tiến về chủ thành cùng hoàng đô. Cho nên đối với Mạc Lương vương triều tầng dưới chốt chân chính phát triển hiện trạng, là không có cái gì xâm nhập hiểu rõ. Nhưng đi bộ nhập cảnh Dương Nguyên Hồng ba người, trước khi đến đại điện cử hành quá trình bên trong, lại là thật sự rõ ràng cảm nhận được tại loại này quản lý hình thức hạ, Mạc Lương vương triều tầng dưới chốt sinh tồn hoàn cảnh là bậc nào hỗn loạn đáng liệt. Chương 14. Ăn người một chuyện. Chương 14. Ăn người một chuyện. Mạc Lương Vương Triều cùng Đông Hoàng Vương Triều như thế, cũng không có mệnh lệnh rõ ràng cấm trì ma đạo tà tu. Vương Triều cao tầng một mực bả khống lấy các loại tài nguyên, chỉ cùng trung tầng trở lên thế lực lớn hơi chút chia sẻ, đại lượng ở vào Vương Triều tầng dưới chốt môn phái nhỏ, tiểu gia tộc, cùng tán tu căn bản vẫn không đến chỗ tổn gì. Tại dạng này chật vật tu luyện hoàn cảnh bên dưới, vì có thể tăng cao tu vi cảnh giới, bọn hắn sẽ sử dụng loại thủ đoạn nào, chính là có thể tưởng tượng được. Tại Mạc Lương Vương Triều đi đường những thời giờ này, ba người chính là đã tại ven đường nhiều, thấy được lấy máu người sống thịt tu tập đạo pháp tu sĩ không ngừng tại tán tu, ngay cả tiểu môn tiểu phái cùng những cái kia tụ khí giai đoạn tu sĩ gia tộc đều là như thế. Tại một chút trong trấn, thậm chí có trưởng trấn sẽ chủ động hướng xung quanh đại gia tộc, đại tông môn dâng lên đồng nam đồng nữ xem như thế phẩm, dùng cái này đem đổi lấy tài nguyên tu luyện cùng các loại chỗ tốt tình huống. Phàm nhân trong mắt bọn hắn, hoàn toàn chính là có thể dùng để giao dịch một loại khác tài nguyên, như là trong đất giao hệ đồng dạng, dài một gốc dạ liền cắt một gốc dạ. Mà tại phàm nhân xem ra, tu sĩ cũng đều là như là lấy mạng ác quỷ đồng dạng tồn tại đáng sợ. Tại ba người đặt tới cái thứ nhất thôn tạm vứt bỏ làm lúc, thôn dân phát giác ba người không tầm thường chỗ liền đều là trong đêm mang nhà mang người, trốn vào trên núi. Chỉ lưu lại một cái thấy chết không sờn lao thôn trưởng quỷ gối bọn hắn trước cửa, khẩn cầu lấy bọn hắn ba vị này tiên nhân lão gia tha thứ. Tại kinh nghiệm việc này về sau, Diêu Tam tổ liền minh bạch Mạc Lương Vương chịu tình huống, đến tiếp sau bọn hắn liền tận khả năng không còn tiếp xúc phàm nhân thôn trấn, tận lực đi vòng đường núi Đông Phương doanh trại mới đầu vẫn là rất lòng đầy căm phẫn, nhưng ở phát giác đây chính là Mạc Lương Vương chịu tầng dưới chốt trạng thái bình thường sau, trong lòng liền cũng đành phải không thể làm gì nhịn xuống. Dù sao dạng này ác liệt tầng dưới chốt sinh tổn hoàn cảnh, không phải nàng ra tay giết mấy cái bạn địa tu sĩ liền có thể cải biến được. Nhưng dù vậy, trước khi đến đại điện cử hành dọc đường, nàng vẫn là có hai lần động thủ. Một lần là đụng phải đối ba người động tàn kia rồi, muốn giết người đoạt bảo một đám che mặt tàn tu, trong đó người đầu lĩnh vẫn là cái tụ khí viên mãn tu sĩ. Cái này một đám tán tu kỳ thật đã lặng lẽ theo dõi ba người hồi lâu, từ bọn hắn tiến vào Mạc Lương Vương triều sau liền đã đang chăm chú. Chậm chạp không có động thủ mưu nhân, dĩ nhiên chính là bọn hắn cũng nhìn ra ba người kỳ quặc. Ba cái tu vi không cao, tuổi tác còn thấp tu sĩ kết bạn mà đi, vừa nhìn liền biết là nhà ai đi ra lịch luyện đệ tử, trên thân khẳng định có rất nhiều lợi hại linh bảo bản thân, tùy tiện ra tay rất có thể sẽ thất bại. Thế là đang theo dõi ba người trong lúc đó, bọn hắn cũng không ngừng phong phú nhân thủ, từ lúc đầu ba người, chậm chậm lớn mạnh tới 10 người nhiều, lúc này mới có xuống tay lực lượng. Rốt cục tại theo đuổi ba người 1 tháng sau, bọn hắn nhìn thấy ba người tiến vào một đầu sân cốc, liền cảm giác thời cơ đã đến, lựa chọn ra tay. Nhưng làm sao bọn hắn còn đánh giá thấp ba người chiến lực, nhất là Đông Phương Doanh Hải. Vị này đến từ Trung bộ Đông Phương gia tu nữ trẻ, nắm giữ trong tay linh bảo cùng đan dược. Bất luận tại số lượng vẫn là tại phẩm chất bên trên đều vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Trận đấu toàn bộ hành trình chỉ dùng không đến một khắc thời gian liền tuyên cáo kết thúc, cái này 10 tên tu sĩ liền toàn bộ mất mạng tại trong sân quốc. Dương Nguyên Hồng trong trận chiến này, dùng đi 3 cái Mộc Diên, cũng là lần đầu thể nghiệm được Đông Phương Gia Khôi Lỗi thuật chối lợi hại. Tôi độc những cái Mộc Diên cần có linh lực cùng bình thường phù lục không kém bao nhiêu, nhưng uy năng cùng tính linh hoạt lại là muốn mạnh hơn không ít đương nhiên, đối lập, cái này Mộc Diên tại trung bộ trong phường thị giá cả, cũng sẽ so các loại phù lục cao hơn rất nhiều. Khôi lỗi Mộc Diên dùng một lần liền sẽ bởi vì vỡ vụn mà mất đi hiệu dụng, đồng dạng sử dụng qua đi liền sẽ cùng phù lục như thế bị ném vứt bỏ. Bất quá tại Trần Dương thủ ý dưới, Những nguyên hồng đẹp những này đã đã dùng qua một diên cũng đều lưu lại. Lần thứ hai độc thủ thì là ba người tại trèo đèo lội suối quá trình bên trong, phát hiện một cái Thâm Cơ Sơn Lâm gia tộc. Cái này vốn là không có gì, chúc hộ cảnh nội cũng có rất nhiều dạng này ẩn cơ sơn lâm thế lực nhỏ. Nhưng ở do xét một diên phản hồi về tới trong hình tượng, Đông Vương doanh thải lại là gặp được làm nàng vô luận như thế nào cũng không cách nào dễ dàng tha thứ chuyện. Tu sĩ này gia tộc, vậy mà lại nuôi nốt phàm nhân. Những phàm nhân này liền như là gia súc đồng dạng, bị bọn hắn nhốt tại khắp nơi âm lãnh ngực trại chăn nuôi bên trong. Bọn hắn không biết nói chuyện, bất thông tình lý, hoàn toàn chính là lấy động vật trạng thái nguyên thủy sống sót lấy. Cảnh tượng này, đương nói là Đông Phương doanh hải, chính là luôn luôn không thích gây phiền phái giêu tam tổ nhìn lại, cũng đều đã là không cách nào lại ngồi nhìn mà kệ. Mặc dù biết cho dù diệt cái này một nhà, cũng không cách nào cải biến Mạc Lương Vương triều hiện trạng. Nhưng đã đủ phải, lòng mang tinh thần trọng nghĩa hai người cũng sẽ không bỏ mặc ở chỗ này, Đông Phương doanh hải lần thứ nhất triển lộ ra chính mình tu vi thật sự, tu khí lục trọng cảnh giới, khoảng cách hậu kỳ vẹn vẹn cách xa một bước. Hai người liên thủ phía dưới, chỉ dùng nửa ngày thời gian, liền đem cái này ở vào trong núi sâu tụ khí tà tộc hủy diệt. Mạc Lương Vương Triệu không có tiên tuẩn ti loại này cơ cấu, cho nên bọn hắn không thể đem còn lại những cái kia bị nuôi nốt phàm nhân giao cho phụ cận thành trấn. Nếu là làm như vậy, bọn hắn chỉ có thể bị xem như thương phẩm bị tiến hành hai lần bán. Cuối cùng Diêu Tam tổ thông qua Bách khí lâu truyền tin chi pháp, liên hệ tới nơi đây Bách khí lâu phân bộ, để bọn hắn phái tu sĩ tới đón những phàm nhân này. Bất quá đến đây 3 tên Bách khí lâu tu sĩ cũng cho bọn hắn nói rõ, tụi nhỏ hai đồng, bọn hắn có thể giao hóa trở về. Nhưng những cái kia niên kỳ lớn, cũng chỉ có thể làm hết sức Đông Phương doanh thái cùng Diêu Tam thổ đối với cái này tỏ ra là đã hiểu, kết quả như vậy Dù sao cũng so toàn bộ thành tu sĩ này, gia tộc đồ ăn chất dinh dưỡng mạnh hơn đến tiếp sau dọc đường, Đông Phương Doanh Thải rõ ràng biến trầm mặc ít nói không ít. Mãi đến tận khi sắp tới mục đích lúc, nàng mới thực sự cảm thấy tâm tình kiềm chế, tìm tới Diêu Tam Thủ thổ lộ hết một phen tam thủ sư huynh, kỳ thật ta là biết, loại chuyện này chắc chắn sẽ không chỉ phát sinh tại Mạc Lương một chỗ. Một cái Tây Bắc Vương triều còn như vậy, kia địa vực càng rộng đại hơn, thế lực phong phú trung bộ, loại chuyện này chỉ có thể càng nhiều, thậm chí có chút tự sưng chính phái thế lực, nói không chừng cũng tại làm. Chỉ bất quá đám bọn hắn làm được càng thêm mật mấp, càng thêm không dễ dàng phát giác. Có lẽ, trong nhà của ta cũng có người ngay tại, hoặc là đã từng trong bóng tối tham dự qua những này hoạt động. Đông Phương Doanh Thái lời nói đến đây, trong mắt chính là lộ ra một chút bi ai chi sắc, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác vô lực. Diêu Tam Tổ thấy thế, cũng là ở trong lòng nhẹ nhàng phát ra thở dài. Hắn hoàn toàn có thể lý giải chính mình sư muội tâm tình Đông Phương gia tại trung bộ là danh môn nhà giàu, giống Đông Phương Doanh Thái dạng này dòng chính hậu bối, cũng khẳng định là từ nhỏ liền bị trong nhà quan châu muốn thay trời hành đạo, chừng áp dương thiện chính phái lý niệm. Nhưng khi nàng chân chính nhập đạo về sau, rời khỏi gia tộc Kiến thức thế giới chân thật, minh bạch vạn sự không phải không phải đen tức là trắng, thế gian còn có rất nhiều không ra gì màu sáng khu vực sau, trong lòng sẽ có loại mâu thuẫn này cùng dễ dỗ cũng là bình thường. Mong muốn ở tâm tính bên trên thu hoạch được trưởng thành, đây chính là không thể thiếu một bước. Lúc này, Diêu Tam tổ cũng dần dần minh bạch sư phụ chuyến này muốn bọn hắn đi bộ lịch luyện dụng ý sư muội, ăn người một chuyện, từ xưa liền có. Diêu Tam tổ mở miệng trấn an nói, cho dù là tại không có tu sĩ địa phương, bởi vì xuất thân địa vị khác biệt, ăn người sự tình cũng là không thể tránh khỏi, đơn giản phương thức cùng thủ đoạn khác biệt mà thôi. Sư huynh ta tài học nâng cấp cũng không nói lên được cuối cùng là ai sai lầm. Nhưng sư huynh biết, trong lòng ngươi kiên chỉ là không có sai. Nói, hắn đi lên trước đem hai bàn tay nhẹ nhàng rơi vào Đông Phương doanh trại trên đầu vai chúng ta không cách nào cải biến cái này ăn người thế đạo, nhưng ít ra có thể làm được không cùng thông đồng làm vậy, đại đạo đường dài rằng, rằng, người ta bất quá mới vượt vặn lên đường. Lần này chúng ta có thể cứu kia mấy chục người, về sau tu vi tiến tiến, liền có thể cứu vài trăm người, mấy ngàn người, mấy vạn người. Ở trong quá trình này, chúng ta sợ tác sự vi, khẳng định có thể ảnh hưởng càng nhiều người, để bọn hắn cũng trở thành cùng ngươi ta cùng chung chí hướng người đồng hành. Nếu có thể từ đầu đến cuối thủ vững bản tâm một đường tiến lên, trong tương lai nào đó cái thời khắc, có lẽ thế giới này liền sẽ bởi vì rất nhiều như chúng ta đồng dạng lòng mang tiến những người mà xảy ra cải biến. Tại Diêu Tam Tổ phen này khuyên hạ, Đông Phương Doanh Thải tâm cảnh cũng bình phục một chút. Lúc này, một bên Dương Nguyên Hồng cũng hợp thời xuất hiện, như là nhận lấy cổ vũ giống như đi lên trước, đối Đông Phương Doanh Thải nói sứ tỉ, ngươi đã cứu ta cùng những hài tử khác, lại cứu những người phàm tục kia, đã rất không tầm thường. Ta về sau tu luyện có thành tựu, cũng muốn giống sư tỉ đồng dạng, cứu khổ cứu nạn, che chở thương sinh. Diêu Tam Tổ nghe vậy cười một tiếng, nói tiếp, ngươi nhìn Tằng Đa cái này không phải liền là chịu ngươi ảnh hưởng, cũng có phần này tín nhiệm sao?" Đông Phương Doanh Thái đảo mắt nhìn thấy Dương Nguyên Hồng vẻ mặt thành thật thần sắc, trên mặt cũng rốt cục hiện hiện ý cười sư huynh, ta hiểu được, sự do người làm, ta sẽ một mực đem phần này tín nhiệm thực tiễn đi xuống. Dứt lời, nàng quay người ôm Dương Nguyên Hồng nói, "Tằng Đa a, tiểu tử ngươi cũng là lĩnh ngộ rất nhanh, sư tỷ thật sự là càng ngày càng thích ngươi." Bất thình lình tỏ tình làm cho Dương Nguyên Hồng trong lúc nhất thời mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, nói chuyện đều bắt đầu cả lăm. Còn lại hai người nhìn thấy hắn cái này thú vị biểu lộ, cũng đều là cười ha ha một tiếng vừa mới đè nén không khí chính là bị quét sạch sành sanh. Hai ngày về sau, ba người đã tới lần này lịch trình điểm cuối cùng, Mạc Lương Vương triệu rộng lập thành. Nơi đây chính là lúc này thần binh đại điện cử hành địa ở ngoài thành cách rất xa, Dương Nguyên Hồng chính là thấy được tại tòa thành trì này không trung, có vài cái hình thể to lớn linh bảo phi kiếm, giữa lẫn nhọ lấy một loại kỳ dị thuật pháp tương liên, nương tụ ra một mảnh xương mù động dạng, cỡ lớn trấn pháp tầng đá, nhìn vậy a, cái kia chính là chúng ta Bách khí lâu thần binh bí cảnh lối vào. Đông Phương Doanh Thái giới triệu nói, chúng ta Bách khí lâu phong cách hành sự cùng kia phụ lục sơn còn không giống, không ngay ngắn nhiều như vậy quy trình. Đi lên chính là chức nhập bí cảnh tơ bảo, đợi mọi người thắng lợi trở về sau, lại bản về cái khác. Thì ra là thế, khung cảnh này có thể quá hứng thú. Dương Nguyên Hồng da vẻ sợ hai tháng nói, mà giờ khắc này tại hắn trong túi quần cố này phân phân chợ dương, lại là từ kia trận pháp truyền tống bên trong đã nhận ra một chút nhỏ xíu dị dạng. Bạch khí lâu cái này thần binh bí cảnh cùng trước đây phủ Lục Sơn tiên phủ bí cảnh thuộc về cùng một cấp bậc đã thiên phủ bí cảnh bên trong có phù nhân loại tồn tại này, kia thần binh bí cảnh bên trong tỷ lệ lớn cũng sẽ có. Thế nhưng là kể từ lúc này chuẩn bị sẵn sàng truyền tống trận pháp bên trong, Trần Dương lại là mơ hồ cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc cái này chấn động, là ác lực. Chương 15: Tình thế không ổn. Chương 15: Tình thế không ổn. Trần Dương còn là lần đầu tiên tại không phải bí cảnh cùng phụ khắc địa dạng này khu vực bên trong, cảm nhận được lạ lẫm ác lực tồn tại, ác lực có thể xuyên thấu qua truyền tống trận pháp này hướng ngoại giới tán dật mà ra, đã nói lên tại cái này thần binh bí cảnh nội bộ nồng độ đã vô cùng cao. Hồi tưởng lại trước đây cùng phụ nhân, Vu Hóa, Khâu Vận ba người gặp nhau kinh lịch, Trần Dương chính là đoán được một cái khả năng. Thần đạo lật tốt sau, Những này tại Phúc Điệu Bí cảnh bên trong sống tạm xuống tới thần đạo sinh linh, phiền toái lớn nhất chính là không cách nào tiêu mất oán lực. Mới gặp phù nhân ba người lúc, tình huống của bọn hắn kỳ thật đều không thể lạc quan, đều là lại hao tổn cái mấy chục năm liền bị oán lực nuốt hết trạng thái. Chỉ là hảo vận gặp chính mình, mới lấy tiêu trừ oán lực, giành lấy cuộc sống mới. Kia cái khác càng nhiều thần đạo sinh linh, bọn hắn chưa từng gặp phải chính mình, kia tại nhiều năm tích lũy khổng lồ oán lực phía dưới, rất có thể liền sẽ trước một bước bị khổng lồ oán lực cấp sổ độ, đoạn hóa thành ác thần. Liên quan tới ác thần một chuyện, tại Hoàng Hôn cổ đạo lúc hắn từng hướng khô vận hiểu qua. Cùng Tiên đạo công chính ma đạo nói phân chia khác biệt, Ác thần đạo cùng chính thần nói mặc dù đối lập, nhưng cũng không có minh xác cao thấp tốt xấu phân chia. Liền như là thế gian quan cùng ảnh, hai người cũng không phải là hoàn toàn đối lập, mà là cùng nhau sáng tạo ra thế gian cân bằng. Vạn năm trước đó bốn tòa thần cung, chính là chính thần đạo thần linh nắm giữ hai tòa, ác thần đạo thần linh nắm giữ hai tòa. Ma Khô vận trước đây nhắc tới ba cái thần chí cao thuật đẳng thống, trong đó sinh diệt nói, chính là bị ác thần đạo một vị thần quân quản lý. Nếu là tại vạn năm trước đó, thần đạo cường thịnh thời đại, chính thần cùng ác thần chí ở giữa giao thế, liền cùng đại gia hiện tại biết rõ đi ăn mắng khác như thế, cũng không hiếm thấy. Tại lúc ấy, cái nhảy này danh quá trình cũng không có quá nhiều phong hiểm. Chỉ cần tại thân phận giao thế sau bị một phương khác thần cung chỗ tiếp nhận, có đối ứng thần thuật đạo thống tiếp tục, thu hoạch được các lực trưởng khống chi pháp liền có thể. Nhưng ở hiện nay cái này thần đạo biến mất thời đại, tứ phương thần cung đều đã vỡ vụn, thần đạo sinh linh liền bí cảnh phúc địa đại môn cũng không dám ra ngoài, liền chính thần đạo thần thuật đạo thống đều đã cơ hồ tuyệt tích, thì càng đừng đề cập có thể thu hoạch được các thần đạo thần thuật đạo thống đây cũng chính là vì cái gì? Phu nhân, Vũ Hóa, Khâu vận đều sẽ như vậy sợ hai bị oán lực nuốt hết. Bọn hắn e ngại cũng không phải là từ chính thần truyền thành áp thần cái này một thân phận biến hóa mà lại trở thành ác thần hộ, không có chưởng khủng ác lực phương pháp, cuối cùng chỉ có thể trợn mắt nhìn mình bị phần này lực lượng chỗ phản vẻ ý thức lâm vào vĩnh hằng hỗn độn, hoàn toàn hóa thành một tôn đánh mất lý trí, không cách nào suy nghĩ, chỉ biết là điên cuồng thu hoạch phản lực của thần. Mà dưới mắt chỗ này thần binh bí cảnh, trong đó ác lực đã nồng đậm tới đã hướng ngoại giới tán giật mà ra, kia trong đó thần đạo sinh linh, chỉ sợ đã đoạn biến thành một tôn ác thần xem ra tình huống có thể sẽ có chút khó giải quyết à. Trần Dương trong lòng âm thầm suy nghĩ. Bạch khí lâu mở ra bí cảnh truyền tống trận, đã nói lên bọn hắn bây giờ còn chưa có phát giác trong đó dị dạng. Cái này cũng có thể lý giải. Bởi vì cho dù đoạn biến thành ngất thần, tại Hoàn Toàn Lâm vào điên cuồng, biến thành cuồng thần trước đó, thần binh bí cảnh bên trong thần đạo sinh linh còn có thể có lý trí. Bạch khí lâu khẳng định là không có dò xét thần lực cùng ác lực thủ đoạn. Cho nên tại bí cảnh chưa từng xuất hiện rõ ràng sụp đổ cùng hung hiểm báo hiệu trước đó, không có khả năng có chỗ phát giác. Cho nên lần này thần binh đại điện sẽ như kỳ cử hành, bí cảnh cũng vẫn là sẽ bình thường mở ra. Mà tiếp qua không lâu, Diêu Tam Tổ, Đông Vương Doanh Thải, Dương Nguyên Hồng cùng đến từ Tây Bắc các nơi ưu tú luyện khí sư liền đều sẽ tiến vào bên trong tìm kiếm, cơ duyên đến lúc đó Nếu như kia bị cảnh bên trong thần đạo sinh linh vẫn là ác thần trạng thái ngược lại cũng dễ nói, Trần Dương bây giờ thủ đoạn, có lẽ có thể vì hắn làm những gì. Nhưng nếu là hắn đã lâm vào hoàn toàn phát cuồng trạng thái, vậy chuyện này thái, coi như có chút phiền phức. Còn tốt bây giờ có phí thời gian thần thuật nơi tay, bảo trụ ba người vấn đề không lớn, hướng chỗ tốt nghi muốn, có lẽ bị cảnh bên trong tình huống còn chưa tới không thể cứu vãn tình trạng. Trần Dương trong lòng lực lượng vẫn là rất đủ, cũng không có vì này mà quá mức lo lắng. Dù sao, liền xem như cấp bậc thấp nhất hạ vị thần thuật, đó cũng là thần thuật, uy năng tuyệt không phải bình thường thần đạo sinh linh có khả năng chống lại. Tâm nượng ngày sau, thần binh đại điện đúng giờ bắt đầu. Mấy trăm vị hoặc tiên phu xuất chúng, hoặc tứ lịch thâm hậu, hoặc bối cảnh không tầm thường luyện khí sư nhóm tệ tụ nơi này. Tại nghe xong vị kia Bách khí lâu trưởng lão mở màn tuyên truyền giảng giải qua đi, bọn hắn liền không kịp chờ đợi xếp tốt thứ tự, bắt đầu thông qua truyền tống trận pháp tiến vào thần binh bí cảnh. Dựa theo luyện khí tạo nghệ cùng tu vi cao thấp xếp thứ tự, trước hết tiến vào trong đó là hơn 10 vị thông linh cảnh giới luyện khí sư. Tại những người này, Trần Dương thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, Trúc Hộ Vương Triều, Ngự Thần Đường đương chủ, Lục Trường Phong. Ngày đó Dương Linh Duệ phá cảnh Ngư Nguyên, người này chính là đến đây Tùng Sơn hộ đạo tu sĩ một trong. Trước đó hắn chỉ biết là Lục Trường Phong là Hồng giao sư phụ, không có nghĩ đến cái này Thông linh hậu kỳ Vương Triệu đại tu sĩ, lại còn có một tầng luyện khí sư thân phận. Nhìn thấy hắn sau, Trần Dương tâm tư hơi đổi, hắn cảm giác nếu như bí cảnh thật phát sinh biến cố, người này có lẽ cũng có thể xem như một phần trợ lực. Một khắc đồng hồ về sau, tất cả ngưng nguyên luyện khí sư tiến vào hoàn tất sau, lúc này mới tới lượt Tối Dương Nguyên Hồng bọn hắn vào sân. Khi tiến vào truyền tống trận trước một khắc, Trần Dương phân ra một phần nhỏ thần lực che lại Diêu Tam tổ cùng Đông Phương Doanh Thái thứ hải. Thử ông. Tại một hồi có chút tiếng vang chói tai qua đi, Dương Nguyên Hồng thân thể tại quang mang bên trong một lần nữa hiện lộ xuất hiện ở một chỗ có chút quỷ dị trong phòng tối. Sở dĩ nói nơi này quỷ dị là bởi vì tòa này phòng tối phối màu thực sự có chút quá mức hỗn loạn. San nhà cùng vách tường đều là dùng xanh đỏ loè loẹt hai loại nhan sắc không quy luật thỏa khắc, đỉnh đầu trần nhà tức thì bị màu đen vô tự dựng cong dày đặc. Nếu là cẩn thận ở trong đó phân biệt, thậm chí còn có thể nhìn ra mấy chương thống khổ giữ tận mặt người đồ án. Nhìn thấy này tấm cảnh tượng, Dương Nguyên Hồng mặc dù tâm không đổi sắc, nhưng vẫn sẽ có một loại quái dị không nói ra được cảm giác, mơ hồ phát giác một chút không tầm thường ý vị. Mà hắn trong tay áo chần giường, nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng chính là có hơi hơi động. Bởi vì cái này rất có thể biểu thị, tình thế đã hướng về bế tắc nhất tình huống phát triển. Vì tiến một bước nghiệm chứng chính mình phỏng đoán, Trần Dương nhường chỉ học được rèn chi pháp dương nguyên hồng, cưỡng ép đi đánh hạ nơi đây đoạn binh đốc lại thí luyện. Kết quả tự nhiên là không có chút nào ngoài ý muốn thất bại. Thần binh bí cảnh cùng lúc trước thiên phù bí cảnh như thế, cần trước thông qua cánh cửa khảo nghiệm, mới có thể tiến vào chân chính trong bí cảnh đang khảo nghiệm bên trong thất bại một lần cũng sẽ không bị lập tức đào thải, mà là sẽ ở tăng lên một chút độ khó sau, lại cho chịu khảo nghiệm tu sĩ 2 đến 3 lượt tiếp tục nếm thử cơ hội. Chỉ có tại liên tục nhiều lần sau khi thất bại, mới có thể bị bí cảnh truyền tống mà ra. Cho nên tại đại đa số tu sĩ nhận biết bên trong, tiến vào thần binh bí cảnh thông quan kém nhất kết quả, chính là không thể thông qua khảo nghiệm, từ đó bỏ lỡ cơ đợt trong đó cơ duyên bảo vật cơ hội, cũng sẽ không đối bản thân mình tạo thành tổn thương gì. Mà giờ khắc này, ngay tại Dương Nguyên Hồng đúc lại thất bại tiếp theo một cái chớp mắt, kia hai đoạn đoạn nhận chính là không có dấu hiệu nào phá không mà ra, hướng thẳng đến hắn giữa cổ đâm tới. Vinh, choang. Đối mặt bất thình lình tập kích, Dương Nguyên Hồng không có ra tay ngăn cản. Bởi vì cái này hai đoạn đoạn nhận bay vụt mà đến uy lực bất quá tụ khí chu kỳ, tại cùng thân thể của mình tiếp xúc trong mấy mắt, liền băng liệt thành một chỗ mạnh vụt. Nhưng vấn đề là Dương Nguyên Hồng Thế, nhưng là lấy tụ khí nhất trọng cảnh giới bị phán định tiến vào bí cảnh. Phải biết tuyệt đại đa số bách nghệ tu sĩ đều không lấy đấu pháp tăng trưởng, vừa mới như đổi thành cái khác tụ khí nhất trọng luyện khí sư, giờ phút này chỉ sợ đã đầu một nơi thần một nẻo. Chương 16. Bí cảnh hóa hung. Chương 16. Bí cảnh hóa hung ai? Xem bộ dáng là tới chậm một bước, nơi đây thần đạo sinh linh đã quân hóa. Trần Dương nhìn xem trên mặt đất vỡ vụn binh khí, chính là bỏ đi trong đầu cuối cùng một tia vết tưởng. Không hề nghi ngờ, nơi đây bí cảnh thần đạo sinh linh đã tự đoạn hóa á thần, hoàn toàn biến thành một tồn đánh mất lý trí của thần. Lúc trước không đau không nửa thất bại sự phạt, bây giờ lại là biến thành trực tiếp nguy hiểm cho tính mệnh. Dương Nguyên Hồng bây giờ chỉ thông hiểu rèn chi pháp, Trần Dương Nguyên bản còn dự định lường hắn tại những này khảo nghiệm bên trong hơi hơi làm quen một chút cái khắc luyện khí khẩu, nhưng hiện tại xem ra là không có thời gian này không thể dạng này ngồi chờ chết, phải mau chóng tìm tới ra hỏa này ký tốc chi vận. Trong lòng có quyết đoán sau, Trần Dương chính là truyền nhiệm tại Dương Nguyên Hồng, cũng giống trước đây quần hiện diễn ra thao trường khống dư lão đồng dạng, tiếp quản thân thể của hắn đối với đã tinh tu bách luyện chân giải lục Trần Dương mà nói, loại này tụ khí giai đoạn thí luyện khảo nghiệm căn bản không tính với khó. Chỉ dùng không đến nửa canh giờ thời gian, Hắn liền lấy cao nhất hiệu suất thông qua được ngũ trọng khảo nghiệm đồng thời tại cuối cùng một cửa ải, hắn càng là luyện chế được một cái tụ khí tinh phẩm linh bảo, thu được biểu tượng tối cao đánh giá kim quang truyền tống. Bất quá tại cái này thông quan quá trình bên trong, Trần Dương cũng cảm nhận được nơi đây tồn tại cường thần dụng tâm hiểm ác. Mỗi khi hắn sắp thông qua khảo nghiệm thời điểm, liền sẽ có một đoàn ác lực trống rỗng hiện lên, hướng hắn bắn ra mà đến. Mục đích của đối phương rõ ràng dễ thấy, chính là vì nhường tiếp nhận thí luyện tu sĩ tại ác lực quấy nhiễu hạ thất bại. Kể từ đó, Hắn liền có thể dùng đã vặn mèo đạo tặc đem nó giết chết, cũng thu hoạch trên người bọn họ sinh ra phản lực đối với Trần Dương tới nói, cách làm này tự nhiên là bánh bao thịt đánh chó có đi không về, hắn trực tiếp chiếu đơn tu hết, tất cả đều lấy hết luyện chi pháp biến thành mình có. Nhưng đổi lại là tu sĩ tầm thường, chỉ cần tâm tính hơi có chút không kiên, liền rất dễ dàng bị những này ác lực thừa lúc vắng mà vào, cũng cuối cùng dẫn đến thất bại. Đứng trước nguy cơ sinh tử nguyên hồng, tiến vào bí cảnh sau liền không cần lại che giấu tu vi, ta lấy dị hóa chi pháp giúp ngươi biến hóa khuôn mặt. Minh Bạch, Thiên Tôn. Mặc dù Trần Dương đối Diêu Tam Thủ cùng Đông Phương Doanh thải hai tâm tính của người ta thủ đoạn có tự tin, chính mình cũng cho bọn hắn làm phòng hộ. Nhưng vì để phòng vạn nhất, hắn vẫn là quyết định tiếp tục tăng tốc tiến đấu, phải nhanh một chút đem bọn hắn từ trong bí cảnh tìm ra mới tốt. Ngay tại Trần Dương mang theo Dương Nguyên Hùng chính thức tiến vào thần binh bí cảnh lúc, ngoại giới Bạch Khí lâu Cactusi cũng thông qua không ngừng truyền về phản hồi tin tức đã nhận ra tình thế không ổn lại có 3 người mệnh bài vỡ tan. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng vừa mới bắt đầu nửa canh giờ, tại sao lại có như thế lớn thương vong xuất hiện? Không biết rõ, vừa rồi những cảm ứng này trận pháp còn rất tốt, bây giờ lại tất cả đều xảy ra vấn đề, chúng ta không có cách nào biết được bí cảnh bên trong tình huống. Cái gì? Chư vị Chuyện quá khẩn cấp, ta đề nghị lập tức quan bế bí cảnh, dùng bí pháp đem bên trong tu sĩ tất cả đều chuyển tống đi ra. Lúc này, một tên Bạch Khí lâu trưởng lão đứng ra nói rằng nhưng là, cưỡng ép chuyển tống có thể sẽ làm tâm hồn của bọn hắn thụ trọng thương. Đúng vậy à, hơn nữa cưỡng ép chuyển tống sẽ dẫn đến bí cảnh bên trong nương tụ khí vận đại lượng sói mọn, dạng này đánh đổi. Vành. Đúng lúc này, phòng nghị sự cửa phòng bị một vị Bạch Khí lâu chấp sự đột nhiên đẩy ra, hắn đầy mắt hoảng sợ nói cho tất cả trưởng lão một tin tức. Ngay tại vừa rồi, một vị thông linh luyện khí sư mạnh bảy, nắt. Cái gì? Ngươi xác định chưa từng nhìn lầm? Tiên chân vạn xác gia trưởng lão. Tin tức này trong nháy mắt ngừng ở đây tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Phải biết thông linh tu sĩ thế nhưng là có nguyên thần tồn tại, có cái này một thủ đoạn bảo mệnh tại, bọn hắn căn bản không có khả năng tại bí cảnh bên trong bỏ mình. Có thể hiện nay, loại này chuyện không có thể, chính là như thế thật sự rõ ràng đã xảy ra. Chư vị, không thể lại giơ dự. Vừa mới cái kia Bạch Khí lâu trưởng lao sắc mặt nghiêm túc nói, bí cảnh bên trong nhất định là xảy ra chuyện gì biến cố lớn, chúng ta nhất định phải muốn động thủ, không thể để cho thương vong tiếp tục mở rộng. Thông linh luyện khí sư Tử vong ngưỡng Bạch Khí lâu cắt trưởng lão hạ quyết tâm. Bọn hắn nhao nhao bay tới không trung, bắt đầu liên thủ thi triển bí pháp, như muốn hắn vẫn còn tồn tại sống tu sĩ mang ra bí cảnh. Nhưng theo bí pháp thi triển, sắc mặt bọn họ chính là chậm chậm từ lo lắng biến thành ngưng trọng, tiếp lấy chính là trong lòng hàn ý dần dần sinh. Bởi vì bọn hắn rõ ràng cảm giác được, bí pháp cùng thần binh bí cảnh cấu kết, bị một loại không biết tên lực lượng cho ngăn cách. Bất luận bọn hắn cố gắng như thế nào thôi động bí pháp, những cái kia ý niệm đều giống như trôi đất xuống biển giống như không có chút nào đáp lại các vị đạo hữu, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao nhà ta hậu bối hồn hỏa giập cắt? Bí cảnh bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Còn mời đạo hữu nói rõ. Những phe khác thế lực chuyến này hộ đạo tu sĩ cũng tại lúc này phi không mà lên, hướng Bạch Khí Lâu mấy tên trưởng lão phát ra chất vấn. Bạch Khí Lâu các trưởng lão không có cách nào, đành phải đem bây giờ tình huống như thật cáo tri. Nghe nói bí cảnh kỳ biến, thông linh luyện khí sư vẫn lạc tin tức, các phương tu sĩ đều là như bị sẽ đánh. Phải biết lần này tiến vào thần binh bí cảnh bên trong luyện khí sư đều là bọn hắn thế lực khắp nơi phí hết tâm huyết bồi dưỡng cực kỳ giá. Nếu như bởi vì trận này ngoài ý muốn toàn bộ mất mạng, kia đối thương làn cây bắc tất cả thế lực tới nói, đều là một cái vô cùng tổn thất thật lớn. Tại bí pháp mất đi hiệu lực sau, Bạch Khí Lâu tu sĩ cũng không có ngồi chờ chết lại liên hệ tổng bộ đồng thời, cũng cùng Mạc Lương Vương Triệu Khai Thông, thỉnh động cái kia chân ý cảnh tu sĩ ra tay. Nhưng thay vào đó vị đại năng đối luyện khí nhất đạo nhất khiếu bất thông, càng không cách nào khám phá có bách khí lâu cao tầng thiết hạ cấm chế thần binh bí cảnh. Cho dù có được trung tâm cảnh tu vi, cũng là không cách nào đem bên trong tu sĩ cứu ra. Bất quá hắn vẫn là nương tựa theo cái nhân thủ đoạn, từ đó dò xét ra một chút mạnh vỡ hóa tin tức. Tại những tin tức này bên trong, có một cái vô cùng trọng yếu hình tượng, chính là cái kia đã bỏ mình thông linh luyện khí sư, sinh tiền sau cùng hình ảnh. Mọi người thấy hắn ngay tại luyện hóa một thanh trường đao bộ dáng linh bảo, lúc đầu tất cả cũng rất thuận lợi. Nhưng chẳng biết tại sao, tại sắp công thành thời khắc cuối cùng, hắn đúng là phạm vào một cái cực kỳ cấp thấp sai lầm. Cái này một sai lầm không chỉ có khiến cho hắn luyện hóa linh bảo thất bại, còn đối với hắn nguyên thần tạo thành thương không nhẹ. Mà liên sau đó một khắc, đám người kinh ngạc nhìn thấy, cái kia vốn nên bởi vì luyện hóa thất bại mà mất đi hiệu dụng trường đao, đúng là đột ngột nhảy lên khỏi mặt đất, một cái chớp động ở giữa liền trực tiếp lột đầu của người nọ. Cái này, cái này sao có thể? Thần binh bí cảnh mở ra hơn 1000 năm, chưa hề xuất hiện qua binh khí phản vệ tu sĩ tình huống a. Vậy xem các tu sĩ đều là cả kinh thất sắc, mà càng làm cho bọn hắn nhìn thấy sợ hãi còn tại đằng sau. Chỉ thấy cái này thông linh luyện khí sư nguyên thần ly thể mà ra, ngay tại hắn sắp thoát ly chỗ kia thí luyện không gian lúc, lại là dường như bị một cái nhìn không thấy hư vô đại thủ cho cầm, sinh sinh túm trở về. Mà sau một khắc, đám người trong đầu cũng quanh quẩn lên hai đạo làm bọn hắn cảm thấy lưng phát lạnh, sợn hết cả gai ốc tiếng vang. Một đạo là kia thông linh luyện khí sư nguyên thần phát ra kêu thê lương thảm thiết. Một đạo khác thì là như là dã thú nuốt con mồi lúc, sẽ phát ra loại kia rắc tự rắc tử, tử gầm ăn cùng nhấm nuốt âm thanh. Xuất hiện ở giờ phút này im bặt mà rừng, nhưng trong sân tất cả thấy cảnh này tu sĩ, nhưng đều là ý thức được một cái đáng sợ trận tướng. Cái kia chính là từ Bách khí lâu năm trong tay hơn 1000 năm thần binh bí cảnh, và hôm nay, Hóa Hung, chương 17. Bách khí lâu bất đắc dĩ. Chương 17, Bách khí lâu bất đắc dĩ thật. Thật Hóa Hung. Cảnh trí cũng tại cái này, một đám vây xem thông linh tu sĩ bên trong. Hắn không nghĩ tới, chính mình một cái vô cớ phóng đoán, vậy mà thật tại hôm nay thần binh đại điện bên trên ứng nghiệm. Bí cảnh mất khống chế, binh khí phản phệ tu sĩ, nguyên thần không chỗ chỗ chạy, ngày xưa bị vô số luyện khí sư nhóm coi là cơ duyên thánh địa thần binh bí cảnh. Bây giờ đã biến thành một chỗ phụ đầy sát cơ đại hung lớn hiểm chi địa. Cái này không chỉ là đối với tụ khí cùng ngưng nguyên cảnh giới tu sĩ mà nói, hiện tại cho dù là năm giữ thông linh tu vi tu sĩ, đều là có khả năng ở trong đó mất mạng. Vừa nghĩ tới Hảo Hữu hai cái bảo bối đồ đệ đều đã tiến vào bên trong, cảnh trí chính là cảm thấy đại não ông ông tác hưởng đột nhiên bị như thế cái biến, thật không phải hắn đủ khả năng dự liệu, cũng không phải hắn bây giờ tu vi có thể giải quyết. Hắn biết hai đứa bé này cho dù thật xảy ra ngoài ý liệu, Mã Vinh Thắng cũng sẽ không trách tội chính mình. Nhưng hai đứa bé này thế nhưng là hắn tự mình từ Hảo Hữu trong tay đón lấy sơn, cũng một đường hộ tống đến tận đây. Bây giờ bọn hắn thân hám hung hiểm chi địa, cũng thực gọi là tâm hắn tự khó có thể bình an. Mạc Lương Vương Triều Chân Ý đại năng không cách nào can thiệp bí cảnh, dưới mắt cũng chỉ có thể chờ chờ Bạch Khí Lâu tổng bộ bên kia xuất thủ. Tại một mảnh đè nén bầu không khí bên trong, một đám thông linh cảnh giới tu sĩ đành phải làm nhìn xem những cái kia mệnh bại càng nát càng nhiều, cái gì đều không làm được. Cảnh trí chăm chú nhìn tượng trưng cho Diêu Tam tổ cùng Đông Phương doanh thái mệ bại, vạn hạnh chính là hai người này mệnh bại vẫn như cũ hoàn hảo. Từ vừa mới Mạc Lương Chân Ý tu sĩ lấy ra mã gia trong hình tượng, đám người cũng là đại khái đoán được. Binh khí phản phệ tu sĩ tình huống, hẳn là chỉ có tại tu sĩ tiếp nhận khiêu chiến hoặc khảo nghiệm sau khi thất bại mới có thể có hiệu lực. Cho nên trên lý luận tới nói, chỉ cần có thể một đường thành công thông qua tất cả khảo nghiệm, liền có thể còn sống tới cuối cùng. Nhưng loại chuyện này nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, nếu có thể làm được thật đúng là khó như lên trời đồng thời, từ kia thông linh luyện khí sư Tử vong, đám người cũng mơ hồ đã nhận ra một cỗ quỷ dị cảm giác. Bây giờ thần binh bí cảnh giống như là một cái đói khát cự thú mở cái miệng to ra, đang nghị hết tất cả biện pháp, muốn đem trong đó tất cả tu sĩ đều nuốt hầu như không còn. Lý Trường lão, tổng bộ hồi âm sao? Một khắc đồng hồ về sau, nhìn thấy kia cùng Bạch khí lâu tổng bộ liên hệ trưởng lão Hiền thân, đám người vội vàng vây lại. Bọn hắn chưa hề cảm thấy ngắn ngủi một khắc đồng hồ là như thế gian nan, loại này hưu tâm vô lực thể nghiệm thực sự quá mức không xong. Nhìn xem chen chúc tới các phương tu sĩ, Lý trưởng lão không nói gì, chỉ há miệng phát ra thở dài một tiếng. Cái này thở dài, chính là gọi lòng của mọi người cảnh hoàn toàn chìm vào đáy cốc, trong mắt tràn ngập nghi hoặc cùng phẫn nộ xen lẫn phức tạp thần thái. Ngắn ngủi chầm mặc sau, Lý trưởng lão hé môi nói, "Các vị đạo hữu, tổng bộ bên kia ba vị lâu chủ đã tất cả đều xuất thủ." Các phương thông linh tu sĩ nghe được lời này, trong mắt nghi hoặc càng lớn. Bách ký lâu kia ba vị lâu chủ đều là động nguyên cảnh hậu kỳ đại năng, bọn hắn cùng nhau ra tay, hẳn là có thể giải cứu Tây Bắc bên này tình thế nguy hiểm mới lạ. Kia vị sao cái này, Lý trưởng lão còn muốn thợ giải đâu? Lý trưởng lão sau đó nói ra câu nói thứ hai, cho bọn hắn đoán. Mà tại nghe xong câu nói này sau, trong mắt mọi người nghi hoặc cùng phẫn nộ, liền toàn bộ biến thành không thể tin vẻ chấn kinh hóa hung không chỉ Tây Bắc chỗ này địa điểm, tại cái khác địa điểm mở ra bí cảnh, đều xuất hiện tình huống giống nhau, bao quát chung bộ. Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh ở đây tu sĩ đều là thông linh tu vi, đối với phúc địa hóa hung một chuyện đều là có hiểu biết. Nói chung, phúc địa hóa hung đều sẽ có một cái quá trình, từ cục bộ đạo tác tụp độ bắt đầu, hướng về toàn bộ phúc địa lan tràn. Nhưng bây giờ cái này thần binh bí cảnh hóa hung, lại là lúc trước không có dấu hiệu nào, lần trước mở ra lúc rõ ràng còn không có bất kỳ cái gì dị trạng, ai có thể nghĩ lúc này trực tiếp tới cái toàn diện bộc phát. Ngay cả trung bộ thể lượng lớn nhất bí cảnh cũng đã luôn hãm, kia Bách khí lâu ba vị lâu chủ khẳng định là không rảnh bận tâm tây bắc bên này. Bởi vì trung bộ thần binh bí cảnh, thế nhưng là có các thế lực lớn chân ý luyện khí sư tiến vào bên trong. Nếu như những tu sĩ này xuất hiện đại quy mô bỏ mình, kia Bách khí lâu trước đây vất vả ngàn năm tích lũy được danh dự Danh vọng, tiêu bài, thật là liền phải đền ở trong tay kia, như vậy nói cách khác, chúng ta hiện tại cái gì cũng không làm được, chỉ có thể tiếp tục làm chờ lấy. Dưới mắt, chỉ có thể như thế, bất quá tổng bộ bên kia cũng đã cùng ta hứa hẹn, chỉ cần trung bộ tình huống ổn định, liền sẽ lập tức ra tay giải cứu Tây Bắc bí cảnh. Mặc dù biết phải thừa nhận như thế nào áp lực, nhưng Lý trưởng lão vẫn là như thật cáo tri đáng người tình huống hiện tại. Những cái kia môn hạ luyện khí sư đã xuất hiện thương vong thế lực, sau khi khiếp sợ, cũng đã bắt đầu tiến lên cùng Bạch khí lâu thương nghị bồi thường một chuyện. Người chết không thể phục sinh, nhưng nhất định phải chết phải có giá trị. Chính mình tốn thời gian, tốn tinh lực Hoa Tài Nguyên bồi dưỡng được luyện khí sư, không thể cứ như vậy bạch bạch gây ở chỗ này. Bạch Khí Lâu tự biết lần này tai họa chủ trách tại nhà mình, không thể thiếu ra một đờm máu. Cho nên đối với những thế lực này yêu cầu, chỉ cần không phải quá mức công phu sư từ ngoại, liền đều đáp ứng xuống. Mà còn lại những cái kia, môn hạ luyện khí sư chưa tử vong thế lực, bây giờ có thể làm, cũng chỉ có tại bí cảnh bên ngoài vì bọn họ cầu nguyện. Cùng thời khắc đó, thần binh bí cảnh bên trong, Dương Nguyên Hồng thân hình tại một mảnh thép tinh rừng đá bên trong bay nhanh lẹ qua. Thản Ngự Phong tốc độ nghiêm nhiên đã vượt qua ngưng nguyên tu sĩ hạn mức cao nhất, nhanh đến tại cùng cảnh tu sĩ xem ra, cũng chỉ có một cái chớp mắt mơ hồ hư ảnh. Còn nếu là thả chậm rất nhiều lần nhìn kỹ lại, liền có thể phát hiện Dương Nguyên Hồng cũng không phải là chính mình tại Ngự Phong, mà là bị trong tay cầm một khối hòn đá màu đen kéo túm lấy đi về phía trước tiến. Bởi vì cùng thần ác lực đã đem bí cảnh cùng ngoại giới ngăn cách, Trần Dương liền cũng không cần lại ẩn giấu thực lực. Vì có thể mau chóng đem Diêu Tam tổ cùng Đông Phương doanh thải tìm ra, liền trực tiếp tự mình Ngự Phong mang theo Dương Nguyên Hồng đi đường. Hai người bọn hắn một cái trời sinh môn thạch, cả người như huyền thiết, mảnh này tính chất cứng rắn tinh cương rừng đá. Tại bọn hắn mà nói liền như là tượng bùn giấy giống như va chạm tức nát tìm tới, ở nơi đó, xuyên qua lớn sau nửa canh giờ, Trần Dương rốt cục tại rừng đá khu vực trung tâm phát hiện tòa kiêng màu đỏ sẫm phát trận. Diêu Tam tổ thân ảnh ngay tại trong đó không ngừng nhảy lên, cùng vài cái đằng đằng sát khí thần binh lợi nhận làm lấy dây dưa. Bản thân hắn luyện khí thiên phú liền cực cao, tăng thêm có Trần Dương ý thức che chở vì hắn ngăn cản năng lực, trước đây ngũ trọng cánh cửa khảo nghiệm đều là một lần thành công, thuận lợi tiến vào bí cảnh nội bộ. Nhưng từ lúc hắn tiến vào bí cảnh sau, phiền toái liền theo nhau mà tới, hắn không ngừng đụng phải các loại vũ trụ binh khí công kích cũng tại tới giây dư quá trình bên trong, nội nhập đến khu này rừng đá. Cuối cùng chính là đạp trúng tòa trận pháp này, cưỡng ép tiến vào một phần cơ duyên khiêu chiến bên trong. Có thể bởi vì những cái kia vô chủ binh khí quá nhiều, thất bại cũng là tất nhiên. Diêu Tam tổ không thể luyện hóa rừng đá bên trong phần kia cơ duyên, cũng bị vây ở mảnh này khu vực trung ương, những cái kia vô chủ binh khí còn tại trận pháp gia trì hạ biến càng thêm hung ác. Tuy nói trong thời gian ngắn hắn còn có thể cùng những binh khí này của nhau, nhưng nếu là kéo dài quá lâu, đợi ngày khác thể nội linh lực hao hết, liền chỉ có một con đường chết còn tốt đối địch. Trần Dương nhìn thấy Diêu Tam tổ trạng thái còn tốt, chính là nhẹ nhàng tỏ ra tiếp lấy đôi Dương Nguyên hùng nói, "Nguyên hùng, bản tôn phá trận pháp này, ngươi đi đem Diêu Tam thổ giải cứu ra." "Vâng." "Thiên tôn." Trần Dương cấp tốc hạ xuống thân hình, cũng đem tự thân thần lực cùng ý thức hoàn toàn thả ra, đem vây khốn Diêu Tam thổ tòa trận pháp kia hoàn toàn bao trùm. Trận pháp này ở bên trong tràn ngập nồng đậm ác lực, bình thường tiên đạo thủ đoạn rất khó đem nó phá vỡ. Một hơi vậy sau, chỉ thấy Trần Dương toàn bộ thạch thể thần quang đại trán. Chỉ một thoáng, một đạo không thể ngăn cản vĩ lực chính là hạ xuống trận pháp phía trên phí thời gian sinh. Lúc hiện hiện. Đang. Một tiếng mãnh liệt chấn động qua đi, cái này đòi sầm trận pháp lúc quên chính là hiện hiện ra. Chương 18: Các Vương tự cứu. Chương 18: Các Vương tự cứu. Vì tốc chiến tốc thắng, Trần Dương trực tiếp điều động ác lực quán chú tiến phí thời gian vòng xoáy, lấy lớn nhất hiệu suất bắt đầu ra tăng tốc độ độ đậm trận pháp lục nguyên lưu chuyển trận pháp lực lượng, đang nhanh chóng suy yếu. Trong trận Diêu Tam Tổ bỗng nhiên cảm thấy những binh khí này uy lực có chỗ tiêu giảm, cẩn thận cảm giác phía dưới phát hiện là trận pháp bản thân trở nên yếu đi. Mặc dù còn không biết biến hóa này nơi phát ra, nhưng có thể khẳng định đây là đối với mình có lợi. Diêu Tam Tổ lập tức bắt lấy cái này một cơ hội, Vô Hầu bao gọi ra một độ ngũ hành linh bảo, một kích toàn lực hạ liền đem truy sát mình hai thanh binh khí đánh nát có thể thành. Thấy công kích như vậy hữu hiệu, Diêu Tam Thủ quả quyết đem tự thân linh lực toàn bộ quán chú linh bạo bên trong, mượn trận pháp đối những binh khí này lực ra trì yếu bớt, hắn cũng là nhất cổ tác khí, đem tất cả binh khí toàn bộ đánh tan. Két. Oành. Đúng lúc này, đỏ sầm trận pháp lúc nguyên không thể thừa nhận thần thuật chi lực tại chỗ vỡ nát, trận pháp bản thân cũng cùng nhau vỡ vụn ra. Diêu Tam Thủ vốn cho rằng nguy cơ có thể như vậy giải trừ, nhưng lại tại hắn tâm thần thư gián lúc Kia còn sót lại trận pháp lực lượng bỗng nhiên khởi sướng phản công, nương ra một đạo trường thương đâm về Diêu Tam Thổ đạo này công kích tới đến thực sự quá mức bỗng nhiên, uy lực cũng là thẳng bức ngưng nguyên cảnh giới, Diêu Tam Thổ còn chưa từng có bất kỳ phản ứng nào, liền đã thấy chi kia trường thương đi tới trước mắt mình đây là lần thứ nhất hắn cảm giác được tử vong cách mình gần như thế. Kia cố châu thể lạnh buốt cảm giác cùng sâu tận xương tủy y sợ hai đối với Diêu Tam Thổ tới nói, đều là trước nay chưa từng có thể nghiệm. Phu, cái đắc. Nguy nan lúc, một đạo không thể nào thân ảnh cao lớn đột nhiên nhẹ ra, vẹn vẹn rỗi ra hai ngón tay, liền đem tia đầu thương một mực khóa chặt tại Diêu Tam Thổ trước người một tấc khoảng cách. Mặc cho kia thân thương ở phía sau như thế nào đông đưa, đều là không cách nào tiến lên mấy mai. Dường như biết chiêu này vô dụng, trường thương này phía trên ngưng tụ linh lực liền bắt đầu bạo động lên, mong muốn khởi xướng tự bạo hủy, điêu trùng tiểu kỵ. Diêu Tam Tổ chỉ nghe người trước mặt phát ra một đạo trêu tức tiếng cười, lập tức liền nhìn thấy thanh trường thương kia tại một cỗ cương mãnh kình lực hạ hóa thành một miệng. Tiếp lấy người này lần nữa hướng hai người dưới chân tiện tay vung ra một quyền, liền đem cái này còn sót lại trận pháp hoàn toàn xoắn nát đa tạ tiền bối ân cư mạng. Tư Quỷ Môn quan đi một lượt Diêu Tam Tổ vội vàng hướng người trước mặt nói lời cảm tạ. Nhưng nhìn kỹ phía dưới, Hắn lại cảm thấy người này thân hình có loại giống như đã từng quen biết cảm giác không cần cảm ơn ta, ta cũng bất quá là nghe lệnh làm việc mà thôi." Người trước mặt nói, chính là chậm rãi ngẩng đầu, Diêu Tam Tổ cũng đi theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Lam kia xám đá màu đen lọt vào trong tâm mắt lúc, Diêu Tam Tổ hốc mắt chính là trong nháy mắt biến đác, nỗi lòng càng là không thể ức chế kích động lên. Cái này không phải liền là hắn tâm tâm niệm niệm tiên thạch tiền bối sao? Diêu Tam Tổ trong lòng vô cùng động dung, năm đó chính là tiên thạch tiền bối xuất hiện, cải biến mạng của mình độ, nhưng hắn có thể bước vào con đường. Lúc này bí cảnh chi hành chính mình lạc vào hiểm địa, thế cục mười phần nguy cấp, lại là hắn lại lần nữa xuất hiện, đem chính mình từ hãn phải chết sát cục bên trong giải cứu Mạc gia Diêu Tam tổ, bái tạ tiên thạch tiền bối ân cứu mạng. Tại Trần Dương sau khi xuất hiện, Diêu Tam tổ cũng minh bạch tại sao lại cảm thấy người trước mắt quen thuộc như thế. Hắn chính là trước đó đi theo chính mình cùng Đông Phương doanh hải, một đường từ trúc hộ đi đến Mạc Lương sư đệ Trần Thạch đầu a. Tại Liêu Tam tổ nghĩ đến, trước đây tu vi của hắn, thân phận, hình hư dạng, khẳng định là tiên thạch tiền bối lấy vô thượng đạo pháp mì tràng, đến mức nhường dấu tại âm thầm hộ đạo người cũng chưa từng phát giác. Bây giờ tới trong bí cảnh, lại gặp biến cố chính là lộ ra chân thực cảnh giới đến đây cứu chính mình đứng dậy, theo bản tôn tới đi. Thời gian eo hẹp nhiệm vụ trọng, Trần Dương ngọ lên Dương Nguyên Hồng cùng Diêu Tam Tổ chính là lại lần nữa thẳng vào trời cao, bắt đầu cảm giác Đông Phương doanh thải khí tức, cũng hướng phía nàng vị trí bay đi. Cùng lúc đó, thần binh bí cảnh bên trong nhiều đều xuất hiện các tu sĩ bao đoàn sưởi ấm tình huống. Những tiên phú này xuất chúng luyện khí sư khi tiến vào bí cảnh về sau, đều là phát hiện nơi đây dị dạng cùng nguy hiểm, cũng rất gần cùng gặp phải tu sĩ khác liên thủ triển khai tự cứu. Có chút vận khí tốt luyện khí sư, gặp được cùng nhập bí cảnh thông linh tu sĩ, tại bọn hắn che chở cho tạm thời bình yên. Nhưng có chút xui xẻo ra hỏa, giống Diêu Tam thổ đồng dạng gặp gỡ loại kia cưỡng ép thí luyện, cuối cùng hạ chẳng liền phải thê thảm khóc ít. Mà dưới mắt Đông Phương doanh thải chính là cùng cái khác 6 tên tu sĩ, ngay tại một chỗ trong tòa tháp, chèn nẻ lấy bên ngoài đậy trời mưa tên. Những này mưa tên uy lực tương đối kinh khủng, đã là có thể uy hiếp được ngưng nguyên trung kỳ tu sĩ tình trạng. Bọn hắn trong 7 người này, mặc dù có 2 tên ngưng nguyên tu sĩ, nhưng hai người này nhưng đều là bởi vì khiêu chiến cơ duyên thất bại, thân chịu trọng thương, chiến lực không lớn bằng lúc trước. Cái này đậy trời mưa tên, chính là bọn hắn sau khi thất bại phát động. Tin tức tốt là, chỗ này tháp lâu bạn thân nắm giữ một tầng phòng hộ trận pháp, có thể chống cự mưa tên thế công. Nhưng tin tức xấu là, toàn này phòng hộ trận pháp bây giờ đã xuất hiện nhiều chô vỡ vụn, nhìn không chống được quá lâu, tình huống tràn ngập nguy hiểm, không nghĩ tới thần binh bí cảnh vậy mà cũng biết hóa hùng, không biết rõ Tam tổ sư huynh bây giờ tình huống như thế nào. Đông Phương Doanh Thái trong lòng âm thầm suy nghĩ Đông Phương Doanh Thái tại trong 6 người tu vi cũng không tính cao. Nhưng dưới mắt đã nghiêm nhiên trở thành tất cả mọi người chủ tâm cốt, bởi vì tại vừa mới tránh né mưa tên tai họa quá trình bên trong, là nàng thao túng một chiếc khôi lỗi trên xà, mang theo đám người xuyên qua đẩy trời mưa tên đã trốn vào nơi đây trong tòa tháp, ở đây tu sĩ khác đều là nhìn ra lai lịch của nàng bất phàm. Bây giờ cũng chỉ có nàng có lẽ còn có thể dẫn đầu bọn hắn từ mưa tên bên trong phá vây sư huynh làm việc cẩn thận, lại có rất nhiều linh bảo bản thân, hẳn là có thể bảo toàn tính mạng, tảng đá. Vừa nghĩ tới Trần Thạch Đầu, Đông Vương doanh thải ánh mắt chính là ám đạo. Bí cảnh gặp biến đổi lớn, thế cục đã là như vậy nguy hiểm, Trần Thạch Đầu chỉ có thể rèn chi pháp, chỉ sợ đã sớm chết tại tiến vào bí cảnh trước cánh cửa thí luyện bên trong. Cái này số khổ hại tự bị chính mình cứu ra, thật vất vả và bước vào con đường dành lấy của số mới. Kết quả nhưng lại là bởi vì bị chính mình đưa vào thần binh bí cảnh mà mất mạng. Kết quả như vậy khiến Đông Phương Doanh Thái trong lòng không khỏi dâng lên một vệt bi u. 3. Lại tại lúc này, một đạo mũi tên từ phòng hộ trận pháp tổn hại khe hở bên trong xuyên qua, trong nháy mắt liền phá vỡ tháp lâu từ ngoài, trực chỉ trong đó một tên trọng thương ngưng nguyên tu sĩ mà đến. Người kia trong mắt sợ hãi và phẫn, nhưng thân thể bị trọng thương lại là đã không cách nào tránh né, chỉ có thể dốc hết toàn lực quanh ra một đạo thuật pháp để ngăn cản. Nhưng cái này đạo thuật pháp rơi vào kia mũi tên phía trên, cũng chỉ bất quá thoáng cắt giảm bay lượn tình thế, cũng không có tạo thành tính thực chất ảnh hưởng xong rồi. Cảm giác được chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ, ngay người vô ý thức nhắm mắt lại. Nhưng tùy theo mà đến cũng không có thân thể bị mũi tên xuyên thấu thống khổ, mà là một đạo có chút trầm muộn tiếng va chạm. Hắn rung động mở hai mắt ra, chính là nhìn thấy Đông Phương Doanh Thái đã người mặc chọn vẹn cây môn khôi lỗi ngoại giáp, đem kia bắn tên mũi tên đánh rất đầy chính là nàng chuyến này sau cùng ắt chủ bài, từ Đông Phương gia vị nàng lượng thân định chế, cũng rót vào dòng dã 500 đạo chân nguyên chuyên môn huyết mạch linh bảo. Lấy tự thân tinh huyết thôi động hạ, đủ để vượt qua cả một cái cảnh giới, cùng Ngưng Nguyên trung kỳ tu sĩ chống lại. Bằng vào bộ này khôi lỗi ngoại giáp, Đông Phương Doanh Thái hoàn toàn có thể một người hoàn thành mưa tên phá vây nhưng trong lòng kia phần tín niệm, lại là nhường nàng không cách nào đem còn lại 6 người sinh tử bỏ đi không thèm để ý nàng biết mình không có khả năng đem bọn hắn tất cả đều cứu, nhưng ít ra muốn thử thử một lần. Hết sức nỗ lực, cuối cùng cho dù có thể cứu một người cũng là tốt. Trong lòng có quyết đoán, Đông Phương Doanh Thái chính là thanh không ý nghĩ lung tung khác, quay người hướng mọi người nói, phòng hộ trận pháp không tiên trì được bao lâu, tiếp tục ở lại đây cũng là chờ chết. Ta chuẩn bị nếm thử phá vây ra ngoài, đến lúc đó sẽ chống lên một đạo chân nguyên hộ thuẫn, nhưng tại thời gian nhất định bên trong ngăn cản mưa tên, nhưng có thể hay không theo kịp ta, cũng cuối cùng sống sót, liền phải nhìn chư vị bản sự. Chương 19. Mưa tên phá vây. Chương 19. Mưa tên phá vây Đông Phương Doanh Thái rứt lời, lại từ trong túi quần lấy ra hai cái phẩm chất không tầm thường đáng lực, nhường hai tên thụ thương ngưng nguyên tu sĩ ăn vào, tạm thời áp chế xuống thương thế của bọn hắn, cho vị còn có thể điều chỉnh một phen, mười hơi về sau chúng ta liền bắt đầu phá vây. Còn lại sáu tên tu sĩ nghe vậy đều là nhao nhao gật đầu, hơi chút điều tức về sau liền một cái chịu một cái đứng ở Đông Phương Doanh Thái sau lưng. Bọn hắn đều hiểu đây là chính mình duy nhất cơ hội sống sót. Nếu như nắm chắc không được, vậy hôm nay liền tất nhiên sẽ bỏ mình nơi đây. Kết ít. Vành. Mười hơi thời gian vừa tới, Đám người liền nghe được tháp lâu phòng hộ trận pháp tiếng vỡ vụn. Không có trận pháp ngăn cách, tháp lâu bên ngoài đến hàng vạn mã tính mưa tên tiếng rít tựa như đòi mạng diêm vương giống như đánh thẳng vào tinh thần của bọn hắn đi. Phù, Đông Phương Doanh Thải lập tức hét to một tiếng, dẫn đầu đám người xông ra tháp lâu. Chân Nguyên hộ thuận đem đầy trời mưa tên ngăn cách bên ngoài, còn lại 6 tên tu sĩ đi sát đằng sau lấy Đông Phương Doanh Thải bay về phía trước chạy. Mà liên tại bọn hắn vừa đi ra ngoài hơn 10 trượng khoảng cách lúc, phía sau tháp lâu tại mưa tên tấn công mạnh hạ ầm vang độ sụt, hóa thành một mảnh đá vụn tạt bạ. 6 người không khỏi trong lòng một nắm chặt, nếu không có Đông Phương Doanh Thải, bọn hắn hiện tại đoán chừng cũng đã biến thành con nhím. Không lo được nghĩ lại quá nhiều, dưới mắt bọn hắn chỉ cầu toàn lực đuổi theo Đông Phương doanh thải, không muốn bởi vì tụt lại phía sau mà chết Đông Phương doanh thải một mặt lưu tâm đỉnh đầu mưa tên, tận lực lựa chọn chẳng phải dạy đặc lộ tuyến tiến lên, đồng thời cũng tại trong đầu tính toán bộ này khôi lỗi ngoại giáp chân nguyên tiêu hao. Bởi vì bất luận là chống lên chân nguyên hộ thân chống cự mưa tên, vẫn là khu động khôi lỗi ngoại giáp bản thân, cũng phải cần hao phí chân nguyên. Năm trăm nói tổng số mặc dù nhiều, nhưng cũng chỉ là hạng nghịch, không có khả năng không hề cố kỵ lấy ra tiêu hao. Nếu như chỉ là chính nàng một người, kia đại khai có thể lựa chọn trực tiếp vận dụng chân nguyên ngự phòng, đoán chừng chỉ cần tiêu hao 200 đạo chân nguyên đạt hữu. Liên vẫn có thể xuyên qua mảnh này mưa tên bao trùm khu vực. Nhưng bởi vì còn lại 6 người trước mắt đều không thể ngự phòng, mang lên bọn hắn phi hành, cần phạm vi bao trùm càng lớn chân nguyên hộ tuẫn, tốc độ cũng thế tất sẽ có chậm lại, tại mưa tên bên trong dừng lại thời gian liền sẽ tùy theo kéo dài. Cứ như vậy, Liên sẽ dẫn đến chân nguyên tiêu hao tăng lên gấp bội, rất có thể không đợi bay ra mưa tên phạm vi, khối lỗi ngoại giáp liền sớm bởi vì chân nguyên hao hết mà mất đi hiệu dụng. Cho nên vị có thể thuận lợi thoát hiểm, cũng tận khả năng cứu càng nhiều người, Đông Phương Doanh Thái vẫn là lựa chọn chạy phương thức chạy đến phá vây ta muốn tăng tốc độ, trừ vị chịu đựng là bảo đảm chân nguyên dự trữ có thể chèo chống tới bọn hắn thoát ly hiểm cảnh, Đông Phương Doanh Thái đang đi ra một khoảng cách sau liền bắt đầu tăng nhanh tốc độ tiến lên. Lần thứ nhất tăng tốc sau, 6 người vẫn như cũ có thể đuổi theo Đông Phương Doanh Thái trước đó cho 4 vị tụ khí tu sĩ chia lại qua mấy cái có thể gia tốc khôi phục linh lực đan dược. Bây giờ tại dược lực tác dụng dưới bọn hắn còn có thể cắn răng đuổi theo. Nhưng ở sau đó lần thứ 2 tăng tốc bên trong, liền có một tên tụ khí tu sĩ xuất hiện hô hấp hỗn loạn, linh lực cản kiệt tình huống trở. Ta theo không kịp, ta. Tên tu sĩ này ra sức bước lên phía trước, có thể Đông Phương Doanh Thái bóng lưng vẫn là cách hắn càng ngày càng xa cậu. Cậu ngươi "Giúp ta, mau cứu." Soạt soạt soạt. Mang theo hình thoát ly chân nguyên hộ tổn trong đáy mắt, hắn sụp đổ kêu khóc lên tiếng. Nhưng liền sau đó một khắc, thân thể của hắn liền bị hơn 10 mũi tên xuyên thấu mà qua, chỉ trong chớp mắt, liền đã là Sinh Cơ Đoạn Tuyệt Đông Phương doanh trại nghe được hắn la lên, cảm giác được tử vong của hắn, nhưng cũng không có vì vậy chậm dần bước chân. Bởi vì nàng từ vừa mới bắt đầu liền đã có giác ngộ, chính mình cứu không được tất cả mọi người. Nếu như bởi vì chiều theo một người mà thả chậm tốc độ, kết quả cuối cùng rất có thể chính là hao hết chân nguyên mà toàn quân bị diệt chịu đựng, ta muốn tiếp tục tăng tốc độ. Nghe được đạo này lời nói, Còn sót lại 3 tên tụ khí tu sĩ chính là bắt đầu liều mạng, không để ý khí mạch cao phụ tại tổn thương, cũng toàn lực theo vào. Nhưng cho dù là dạng này, lần này tăng tốc về sau, vẫn là lại có 2 người bỏ mình tại mưa tên phía dưới. Sau lưng còn lại 3 người, Đông Phương Doanh Thải nhìn về phía trước khu vực căn toán, trong mắt quang mang có chút chớp động đã không xa, chỉ cần lại kiên trì một khắc thời gian, liền có thể. Phốc soạn. Nàng lơi nói tới một nửa, sau lưng chân nguyên hộ thuần bên ngoài liền lại là dần dần lên một mảnh huyết sắc. Một tên sau cùng tụ khí tu sĩ cũng đã chết, Đông Phương Doanh Thái vẻ mặt hơi sững sờ, lập tức hít một hơi thật sâu, đối với lưng còn lại 2 tên ngưng nguyên tu sĩ nói, hai vị tiền bối, theo sát ta, ta muốn toàn lực xuống thứ. Không cần lại chiếu cố tụ khí tu sĩ sức lực, Đông Phương Doanh Thái liền có thể toàn lực thôi động khôi lỗi ngoại giáp hướng ra phía ngoài pháp bay. Hai tên ngưng nguyên tu sĩ nghe tiếng chính là cưỡng chế vết thương đau lớn, đôi môi đóng chặt, không ngừng đem lên tuân gia huyết thủy nuốt xuống, trừng mắt hai mắt chăm chú nhìn trước người Đông Phương Doanh Thái, sợ một cái hoàng thần liền sẽ tụt lại phía sau. Hiện tại bọn hắn đã không lo được thương thế liệu sẽ lưu lại ám tật cùng gì chứng chỉ cầu trước đem tính mạng của mình bảo toàn xuống tới. Rốt cục, tại nửa khắc về sau, ba người rốt cục xông ra mửa tên Phạm Vi khu a, phốc quẹ. Sau khi thoát hiểm, hai tên ngưng nguyên tu sĩ chính là lần lượt quỳ xuống đất miệng phun máu đen. Vừa rồi một đường buôn tập quá trình bên trong, bọn hắn đều đang cật lực gáp chế thương thế, bây giờ rốt cục được cơ hội thở dốc đông phương doanh trại giờ phút này sắc mặt cũng là có một chút trắng bệnh. Cái này khôi lỗi ngoại giáp mặc dù lợi hại, nhưng là cần bản thân nàng tinh huyết làm môi giới đến tôi động. Hiển nhiên tại vừa rồi phá vây, đối nàng bản nhân phụ tại cũng là không nhỏ. Thừa 98 đạo chân nguyên, cùng dự đoán trăm đạo không kém nhiều. Đông Phương Doanh Thải dùng thần thức cảm giác khôi lỗi ngoại giáp chân nguyên dự trữ, còn lại gần đây trăm đạo tài nguyên, về sau gặp lại nguy cơ, nàng liền còn có phương pháp ứng đối. Dưới mắt tuy nói là tạm thời an toàn, nhưng ba người còn không tính chân chính thoát hiểm. Bởi vì bọn hắn còn chưa chưa chân chính rời đi tòa này khủng lỗ trận pháp. Trận pháp này đã có thể triệu hoán mưa tên, kia không chừng còn sẽ có những biến cố khác. Cũng may Đông Phương gia trưởng đối cân nhắc chu toàn, là Đông Phương Doanh Thải chuẩn bị đủ nhiều thủ đoạn ứng đối. Giờ phút này đối mặt tòa đại trận này, nàng chính là lại lấy ra một phương hộp nhỏ. Bên trong thịnh phóng đầy còn kiến bộ dáng nhỏ bé khôi lôi đem tự thân khôi lôi ngoại giáp bên trong chân nguyên rốt vào trong đó, những này con kiến khôi lôi liền sống lại, bắt đầu leo ra gặm cắn trận pháp. Chỉ là rất nhanh, Đông Phương doanh thải liền phát hiện không đúng. Bởi vì những này con kiến khôi lôi gặm cắn vậy mà không cách nào đối với trận pháp tạo thành bất kỳ tính thực chất tổn thương, kết quả này nhường nàng rất là kinh ngạc. Nha minh khôi lôi thuật thế nhưng là nhất tuyệt, cùng cảnh giới phía dưới, loại này đặc chất con kiến khôi lôi làm sao lại hoàn toàn phá không mỡ trận pháp đâu? Phất giấc trận pháp khác thường sau, Đông Phương doanh thải tâm cảnh trầm xuống. Nếu là không cách nào phá giải trận pháp chân chính thoát khốn, vậy bọn hắn lưu ở nơi đây cũng bất quá là mãn tính tử vong đăng. Nhưng vào lúc này, cơ hội xoay chuyển dũng nhiên xuất hiện, Đông Phương Doanh Thái cảm thấy trận pháp rung lên, tiếp lấy bọn này con kiến khôi lỗi gặm cắn liền bắt đầu đối với trận pháp có hiệu dụng. Chương 20, một quyển. Chương 20, một quyển. Có thể nàng chưa kịp tới kịp cao hứng, sau lưng mưa tên liền cũng đi theo phát sinh biến hóa. Mưa tên phạm vi bao trùm chậm chậm chuyển đi, chấm dãi từ trong trận pháp bộ khu vực hướng vùng ven khuếch tán ra đến. Hai tên ngưng Nguyên Tu sĩ thấy thế thế nhưng là thật bị sợ vỡ mật, căn bản không lo được hình tượng của mình, lộn nhào đi tới Đông Phương doanh trại bên cạnh tiểu hữu. "Không, ân nhân, ân nhân, ngài có thể nhất định phải mau cứu ta a. ân nhân, chỉ cần có thể còn sống ra ngoài, linh tinh bảo vật, giá bao nhiêu má tùy ngươi mở, đằng sau ta tông môn tất cả đều cấp nổi." Hai người bây giờ thương thế lại lần nữa tăng lên, chiến lực đã là 10 không đủ 1, thể nội cho dù chân nguyên vẫn còn tồn tại, cũng không cách nào thi triển quá nhiều thuật pháp thủ đoạn. Cho nên bọn hắn muốn sống, còn phải là muốn trông cậy vào Đông Phương doanh hải. Nhìn xem dần dần tới gần Mưa Tên, Đông Phương Doanh Thái đánh giá một chút con kiến khôi lỗi phá vỡ trận pháp thời gian, sau đó đối với hai người nói hai vị tiền bối, dưới mắt tình huống nguy cấp, phá vỡ trận pháp cần thời gian, nhưng Mưa Tên này hiển nhiên tới càng nhanh. Ta bây giờ còn thừa chân nguyên không nhiều, chống đỡ không đến phá trận thời điểm, cho nên còn cần hai vị tiền bối xuất ra chân nguyên, giúp ta một chút sức lực. Không có vấn đề. Đương nhiên có thể, ấn nhân cứ việc dùng đi. Hai tên ngưng nguyên tu sĩ nghe tiếng chính là liên tục không ngừng gật đầu ứng. Thế là tại Mưa Tên hoàn toàn đem bọn hắn trói khu vực bao trùm sau, Đông Phương Doanh Thái lần nữa chống lên chân nguyên hộ thân. Dựa theo bây giờ con kiến khôi lỗi gặp ăn trận pháp tốc độ, có hai người này chân nguyên cung cấp, tăng thêm tự thân khôi lỗi ngoại giáp dự trữ, vậy liền đầy đủ. Chỉ cần tất cả thuận lợi, chờ con kiến khôi lỗi tại trên trận pháp gặp ăn ra một đường vết rách, vậy bọn hắn mà có thể mượn cơ hội chạy ra, cầu được xin cơ. Tại chống cự mưa tên quá trình bên trong, Đông Vương doanh thải còn thông qua con kiến khôi lỗi phản hồi tin tức, đã nhận ra trận pháp lực lượng ngay tại dần dần bị suy yếu. Cái này liền khiến cho mưa tên thế công cũng không còn giống trước đó mãnh liệt như vậy, đối chân nguyên tiêu hao tiến một bước giảm xuống có thể làm. Chuyện này đối với ba người tới nói không thể nghi ngờ là một tin tức tốt, Đông Phương Doanh Thái cũng bởi vì này lòng tin tăng gấp bội. Ngay tại lúc tình thế có chỗ chuyển biến tốt đẹp thời điểm, biến cố tái sinh. Tại một cỗ quỷ dị không rõ lực lượng tác dụng dưới, trời trời mưa tên bắt đầu thu nạp ngưng tụ, dần dần đem ba người chỗ chỗ này khu vực khóa chặt, tập hợp đủ trận pháp chi lực bắt đầu tấn công mạnh áp lực nặng nề nhường trẹo chống chân nguyên hộ thuần khôi lỗi ngoại giáp cũng bắt đầu xuất hiện vết rạn, Đông Phương Doanh Thái vội vàng hướng bên cạnh hai tên ngưng nguyên tu sĩ hô, hai vị tiền bối, toàn lực giúp ta. Tốt. Một người trong đó cao giọng đáp ứng. Sau đó không giữ lại chút nào đem tự thân chân nguyên tất cả đều chuyển vận tới khôi lỗi ngoại giáp phía trên Đông Phương doanh trại giờ phút này, một bên chống cự mưa tên, một bên thao túng con kiến khôi lỗi, chính là không dành phần tâm lại ngẩng đầu cùng cái khác. Cái này khiến cho nàng chưa từng chú ý tới, kia một tên khác ngưng nguyên tu sĩ mặc dù cũng gia tăng chân nguyên chuyển vận, nhưng ánh mắt Như Thủy Trung lưu ý lấy sau lưng trận pháp bị làm an tình huống không nghĩ tới mưa tên này lại biến lợi hại, như vậy xuống dưới, chỉ sợ là đợi không được trận pháp bị những này nhỏ khôi lỗi phá vỡ tới. Người này ánh mắt nhấc lên truyện, trong đầu liền cũng bắt đầu có dị động. Hắn hiện tại mặc dù đã là thân thể bị trọng thương, nhưng miễn cưỡng đánh ra một đạo thuật pháp còn có thể làm được. Kết quả là, hắn bắt đầu mật thiết chú ý con kiến khôi lỗi gặm ăn trận pháp tình huống, đồng thời cố ý khống chế chân nguyên truyền vận tốc độ, lấy cam đoan chính mình sẽ không dầu hết đèn tắt nước chừng 10 hơi về sau, hắn cảm thấy cơ hội đi đến, đến. Lúc này Đông Phương doanh thải chống lên hộ tuấn đã gần như sụp đổ, mà con kiến khôi lỗi phá vỡ trận pháp còn muốn một chút thời gian. Hiện tại bày ở trước mặt hắn có hai con đường. Một đầu là đặt cửa Đông Phương doanh thải, đem tất cả chân nguyên đều giao cho nàng, để chân nguyên hộ tuấn có thể kiên trì nổi cùng cuối cùng thoát hiểm. Một cái khác đầu ngay tại lúc này thi triển thuật pháp Đem đã bị con kiến khôi lỗi gặm ăn da tổn hại trận pháp phá vỡ một cái lỗ nhỏ. Cứ như vậy, hắn mà có thể thông qua ngưng nguyên tu sĩ tụ tán chi pháp thoát đi nơi đây. Đối mặt dạng này lựa chọn, tên tu sĩ này quả quyết lựa chọn cái sau. Không mện ý đem tính mệnh an nguy giao cho tay người khác, muốn phải tự mình nắm chắc, ý nghĩ như vậy bản thân không có vấn đề gì. Làm người không vì mình, trời chu đất diệt, phàm nhân đều hiểu được dạng này dễ hiểu đạo lý, chớ nói chi là tu sĩ. Nhưng dưới mắt nguy cấp của diện, người này lựa chọn một mình trốn chạy kết quả, chính là đem còn sót lại cái kiêng ngưng nguyên tu sĩ cùng Đông Phương doanh thái đưa vào chỗ chết. Lúc này một người khác chân nguyên đã tới đấy. Đông Phương Doanh Thái cũng sẽ không tụ tán chi pháp. Một khi không có hắn chân nguyên cung cấp, chân nguyên kia hộ thuẫn không cần một lát liền sẽ sụp đổ, đến lúc đó hai người chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Phải biết hắn có thể sống đi đến nơi này, đều là nắm Đông Phương Doanh Thái một đường che chở chi phúc. Hắn lựa chọn làm như vậy, chính là hoàn toàn bất nhân bất nghĩa, lấy oán trả ân cử chỉ. Trước đây nói như vậy lời thề son sắt hứa hẹn, hôm nay đã sớm bị hắn quên sạch sành sanh từ đạo hữu bất tử bản đạo, xin lỗi hai vị, ta làm như vậy cũng bất quá là vì cầu sống mà thôi. Tâm niệm ở giữa, người này chính là đột nhiên vận động chân nguyên, trong lòng bàn tay ngưng tụ pháp quang, đập vào sau lưng trên trận pháp. Hắn một màn ngải tay, tại đem trận pháp phá vỡ một lỗ hổng đồng thời, cũng sẽ những cái kia con kiến khôi lỗi cho đánh rơi xuống trên mặt đất. Nhưng hắn đã không lo được những này, hóa thành một đạo khói sợi thô liền từ cái lỗ hổng bay ra cái gì? Susina. Đông Phương doanh thải trong lòng kinh hãi, một tên khắc chân nguyên dùng hết ngưng nguyên tu sĩ càng là trực tiếp trồi ồm lên. Choạng. Sau một khắc, khôi lỗi ngoại giáp chống đỡ hết nổi, chân nguyên hộ thuần bổng không sai vỡ vụn. Nhưng dù vậy, Đông Phương doanh thải cũng không có lựa chọn từ bỏ. Nàng một tay lấy còn lại cái kiếm Ngưng Nguyên tu sĩ bắt được bên cạnh, sau đó đem ngoại giáp bỏ đi, mở ra đến xem như một mặt tâm chắn ngăn cản mưa tên đồng thời, nàng bắt đầu ra sức công kích trận pháp, mong muốn đem kia lỗ hổng tiếp tục mở rộng. Nhưng làm sao bản thân nàng tu vi, cuối cùng chỉ có tụ khí lục trọng, đối mặt cái này Ngưng Nguyên trận pháp, thực sự có chút không đáng chú ý ân nhân, không cần lại uổng phí sức lực, vô dụng. May mắn còn sống sót cái kiếm Ngưng Nguyên tu sĩ, nhìn xem trước mặt một chút xíu vỡ vụn khôi lỗi ngoại giáp, đã lòng như cho ngựa nếu là không cứu ta chở, ân nhân tất nhiên có thể chạy thoát, là chúng ta liên lụy người à. Lời nói đến đây, Hắn trong lòng ngực liền lại tuôn ra một mảnh tức giận chi ý, kia vong ân phụ nghĩa, không bằng heo chó đồ chơi. Lão tử chết làm quỷ đều sẽ không bỏ qua cho hắn. Đống Vương Doanh Thải đem những lời này đều nghe vào trong tai, nhưng cũng không dừng lại động tác trong tay, tiếp tục yên lặng công kích tới trận pháp. Sớm tại quyết định cứu người một phút này, nàng liền đã làm tốt lại bởi vậy mà mất mạng rất ngộ. Cho nên cho dù giờ phút này thân ở tuyệt cảnh, tâm cảnh của nàng cũng không có quá nhiều chập trùng. Bị người tính toán, thuộc về mình tất sách. Tâm phòng bị người không thể không đạo lý, trước khi ra cửa trưởng đối trong nhà dặn dò qua nhiều lần. Bây giờ mắc lửa cũng chỉ có thể trách chính nàng không đủ cẩn thận, Đông Phương Doanh Thái không có quá nhiều không cam lòng, chẳng qua là cảm thấy có chút thật xin lỗi các sư trưởng từ nhỏ đến lớn bồi dưỡng cùng giải bảo. Bây giờ tự cục đã định, chính mình là không có cơ hội đáp lại bọn hắn mong đợi. Vành. Tiếp theo một cái chớp mắt, khôi lỗi ngoại giáp tại mưa tên tấn thành thế công hạ sụp đổ ra, Đông Phương Doanh Thái vẫn như cũ công kích tới trận pháp, yên lặng nên đón tự vong đến. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nàng bỗng cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, một cánh tay chính là đột ngột thông qua cái kia đạo lỗ hổng, từ ngoại giới tiến vào trận pháp, một tay lấy cổ tay nắm chặt hai. Còn tại nàng ngây người lúc, Cánh tay này chủ nhân cũng đã nâng lên một cái tay khác, đem trận pháp sinh xé mở một đạo lỗ hổng. Tiếp lấy đột nhiên kéo một cái, liền đem cả người nàng kéo ra khỏi trận pháp, sau đó người này lại lần nữa tiến lên một bước, đem kia may mắn còn sống sót Ngưng Nguyên tu sĩ cũng ném đi ra. Nhưng kể từ đó, cả người hắn liền hoàn toàn bại lộ tại mưa tên công kích phía dưới cẩn thận. Đông Vương doanh thải theo bản năng la hét lên tiếng, ngay tại lúc sau một khắc, trong mắt của nàng chính là bị nồng đậm vẻ chấn kinh lập đầy. Bởi vì vậy thì đối với bọn họ mà nói dường như truy hồn bận mệnh, không cách nào đối đầu mưa tên, rơi vào trên người người này lại đúng như cùng bình thường mưa móc đồng dạng, vừa chạm vào tứ nát. Tiếp lấy, Đông Phương Doanh Thái liền nhìn thấy hắn chậm rãi nắm tay, đưa tay, ra quyển. Một quyển đưa ra, hình như có long ngâm cuốn quanh mã sinh, mãnh liệt như nước thủy triều quyển kình trực tiếp gọi kia đầy trời mưa tên treo ngược quay lại, hướng lên trời mà đi. Mưa tên tới trước, quyển kình sau tới, trong khoảnh khắc liền đem trận pháp này đỉnh đâm xuyên một cái đại lỗ thủng. Bị này trọng thương, cả tòa trận pháp cũng lại khó gắn bó, tùy theo vỡ nát ra. Chương 211. Không tại một sự kiện bên trên ngã quỷ hai lần. Chương 211. Không tại một sự kiện bên trên ngã quỷ hai lần. Tại phân loạn vậy xuống pháp quang bên trong, Súng sốt sau hai nạn Đông Phương Doanh Thái, nhìn qua chiếc mặt bóng lưng suy nghĩ xuất thần. Vừa mới dưới cái cảnh, nàng đã sinh lòng tự trí, đối mạng sống không ốm hy vọng. Nhưng người này xuất hiện, lại là nhường cục diện trong nháy mắt quyện, chỉ dùng một quyền, liền đem kia mưa tên tính cả pháp trận bản thân cùng nhau đánh nát. Thật mạnh. Thực lực thế này, đã cùng Kakka bọn hắn đều không kém là bao nhiêu. Kiến thức đến người này cường hãn chiến lực, Đông Phương Doanh Thái trong lòng không khỏi hơi xúc động. Nàng người mang cảm ứng linh bảo, có thể rõ ràng nhìn ra tu vi của người này bất quá ngưng nguyên tứ trọng, là mới vừa vào trung kỳ tiêu chuẩn. Nhưng hắn vừa mới một quyền kia trổ triển lộ ra thực lực cùng Phong Thái, đều muốn hơn xa đưa ra tự thân cảnh giới, thậm chí đã vượt qua phần lớn ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ, thẳng bước ngưng nguyên viên mãn cấp độ. Thiên Tiêu Chí Tử. Đông Phương Doanh Thái trong đầu lập tức hiện ra bốn chữ này thật là khiến người chấn kinh, trước đây chỉ biết Tây Bắc có 3 vị thiên tiêu, chưa từng nghĩ lại còn có dạng này ẩn thế giao long. Đông Phương Doanh Thái trong lòng rung động thật lâu chưa tán, vừa mới một quyền kia, thật quá đắc sắc. Nhưng nhìn kỹ phía dưới, nàng lại bỗng nhiên cảm giác, tiên tu sĩ này bóng lưng có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Hắn dáng người cũng không cao lớn, thậm chí còn xem như có chút nhỏ gầy, từ một quyển kia có thể nhìn ra, hắn vẫn là cái võ tu. Chỉ một thoáng, một cái chất phác đàng hoàng hình tượng xuất hiện ở Đông Phương doanh trại trước mắt, nhưng nàng cảm nhận được một chút hoang đường thạch. Tàng đá. Đông Phương doanh trại theo bản năng thoát ra. Nói thật, nàng giờ phút này trong lòng là có mấy phần mơ hồ mong đợi. Chờ mong trước mặt tên tu sĩ này đang nghe cái tên này sau xoay người, sau đó cười hỏi mình, "Sư tỷ, ngươi không sao chứ?" Nhưng hiện thực lại là người trước mặt nghe được tiếng hô hoán này sau không có bất kỳ cái gì phản ứng, lực chú ý từ đầu đến cuối nhìn về phía tiên khung phía trên nào đó chỗ. Sau đó hắn dường như tiếp đến cái gì chỉ lệnh đồng dạng, thân hình thoát một cái mà đi, sau 3 hơi thở, thân hình của hắn lại lần nữa hiện hiện tại Đông Phương doanh trại trước mặt. Tới đồng thời xuất hiện còn có hai người, một cái là Diêu Tam tổ, một cái khác thì là vừa mới vứt bỏ Đông Phương doanh trại hai người tại không để ý cái Kiương Ngưng Nguyên tu sĩ sư muội. Ngươi vẫn tốt chứ? Sư Minh. Quá tốt rồi, ngươi cũng không sự tỉnh. Nhìn thấy nửa người dưới đất Đông Phương doanh trại, Diêu Tam tổ vội vàng tiến lên đem nó dịu dắt đứng lên, vị này là Dương Hổ tiền bối, vừa mới ta tại một chỗ rừng đá bên trong bị trận pháp vây khốn, cũng là hắn tiện đường sau khi thấy được đem ta cứu ra. Nghe Động Phương Doanh Thái nói như thế, Đông Phương Doanh Thái chính là biết mình vừa mới thật là suy nghĩ nhiều. Người trước mắt bất luận tu vi cảnh giới, hình dạng tướng mạo vẫn là phong cách hành sự, đều đã cùng trước đây Trần Thạch Đầu hoàn toàn khác biệt, căn bản không thể nào là hắn đúng vậy a, thế nào lại là tảng đá đâu, hắn chỉ có thể rèn một đạo, căn bản không có khả năng tiến vào bí cảnh bên trong. Đông Phương Doanh Thái tùy thời quét tới trong lòng tạm niệm, đem Dương Hổ cái tên này âm thầm đi lại, vội vàng nói cảm ơn, đã tặng tạ Dương Hổ tiền bối, ân tứ mạng, Đông Phương Doanh Thái luôn nhớ trong tim. Tiền bối nếu có bất kỳ tâm niệm chi vật, đều có thể nói với ta, ta ổn thỏa là tiền bối tìm tới, làm bảo đảm. Tiểu Hưu khách khí, ân tình làm nhớ, đến mức báo đáp một chuyện, vẫn là chờ chúng ta an toàn rời đi nơi đây rồi nói sau. Dùng tên Dạ Dương Hồ Dương Nguyên Hồng, hơi khép lấy hai mắt nhìn khắp bốn phía nói, cái này bị cảnh hiện tại ta dị cực kỳ, dưới mắt cũng chỉ là tạm thời thoát hiểm, về sau còn phải cẩn thận mới là. Đông Phương Doanh Thải nghe vậy vội vàng nói, tiền bối nói cực phải, vãn bối nhớ kỹ. Đúng rồi, người này, ngươi dự định xử trí như thế nào? Nói, Dương Nguyên Hồng đem cái kia trước đây một mình chạy trốn ngưng nguyên tu sĩ bước xuống Đông Phương Doanh Thải trước người a nha. Ân nhân, ân nhân a. Người này thấy tình thế không ổn, Lập tức kêu la bỏ tới Đông Phương doanh trại bên chân, đau lòng nhức óc nói, "Ta không phải cố ý gây nên, ta lúc ấy là thật cử sợ, ta sợ chết a. Ta. ta không có muốn hại ngươi, không có muốn lấy oán trả ơn, chỉ là nhất thời xúc động, vừa mới làm chuyện sai lầm. Ta nhận lầm, ta nhận phạt. Cầu ngài, van cầu ngài, liên bộ qua cho ta một mạng a." Lời nói đến đây, người này đã là nước mắt tứ chảy ngàn, hắn một mặt cầu xin tha thứ, một mặt động thân giúp đỡ, làm bộ liền phải đem Đông Phương doanh trại hai chân ôm lấy. Dương Nguyên Hồng thấy thế, trên mặt ung dung thản nhiên, trong tay áo bản tay đã là âm thầm vật lực, vận sức chờ phát động. Người này đã có thể đâm lưng Đông Phương Doanh Thải một lần, liền rất có thể còn sẽ có lần thứ hai. Một bên Diêu Tam thủ cũng vào lúc này phát hiện dị dạng, người này cử động thực sự có chút tự lực, không giống như là yêu cầu tha, ngược lại càng giống là muốn đem Đông Phương Doanh Thải bắt đồng dạng có vấn đề. Diêu Tam thủ trong tim cảnh giác, nhưng nhớ tới tiên thạch tiền bối trước khi đi bàn giao, vẫn là nhấn xuống xung động trong lòng. Cũng may Đông Phương Doanh Thải cũng không để cho nàng thất vọng, xem như Đông Phương gia bồi dưỡng được dòng chính hậu bối, nàng là không thể nào tại cùng một nơi cắm hai lần cái ngã. Soạt. A. Một đạo hàn mang chớp động về sau, Cái này Ngưng Nguyên tu sĩ giơ lên hai tay chính là tung bay mã ra, theo sát phía sau chính là hắn tiếng kêu thảm thiết đau đớn Đông Phương doanh thái xem tấu hắn giả ý cầu xin tha thứ, quả quyết chém tới hai tay của hắn. Mắt thấy Mưu kế bị nhìn thấu, cái này Ngưng Nguyên tu sĩ dứt khoát quyết định chắc chắn, đem trong bụng Nguyên Đan phun ra, ý đồ dùng còn sót lại một đạo chân nguyên tự bạo nguyên đan, kéo Đông Phương doanh thái cùng mình chôn cùng. Nhưng này Nguyên Đan vừa mới bay ra, liền bị Dương Nguyên hồng một phát bắt được, sau đó chỉ có chút dung sức, liền đem nó hoàn toàn nghiền nát. Bá, Đông Phương doanh thái theo sát lấy lại bộ một đao, đem người này thủ cấp chém tới, gọn gàng sư muội, làm tốt Diêu Tam thủ thở dài một hơi, trong lòng cũng là Đông Phương Doanh Thải cảm thấy cao hứng, bởi vì như thế thứ nhất, nàng liền coi như là thông qua tiên thạch tiền bối khảo nghiệm. Vừa mới Trần Dương tại dùng thần thuần hóa giải trận pháp hắc lực thời điểm, liền chú ý tới Đông Phương Doanh Thải tình huống bên này. Nói thực ra, hắn rất thưởng thức lòng này nghi ngờ chính nghĩa tiểu cô nương, nhưng nếu là bởi vì phần này lý tưởng tín niệm mà không để ý đến nhân tính chi ác, kia con đường của nàng cũng đã định trước đi không dài xa. Cho nên Trần Dương Mạnh Dương Nguyên Hồng tiến đến cứu người, cũng đem kia một mình chạy trốn tu sĩ giao cho Đông Phương Doanh Thải xử trí, chính là muốn nhìn một chút phản ứng của nàng. Nếu như nàng có thể quả quyết chấm dứt người này, vậy liền chứng minh nàng trong lòng nghi ngờ tiến niệm đồng thời, cũng có làm rõ sai trái thật dạ lý tính. Như vậy, Trần Dương liền sẽ rời đi bí cảnh trước, ban cho nàng một phần thần lực. Nhưng nếu là Đông Phương Doanh Thải tại đối phương khóc lóc kể lể cầu xin tha thứ quyết tâm mềm, lựa chọn tha thứ, kia nàng liền sẽ bởi vì phần này ngu thiện mà bỏ lỡ một cọc cơ duyên. Mà từ hiện tại kết quả đến xem, Đông Phương Doanh Thải đúng là cái khả tạo chi tài, không để cho Trần Dương cùng sư huynh Diêu Tam thổ thất vọng. Giải quyết người này sau, Dương Nguyên Hồng chính là năm lên một tên khác đã lâm vào hôn mê may mắn còn sống sót ngưng nguyên tu sĩ, chuẩn bị tiếp tục đi tới tiền bối, chúng ta bây giờ đi đâu? Đông Phương Doanh Thái vội vàng cùng lên đến hỏi cứu người. Dương Nguyên Hồng nói rằng, trong bí cảnh còn có rất nhiều tu sĩ ngay tại kinh nghiệm trận này thai bay vạ gió, ta đã có năng lực, nên đem càng nhiều người từ trong lúc nguy nan giải cứu ra. Nghe được lời ấy, Đông Phương Doanh Thái trong nháy mắt cảm thấy vị tiền bối này thân hình cao lớn lên. Lời của hắn âm thanh tĩnh táo mà bình ổn, nhưng là tràn đầy lực lượng, để cho người ta nghe vào trong thai liền cảm thấy vô cùng an tâm vừa mới ta gặp ngươi linh bảo thủ đoạn nhiều đến kinh ngạc, nhưng làm một phần trợ lực không biết có thể nguyện cùng ta thông hướng. Đương nhiên, nếu như ngươi lo lắng nguy hiểm, cũng có thể tự hành tìm địa phương an toàn đợi." Dư Nguyên Hồng nói, quay đầu nhìn về phía Đông Phương Doanh Hải. Cái sau nghe tiếng cơ hồ là tốt ra, doanh màu bằng lòng. "Tiền bối, xin mang bên trên ta đi." "Ha ha, ngươi sư hai huynh muội thật đúng là không có sai biệt, bằng lòng đều thống khoái như vậy, tốt, vậy liền lên đây đi." Dư Nguyên Hồng lập tức vỗ hầu bao, gọi ra một chiếc văn chu, chờ được hai người liền phi không mà lên, bước lên giải cứu tu sĩ khác đường đi đến mức Trần Dương vì sao chưa từng xuất hiện, vậy dĩ nhiên là bởi vì hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Tăng thêm Đông Phương doanh thái nơi này, hắn đã là lần thứ 2 vận dụng phí thời gian thần thuật phá giải trận pháp. Trước đây lần thứ nhất vận dụng thần thuật thời điểm, hắn liền đã, đã nhận ra nơi đây bí cảnh bên trong một chút dị động. Rất rõ ràng, đây là thần binh bí cảnh bên trong vị kia cường thần đối thần thuật có cảm ứng. Mà tại vừa mới giải cứu Đông Phương doanh thái thời điểm, vị này cường thần rốt cục bị hắn hoàn toàn dẫn dụ mà ra, đem lực chú ý từ nhìn về phía nơi đây. Trần Dương chính là lập tức bắt lấy cơ hội này, mượn từ thần lực cấu kết, định vị tới hắn bản tướng chỗ, truy tung mà đi. Chương 22: Nên chiến của thần. Chương 22: Nên chiến của thần cứ cái hủy đi trận pháp cứu người, hiệu suất như vậy thực sự quá thấp. Có câu nói là, bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua. Muốn chân chính giải quyết dưới mắt thần binh bí cảnh bên trong trận này tai họa, nhất định phải từ căn nguyên vào tay, tìm được trước vị này cuốn thần, ngăn lại ác lực tứ ngược, nhường các phương tu sĩ nắm giữ lực phản kích tìm tới. Xuyên qua vô số mê trận về sau, Trần Dương tại một chỗ dãy núi trên đỉnh cao, cảm nhận được mãnh liệt tác lực chấn động. Khi hắn đến chỗ này lúc, chính là nhìn thấy có 8 vị thông linh tu sĩ bị cuốn ở đỉnh núi trận pháp bên trong. Bọn hắn ngay tại nơi đây cùng mười mấy thanh phi kiếm thần binh vật lộn, có mấy người quần áo đều hiện ra huyết sắc, rất hiển nhiên những này nhìn như nhẹ nhàng linh hoạt phi kiếm một chút đều khó đối phó. Tại cái này tám tên thông linh tu sĩ bên trong, Trần Dương thấy được cái kia thân ảnh quen thuộc, Trúc Hồ tu sĩ Lục Trường Phong. Tại bọn này tu sĩ cùng phi kiếm vật lộn thông linh tu sĩ bên trong, hắn một người độc chiến 6 thanh phi kiếm vẫn như cũng không rơi vào thế hạ phòng, cùng cái khác ứng phó 2 3 thanh phi kiếm cũng có chút phí sức tu sĩ hình thành so sánh rõ ràng, hoàn toàn thành hạc giữa bầy gà tồn tại. Xem như luyện khí sư tới nói, lục trưởng phong khí đạo tạo nghệ cùng trình độ đặt ở những người này khẳng định không tính là suất chúng, thậm chí nói chúng chờ trình độ đều có chút miễn cưỡng. Nhưng nếu là bàn về đấu pháp đánh nhau một chuyện, vị này chục hộ khai quốc người có công lớn một trong nữ thần đường đường chủ, lại là đủ để nghiền ép ở đây bất kỳ người nào. Cái khác mấy tên tu sĩ cũng đều là đem nó xem như hạch tâm chủ cột, tất cả chiến pháp đều là quay trùng quanh lục trưởng phong đến tiến hành. Mà Trần Dương cảm giác được kia cỗ ác lực đầu mượn, liên ẩn dấu trên bầu trời dày đặc trong tầng mây khải. Trần Dương mở ra tự thân hắc giáp phòng ngự, sau đó phi thân lên trực trùng vân tiêu mà đi. Trong lúc đó có không ít phi kiếm đến đây tập kích quấy rối, nhưng đều là tại phí thời gian thần thuật uy năng hạ, trong khoảnh khắc liền mục nát vỡ nát. Nửa khắc về sau, Trần Dương rốt cục tại bí cảnh đỉnh cao nhất thấy được kia cổn thần khí tốc chi vật đó là một thanh vết dị loang lổ, đồng thời dính đầy vết máu cùng bùn đất chạm ngựa trường đao. Nó không giống lúc trước những phi kiếm kia giống như có các loại pháp quang quấn quanh, quanh thân phía trên không thấy bất kỳ vầng sáng chớp động. Pha tạm, thậm chí có chút cũ nát bên ngoài, để nó nhìn cũng kém những cái kia đi tới xinh đẹp tinh xảo thần binh xa rồi. Nhưng khi Trần Dương dùng ý thức đem nó khóa chặt lúc, tiếng như là như núi kêu biển gầm xa trường trùng sát âm thanh chính là tràn vào trong đầu. Trong chớp mắt, hắn cảm giác chính mình dường như đặt mình vào một chỗ thần ma chiến trường. Tại vô số ưu hồn bóng đen vây công dưới, hắn nhìn thấy một đạo vị nạn thân ảnh từ trên trời giáng xuống, một cái rơi xuống đất chấn động dữ dằn, chính là gọi giữa sân đến trăm vạn mà tính quỷ quái hóa thành hư không. Tiếp lấy hắn giơ cao vũ khí, trùng điệp vung xuống, trực tiếp đem dưới chân đại địa một phân thành hai, tính cả dấu kín ở dưới đất vô số bóng đen cũng cùng nhau chém giết hầu như không còn. Lúc này hình tượng nhoáng một cái, Trần Dương thị giác bị lại lần nữa kéo xa, đi tới màn trời bên ngoài. Quan sát mà xuống, hắn liền thấy được một cái bị từ giữa đó cùng nhau chặt đứt thành hai nửa màu nâu đen sao trời. Có vô số đếm không hết bóng đen đang liều mạng ý đồ từ vỡ vụn sao trời bên trong trốn ra phía ngoài cách. Nhưng liền tiếp theo một cái chớp mắt, đạo thân ảnh kia lại lần nữa vung đao, trực tiếp tại phiến thiên địa này chém ra một đạo như như lỗ đen thời không dòng xoáy. Không lưu hấp lực trực tiếp đem những này mong muốn chạy trốn bóng đen, tính cả kia bị chia làm hai nửa sao trời cùng một chỗ, tất cả đều hút vào thời không dòng xoáy bên trong quấy thành mảnh vụn. Mà tại những bóng đen này bị tiêu diệt về sau, mảnh không gian này tình quang mới bắt đầu lần nữa lập loé. Quang mang phía dưới, Trần Dương chưa từng thấy rõ kia vĩ ngạn thân hình khuôn mặt, nhưng là thấy rõ trong tay hắn cái kia thanh màu trắng bạc thần binh hình dạng. Toàn thân ngân bạch trong suốt chảm mã đao, tại dưới ánh sao chớp động lên thánh khiết cao thượng quang huy, nhưng nhìn thấy nó người đều sẽ không khỏi sinh ra thần phục chi ý thì ra là thế, cái này chính là ngươi cố sự sao? Trần Dương trong lòng đang nghĩ như vậy, lập tức liền bị một đạo kịch liệt chấn động dây thanh trở về hiện thực. Làm, chảm mã đao đa hướng hắn vung chặt mã xuống, chỉ một đao liền nhường hắn tầng kiếm màu đen bên ngoài khai xuất hiện vết rạn lực đạo thật là mạnh. Trần Dương lập tức bước ra trốn tránh, qua trong giây lát quanh người nam đạo pháp quang liền đã là ngưng tụ mà thành đột phá thông linh cảnh giới sau, chân nguyên xung kích uy lực lại lần nữa lên một bậc thang, trước đây một mực không có tìm được đối thủ thích hợp. Bây giờ đụng phải cái này của thần, vừa vặn lấy ra thử một lần. Đi. Xiêu xiêu xiêu. Năm đạo chân nguyên xung kích đồng thời bắn ra, mà ra chả mã ra, chằm mã đao vung ra trong đáy mắt, đem bên trong ba đạo đánh tan. Nhưng vẫn là bị mặt khác hai đạo đánh trúng vào thân đao, tại chỗ chính là mất cân bằng tung bay mã ra. Tiên đạo công phạt thuật pháp uy năng vẫn là cao minh, cái này của thần mặc dù có thể điều khiển thần binh bí cảnh bên trong cái khác binh khí, nhưng bản thể cường độ lại cũng không cao, thuộc về điển hình công cao phòng thấp loại hình. Nếu là đổi lại lý trí vẫn còn tồn tại thời điểm, thấy được Trần Dương đồng tu tiên thần chi pháp lợi hại, hắn khẳng định chọn tạm làm né tránh, quân có mà chiến. Nhưng hắn giờ phút này đã lâm vào hoàn toàn điên cuồng thái độ, trước một giây vừa bị đánh bay ra ngoài, sau một giây thay đổi thêm hung ác phản công mà đến. Chỉ có điều lần này, hắn còn mang đến một phần khác trợ lực âm ầm. Trần Dương Đông cảm thấy lần phương không gian rung lên, còn đang nghi hoặc, giương mắt chính là nhìn thấy cái kia thiên khung bên ngoài, lại xuất hiện một đạo to lớn bóng ma đây là. Lưới bữa. Một hơi về sau, Trần Dương thấy rõ cái này đến vật toàn bộ diện mạo, là một thanh lớn đến tựa như có thể khai thiên cự phủ. Kia dày đặc thiên khung đỉnh chóp bị kia cỗ lực lượng cuồng bạo rất hung ác xé rách, cự phủ rơi thẳng mà xuống, chính chính hướng phía Trần Dương mà đến. Cũng chính là vào lúc này, Trần Dương cảm nhận được cả tòa bí cảnh bên trong tứ tán ác lực cũng bắt đầu hướng phía nơi đây tụ đến. Cùng một thời gian, bí cảnh bên trong các nơi vây khốn trận pháp liền đều khôi phục như thường, các tu sĩ bắt đầu nắm giữ phá trận chi lực, lần lượt thoát ly khốn cục. Phía dưới đỉnh núi chỗ cũng giống vậy, Lục Trường Phong đã nhận ra trận pháp biến cố, cũng nắm lấy cơ hội thi triển Lôi Hỏa chi pháp đem 6 thanh phi kiếm toàn bộ đánh nát. Nguy cơ trước mắt giải trừ sau, hắn lại lập tức phi thân mà ra, bắt đầu viện trợ các khác thông linh tu sĩ. Mà trong quá trình này, hắn lĩnh nghiệm nhưng thủy trung chú ý bị nặng nề tầng mây ngăn cách thiên không phía trên. Mặc dù cũng không cảm giác được thực chất tin tức, nhưng trực giác nói cho hắn biết, ở mảnh này không biết khu vực bên trong, rất có thể đang tiến hành một trận không người biết được đại chiến đỉnh cao. Ác lực đều tập trung đến đây, cũng được, xem như có thành quả. Đối mặt đồng thời đánh tới Trạm Mã Đao cùng tự phụ, Trần Dương trong lòng cũng không có bất kỳ bối rối, đây chính là thần thuật nơi tay cho hắn tuyệt đối tự tin. Ngươi lạ rất mạnh, ngươi triệu hoán trôi này thần binh cự phụ cũng rất mạnh. Nhưng thật đáng tiếc, không được thần vị người, cuối cùng khó cản thần thuật chi vi đàng. Một đạo kịch chấn tự Trần Dương trên thân nhộn nhạo lên, hai đạo to lớn lúc quên hiện hóa ở trước mắt. Hắn sau đó quả quyết đem cỗ này phân thân nắm giữ toàn bộ thần lực cùng ác lực cùng nhau đầu nhập phí thời gian vòng xoáy, trực tiếp gọi cái này hai đạo luân như cánh quạt đồng dạng xoay nhanh lên. Chương 23. Nhân quả tuần hoàn. Chương 23. Nhân quả tuần hoàn đang toàn lực thúc dục phí thời gian thần thuật phía dưới, bộ da màn trời trôi ở kia cự phụ trước một bước có tán loạn chi tướng. Nặng nghề phủ thân bắt đầu biến sụp giòn mềm mại, vẹn vẹn một hơi về sau tựa như kia trong gió tơ liễu giống như, hướng phía tứ phương nhẹ nhàng rơi xuống. Trần Dương nắm lấy cơ hội, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, theo sát phía sau chính là năm đạo chân nguyên xung kích liên tục ba lượt tề sạ mà ra, một hơi đem cái này thành thế to lớn thần binh cự phụ hoàn toàn tan rã. Tiếp xuống, trong sân liền chỉ còn lại có lần này đại thai kẻ cầm đầu, cái kia thanh còn tại thần thuật phía dưới rượi vào nơi hiểm yếu chống lại Trảm Mã Đao. Trần Dương nhận biết cùng ý nghĩ không sai, chỉ từ vị cách đi lên nói, Trảm Mã Đao một cái không được thần vị nho nhỏ cùng thần, không có khả năng chịu được thần thuật chi uy. Nhưng làm sao người ta tiền thân trung quy là tại vạn năm trước trận đại chiến kia bên trong một đao đoạn sao trời, một đao phá hư chống không thượng cổ thần binh. Cho dù bây giờ chán nạn đến tận đây, từ chính thần đoạn hóa ác thần, sau lại lý trí mẫn diệt trở thành công thần, đó cũng là lạc đà gây còn lớn hơn ngựa béo. Chân Dương cùng chạm mã đao tại thần đạo tu vi bên trên, căn bản không phải một cái lực cấp, đạo hạnh của nó thậm chí đã siêu việt trước đây khô vận. Tại phát giác nơi đây ác lực không cách nào trợ chính mình thoát khỏi lúc yên chói bùng lúc, nó liền lần nữa cường tính đại phát, trực tiếp đả thông cùng cái khác bốn tòa bí cảnh thông lộ, đem Thương Lan trung bộ, Đông Bắc, Tây Bắc, Tây Nam, bốn tòa bí cảnh bên trong ác lực toàn bộ rút được nơi đây. Làm kia đẩy trời ác lực phun trào hội tụ thời điểm, Trần Dương tại gia tốc lúc nguyên quá trình bên trong, bắt đầu có rõ ràng cảm giác cật lực đồng thời bởi vì nồng độ quá cao, những này ác lực thậm chí cũng bắt đầu hiện hóa ngưng kết ra thực chất thể, tại tràng mã đao trên thân sinh thành một tầng dày đặc ác lực kết tinh. Kể từ đó, cho dù Trần Dương tay cầm tiên đạo sát phạt chi thuật, cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đánh tan cái này cường thần bản tướng tê, thật đúng là ương ngậy a. Lúc này, Trần Dương có thể tính biết cái gì gọi là lực lớn bay cục gạch. Chính mình bây giờ thông linh cảnh giới, kiêm tu tiên thần hai đạo, tay cầm phí thời gian thần thuật, lẽ ra tại cơ chế bên trên đã coi như là nhỏ vô địch tồn tại. Đối phó những này còn sót lại thần đạo sinh linh cũng không thành vấn đề mới là. Nhưng cục diện dưới mắt lại là cho hắn gõ một cái cảnh báo. Kia chính là mình tại tu vi cảnh giới cái này, một khối vẫn là có chỗ khiếmuyết, đối phó loại này sống tạm vạn năm cuối cùng nổi cơn điên trị số quái, vẫn là có vẻ hơi giật gấu va vai. Giờ phút này lúc nguyên chuyển động xu thế đã so trước đó chậm rất nhiều, mà các phương ác lực còn đang không ngừng hội tụ, như tiếp tục như thế phát triển tiếp, nói không chừng vẫn thật là sẽ để cho Trảm Mã Đao cứng rắn trọng trị số triệt tiêu trên người mình thần thuật hiệu quả. Tình trạng như vậy đối Trần Dương tới nói khẳng định là bất lợi. Nhưng đối với các phương bí cảnh bên trong, đang đứng ở trong nước sôi lửa bỏng, gần như sụp đổ luyện khí sư nhóm mà nói, không thể nghi ngờ là một cái thiên đại ảo sự ác lực giúp đi, liền làm cho nội vũ trụ binh khí cùng các nơi cạm bẫy trận pháp đã mất đi trọng yếu nhất ngoại lực gia trì. Kể từ đó, bọn hắn liền nắm giữ thoát thân cơ hội. Thường Lan Trung Bộ, Bạch Khí Lâu tầng bộ. Một chỗ độc lập động thiên không gian bên trong, ba tiên động huyền cảnh lâu chủ đang thông qua một phương phương tiên bảo tháp, trấn áp trung bộ thần binh bí cảnh bên trong thần binh náo động tai ương. Trên mặt bọn hắn vẻ mặt đều có chút nghiêm trọng, bởi vì cho dù lấy bực này chí bảo áp chế vẫn là không cách nào hoàn toàn đem bí cảnh bên trong phát cuồng thần binh ngăn chặn. Bất quá tin tức tốt là, bằng vào bảo vật này, bọn hắn vẫn là giữ vững danh giới cuối cùng. Cái kia chính là cho tới bây giờ, còn chưa có một vị chân ý cảnh luyện khí sư vẫn lạc. Chỉ cần có thể cam đoan điểm này, kia lần này kiếp nạn vượt qua sau, bạch khí lâu nhiều nhất cũng chính là nhiều tám chút tài, sẽ không chân chính thương tới gần cốt nguyên khí. Nhưng từ cục diện trước mắt đến xem, bí cảnh bên trong tình huống vẫn là không thể lạc quan. Duy trì bảo tháp trấn áp chi năng, tại bọn hắn mà nói cũng là tiêu hao mười phần to lớn một sự kiện vẫn không có chuyển biến tốt đẹp hiệu quả. Không sai chỉ cần hơi chút xà hơi, kia cỗ tà lực liền sẽ ngẩng đầu. Lại duy trì một hồi nhìn xem, như thực sự không được, vậy thì đành phải mặt dạn mày dày cầu sư Tôn Xuất Hủ. Ai? Dưới mắt bức này tình thế, cũng chỉ có thể như thế. Bí cảnh tình thế nguy hiểm lâu không được hiểu, bách khí lâu cái này ba tên lâu chủ liền cũng chuẩn bị ký cảng. Nếu như đến tiếp sau bọn hắn không kiên trì nổi, thực sự không cách nào kết thúc, liền liên thủ truyền tin hư giới phía trên sư phụ hạ tràng, mời lão nhân già ông ta tự mình ra tay. Bất quá ngay tại lần này thương nghị qua đi không lâu, tình thế lại thần kỳ bắt đầu có cơ hội xoay chuyển a. Kia cỗ tà lực bắt đầu biến mất. Ta bên này cũng là, ta cũng giống vậy, bảo tháp đã có thể bình ổn ở bí cảnh bên trong khí vận. Phát giác trung bộ bí cảnh tình thế có chỗ làm dịu sau, bọn hắn lập tức sai người truyền tin cho cái khác bốn phía. Sau đó biết được, tứ phương bí cảnh bên trong tu sĩ tử vong số lượng cũng bắt đầu có xuống hạng, thậm chí Tây Bắc chi địa đã có dài đến một khắc đồng hồ thời gian, không, có một người tu sĩ bỏ mạng. Ngoại giới lo lắng chờ đợi thế lực khắp nơi, tại biết được cái này một tin tức tốt sau, đều là vui mừng quá độ hai nha. Thần tiên phù hộ, thật sự là thần tiên phù hộ a. Nhất định phải gọi ta kia đồ nhi tránh thoát cái này một đại tai a. Ba vị động huyền tu sĩ ra tay cũng không thấy có hiệu quả, bây giờ đúng là bỗng nhiên toàn cục chuyển biến tốt đẹp, thực sự khó mà dùng lẽ thường giải thích, đúng như thần tiên thủ bút đồng dạng. Tốt tốt tốt. Thật sự là lão thiên có mắt, La phu vừa mới quỳ trên mặt đất đầu không có phí công đập a. Tứ phương thần tiên phù hộ. Tứ phương thần tiên phù hộ, nhất định phải gọi ta nhà kia luyện khí lão tổ bình an trở về. Trong lúc nhất thời, thương lang các nơi thần binh đại điện hiện trường, chúng tu sĩ đều miệng hô thần tiên chi danh, cũng khẩn cầu phù hộ nhà mình luyện khí sư, hy vọng bọn họ có thể thuận lợi vượt qua kiếp nạn này. Mà cái này từ Trần Dương dẫn động một hệ liệt biến cố, lại cuối cùng cho Trần Dương mang đến mấu chốt nhất phản hồi. Trục hộ Hồ Đông Cương, Dương gia đất phong bên trong. Trần Dương bản thể tung bay mà lên, đến không hết lại nắm giữ cực cao chất lượng cầu nguyện chi lực, đang từ bốn phương tám hướng liên tục không ngừng hướng hắn tràn lên mà đến. Hắn đại khái vừa suy tính, liền biết những này cầu nguyện chi lực tồn tại đối với phần này có thể sưng nghiệm vui ngoại ý muốn to lớn phản hồi, Trần Dương đương nhiên sẽ không có bất kỳ khách khí. Bây giờ phân thân bên kia chính là nhu cầu cấp bách thần lực thời điểm, hắn thả ra ý thức liền đem những này hải lượng cầu nguyện chi lực tất cả đều thôn tính và bù đắp. Sau đó nghĩ lại liền tới tới vỡ vụn thần cùng, lập tức bắt đầu chiết xuất chuyển hóa. Cũng may mắn hắn ở đây đi trên đường đột phá đến thông linh cảnh giới, phân thân cùng bản thể ở giữa đều nắm giữ độc lập ý thức, có thể tiến hành nhiều như vậy tuyến thao tác. Không phải như chính mình vẫn là ngưng nguyên cảnh giới, kia lần này cho dù biết ngoại giới có cầu nguyện chi lực hội tụ, cũng không cách nào từ trong bí cảnh phân thân mà ra tạo hóa cho ngươi, lần này nhân quả tuần hoàn, có lẽ cũng là ta bản thân một lần phúc duyên số phận. Bởi vì những này cầu nguyện chi lực bản thân độ tinh khiết liền đã rất cao, cho nên chiết xuất quá trình cũng không có hoa phí thời gian quá dài, rất nhanh Luồng thứ nhất tinh thuần thần lực liền thông qua vỡ vụn thần cung làm cầu nối, đáp xuống thần binh bí cảnh bên trong trên phân thân. Mà khi lấy được phần này mấu chốt thần lực cung cấp sau, hắn cùng Trảm Mã Đao Fen này đấu sức chi tranh thắng lợi Thiên Bình, cũng bắt đầu chậm chậm hướng phía Trần Dương nghiêng về a, có những thần lực này, còn có thể lại để cho ngươi cho lật trời phải không? Cho ta chuyện. Trần Dương trong tim cười lạnh một tiếng, sau đó đem những thần lực này toàn bộ vung vào phí thời gian vòng xoáy, Trảm Mã Đao trên người Lộc Uyên cũng nơi này khắc lại lần nữa bắt đầu ra tốc và chuyện. Chương 24. Cung nên thần quân quý vị. Chương 24. Cung nên thần quân quý vị. Làm Trần Dương thu được cái này, một cỗ thân lực ra thần, Trảm Mã Đao chỗ dựa lớn nhất liền không lại có hiệu quả, đã mất đi phần này chỉ số ưu thế sau, hắn chính là lại khó chống cự phí thời gian thần thuật chí lực, lúc nguyên chuyển động hạ, trên người nó thời gian bắt đầu phi tốc trôi qua. Choàng, choàng. Trảm Mã Đao bên trên áp lực kết tinh một đám tiếp một đám vỡ nát ra. Còn có càng nhiều áp lực, cũng không kịp hội tụ đến trên người nó, liền trực tiếp tại nửa đường bên trên tiêu tán ở không. Dường như cảm nhận được tử vong sắp tới, Trảm Mã Đao bắt đầu liều mạng dãy rủa cứu cứu ta cứu. Từng đạo khàn cả giọng gầm rú truyền vào Trần Dương náo hải. Phạm Phật La vị này thần đạo sinh linh linh hồn đang phát ra ho hét, nhưng Trần Dương đối với cái này không hề lay động, bởi vì hắn có thể rõ ràng phân biệt ra được, những này tiếng cầu cứu cũng không phải là cuồng thần khôi phục lý trí biểu hiện đây chẳng qua là nó ra ngoài bản năng cầu sinh, đang bắt chước bi kịch bên trong tu sĩ trước khi chết phản ứng mà thôi. Thần đạo sinh linh một khi đi lên thần con đường này, chính là không có thuốc nào cứu được, lại không còn quay lại chỗ trống. Vạn năm trước đó, mỗi khi một tôn cuồng thần hiện thế sau, thần đình đều sẽ hạ xuống thần chỉ. Tứ Vương Thần cung thu hoạch được ý chỉ sau, liền sẽ lập tức phái ra thần linh tiến đến thảo phạt tiêu diệt toàn bộ để tránh bọn hắn cho thế gian mang đến càng lớn tai họa. Bây giờ vạn năm thời gian thoáng một cái đã qua, thần cung vỡ vụn, thần đình là úp, toàn bộ thần đạo đều đã bao phủ tại dòng sông lịch sử đối mặt lần nữa hiện thế cuồng thần thái kiếp, cho dù mạnh như động huyền cảnh giới đại tu sĩ, cũng đều là chỉ có thể tạm làm áp chế, không cách nào đem nó trừ tận gốc. Hiện Hưu Tiên đạo thủ đoạn, đừng nói đối với mấy cái này cuồng thần tiến hành hữu hiệu áp chế cùng thảo phạt, chính là có thể dò xét cảm giác bọn chúng tồn tại, đều là không cách nào làm được. Trong nháy mắt này, Trần Dương minh bạch một sự kiện. Cái kia chính là hiện nay Thương Lan Châu, nếu là những cái kia đỉnh tiêm đập hư đại năng không xuất thế, Giống như thật chỉ có chính mình mới có thể ứng đối dạng này của hồn thần Thái Hách. Trong thoáng chốc, Trần Dương hiện lên trong đầu ra lần thứ nhất tiến vào vỡ vụn thần cung cảnh tượng, khi đó hắn còn 10 phần ngây thơ, còn không rõ ràng chính mình lại bởi vậy lánh vắc như thế nào trách nhiệm. Nhưng ở đến tiếp sau truy tìm chân tướng quá trình bên trong, hắn bắt đầu chậm chậm cảm thấy một chút không hề tầm thường ý vị. Từ những cái kia mịt mờ nhắn lại, từ những cái kia lâu dài ký ức, từ những cái kia quá khứ vết tích bên trong, Trần Dương đối thân phận lai lịch của mình có một cái to gan phỏng đoán. Chỉ có điều vào lúc đó, cái này cũng chỉ là bị hắn giấu ở đấy lòng một cái chỉ suy đoán mà thôi. Thằng đến trước đây không lâu lần kia đang giai, tại thấy tận mắt vạn năm trước trận kia lại kiếp, cũng từ vị kia không biết tên thần linh trong tay thu hoạch được phí thời gian thần tuật sau, hắn mới bắt đầu chân chính bắt đầu nhìn thẳng vào suy đoán này, lần này đi đường xa, ngàn khó vạn hiểm, nguyện quân khải hoàn. Đoạn này đưa lời nói khác, từ đầu đến cuối tại dừng lại tại Trần Dương trong đầu, thật lâu không cách nào tản đi. Tất cả manh mối cùng dấu hiệu đều cho thấy, chính mình đi vào thế giới này, biến thành một khối đá, có lẽ cũng không phải là một cái trùng hợp. Nhìn như tình cờ một trận gặp gỡ, kỳ thực có thể là tại kinh nghiệm hàng ngàn, hàng vạn lần nếm thử sau một lần tất nhiên. Thật giống như chính mình ở đằng kia trận đăng giai trông được tới vô số lần luân hồi chuyển thế, vạn năm trước bọn hắn, dường như tại đem hết khả năng tìm kiếm một đầu được ra. Mà chính hắn, có lẽ chính là bọn hắn muốn muốn tìm kia phần đáp án. Chẳng mã dão cầu cứu tiếng gào thét còn tại trong đầu quân quân. Nhưng Trần Dương tâm cảnh cũng đã tại lúc này lặng yên phát sinh biến hóa. Trần Dương bản tôn linh thể ngồi tại Vỡ Vũ Thần cung thủ tọa trên bàn tiệc. Tại hôm nay trước đó, hắn một mực đem nơi đây xưng là Vỡ Vũ Thần cung. Nhưng trong lòng hắn kỳ thật tại thật lâu trước đó liền tính tưởng, nơi này lúc đầu danh tự ứng phải là cái gì? Chỉ có điều, khi đó hắn Còn chưa từng làm tốt tiếp nhận hạ đây hết thảy chuẩn bị. Nhưng ở hôm nay, vào giờ phút này, làm Trần Dương chân chính đối mặt cái này một vị cường hóa thần đạo sinh linh, muốn đem nó diệt sát lúc, hắn rốt cục đã quyết định phần này quyết tâm vạn năm trước như thế, vạn năm sau cũng nên là như thế, thần đạo đúc thành sai lầm, liền nên tử thần đạo người đến luôn hắn. Trần Dương trong lòng yên lặng thì thầm, sứ mạng của các ngươi, bản tôn, tiếp nhận. Nương theo lấy đạo này ý niệm dâng lên, cả tòa vỡ vụn thần cung cũng bắt đầu rung chuyển đại cao ngồi trên ghế huyết dương ấu thể đầu tiên là hơi sửng sợ, tiếp lấy nhìn thấy bên cạnh Trần Dương bắt đầu nở rộ hào quang, thân thể nó liền bắt đầu cực kỳ hưng phấn cổ độc lên. Bộ dáng kia giống như là đang hoan hô, giống như là tại ăn mừng, càng giống là tại sùng bái. Cùng lúc đó, ở vào cái khác tam địa phụ nhân, Vu Hóa, Khâu Vận cũng trong cùng một lúc nhận lấy tác động, linh thể trong nháy mắt bị đưa vào thần cung bên trong. Đây là xảy ra chuyện gì? Thần cung đang lớn lên, khung, thần cung tại sinh trưởng. Phu nhân cùng Vu Hóa nhìn xem như mang đồng dạng phá đất mà lên, biến càng thêm cao lớn thần cung, đều là kinh ngạc tốt lên. Mà xem như trong ba người kiến thức nhiều nhất Khâu Vận, tại ngẩn mũi ngu ngơ qua đi, cũng cùng hét dương gấu thể như thế, cao giọng hoan hô lên, là như thế này. Chính là như vậy a? sẽ không sai. Đây là thần quân quý vị. Thần quân quý vị rồi. Khâu vận từng tại thần cung bên trong sinh sống ngàn năm thời gian, hắn tuyệt đối sẽ không quên thần cung vốn là như thế nào phong thái. Trước đây đến chỗ này thời điểm, hắn thấy thần cung như thế thò bé, chỉ cho là là thần cung vỡ vụn ra đến. Nhưng bây giờ xem ra, cũng không phải là như thế, cũng không phải là như thế a. Thần cung đúng là trận kia đại kiếp bên trong bị trọng thương, tương đối lớn một bộ phận đều không thấy tung tích, nhưng càng nhiều bộ phận đều phong tồn tại mảnh đất này phía dưới. Hôm nay thần quân quý vị, chính là bọn hắn lại thấy ánh mặt trời thời điểm. Thần cung một đường lên cao cho đến nguyên lai độ cao gấp 5 lần có thừa vừa mới đình chỉ. Giờ phút này phù nhân ba người trước mặt, thông hướng đại điện cầu thang đã là cao vút trong mây, nhìn không thấy cuối. Mà khi bọn hắn mang vô cùng tâm tình kích động leo lên mà lên, lần nữa tiến vào đại điện lúc, chính là nhìn thấy ở đằng kia đài cao thủ tịch bên trên, thần tôn đại nhân đã không còn là linh thể trạng thái, mà là cùng huyết dương thần tôn đấu thể như thế, là lấy thạch thân bản tướng ngồi ở ghế đá phía trên. Đồng thời giờ phút này, trước người hắn còn nhiều ra một kiện khắc giường như quần trượng đồng dạng dài nhỏ chi vật cung lên thần quân quý vị. Tung tung, tung tung. Ở phía dưới ba người hét to Cùng huyết dương đấu thể cổ động âm thanh bên trong, chấn dương dò ra thần lực, đem quyển trượng nắm đến trước người. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo khủng lô tạng đá hư ảnh chính là xuyên qua thời không cách trở, trực tiếp giáng lâm tới chỗ kia bị cự phủ bộ ra màn trời phía trên. Tại vào thời khắc này, Tây Bác thần binh trong bí cảnh tất cả vô chủ binh khí cùng trận pháp đều trong nháy mắt mất đi hiệu lực, linh khí không còn lưu chuyển, chân nguyên không còn dư dãng, ngay cả tất cả tu sĩ thần thức, linh nghiệm đều không thể tiếp tục vận dụng. Tạo thành loại hiện tượng này bởi vì, chỉ là bởi vì thần binh bí cảnh bên trong đạo tắc hiện tại đã bị một đạo càng thêm to lớn lực lượng bao trùm, không còn có thể sinh ra mấy may hiệu quả. Tại đỉnh cấp vị cách tuyệt đối áp chế xuống, cho dù là Lâm vào điên cuồng thái độ trảm mã đao, cũng đã không còn bất kỳ dị động. Nó tựa như là một cái lên án quyết tịch tù phạm, đang chờ đợi chính mình tuyên phán. Trần Dương không để cho nó không có trở quá lâu, lại dùng ý thức đảo qua cả tòa bí cảnh về sau, hắn hẽ mồm nói, "Ta chính là Thường Lan Thần cung chi chủ, hôm nay nơi này phương bí cảnh, tìm được làm loạn cuồng thần một tôn, liền hạ xuống thần phạt." Cái ba, vừa dứt tiếng trong ngáy mắt, trảm mã đao bắt đầu tự thân đao cùng chơi đao chô nối tiếp cắt thành hai đoạn. Bản tướng được gãy, cũng liền mang ý nghĩa vị này cuồng thần sinh mệnh kết thúc. Nhưng ở tử vong trước một cái chớp mắt, Trần Dương vẫn là tay mắt lênh lế đem nó linh thể hiền hóa, cũng kéo vào Thương Lan Thần cung bên trong nô. Hô. Thô trọng lại chợt vật tiếng hít thở, tại thần cung bên trong vang lên. Trần Dương thừa dịp còn có thể nắm giữ quyền hành còn sót lại thời gian, thi triển phí thời gian thần thuật dừng lại cái này thần đạo sinh linh lúc nguyên, nhường hắn tại trước khi chết, có thể trôi qua cuối cùng một đoạn thần trí thanh tỉnh thời gian ánh mắt của hắn quét về phía xung quanh, sau đó lại cật lực nhìn về phía trên đài cao. Khi thấy Trần Dương tay cầm quyền hành một phút này, hắn đồng dạng toát ra từ đáy lòng vui sướng. Nhưng theo sát phía sau, chính là một cơn nồng đậm đau khổ chí ý xông lên đầu. Hắn một mực kiên định tin tưởng, thần đạo cuối cùng rồi sẽ nên đón phục hưng. Nhưng làm sao phí hoài tháng năm, cho dù dùng hết thủ đoạn, hao hết tâm lực, chung quy là không có thể trở lại tới. Cùng cục, quyến hấn hiển hóa thời gian kết thúc, mất đi phần này lực lượng gia trì, Trần Dương liền không cách nào lại tiếp tục đình chỉ hắn lúc yên. Tại linh thể sắp tiêu tán trước một khắc, cái này thần đạo sinh linh truyền lại ra cuối cùng một đạo ý niệm ngài nếu là có thể sớm đến một chút, tốt biết bao nhiêu a. Chương 25, thần đạo ký ức truyền thừa. Chương 25, thần đạo ký ức truyền thừa. Vị này thần đạo sinh linh một tiếng ai thán, nhưng ở đây phụ nhân trong lòng ba người đều là rất là xúc động. So với vị này đồng đạo tiếp nối qua đời, bọn hắn không thể nghi ngờ là may mắn. Tại phương thiên địa này mênh mông nhiều bí cảnh phúc địa bên trong, bọn hắn cũng không tính là cường đại nhất thần đạo sinh linh, nhưng là tại trọng yếu nhất thời gian thiết điểm, gặp được Tỉnh Thần Quân đại nhân. Chân Dương đến, không chỉ có cho bọn họ mang đến thần đạo phục hưng hy vọng, còn mang đến cứu rỗi, để bọn hắn không còn bởi vì oán lực không cách nào tiêu mất mà thấp thỏm lo âu, thoát khỏi đoạn ác cùng hóa vận mệnh bi thảm ý niệm tới đây, trong lòng ba người ý cảm kích càng lớn. Bọn hắn tại hướng vị này đã chết đi đồng đạo mặc niệm về sau, liền không hẹn mà cùng hướng phía trên đại cao chân Dương, y mắng con xuống tỉ lệ. Nếu không có thần quân đại nhân xuất hiện, bọn hắn tiếp qua mấy chúng năm, tất nhiên cũng sẽ nên đón cùng vị này đồng đạo kết cục giống nhau đối với thần binh bí cảnh bên trong vị này thần đạo sinh linh chết, Trần Dương trong lòng cảm nhận được một phần tiếc hận, nhưng cũng không có quá nhiều sầu não. Bởi vì từ tay cầm quyển hành một khắc kia trở đi, đây chính là hắn nhất định phải gánh vác sứ mệnh, nhất định phải gánh chịu trách nhiệm đồng thời, tại lấy chân thần quyển hành chi lực giáng lâm thần binh bí cảnh thời điểm, hắn ý thức đảo qua cả tòa bí cảnh, đã được biết thương lan trung bộ phúc địa hóa hung tin tức. Cho nên giờ phút này Trần Dương trong lòng biết rõ vô cùng, thảo phạt thần binh bí cảnh hỏa loạn cùng thần, vẹn vẹn vạn hành trình vừa mới bắt đầu. Vạn nạn đại nạn đã tới, Thương Lan Châu bên trong đến không hết thần đạo sinh linh, ngay tại các nơi bí cảnh phúc địa bên trong chịu đựng lấy dày vò. Bọn hắn hoặc là giống phụ nhân, vu hóa, khu vận như thế, chờ đợi cứu rỗi, hoặc là như là hôm nay vị này thần đạo sinh linh như thế, chờ đợi giải thoát. Giống trước mắt sự tình, về sau hắn khả năng sẽ còn kinh nghiệm trăm lần nghìn lần và lần. Con đường phía trước long đong, gánh nặng đường xa, hôm nay đã nhận hạ cái này thần quân chi danh, liền dung không được hắn lại có quá nhiều cảm khái đau buồn chi tư đạo hữu, lên đường bình an. Nhẹ giọng đáp lại một câu sau, trấn Dương rất nhanh đuốt bằng nỗi lòng bắt đầu đem thần binh bí cảnh bên trong còn sót lại bộ phận kia vô chủ ác lực tận số thu hồi thần cung. Mặc dù chỉ là còn sót lại xuống tới ác lực, nhưng thể lượng lại quả thực không nhỏ, đã bù đắp được phù nhân cùng Vũ Hóa hai người chung vào một chỗ đạo hạnh tổng cộng. Trần Dương đem bộ phận này ác lực tặng cho Huyết Dương Âu Thể, xem như trước đây hắn vì chính mình cung cấp huyết khí đền bù một trong. Trước mắt trong thần cung, trừ mình ra, cũng chỉ có người mang huyết luyện thần thông chân truyền Huyết Dương Âu Thể có thể tiếp nhận cũng tiêu hóa phần này lực lượng. Huyết Dương Âu Thể rất mau đem cái này một phần có thể dương đại bổ ác lực quả tặng luyện hóa vào thể, sau đó thân thể của hắn liền nổi lên máu ánh sáng màu đỏ. Những này sáng ngời tạo thành một mặt tầng bảo hộ, đem huyết dương ấu thể tính cả dưới người hắn ghế đá cùng nhau bao khỏa trong đó. Thông qua ý thức cấu kết, Trần Dương cảm giác được huyết dương ấu thể đây là tiến vào một loại nửa ngủ say trạng thái. Loại tình huống này cùng Vương Trùng tiến giai hóa kém thời điểm 10 phần cùng loại, hắn biết đây là huyết dương ấu thể tự mấy năm trước sau khi tỉnh dậy, rốt cục muốn nên đón chính mình lần thứ nhất thuế biến đem phần này ác lực sử trí hoàn tất, Trần Dương lại lần nữa đem ánh mắt đầu nhập vào trên người mình. Hắn ý niệm khẽ nhúc nhích ở giữa. Cây kia dài nhỏ chân thần quyền hành liền hiện ra ở trước người hắn đây là hắn tại quyết tâm tiếp nhận vạn năm thần đạo phó thác sau, tự thần cung bên trong lấy được một phần chí cao chi lực. Có vật này, Trần Dương mà có thể như thế lúc trước giống như, trực tiếp lấy hư ảnh chi tư giáng lâm đến nhận chức ý phân thân vị trí, cũng hạ xuống thần tích đồng thời, chân thần quyền hành đối với thần thuật lực gia trì hết sức kia người. Vừa mới đối phó Trảm Mã Đao lúc, phí thời gian thần thuật tại quyền hành chi lực gia trì trước sau uy năng, quả thực chính là ngày đêm khác biệt. Chân thần hư ảnh phủ xuống thời giờ, Trần Dương chỉ là miệng hô thần phạt, Trảm Mã Đao liền lại không bất kỳ kháng cự nào chi năng, lúc yên khoảnh khắc vỡ nát ra. Nhưng phần này chỉ cao chi lực vận dụng cũng không phải không có chút nào hạn chế. Trần Dương tính toán qua, lần này vận dụng quyền hành chi lực, từ bắt đầu tới kết thúc, chỉ có 10 hơi thời gian. Qua cái cái này thời hạn, cho dù Trần Dương lại như thế nào chủ động cùng nó khai thông, chân thần quyền hành cũng sẽ không lại hiện ra thần tích. Thông qua cảm ứng quyền hành phía trên thần lực ba động, Trần Dương làm ra suy tính, lấy chính mình trước mắt thần đạo tu vi, chân thần quyền hành mỗi bị sử dụng một lần, liền cần dài đến 3 đến tháng 5 thời gian đến tích xúc thần lực. Cái này thời gian cụ độ nhìn như rất dài, nhưng cùng nó uy lực khủng bố so sánh, kỳ thật căn bản tính không được cái gì. Thời gian 3 Năm tháng, bất luận đối với thần đạo sinh linh vẫn là tiên đạo tu sĩ mà nói, đều chẳng qua một cái búng tay. Cùng chân thần quyền hành cùng nhau xuất hiện, còn có một phần thần đạo ký ức truyền thừa. Tại phần này ký ức trong truyền thừa, Trần Dương có thể biết được càng nhiều thần thuật đạo thống, cùng liên quan tới thần đạo rất nhiều khái niệm. Thần đạo tu hành cùng tiên đạo cùng loại, đồng dạng chia làm ba cái giai đoạn. Bất quá bởi vì thần đạo sinh linh phần lớn thọ nguyên kéo dài, tu hành lý niệm cũng có chỗ khác biệt. Cho nên tại cụ thể cảnh giới bên trên cũng không có giống tiên đạo như thế phân như vậy mạnh. Thần đạo thứ một cái đại cảnh giới, gọi chung là Ngụy thần linh, đối ứng tiên đạo tìm đạo cảnh. Ngụy Thần Linh chưa từng chân chính nắm giữ thần thuật, không có được phong thần vị. Nhưng bình thường đều là đã nắm giữ bộ phận thần thông chi lực. Tỷ như phù nhân huyền tượng chi pháp, vũ hóa diễn võ chi năng, hô vận khí vận chi thuật, liền đều thuộc về thần thuật chưa thành, nhưng đã nắm giữ thần thông chi lực. Nếu là có thể ngộ được thần thuật, hoặc là được đến nào đó một đầu thần thuật đạo thống tán thành, liền có thể được phong thần vị, tiến vào thần đạo tu hành giai đoạn thứ hai. Cũng chính là trước đây đề cập tới hạ vị, trung vị, thượng vị ba cái cấp độ. Giai đoạn này tu hành, chỉ cùng thần thuật tinh tiến trình độ có quan hệ. Ở quá khứ thần đạo trong lịch sử, liền có thần đạo tiên mới Tại ngắn ngủi trong vòng một ngày liền từ hạ vị nối thẳng thượng vị, sáng tạo ra cho đến nay không người có thể phá thần đạo phá cảnh đi chép. Nhưng thật đáng tiếc chính là, vị này lập nên xưa nay chưa từng có, sau cũng rất khó có hay không người đến sự tích thần đạo thiên tài, cuối cùng lại là không thể chứng đạo chân thần. Ngày đó như là thiên truyện chi tử hàng thế giống như kinh thiên mộ đạo, dường như hao hết hắn tất cả thiên phú khả năng, đến mức tới cuối cùng mất mạng, hắn đều không thể đăng giải công thành. Cho dù hôm nay Trần Dương lại nhịn, cũng không nhịn được có chút tổn thức đại đạo khác biệt, nhưng rất nhiều bản chất lại là tương tự, bất luận phần đạo vẫn là tiên đạo, so đến vĩnh viễn không phải ai đi được nhanh mà là người nào đi đến xa. Chân Dương trong lòng âm thầm cảm khái một phen, sau đó đem ý thức đầu nhập vào khủng lô thần thuật ghi chép ở trong ở chỗ này, hắn tìm được phu nhân, Vũ Hóa, Khâu Vận, ba vị này thủ hạ thân tín về sau thần thuật đạo thống con đường phát triển. Phu nhân huyền tượng chi pháp, tương lai có thể hướng huyền linh nói, ngậm miệng nói, cái này hai đầu đạo thống phát triển. Từ tu tập độ khó như lại, huyền linh nói cùng phu nhân càng thêm gián vào, cánh cửa thấp hơn, nhưng hạn mức cao nhất lại chỉ tới trung vị. Nói cách khác, phu nhân nếu là tại con đường này thống bên trên không cách nào làm ra đột phá mới, kia nàng tu đạo hạn mức cao nhất cũng chỉ tới trung vị thần cấp độ này mà thôi só so sánh với nhau, mộng cảnh nói nhập đạo môn hạm cùng độ khó mặc dù cao hơn, nhưng hạn mức cao nhất lại là đạt đến chân thần cấp độ. Hai đầu đạo thống lợi và hại đều hết sức rõ ràng, nhưng liền trước mắt mà nói, Trần Dương cũng chỉ có thể trước đem đi lại. Bởi vì phù nhân cuối cùng đến tọt cùng có thể đi đâu đầu đạo thống, vẫn là phải xem hắn có thể tìm tới đầu nào. Nếu là một mực không tìm được hai đầu đạo thống truyền thừa chỗ, kia phù nhân cũng chỉ có thể tại ngụy thần linh giai đoạn này tiếp tục bồi hồi. Tiếp theo là vụ hóa, cùng hắn thần thông tương xứng đạo thống chỉ có một cái, Võ thần nói, con đường này thống hạn mức cao nhất so huyền linh nói cao hơn, là thượng vị cấp độ. Cuối cùng là khố vận Từ hắn bạn năm trước xuất thân liền có thể biết được, hắn thuộc về khí vận nói, cùng ngộng cảnh nói như thế, đồng dạng cũng là cấp bậc chân thần đạo thống. Tại đem tất cả thần thuật đạo thống đều chăm chú xem xong sau, Trần Dương trong lòng chính là nghi hoặc dần dần sinh, lâm vào trầm tư. Hắn đem chính mình chân thần quyền hành kéo đến phụ cận, tử tế suy nghĩ. Dựa theo ký ức trong truyền thừa giảng thuật, mỗi cái chân thần quyền hành bên trên đều sẽ có một cái chuyên môn chân thần ấn ký, tượng trưng cho vị này chân thần đại biểu thần thuật đạo thống. Nhưng Trần Dương tại tinh tế nhìn qua chính mình chân thần quyền hành sau, lại là cũng không có phát hiện bất kỳ thần ấn vết tích. Cái này quần hành sạch sẽ tựa như là một cái đứa bé sơ sinh giống như, thuần khiết không tí vết. Kết hợp tự thân lai lịch, Trần Dương trải qua một phen cân nhắc, rất nhanh biết được đáp án. Vạn năm trước chư thần hợp lực mong muốn truy tìm kết quả, chính là một cái không ở giới này, số mệnh nói bên trong một cái thiên ngoại biên số. Bởi vậy, mới có hắn nhìn thấy chính mình kia trăm ngàn lần luân hồi chuyển thế, cái này có lẽ chính là năm đó thần trí cao linh nhóm tìm được thoát ly mệnh số chi pháp đã là trời bên ngoài biên số. Vậy dĩ nhiên liền không khả năng có bất kỳ tiền thân tung tích có thể tìm kiếm ý niệm tới đây, Trần Dương mới đúng câu kia lần này đi đường xa, càng khó vạn niệm có càng sâu lý giải. Hắn bước lên một đầu không có tiền nhân trí tuệ có thể cung cấp tham khảo con đường, nhất định là muốn tự mình đi ra một đầu hoàn toàn mới đạo thống, mà con đường này thống, có lẽ chính là phục hưng thần đạo nơi mấu chốt. Chương 26. Lần này đi cũng không phải là cô Dũng. Chương 26. Lần này đi cũng không phải là cô Dũng ha ha. Tình này tự vừa lên đầu, thật đúng là tiếp nhận một cái phí sức lại hao tâm tổn sức khổ sai sự tình a. Trần Dương trong tim cười khổ một tiếng, âm thầm trêu đùa một câu đời trước của hắn liền nghe qua câu kia tên ngạnh tin tưởng sau trí tuệ con người. Lúc ấy nhìn xem chỉ cảm thấy vui lên, không nghĩ tới hiện nay loại chuyện này Vậy mà thật sẽ rơi trên người mình. Phải biết hiện tại tuôn thế đạo thống, chín thành chín trở lên, đều là từ tối cổ sớm nhóm đầu tiên thần linh sáng tạo thần đỉnh sau kéo dài lưu truyền đến nay. Tuyệt đại đa số thần đạo sinh linh, cũng đều là một mực đi theo tiền nhân lưu lại dấu chân tiến lên, đạo thống hạn mức cao nhất liền quyết định lấy bọn hắn tu vi đạo hạnh hạn mức cao nhất. Chỉ có số rất ít kẻ đến sau, dựa vào thiên tư của bọn hắn chắc tuyệt, phá vỡ nguyên bản đạo thống công xưởng, đứng tại cự nhân bà vai, cố gắng tiến lên một bước, đem sở tu thần thuật đạo thống tiến hành thăng cấp. Tỷ như lúc trước ngăng lên giọng cảnh nói, khí vẫn nói, sớm nhất liền đều chỉ là thượng vị thần tuật Về sau bị tu tập đạo này, nào đó vị thần linh khám phá mê vụ, lộ ra được con đường phía trước, vừa mới thăng cấp vị chân thần đạo thống. Có thể làm được điểm này, đó cũng đều là vạn năm khó gặp một lần đại tài, là có thể tại thần đạo trên đường ghi tên sử sách nhân vật đứng đầu. Nhưng Trần Dương cần làm chuyện, độ khó lại là muốn so cái này còn phải lớn hơn nhiều. Nhìn chung toàn bộ thần đạo phát triển lịch sử, tại đầu này chạy xuôi không biết bao nhiêu năm tháng ung dung trưởng hạ bên trong, cũng chỉ có hai vị thần linh làm được qua một mình khai sáng đạo thống kinh thế cư trị. Một vị là cho thế gian vạn vật xác định sinh tử sinh diệt đạo thần quân, Một vị là cho giới này vạn linh đã thông tiếp trước, tiếp này cùng đời sau luân hồi đạo thần quân. Hai vị này đại lão đều là tiên cổ không xuất thế, khoáng cổ tuyệt kim luôn mới. Tại toàn bộ thần đạo trong lịch sử địa vị cũng là có thể xếp tại hàng trước nhất. Liền khu vật loại này trong thần cung vô danh tiểu tốt đều có thể biết được danh hào thần quân, cái kia khí cùng phân lượng có thể nghĩ. Vừa nghĩ tới chính mình cần đối tiêu là như vậy đỉnh cấp nhu nhân, trấn dương trong lòng chính là dũng cảm giác gáp lực không nhỏ. Bất quá, đã bước ra bước đầu tiên, hắn chính là sẽ không còn có lùi bước chi ý vẫn là câu nói kia, đường mặc dù xa, đi thì sắp tới. Hỗ hộ Trần Dương không phải cảm thấy lần này là một mình hắn tại cô độc đi xa. Hắn sợ dĩ có thể xuất hiện tại lúc này nơi đây, ngồi vào trên vị trí này, chính là vạn năm trước thần đạo các đại năng, cùng cực tất cả thủ đoạn, nghĩ hết tất cả biện pháp, mới đến kết quả. Chính mình bây giờ chấp trưởng chân thần quyền hành, dưới chân tòa này hùng vi thân cùng, còn có quang âm đạo thần quân vượt qua vạn năm đưa tới thần thuật trợ lực, đều là những này các tiên hiện, vị chính mình chôn giấu xuống chuẩn bị ở sau. Cho nên nói đúng ra, Trần Dương chính mình cũng là cái kia đứng ở cự nhân trên bờ vai người. Tâm niệm đến đây, Trần Dương liền cảm thấy con đường phía trước rộng mở trong sáng, trong lòng cất giấu những cái kia mê mang cùng bàng hoàng cũng nơi này khắc tiêu tán vô tung. Bởi vì hắn muốn đi đường, cũng không phải là một bầu nhiệt huyết cô dũng, mà là một đầu kéo dài vạn cổ tuyết nguyệt con đường, truy cầu cứu rỗi cùng phục hưng trên dưới một lòng. Sự do người làm, mặc dù biết đã rất không có khả năng, nhưng là, Trần Dương nhìn về phía tại chính mình ý thức hải dương bên trong, phiêu đăng những cái kia chiếu sáng rạng rỡ, sắc sỡ lóa mắt chân thần chi danh, mang theo một phần mong đợi, khẽ độc nói, nếu có cơ hội, thật rất muốn gặp biết một fan, các ngươi ở đẳng kia thời kỳ cường thịnh phong thái a. Trải vượt xong phần này ký ức truyền thừa, Trần Dương chính là rút thần mã ra, bắt đầu xem xét chuyến này ngoại trừ chân thần quyền hành bên ngoài. Cái thứ hai trọng đại thu hoạch. Phần này thu hoạch mặc dù so ra kém chân thần quyền hành hiệu quả khoa trương như vậy người tiên, nhưng đối với hiện giai đoạn Trần Dương tới nói, tuyệt đối có thể được xưng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chính thức tiếp nhận thương Lan thần cung sau, Trần Dương được đến nơi đây chôn giấu một phần lượng lớn thần đạo tu vi quà tặng. Trực tiếp đem hắn thần đạo tu vi từ một cái trung đê tầng ngụy thần linh, mạnh mẽ thoát tới hạ vị thần linh cấp độ. Phần này quà tặng, có thể nói là tới tương đối kịp thời lại mấu chốt. Chính là bởi vì có phần này dạy đặc tu vi để chống đỡ, Trần Dương mới lay trong khoảng thời gian ngắn ngắn, thi triển chân thần quyền hành chi lực. Không phải co như hắn lại như thế nào vắt óc tìm lược kế, cũng đành phải đối với phần này chí cao chi lực lực bất tòng tâm. Hạ vị thần linh, tại cùng cảnh giới tương tự phía dưới, đã tương đương với tiên đạo cảnh giới phía dưới chân ý cảnh ngạn. Chân dương thế nào đều không nghĩ tới, chính mình thần đạo tu vi vậy mà lại so tiên đạo tu vi, sớm hơn một bước bước vào thứ hai đại giai đoạn đại môn. Có phần này ngoài ý liệu quà tặng, Chấn Dương đối với về sau làm việc, liền nắm giữ 10 phần lực lượng. Hắn kịp thời sớm có đem Dương Nguyên Hồng đưa đi trung bộ phát triển ý nghĩ. Dù sao, mong muốn tại con đường phía trên Dũng Trèo cao phòng, nhất định phải có rút lùi dao hướng người mạnh hơn Dũng cảm cùng Dũng khí. Thương Lan trung bộ, bất luận là tài nguyên tu luyện vẫn là cơ duyên bảo vật số lượng, đều muốn hơn xa tại Tây Bắc chi địa. Nhưng tương tự, cái này cũng liền mang ý nghĩa nơi đó cạnh tranh sẽ kịch liệt hơn Đông Đảo Tiên Kiêu cường thủ tụ tập, đối bây giờ Dương Nguyên Hồng tới nói, chính là một chỗ lý tưởng nhất ma luyện chỗ tu hành. Mà tại thu hoạch được thần đạo ký ức truyền thừa sau, Trần Dương chính là càng thêm cảm thấy việc này bắt buộc phải làm. Bởi vì tại Thương Lan trung bộ, phúc địa hóa hung tình huống đã càng ngày càng nghiêm trọng, mỗi một chỗ phúc địa cùng bí cảnh hóa hung, liền đại biểu cho một cái thần đạo sinh linh mệnh đồ đi đến cuối con đường. Xem như thời đại này, gánh chịu thần đạo truyền thừa người Trần Dương có trách nhiệm tiến đến giải cứu các phương thần đạo sinh linh tại thủy hỏa. Những này may mắn còn sống sót thần đạo sinh linh, đều là thời đại này thần đạo cực kỳ trọng yếu hóa chủng, Trần Dương càng sớm hành động thì càng có thể đem càng nhiều đã tại hóa cuồng bên bờ biên giới sắp sụp đổ thần đạo sinh linh cứu vớt xuống tới. Trước đây duy nhất lo lắng chính là làm sao có thể tại cao thủ nhiều như mây chúng bộ, né qua những cái kiêng lộ đạo cảnh đại năng dò xét. Khi đó Trần Dương thần lực còn có vẻ hơi yếu đuối, lựa gạt một chút thông linh tu sĩ còn có thể, nhưng là tránh không khỏi trung tam cảnh tu sĩ pháp nhãn. Mà bây giờ, hắn thần đạo tu vi đã xảy ra chất biến, đưa thân hạ vị thần linh cảnh giới về sau, Trần Dương chính là rốt cuộc không cần có băn khoăn như vậy. Chỉ cần những cái kia tầng chốt nhất đạp hư cảnh đại năng không xuất thế, hắn liền có thể dùng tự thân thần lực La Dương Nguyên Hồng tiến hành che lấp, nhường hắn có thể an toàn tại Thương Lan Trung Bộ chi địa du lịch sông sao a. Tới rồi sao, ta đều kém chút đem cái này chuyến này lúc đầu mục đích đem quên đi. Đúng lúc này, một đạo ý niệm tự bí cảnh bên trong phân thân, cùng hướng tới Trần Dương bản tôn ý thức bên trong thần binh tạo hóa chương. Trần Dương trong lòng lẩm bẩm phần này thông linh phẩm chất luyện khí truyền thừa danh tự, vật này chính là thần binh bí cảnh chí bảo một trong. Trảm mã đao tại thần phạt phía dưới đứt gãy sau, bản tướng liền hóa thành phần này truyền thừa bị phân phân Trần Dương thu nạp nhập thể, cũng tiêu hóa trại vứt thành hình xem như lấy được, có thứ này, Khâu Vận nói những cái kia luyện chế độc lập động tiên phương pháp, liền có môn đường. Chương 27, người cũng nếm thử. Chương 27, người cũng nếm thử. Theo Trần Dương bên này hoàn thành đối cuộc thần thảo phạt, cả tòa thần binh bí cảnh hóa hung nguy cơ cũng theo đó giải trừ. Những cái này cũng tương tự mang ý nghĩa, ở chỗ này diễn tiến hơn ngàn năm thần binh đạo tác, tuyên cáo kết thúc. Ngũ Vương trong bí cảnh các loại thần binh lợi nhận lần lượt rút đi linh tính, hóa thành pháp vật. Cái này tại tất cả thân ở trong bí cảnh tu sĩ xem ra, lại vừa vặn phù hợp ngoại giới các phương đối với Phúc Địa bí cảnh hóa hung một chuyện nhận biết lý giải đem lần này sự kiện, quyết kết làm thần binh bí cảnh nội tình hao hết, cũng cuối cùng hoàn toàn đã mất đi tất cả linh tính. Bạch Khí Lâu tổng bộ ba tên lâu chủ, tại thông qua cảm ứng bí pháp biết được bí cảnh bên trong tình huống sau, cấp tốc làm ra thủ đoạn đương đối. Nhưng cuối cùng cũng là khó cản đường thì biến mất đại thế, chỉ đem thần binh bí cảnh bên trong trọng yếu nhất mấy thứ thần binh chí bảo cữu giúp mà ra đối với Bạch Khí Lâu mà nói, lần này thần binh đại điện không nghi ngờ gì để bọn hắn bỏ ra thê thảm đau đớn một cái giá lớn không chỉ có muốn cho thế lực khắp nơi bổ giao một số lớn tài nguyên linh tinh, còn bị mất một phần truyền thừa ngàn năm lâu cơ duyên chi địa hay. Sao đến cái này tai họa liền hết lần này tới lần khác rơi vào trên đầu chúng ta, mấy năm trước phụ lục sơn mở ra thiên phủ bí cảnh đều còn rất tốt. Là cái này lý a, lần này biến cố chưa từng có bất kỳ điểm báo trước nào. Tại các phương tu sĩ tiến vào trước đó, chúng ta mấy lần dò xét đều là không có bất kỳ dị động gì, thật là khiến người trăm mối vẫn không có cách giải. Độc lập động thiên bên trong, hai tên bạch khí lâu lâu chủ nhìn xem đã hoàn toàn tĩnh mịch thần binh bí cảnh, thở dài sau khi cũng sinh ra mấy phần nỗi nóng việc đã đến nước này, Hai vị sư đệ liền lại giải sổ chút, chớ có lại vì việc này phiền nhiễu. Ở giữa cái kia lớn tuổi nhất, cảnh giới cao nhất lâu chủ Hẻm mồm nói, "Triều ta nhìn, lần này chưa từng có chân ý luyện khí sư bọn mình, đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Nếu là bọn họ thật có chuyện bất trắc, vậy lần này chúng ta Bạch Khí lâu coi như không phải nỗ lực tiền tài có thể ứng phó xong việc." Còn lại hai người nghe vậy, đều là sắc mặt hơi sợ, rất tán thành nhẹ gật đầu. Có thể bồi dưỡng được chân ý cảnh luyện khí sư thế lực, đó cũng đều là tại trung bộ dẫm chân một cái rung ba lần hảo cường thế lực. Bạch Khí lâu sợ gì có thể đem nhà mình chuyện làm ăn mở rộng tới Thương Lan các nơi cũng trở thành cả tòa thương Lan Châu ở bề ngoài rèn đúc một đạo khối thủ, phía sau thế nhưng là không thể giợi bỏ những này hào cường thế lực xác nhận cùng chứng nhận. Bạch khí lâu ba vị lâu chủ trong lòng đều biết rõ vô cùng. Nếu là chất nức chân giáo bàn về tại rèn đúc một đạo trình độ, có thể cùng bọn hắn Bạch khí lâu sánh vai chống lại, vẫn là có 2 3 nhà thế lực. Lần này biến cô nếu là xúc động những này hào cường thế lực lợi ích, để bọn hắn bị tổn thất, kia Bạch khí lâu coi như không phải bồi thường tiền đơn giản như vậy. Một cái làm không tốt, liền sẽ trở thành nhà khắc khởi thế đá kê chân. Loại chuyện này, cho dù cầu tới sư phụ nơi đó đi cũng vô dụng. Bởi vì trung bộ các phương đạo tu sĩ cũng sớm đã ký kết quá ước định, trừ phi nhà mình hậu nhân đứng trước sinh tử tồn vong đại thai đại nạn, không phải, giống bình thường thế lực biến hóa, thịnh suy thay đổi, bọn hắn đều là sẽ không ra sân can thiệp. Dù sao tới bọn hắn cấp bậc kia, tại hư giới ngộ đạo mới thật sự là hạng nhất đại sự đến mức phía dưới các loại phân tranh náo động, bất quá là tiểu nhi chơi đùa đồng dạng sư huynh nói có lý, lần này hóa hung một kiếp có thể như vậy kết thúc, chúng ta tự nhiên thỏa mãn mới là. Được rồi, liên thủ mở ra bí cảnh truyền tống a, không có những cái kia thần binh lợi nhận, những tu sĩ này chờ ở trong đó liền cũng không có ý nghĩa. Dứt lời, Ba người liền lại lần nữa thi triển bí pháp, cũng chuyển tiền tại cái khác tứ địa, để bọn hắn cũng mở ra thông hướng ngoại giới truyền tống trận pháp. Thương Lan Tây Bắc, Mạc Lương phương chiều, Thần binh bí cảnh bên trong. Các nơi tu sĩ nhìn thấy lần lượt mất linh tính thần binh lợi nhận, có người như chút được cái nặng, có người bóp cổ tay thở dài. Cái trước là bởi vì tu vi nông cạn, rốt cục thoát ly những cái kia vô chủ binh khí truy sát, trong lồng ngực thở phào một cái. Cái sau thì là bởi vì mất cơ đoạt bảo vật cơ hội, mà cảm thấy 10 phần đáng tiếc. Dương Nguyên Hồng hiển nhiên là thuộc về cái sau, tại Trần Dương cùng chạm mã đấu pháp thời điểm, Hắn đã tại bí cảnh các nơi lần lượt cứu ra hơn 10 tên tụ khí cùng ngưng nguyên cảnh giới tu sĩ. Trong quá trình này, Đông Phương Doanh Thái đối vị này hiệp can nghĩa đảm, đồng thời lại có siêu quần chiến lực võ tu tiền bối ngưỡng mộ càng lớn được cứu ra những tu sĩ này bên trong, có mấy người đều là suýt nữa mất mạng tại lưỡi dao phía dưới. Nếu không phải Dương Nguyên Hồng xả thân vào trận cứu giúp, bọn hắn chỉ sợ sớm đã hồn về hoàn toàn. Giờ phút này bọn hắn nhìn về phía Dương Nguyên Hồng ánh mắt, cũng cùng Đông Phương Doanh Thái không sai biệt lắm, trong mắt đều là tràn ngập sùng bái cùng vẻ cảm kích. Chỉ có điều, bọn hắn ai cũng chưa từng phát hiện, ngay tại vừa rồi Dương Nguyên Hồng nhìn như tùy ý một cái giơ tay động tác, cũng đã đem nhà mình mở miệng bên ngoài tiên tôn tu hội trong tay áo. Cũng ngay lúc này, tất cả mọi người cảm giác được thần binh bí cảnh bên trong linh khí đều là dâng lên mà lên, hướng bầu trời phóng đi chuyện gì xảy ra? Là chuyên tống trận pháp. Quá tốt rồi. Rốt cục có thể đi ra ngoài, địa phương quỷ quái này ta thật sự là một khắc cũng không muốn chờ lâu. Ai? Lần này hao hết thủ đoạn, cuối cùng lại không thu hoạch được gì đạo hữu chớ có không biết đủ, chúng ta có thể bảo vệ tính mệnh một đầu cũng đã là thu hoạch lớn nhất rồi. Đạo Hữu nói cứ phải, nếu không phải gặp được Dương Hổ Tiền Bối, chúng ta nơi nào còn có tại cái này chuyện phiếm cơ hội, sớm đã bị kia lưỡi dao chém trảm, đầu một nơi thân một nẻo. Lời nói đến đây, cái này hơn 10 tên tu sĩ đều là lại lần nữa nhìn về phía Dương Nguyên Hồng, cung kính hướng hắn thi cái lễ vân sợ vương triều, chú ý cẩn, cảm tạ Dương Hổ Tiền Bối ân tứ mạng. Hứng Tiên môn, Phùng Hâm Tượng, cảm tạ Dương Hổ Tiền Bối ân tứ mạng. Xuất Vân Các, La Quên, cảm tạ Dương Hổ Tiền Bối ân tứ mạng. Bọn hắn nhao nhao đem xuất thân của mình cùng tính danh báo ra, cũng đem riêng phần mình tất cả tiến vật đưa lên. Liên cùng Đông Phương Doanh Thái thái độ như thế, những luyện khí sư này đều biểu thị, Dương Nguyên Hồng ngày sau nếu có điều cần, đều có thể đến nhà cáo tri, bọn hắn định sẽ toàn lực giúp đỡ. Dương Nguyên Hồng cũng là thoải mái đem những này tín vật toàn bộ nhận lấy, sau đó hướng phía đám người chắp tay, lần này cùng các vị đạo hữu kết bạn, Dương Mộ cũng là rất may. Chào từ biệt qua đi, các nhà tu sĩ liền theo thứ tự rời đi, từ trận pháp rời đi lần phương bí cảnh. Cuối cùng chỉ còn lại có Dương Nguyên Hồng, Diêu Tam Tổ, Đông Phương Doanh Thái ba người. Tại được Trần Dương truyền nhiệm sau, Dương Nguyên Hồng chính là tìm tới Đông Phương Doanh Thái, lấy muốn đi trung bộ du lịch vì lý do Mong muốn hướng nàng đòi hỏi một phần Đông Phương gia tín vật, nói là có cơ hội có thể tiến đến tiếp một phen Đông Phương doanh thải, nghe vậy tự nhiên cũng không có cự tuyệt, hắn biết cái này Dương Hổ thân phận khả năng cũng không phải là vị tiền bối này tên thật, hắn tại bí cảnh bên trong tiếp cận chính mình có lẽ cũng là cố ý gây nên đối phương có lẽ sát thực. Mong muốn lấy chính mình làm vẫy nhẹ, tiến về trung bộ phụ thuộc bên trên Đông Phương gia cây to này, nhưng không thể phủ nhận là gã tiền bối này tại bí cảnh bên trong sở tác sự vi, sắp thực hiện người vô cùng khâm phục. Bất luận là cứu sư huynh, cứu chính mình, vẫn là về sau gấp rút tiếp việc nhiều, cứu hơn mười vị Tây Bắc luyện khí sư. Đây đều là Đông Phương Doanh Thái tận mắt nhìn thấy sự tình. Quân tử luận việc làm không luận tâm, hắn vốn có thể chỉ lấy lòng chính mình cùng sư huynh hai người, nhưng lại tại cứu bọn hắn sau, vẫn như cũ lựa chọn tiếp tục tiến lên, giải cứu càng nhiều tu sĩ khác. Chỉ bằng vào điểm này, liền đủ để cho Đông Phương Doanh Thái tán thành Dương Hộ người này phẩm tính đồng thời. Tại lúc này Đông Phương Doanh Thái xem ra, đối phương nếu là thật sự tiến về trung bộ, cũng cùng nhà mình có chỗ tiếp xúc, kia cuối cùng là phương nào chiếm càng lớn tiên nghi, thật đúng là khó mà nói đâu. Ta cũng nên đi, không phải sư tôn nên sốt ruột chờ. Dương Nguyên Hồng nhận lấy tín vật sau, từ trong ngực lấy ra một phong thư đưa cho Đông Phương Doanh Thải, còn làm phiền phiền tiểu hữu một sự kiện, thay ta đem phong thư này giao cho trụ hộ Vương Triều Tiên Tuân Ty, Ti, nơi đó có ta một vị bạn cũ. Không có vấn đề. Thư này giao cho ta, tiền bối ngài cứ yên tâm đi. Đối với loại chuyện nhỏ nhặt này, Đông Phương Doanh Thải đương nhiên sẽ không từ tuyệt, nàng đón lấy thư sau chính là để vào vòng ngọc bên trong cẩn thận cất kỹ. Giao phó xong truyền tin sự tình, Dương Nguyên Hồng liền đối với hai người nói, hai vị tiểu hữu, kia Dương Mỗ liền cáo từ, núi cao nước xa, sau này còn gặp lại. Dứt lời, hắn chính là một bước đạp không, thừa phong mà lên, thân hình đầu nhập vào trong trận pháp. Dương Nguyên Hồng rời đi trong ngáy mắt, Đông Phương Doanh Thái trong tim bỗng nhiên cảm thấy có chút vấn vẻ, đó là một loại mười phần son suối, lại có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được tâm tình rất phức tạp. Diêu Tam Tổ bên mặt nhìn qua một cái, sau đó chính là trong tim hiểu rõ, sau đó chính là cảm cái nói, tiên thạch tiền mối, coi là thật thủ đoạn cao minh a. Một khắc đồng hồ về sau, truyền tống trận pháp cùng đại địa động vào nhau, Diêu Tam Tổ cùng Đông Phương Doanh Thái cùng nhau rời đi bí cảnh. Cảnh chí vừa thấy được hai người, vội vàng liền đem bọn hắn kéo đến trước người mình. Trải qua bí cảnh hóa hung một chuyện, hắn là không dám tiếp tục nhường hai đứa bé này rời đi tầm mắt của mình. Về sau đường về con đường, bọn hắn chính là ngồi trục hộ Vương Triệu Tiên Chu, cùng Vương Triệu Phương mấy tên tu sĩ cùng nhau rời đi Đông Phương doanh trại không có quên Dương Nguyên Hồng bảng đàn dao, tiến vào trục hộ khu vực sau, nàng liền đem thư đưa đi đả nhạc thành tiên tuần ti đến tiếp sau trở về Bạch Khí lâu quá trình cũng lại không có bất kỳ cái gì long đong, chỉ là tại hai người trở về sơn môn về sau, Diêu Tam Thủ cùng Mã Vinh Thắng liền đều là phát hiện Đông Phương doanh trại tại tu. Luyện sau khi, không còn như dĩ vãng như vậy tính tình sống thoát, mà là thường xuyên sẽ một thân một mình chạy đến chúng quanh đỉnh núi, nhìn phía xa ngàn người, người. Mã Vinh Thắng không biết nguyên do, liền hỏi lên Diêu Tam Thủ Cái sau đem bọn hắn tại bí cảnh bên trong tao ngộ như thật cáo chi, Mã Vinh Thắng nghe nói sau chính là lông mày cau chặt, trong tim nghĩ thầm nói thầm. Chính mình cái này bả bối đồ đệ tâm tư, sẽ không thật gọi vậy đến đường không rõ võ tu câu đi đi. Bởi vì chuyện này, hắn đang vì Đông Phương Doanh Thái truyền đạo lúc, còn nhiều lần nói bóng nói gió nhắc nhở qua. Nhưng hoặc là bị nàng giả vờ ngây ngốc lấp liếm cho qua, hoặc là bị nàng phản đối tới cứng miệng không trả lời được. Tóm lại đối với việc này, thân làm sư trưởng Mã Vinh Thắng cảm nhận được trước nay chưa từng có cảm giác bị thất bại Đông Phương Doanh Thái cử động khác thường còn tại kéo dài, thẳng đến 1 tháng sau. Một phần bao khỏa đưa đến Trục hội Bạch khí lâu phân bộ Đông Phương doanh trại vừa lấy được phần này, bao khỏa lúc còn có mấy phần nghi hoặc. Nhưng khi nàng mở ra bao khỏa, nhìn thấy trong đó vật phẩm, cùng kia phong quen thuộc tư lúc, chính là tại ngắn ngủi ngu ngơ qua đi, lập tức biến vui vẻ ra mặt lên. Trong bao là một bao đường bánh ngọt. Sách nội dung bức thư rất ngắn gọn, chỉ có một câu sư tỉ, đường bánh ngọt rất ngon, ngươi cũng nếm thử. Chương 28. Tiên tôn, nàng thật rất đặc biệt. Chương 28. Tiên tôn, nàng thật rất đặc biệt. Dương Nguyên Hồng đưa tin lẽ vật chuyện này, Trần Dương tự nhiên cũng là biết được. Về phần hắn làm như thế lý do, cũng vô cùng đơn giản. Dương Nguyên Hồng không hổ là Dương Linh Hổ nhị tử, tại nói rõ chính mình muốn như thế làm việc sau, chính là gọn gàng dứt khoát nói cho nhà mình tiến tôn, hắn coi trọng Đông Phương gia tiểu cô nương này. Sau đó Dương Nguyên Hồng từ nhiều cái góc độ đối chính mình cái này quyết định tiến hành phân tích đầu tiên, Đông Phương gia là thương làn trung bộ gia tộc quyền thế, tại thực lực địa vị cái này một khối, thậm chí so thuộc hổ Vương Triều còn phải cao hơn mấy cái cấp bậc. Dương gia như là đã có thoát ly Vương Triều tầm tử, như vậy ngoại trừ tự thân phát triển bên ngoài, còn nhất định phải còn có một phần đăng tin, lại đủ mạnh cứng rắn ngoại lực bảo đảm chứng. Từ góc độ của Vương triều Mộ Dung thị, góc độ xuất phát, bọn hắn là Dương gia phát triển đầu nhập vào tài nguyên, khẳng định là muốn Dương gia có thể một mực vì Vương triều hiệu lực, sẽ không hi vọng bọn họ thoát ly Vương triều tự lập. Vạn nhất đến lúc Mộ Dung thị phát hiện Dương gia phần này mong muốn độc lập mà ra tâm tư, làm ra cản trở, hạn chế, thậm chí cả chèn ép loại chuyện này, cơ hội là tất nhiên. Bởi vì Dương gia cùng bình thường thế gia cũng không đồng dạng, thẳng đến trước mắt, Dương gia đều là Vương triều hướng nội bộ thế lực làm tuyên truyền chiêu bài điển hình. Dương gia bây giờ tại Vương triều bên trong các phương trong mắt hình tượng, cũng đều là rộng chịu tán thưởng trung thành mẫu mực. Cho tới bây giờ, không có người sẽ cảm thấy Dương gia đối Vương Triều có hai lòng, hoặc là nói có tự lập môn hộ dự định đương nhiên, nếu như nói mộ Dung thị đối với cái này không có chút nào đề phòng, vậy khẳng định là không thể nào. Xem như trục hộ chân chính người đương quyền, bọn hắn chỉ hạ thủ đoạn thế nhưng là khá tốt, ở bề ngoài không hiện. Nhưng phía sau khẳng định làm song ứng đối các loại tình huống đột phát thủ đoạn ứng đối. Dương gia tự lập, thậm chí nhảy phản phản bội cái bản, bọn hắn khẳng định cũng là sẽ có suy tính. Chỉ là từ tình thế trước mắt đến xem, Dương gia có chỗ dị động khả năng cực kỳ bé nhỏ đến một lần Dương gia xem như thế gia cơ sở còn quá mức yếu kém, cùng phong gia, Hà gia, Dạng này chân chính vương triều đại tộc so sánh, còn chênh lệch rất xa. Thứ hai chính là Dương gia còn thiếu chân chính đỉnh tiêm chiến lực. Mặc dù có một vị thật thiên kiêu Dương Linh Duyệt, nhưng hắn nói cho cùng cũng bất quá một cái ngưng nguyên trung kỳ. Coi như Dương gia thật có tự lập hoặc lòng phản loạn, kia không nói chân nhân cấp bậc, ít ra cũng phải đợi đến trong nhà có một tên thông linh viên mãn chiến lực sau khả năng miễn cưỡng làm việc. Không phải đều không cần chờ vương triều độc thủ, Tô gia đến hai vị chân nhân, là có thể đem Dương gia trên dưới hai bản tay chụp chết. Cho nên liền trước mắt mà nói, Dương gia cùng trục hổ vẫn còn người tốt ta tốt đại gia tốt cũng có lợi giai đoạn. Dương gia không có bất kỳ khác người cử chỉ. Đối Vương Triều mệnh lệnh tiếp tục nói gì nghe nấy, Vương Triều cũng sẽ còn hoàn toàn như trước đây đối Dương gia phát triển cho các phương diện duy trì. Nhưng xem như Dương gia nhân vật trọng yếu, Dương Nguyên Hồng nhưng trong lòng thì tin tưởng, nhà mình thoát ly Vương Triều tự lập là chuyện chắc như đinh đóng cột. Hơn nữa thời gian này tiết điểm, khẳng định phải so Vương Triều tính ra còn phải sớm hơn được nhiều. Bởi vì nhà mình tiên tồn tồn tại, Dương gia thực lực bây giờ nội đình, kỳ thật vượt xa khỏi Vương Triều dự đoán. Nương Nguyên cảnh Vương trùng cùng Dương Nguyên Hồng, thông linh cảnh giới Trần Hoài Ân, đây đều là Dương gia âm thầm tích xúc lực lượng. Có những này ẩn dấu át chủ bài xem như trèo chổng. Tương lai duy trì Dương gia tự lập nội bộ điều kiện liền đa cơ mà có. Tiếp xuống chỉ cần tiếp tục dấu tải, yên lặng phát dục bên trên một đoạn 5 tháng, chờ đợi thiên thời đến, liền có thể thừa thế mà ra. Có nhà mình Tiên Tôn Trương này lớn nhất gác chủ bài bảo đảm, Dương Nguyên Hồng đối với trong nhà độc lập sự tình tất nhiên là tương đối lạc quan. Nhưng mọi thứ đều phải làm tốt dự tính số nhất. Tại tộc sử ghi chép bên trong, Tiên Tôn liền từng có một lần dài đến 2 năm ngủ say kỳ. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, như đến lúc đó Dương gia bắt đầu làm việc, kết quả Tiên Tôn lại rơi vào trạng thái ngủ say. Cái kia có thể không chịu được chân ý cảnh tu sĩ áp lực, liền trở thành việc này thành cùng bại mấu chốt. Lúc này, Liên Cân phía trước nói đến ngoại lực đăng tràng. Nếu như có thể mượn Đông Phương danh hại, nhiều nhà mình cùng trung bộ gia tộc quyền thế Đông Phương ra kết thành hôn sự, vậy thì không chỉ là chụp hổ vương triều, ba quát Tô gia, Lãng Nguyệt tông ở bên trong tất cả tây bắc đỉnh tiêm thế lực, liền đều sẽ từ đối với nhà này trung bộ gia tộc quyền thế kiêm kỳ, không dám đối dương ra ra tay đây chính là động huyền cảnh tu sĩ có tuyệt đối lực uy hiếp, coi như tây bắc 11 nhà đỉnh tiêm thế lực tất cả đều chung vào một chỗ, đều khó có khả Nàng là người ta địch đây chính là Dương Nguyên Hồng gia ngoại nhà mình phát triển cùng hướng ra phía ngoài dựa thế góc độ, làm ra suy tính. Tiếp theo, chính là Đông Phương Doanh Thải người này bản thân xuất phát. Không hề nghi ngờ, nàng cũng đồng dạng có được thiên tiêu chi tư. 11 tuổi tụ khí lục trọng cảnh giới, còn có một tay cực kỳ xuất chúng khí đạo thiên phú, đồng thời làm người chính phái, làm việc quả quyết, đối mặt tuyệt cảnh nguy cơ phía dưới kiên nghị tâm tính cũng đều là nhân tuyển tốt nhất. Tài năng của nàng so với những cái kia chỉ thông tu luyện đấu pháp thiên kiêu, thế nhưng là cao hơn nhiều lắm. Chính mình nếu có thể cùng nàng kết làm đạo lư, chính là đúng nghĩa cường cường liên hợp. Không chỉ có là ngay lúc này, còn có gia tộc tương lai càng xa xưa phát triển, đều là có lớn lao có ích. Cuối cùng, cũng là điểm trọng yếu nhất. Dư Nguyên Hồng nói cho Trần Dương, hắn là thật rất ưa thích Đông Phương Doanh Hải. Cái này tuyệt không phải là thấy sắc khởi ý, cũng không phải sau khi cân nhắc hơn thiệt chọn ưu tú chi tuyển, chỉ là đơn thuần tại tới tiếp xúc cái này thời gian mấy tháng bên trong, Dư Nguyên Hồng bị trên người nặng, kia phần không cách nào che giấu lóe mắt hào quang hấp dẫn. Không giống với chính mình, gánh chịu lấy trong nhà tương lai độc lập cái nặng, khắp nơi làm việc cũng phải giấu giếm phấn phật, chú ý cẩn thận Đông Phương Doanh Hải làm việc từ trước đến nay quang minh lỗi lạc, rất thẳng thắn. Nàng chưa từng che giấu trong lòng mình kia phần chính trực tiến nghiệm, cũng từ đầu đến cuối lấy hành động tự tế, thực tiễn lấy phần này lý tưởng ở trên người nàng, Dương Nguyên Hồng liền phảng phất thấy được một loại khác cùng mình cuộc đời hoàn toàn khác tia tôn. Đông Phương Doanh Thải thật rất đặc biệt, nàng cho ta đường bánh ngọt, cũng ăn thật ngon. Dương Nguyên Hồng cuối cùng dùng câu nói này vì mình một chuỗi dài phân tích làm kết thúc công việc, cũng thành công đem Trần Dương thuyết phục. Kỳ thật cũng không tính được thuyết phục, cho dù Dương Nguyên Hồng không chủ động điệu thị, Trần Dương thông qua một đường đi về phía tây quan sát xuống tới, trong lòng cũng là có chút phương diện này tâm tư Đông Phương Doanh Thải tiểu cô nương này, thiên tư tốt, xuất thân tốt, có tài năng có đầu não, lòng mang chính nghĩa, yêu ghét rõ ràng, đồng thời lại có thể tại thời khắc mấu chốt làm rõ sai trái ra tay quả quyết, thực sự rất khó không khiến người ta ưa thích. Vừa lúc nàng cùng Dương Nguyên Hồng niên kỉ lại không sai biệt nhiều, như hai người thật có thể có chỗ phát triển, kia tại về sau cũng vẫn có thể xem là một cặp ka tụng đương nhiên, càng quan trọng hơn, vẫn là cho đến trước mắt, bất luận là Trần Thạch Đầu vẫn là Dương Hổ đều chưa từng bại lộ Dương Nguyên Hồng lai lịch chân chính. Coi như Đông Phương Doanh Thái lại như thế nào nhạy cảm thông minh, chỉ bằng vào một phong thủ tín, cũng không có khả năng biết được Dương Nguyên Hồng lai lịch. Cái này bảo đảm Cho dù Đông Phương Doanh Thái biết Trần Thạch Đầu cùng Dương Hổ là cùng một người, cũng liên lụy không đến bây giờ Dương gia trên thân. Thế là ở trên thuật nhiều như vậy tổng hợp cân nhắc, Trần Dương cho phép Dương Nguyên Hồng truyền tin cử chỉ đến mức xem như một cái khác người trong cuộc Đông Phương Doanh Thái liệu sẽ bởi vậy có tâm tư khác, Trần Dương cũng là không có chút nào lo lắng. Nói đùa cái gì, nhà ta cái này tệ như thế nào phong thái anh tư, cầm xuống nàng một cái lần đầu xuống núi du lịch đại tộc tiểu thư, còn không phải dễ dàng. Liên tiếp Diêu Tam Tổ đều có thể nhìn ra mấy quẻ, hắn khối này đam ưu tốc trí tảng đá thần tiên như thế nào lại nhìn không rõ đâu đời này chuyện xảy ra Dương thật đúng là để cho người nhìn không tấu, rất thú vị a. Lần này thần binh đại điện chi hành, quả thực nhường Trần Dương cảm khái không biết. Chuyến này nguyên bản chỉ vì một phần thông linh luyện khí truyền thừa mà đến, ai có thể nghĩ, sau đó như thế nhìn lên, vật này đúng là thành rất nhiều thu hoạch bên trong, tầm thường nhất một cái kia. Chương 29, thân phận chim mê. Chương 29, thân phận chim mê. Chục hội Bạch khí lâu phân bộ bên này, Đông Phương doanh thải thu đến phần này bao khóa sau, một bên thưởng thức Dương Nguyên Hồng gửi tới đường bánh ngọt, một bên tại trong đầu suy nghĩ tính toán. Phong thư này xuất hiện, nói rõ rất nhiều vấn đề, nhưng chúng quy chỉ tập trung ở một cái hoạch tâm đốt. Cái kia chính là Trần Thạch Đầu cùng Dương Hổ, đến cùng phải hay không cùng một người? Nếu như hai người cũng không phải là cùng một người, vậy đã nói rõ Trần Thạch Đầu tại Thần Binh Bí cảnh bên trong cũng là bị Dương Hổ cứu. Dương Hổ bản thân liền là thiên tư không tầm thường, lại thực lực cường đại võ tu, hắn có thể là nhìn chúng Trần Thạch Đầu thể chất tiên phú, liền đem nó bảo vệ, cũng mang về sư môn của mình. Nếu như hai người là cùng một người, vậy đã nói rõ từ hắn xem như Trần Thạch Đầu xuất hiện bắt đầu, chính là cố ý đang đến gần chính mình, hoặc là nói cố ý mong muốn tiếp xúc phía sau mình Đông Phương gia Đông Phương doanh thái bản nhân là càng có khuynh hướng loại thứ hai khả năng. Bởi vì dương hổ cùng Trần Thạch đầu dáng người quả thực chính là trong một cái mô hình khắp đi ra. Kết hợp nó sau nói mình muốn đi trung bộ du lịch, lại hướng mình yêu cầu đồng phương gia tín vật, có thể kết luận hắn chính là Tây Bắc xuất thân. Thân làm bản tổ tu sĩ, rõ ràng nắm giữ Thiên Kiêu chi từ, lại tại Tây Bắc thanh danh không hiện, chuyện này bản thân liền vô cùng kỳ quặc. Phải biết toàn bộ Tây Bắc trước mắt cũng liền ba tên tiên kiêu, người này bất luận cảnh giới vẫn là chí lực, nhìn đều không kém gì ba người. Nếu như là xuất từ một nhà nào đó thế lực lớn, chắc chắn sẽ không như thế vắng vẻ vô danh đồng thời, người này còn có nhiều tầng thân phận mỹ trang, loại này cao minh che giấu thủ đoạn thậm chí có thể lựa qua thông linh viên mãn tu sĩ dò xét. Như vậy phía sau thần bí sư thừa, ít ra cũng phải là chân nhân cấp bậc các bước, thậm chí khả năng đạt tới ngộ đạo cảnh độ cao hơn là, thật sự là đụng phải một vị nào đó ẩn thế cao tu đệ tử. Đông Phương Doanh Thải thầm nghĩ lấy, liền lại nắm lên khối thứ hai đường bánh ngọt bắt đầu ăn. Nàng từng trong nhà sách cổ châu được từng tới tương tự ghi chép, Thường Lan Châu Bao La Bắc Át, cũng không phải là mỗi một vị đại năng cao tu đều sẽ sáng tạo lên một phương hảo môn đại tông. Có một ít lay tán tu thân phận thành đạo, hoặc là tại thành đạo sau vô tâm phát triển thế lực đại tu sĩ, chọn chuyên chú vào con đường tìm kiếm, tỷ thế ở tu Loại này ẩn thế cao nhân lại lần nữa nhập thế cũng một tiếng hot lên làm kinh ngợi, ví dụ, tại Thương Lan Trung Bộ trong lịch sử liền xuất hiện qua không ít lần. Trong đó nổi danh nhất một lần, thuộc về 500 năm trước Hắc Long đạo trưởng kia về. Tại trận này việc quan hệ động huyền truyền thừa cơ duyên tranh đoạt chiến bên trong, một vị trước đây chưa hề có người biết được thần bí tu sĩ, lực áp các phương thiên kiêu anh kiệt, cuối cùng lấy một địch hai đối cứng thiên kiêu bảng tiến lên hai vị yêu nghiệt thiên tài, cũng cuối cùng đoạt được cơ thủ, được đến kia phần kia phần vô cùng chân quý đạo trưởng truyền thừa. Bởi vì Tu Vi vẫn chỉ là thông linh cảnh giới, cho nên sau đó liền có mấy phe thế lực chân ý tu sĩ ra mặt, hướng tạo áp lực, lấy giao dịch chi danh, đi cướp đoạt tri thức, mong muốn giao ra phần này chuyển thừa. Có thể về sau việc này lại là có chút đầu voi đuôi chuột, không giải quyết được gì đại đa số trung bộ tu sĩ cũng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, chỉ biết là cuối cùng tên này thần bí tu sĩ bình yên rời đi, lại không có bất kỳ cái gì thế lực ra mặt tìm hắn gây phiền phức. Bất quá xem như trung bộ gia tộc quyền thế nhà giàu, Đông Vương gia tự nhiên đối cái này bị sự là có chỗ ghi lại. Nghe nói lúc ấy năm vị chân ý tu sĩ đích thân đến, đem tên này không rõ lai lịch thông linh tu sĩ vây khốn tại trong núi. Tại trại qua thương lượng không có kết quả sau, cái này năm tên chân ý tu sĩ mất tính nhân nhượng, chuẩn bị lấy thuật pháp che đậy phương này thiên địa, trực tiếp vào tay cứng gián đoạn. Mà đúng lúc này, một mặt to lớn tiên địa bạc cỡ, lại là tại phiến khu vực này trống rỗng mà hiện. Tiệp kinh thiên động địa khủng lồ đạo pháp chi lực, trực tiếp đem ở đây 6 người đều kéo vào tòa này trong ván cờ. Hai màu trắng đen quân cờ như trời giáng tiên thạch giống như, từng mai từng mai từ không trung đánh tới hướng đại địa. Trong đó mỗi một đạo quân cờ ý lực đều là đủ để trấn sát một tên chân y viên mãnh tu sĩ, thế nhưng là gọi kia năm tên chân ý tu sĩ sợ vỡ mật. Căn cứ ghi chép, cuối cùng lại có ba tên động huyền tu sĩ ra trận, tiếp nhận trận này thiên địa thế cuộc, lấy 3 đối 1, cuối cùng mới thật không dễ dàng cầu được một phần cờ hòa kết thúc. Thế cuộc tiêu tan sau, năm tên chân ý tu sĩ đều là biết vị này là cái không dễ chọc chủ, nhao nhao chật vật mà chạy, không dám đối kia phần truyền thừa lại có bất kỳ tưởng nghiệm. Mà cái kia thần bí tu sĩ, về sau cũng tại tu thành chân ý sau lại độ rời núi, lần lượt cùng năm đó vòng vây chính mình năm người luận đạo một phen, cũng tại về sau sáng lập một nhà tông môn, tên là Dịch Thánh tông. Trải qua 500 năm phát triển, Dịch Thánh Tông cũng đã trở thành có thể cùng Đông Phương gia bình khởi bình tọa trung bộ thượng tầng thế lực. Năm đó vị kia tại Hắc Long đạo trường một tiếng hot lên làm kinh người thần bí tu sĩ, cũng đã trở thành bây giờ Dịch Thánh Tông động huyền lão tổ. Mà về phần người này sao Lương sư thừa đến tuột cùng bị sao, Đông Phương gia liền không được biết rồi. Liên quan tới chuyện này, chỉ sợ chỉ có trung bộ kia mười mấy nhà đỉnh tiêm thế lực khả năng biết được. Bất quá căn cứ phần này tư liệu lịch sử suy đoán, 500 năm trước liền có thể bố trí xuống thiên địa địa thế của người. Bây giờ 89 phần 10 đã là vị Lâm hư dưới phía trên ý niệm tới đây, khối thứ hai đường bánh ngọt cũng đã ăn xong. Đông Vương Doanh Thái phủ tay, đem còn lại hai khối kia bao hết lên, cùng sử dụng một phương hộp nhỏ đem nó phong tồn lên rời nhà lúc, các trưởng bối liền cùng ta nói, Tây Bắc chi địa phong vân sắp nổi, bây giờ xem ra còn thật sự là không giả. Nghĩ như vậy, Đông Vương Doanh Thái liền lấy ra giấy bút, viết xuống một phong thư truyền về trong nhà. Tại phong thư này bên trong, nàng đem chính mình chuyến này kinh lịch như thật giản thuật, nhưng lại cũng không đem cuối cùng thu đến bao khóa một chuyện viết ở trong đó. Chỉ nói vị này cứu nàng tính mệnh thần bí tu sĩ khả năng lai lịch bất phàm, hoặc là Tây Bắc một vị nào đó ẩn thế đại năng về sau. Như ngày sau trong nhà gặp được co như khách quý quý khách đón lấy xem ở bị ngươi cứu được một mạng phần bên trên, lúc này bạn tiểu thư liền giúp ngươi dâu giếm. Đông Phương doanh thái tự tự nói lấy, đem thỉnh phóng đường bánh ngọt hộp nhỏ nhẹ nhàng thu hồi, "A, ta cũng không có ăn xong à, lấy thân phận giả lừa gạt tại ta chuyện này, cũng không phải bốn khối đường bánh ngọt liền có thể bàn giao đi." Nàng biết mình cùng vị này thần bí tu sĩ lần sau gặp nhau, có lẽ còn phải chờ thêm cái 2 3 năm, thậm chí càng lâu. Nhưng giữa hai người duyên phận, lại tại cái này một phần có qua có lại ăn ý bên trong đã lặng yên kết xuống hử, ai còn không phải cái thiên kiêu chi tử. Lần sau gặp mặt, tất nhiên bảo ngươi thật tốt lau mắt mà nhìn một phen. Đông Phương Doanh Thái tâm niệm một câu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn liền lần nữa tràn đầy nhiệt tình. Thế là từ ngày này về sau, Mã Vĩnh Thắng chính là ngạc nhiên phát hiện, chính mình vị này bảo bối đồ đệ cuối cùng từ trước đây có chút sầu não vất ức trạng thái đi ra ngoài, liền phục hồi đến lúc trước kia hoạt bát nhạy thoát bộ dáng, đồng thời tại khí đạo trên việc tu luyện càng thêm khắc khổ dụng công, tinh tiến cũng là càng thêm thần tốc. Biến hóa này thế nhưng là gọi hắn người sư phụ này vạn phần thích thú. Mặc dù không biết rõ Đông Phương Doanh Thái tại sao lại đột nhiên khai hiếu, nhưng tuyệt đối là chuyện tốt một cọc ta đã nói rồi, ta Mã Vĩnh Thắng nhìn chúng đồ đệ, làm sao lại bị kia tình yêu nam nữ vây khốn. Nhìn xem trong thạch thất đang cẩn thận tỉ mỉ dung luyện linh quang Đông Phương doanh hải, Mã Vinh thắng trên mặt cũng là lộ ra mấy phần vẻ vui mừng. Chương 30: Xuyên qua Tây Bắc. Chương 30: Xuyên qua Tây Bắc. Thần binh đại điện kết thúc về sau, Dương Nguyên Hồng liền dựa theo nhà mình tiền tôn an bài, bước lên tiến về thương làn trung bộ đường đi. Bởi vì Đông Hoang cùng trục hộ đường biên giới vẫn như cũng ở vào hai bên phong tỏa trạng thái, hắn không có lựa chọn trực tiếp đông tiến đi ngang qua Tây Bắc, mà là đi theo đường vòng, tại Tây Bắc chi địa nửa phần trên đi ra một đạo rưỡi hình cung lộ tuyến. Dạng này liền có thể trực tiếp tránh đi năm nhà có suất nhập cảnh quản chế Vương triều, chỉ cần thông qua bộ phận tông môn cùng tiểu quốc quản lý khu vực. Nói chung, đơn thương độc mã xuyên qua cái này một miếng đất lớn khu, cần tốn hao thời gian cùng nguy hiểm đều là không nhỏ. Bởi vì từng cái tông môn cùng tiểu quốc ở giữa có mảng lớn không người quản thúc khu vực, trong đó cất giấu rất nhiều một mình tu hành dã tu nhóm người cùng đạo phị bản phái. Có thể ở nơi như thế này mà chân, đã nói lên bọn hắn đều là có chút bản lĩnh, thậm chí có chút tu sĩ nhóm người cùng bọn giặc thủ lĩnh, đều có được ngưng nguyên hậu kỳ thậm chí viên mãn tu vi. Những người này đều là hét lớn núi này là ta mở, cây này là ta trồng chủ. Muốn từ trên địa bàn của bọn hắn đi ngang qua, kia hoặc là phải có quá cứng thực lực, hoặc là phải có quá cứng tài lực, hoặc là phải có quá cứng quan hệ. Lấy Dương Nguyên Hồng thực lực hôm nay, những mấy tiểu bang tiểu phái tự nhiên là đối với hắn không tạo thành bất cứ uy hiếp gì, hắn hoàn toàn có thể một đường dùng năm đấm mở đường giải quyết tất cả vấn đề. Nhưng làm như vậy đến một lần quá mức rêu dao, có thể sẽ đưa tới không cần thiết chú ý, cũng không phù hợp Dương Nguyên Hồng bảy miêu rồi hành động tính tình. Thứ hai thì là từng cái đánh tới, cũng thực sự có chút lãng phí thời gian. Thần binh bí cảnh bên trong lấy được kia 10 cái đặc thủ tín vật, đúng lúc này vừa lúc có đất dụng võ. Dương Nguyên Hồng ngẫy tới một chỗ, liền trực tiếp mang theo tín vật đi tìm nơi đó thế lực lớn nhất bái phỏng, về sau đối phương liền sẽ khách khách khí khí phái ra một chiếc đò ngang trực tiếp đem hắn đưa đến hạ một cái mục đích. Như thế, tại mấy nhà đại tông môn lẫn nhau tiếp sức hạ, Dương Nguyên Hồng chỉ dùng thời gian 1 năm liền đã tới Tây Bắc địa khu Đông Bộ vùng biên cương, so dự đoán còn phải sớm hơn 4 cái tháng sau. Khoảng cách nơi đây gần nhất một nhà đỉnh tiêm thế lực là Suất Vân Các, Dương Nguyên Hồng chính là cưỡi nhà bọn hắn đò ngang đến nơi đây Dương hộ tiền bối, tông môn đò ngang chỉ có thể đưa người để ở đây, lại hướng phía trước, xuyên qua mảnh rừng núi này, liền sẽ tiến vào man tộc thế lực lãnh địa. Lạc quên đứng ở đầu thuyền nhìn về phía trước một mảnh kéo dài dãy núi nói rằng, núi này trong rừng yêu thú không ít, nhận kia man tộc khí tự ảnh hưởng, còn có rất nhiều biến dị, có yêu thú thậm chí có thể so với nhân loại ngưng nguyên tu sĩ. Đối với Dương Hổ Tiền Bối mà nói, những loài thú nhỏ tự nhiên là không coi vào đâu. Nhưng xuyên qua nơi đây sau tiền bối còn cần cẩn thận một chút mới lạ. Man tộc có thể chi phối thương lan trung bộ cùng Tây Bắc giáp giới như thế một mạng lưới tổ địa, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Trong môn trưởng núi từng nói với ta, mảnh này man tộc chi địa, có ít nhất 3 tên tương đương với chân ý cảnh tu sĩ đại tế ti tồn tại. Bọn hắn mặc dù khuôn mặt cùng chúng ta tương tự, nhưng văn hóa, tín ngưỡng, thậm chí hệ thống tu luyện đều có chỗ khác biệt, đồng thời đối ngoại lai like người địch ý rất sâu. Nói, hắn liền đem một phương có khắc tường vân đồ án mảnh che tay đưa cho Dương Nguyên Hồng tiền bối, "Đây là xuống núi trước, sư phụ dặn dò ta nhất định phải giao cho trên tay ngươi, có thể để ngươi tại xuyên qua man tộc chi địa lúc thêm ra mấy phần bảo hộ." Dương Nguyên Hồng tiếp nhận phần này mảnh che tay, vừa mới nắm trong tay, trên mặt liền hiện ra một chút vẻ kinh ngạc. Bởi vì tại phần này mảnh che tay bên trong, hắn đúng là cảm giác được một cỗ thông linh hóa thân chi lực, lạc nguyên là đến từ Suất Vân Các ngưng nguyên luyện khí sư. Sư phụ của hắn chính là Suất Vân Các luyện khí thủ tịch, cho nên Dương Nguyên Hồng có thể đem hắn cứu, Suất Vân Các tất nhiên là tương đối cảm kích. Biết được Dương Nguyên Hồng phải xuyên qua Man tộc chi địa đi hướng Trung Bộ Du Lịch, hắn vị sư phụ này chính là trong đêm đêm tông môn chân tàng một đầu hóa thân cánh tay luyện hóa, chế thành cái này linh bảo nhiều tạ lao tiền bối tặng bảo, Dương hộ thực là cảm kích. Tiên bối chớ nói lời này, cùng ngươi đem ta từ kia hung hiểm bí cảnh bên trong cứu so sánh, cái này linh bảo thực sự tính không được cái gì. Hai người lúc nói chuyện, Suất Vân Các chức này đỏ ngang liền đã là rơi vào Sơn Lâm chức đa tạ đạo hữu bảo báo, lần này làm phiền tiện xa, chờ Du Lịch trở về chắc chắn lần nữa đến nhà bài phỏng. Tuyệt. Vậy ta liền chúc tiền bồi phục vận cao chiếu, vội vận hưng thịnh. Sau khi từ biệt về sau, Dương Nguyên Hồng liền thừa phong mà lên, bay vào bên ngông trong núi rừng Lạc Sư Hình, người này nhìn cũng không có quá mức xuất chúng chỗ, thật đến mức chúng ta coi trọng như vậy sao? Lúc này, một tên tuổi tác còn thấp tu sĩ xuống thuyền, đi đến Lạc Uyên bên, bên cạnh hỏi. Lạc Uyên nghe vậy chính là liếc qua hắn một cái, sau đó cười nhẹ lắc đầu, "Sư lệ, ngươi vẫn là xuống núi lịch lãm đi, kiến thức người không nhiều. Ngươi không biết rõ Có ít người trời sinh cùng chúng ta khác biệt, trên người bọn họ bẩm sinh liền sẽ có một loại khí tượng cùng mị lực, để ngươi liếc mắt liền có thể nhận ra, người này có chân long chân phượng chi tư. Lần này khí tượng, ta từng ở Đẳng Tiên Nguyệt Tông tiên tử Nguyệt thư vọng trên thân nhìn thấy qua, từng ở Đẳng kia Trục Hồi bất bại thanh sơn khách trên thân nhìn thấy qua, sau tại Hoàng Hôn cổ đạo một chuyến sau, lại nghe nói vị kia thừa Phong quân cũng là như vậy nhận định. Cái kia sư đệ nghe vậy chính là lộ ra vẻ ngạc vực, nhìn xem Dương Nguyên Hồng giở đi phương hướng hỏi, "Sư huynh, ý của ngươi là, người này cũng có thiên kiêu chi tư? Có thể cái này sao có thể?" Chúng ta Tây Bắc bây giờ tổng cộng mới chỉ có ba vị, đều là đã nghe tiếng Tứ Vương Thiên Tài hạ người, người này không có chút nào thanh danh, càng không cái gì ngạo nhận chỉ trích, hắn sứ đệ, ta lại hỏi ngươi, chúng ta tu đạo, tu được đến tột cùng là cái gì? Lạc Uyên cắt ngang chính mình sứ đệ lợi nói, ngược lại hỏi, tu sĩ trẻ tuổi mờ người, suy nghĩ nửa khắc, lại là cho không ra một cái đáp án chuẩn xác, ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ, nếu ngươi trong miệng ba vị này thiên tiêu, là loại kia truy cầu danh lợi người, yêu thích khoe khoang người, bọn hắn liệu sẽ có thể có được hôm nay người ta nhìn thấy thành tựu. Lạc Uyên quay người hướng đỏ ngang bên trên đi đến vừa đi vừa nói chuyện, tu đạo muốn tu lực, nhưng càng phải tu tâm. Ngươi vừa mới nói tất nhiên là không sai, nhưng lại chỉ lo nửa trước, quên phần sau. Thế gian tu sĩ vô số, đều thông tu lực lý lẽ, lại ít có người minh bạch tu tâm chi yếu, bao quát sư huynh của ngươi ở bên trong. Bất luận là tu tập khí đạo vẫn là cảnh giới tu vi, sư huynh cũng biết thường xuyên cảm thấy mê mang cùng cô khổ, cảm thấy buồn tẻ cùng chán ghét. Nhưng có những cái kia số rất ít người, bọn hắn lại là có thể tại tu đạo một đường bên trong tâm vô bằng vụ, kiên định không thay đổi hướng về phía trước bước vào, không nhận kia phức tạp ngoại vật cùng trong tim tà ma chô nhiễu. Tu sĩ trẻ tuổi không nói một lời đi theo Lạc Uyên lên thuyền, thần sắc như có điều suy nghĩ. Lạc Uyên chào hỏi đó ngang lại lần nữa rưng lên sau, nhìn lại giữa đuối rừng, trong mắt chính là lộ ra dư vị chi sắc ngày ấy người chưa từng vào tới thần binh bí cảnh, không cách nào hiểu được hóa hung đại thai là bực nào hung hiểm, càng không cách nào hiểu được, dưỡng hộ tiền bối kia tuyệt đỉnh phong thái, là bực nào rung động lòng người, để chúng ta vì đó thán phục. Khi đó ta liền minh bạch, dưỡng hộ tiền bối chính là kia tâm lực đều có nhân trung lão vương. Sư đệ, ta nhưng tại giờ phút này buông xuống tiến đoán, đợi đến vị tiền bối này từ trung bộ lúc trở về, chính là kia chân long xuất thế, danh chấn tây bắc ngày. Tu sĩ trẻ tuổi tại nghe xong hắn mấy lời nói này sau, kinh ngạc không nói gì, lại nhìn về phía Dương Nguyên Hồng rời đi phương hướng, tâm cảnh lại cũng là có một chút vẻ kích động, trong mắt hiện hiện vẻ chờ mong. cáo biệt Lạc Uyên sau 10 ngày, Dương Nguyên Hồng xuyên qua mảnh rừng núi này, chính thức bước vào man tộc lãnh địa đường tiễn nữa, chỉ tới đây thôi, trung thực trở về đợi, yên tâm, ta về sau sẽ đến tiếp các ngươi. Hắn xoay người, đối với sau lưng một đường đi theo mấy cái yêu thú vừa tay nói. Những này yêu thú đều là mảnh rừng núi này bên trong yêu thú thủ lĩnh cảnh giới của bọn nó cùng nhân loại ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ tương đối, nhưng chiến lực lại còn phải cao hơn một mạng lớn, đây chính là bọn hắn tại man tộc khí tự ảnh hưởng dưới, phát sinh dị biến. Cùng bình thường yếu tố khác biệt, tại cái này mấy cái yếu tố trên thân sẽ xuất hiện một chủng loại giống như đồ đằng hoa văn, trong chiến đấu, bọn hắn có thể kích hoạt phần này lực lượng, thu hoạch được vượt qua cảnh giới chiến lực. Dư Nguyên Hồng Sở Dĩ biết rõ ràng như vậy, đương nhiên là bởi vì cùng bọn hắn từng có một phen thân mật lại thân mật giao lưu. Nhưng có thể làm cho những này dị biến yếu tố chân chính thần phục với hắn, tuyệt không chỉ là vũ lực đơn giản như vậy. Tại Dương Nguyên Hồng cùng chúng nó vật lộn quá trình bên trong, Trần Dương nhận những yếu tố trên người đồ đẳng chi lực bên trong, cảm ứng được một cỗ vừa quen thuộc lại vừa xa lạ hư vị. Lực lượng này cũng không phải là ác lực cùng thân lực, cũng là cùng chưa chết xuất cầu nguyện chi lực càng thêm tương tự. Nghĩ đến trước khi chia tay là quen lời nói, Trần Dương phỏng đoán, cái này có lẽ chính là man tộc tu sĩ bên trong tín ngưỡng lực. Kết hợp với man tộc tu sĩ cùng nhân loại bình thường tu sĩ khác là hệ thống tu luyện, hắn bỗng nhiên có một cái cực kỳ lớn gan ý nghĩ đặc lưu hệ thống tu luyện, cùng cầu nguyện chi lực 10 phần tương tự tín ngưỡng lực. Vậy có hay không một loại khả năng, man tộc chi địa, kỳ thật chính là thương lan châu bên trong một mảnh mở ra phúc địa đâu. Sở dĩ bọn hắn nắm giữ đặc biệt văn hóa, tín ngưỡng lực cùng hệ thống tu luyện đều là bởi vì cái nào đó thần đạo sinh linh, thông qua một chút thủ đoạn đạt thủ, cùng mảnh này bao la địa khu kết hợp bố trí. Chương 31, động thiên sơ thành. Chương 31, động thiên sơ thành. Cho nên tại Dương Nguyên Hồng chiến thắng những này phát sinh dị biến yêu thú thủ lĩnh về sau, trấn Dương liền nếm thử tính phóng xuất ra tự thân thần lực. Kết quả như hắn sở liệu, làm những này yêu thú cảm nhận được cỗ này độ tinh khiết cao hơn nhiều tín ngưỡng lực lực lượng sau, lập tức liền trung thực sũ rơi cũng lần lượt tại Dương Nguyên Hồng trước mặt bỏ túi mà xuống, làm ra thần phục bộ dáng. Lúc đầu còn có chút không phục hung lệ ra tính, cũng tại thần lực ráp chế xuống trong nháy mắt tiêu tán, liền hai mắt đều biến thành tĩnh không ít. Nương Nguyên cảnh yêu thú bản thân linh trí liền không thấp, trong chiến đấu bại vào Dương Nguyên Hồng, lại tại phần này ngoại lực bên trên lọt vào tuyệt đối áp chế, vẫn có thể rất nhanh phân rõ lớn nhỏ vương. Dương Nguyên Hồng thấy những này yếu tố lựa chọn thần phục, liền minh bạch là nhà mình tiền tôn âm thầm động tay động chân. Cân nhắc về đến trong nhà thực lực tổng hợp còn thấp, nếu là có thể đem những này chiến lực xuất chúng yếu tố cho thu phục, cũng là một phần không nhỏ trợ lực. Cho nên Dương Nguyên Hồng tại đánh bại bọn hắn sau cũng không có hạ sát thủ, mà là đem ý nghĩ của mình cáo tri Trần Dương. Hắn ý nghĩ này vừa vặn cùng Trần Dương không như mà hợp. Cái này thời gian 1 năm, Dương Nguyên Hồng đang đi đường, Trần Dương đương nhiên cũng không nhàn rỗi. Hai cỗ phân thân, một cái tọa trấn Tùng Sơn cung cấp dương linh dược bọn người an ổn tu luyện, một cái khác đi theo Dương Nguyên Hồng đi qua nửa cái Tây Bắc. Mà tại đất Phong bên trong bản tôn, trong năm đó liền toàn thân toàn ý đắm chìm trong bách nghệ kỹ pháp nghiên cứu bên trong. Trước đây trận đạo phương diện, có từ lưu tử hào nơi đó có được cảm ngộ, phù đạo phương diện, có thông linh cấp bậc linh nguyên tam truyện phù lục bí điển. Về sau tại Thần Minh Bí cảnh bên trong tu hoạch được Thần Minh Tạo Hóa Trương chính là tập hợp đủ chế tạo tự vận hành động thiên cuối cùng một khối ghép hình. Vì việc này, hắn trước trước sau sau đã bận rộn không ít năm. Đã điều kiện đều đã đầy đủ, chính là ngựa không ngừng vó nghiên cứu. Một năm nay, Trần Dương lấy khí, phù hai đạo làm chủ, trận đạo làm phụ, rốt cục đem chính mình trong đá Động Thiên chế tạo hoàn tất. Bây giờ động thiên bên trong, nghiêm nhiên đã là một bộ tiểu thế giới bộ dáng, gánh chịu phàm tục sinh linh đã không có bất kỳ áp lực. Thậm chí năm đó cái kia được Trần Dương thần lực chiếu cố bé heo mũi rửa, còn rượi vào trong động thiên linh khí tu thành tụ khí cảnh giới đương nhiên Có thể tại thời gian 1 năm bên trong lấy được dạng này bay vọt thức tiến triển, Trần Dương thần đạo tu vi tăng lên, phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Chờ xuống vị thần linh chi lực thi triển phí thời gian thần thuận, Trần Dương liền có thể đem trọn tòa động thiên lúc nguyên phạm vi nhỏ lui trở về. Cái này nhường hắn có mấy lần thậm chí mấy chục lần thử lỗi cơ hội, tại phần này khủng lỗ trợ lực hạ, rất nhiều độ khó vấn đề thật lớn, đều mạnh mẽ nhường Trần Dương dùng nghèo nệm pháp đến đánh hạ. Bây giờ trong động thiên có ngũ hành luân chuyển phù phong lôi hai tượng phù trăm pháp ngàn diễn phù cái này, ba tấm thông linh đại phù làm chủ phù trấn áp, còn lại còn có dòng giá 108 đạo linh nguyên tương hợp phù bị bố cục tại động thiên các nơi, làm ổn định linh cơ chi dụng. Những loại phù pháp bố đưa thì tương đương với động thiên vận hành bên trong phần mềm tại trên thực tế chủ đạo trong động thiên các loại linh khí cùng chân nguyên vận hành, cũng dựa vào tấm thứ ba đại phù trăm pháp ngàn diễn phù hiệu quả, căn cứ động thiên các nơi hoàn cảnh tạo ra khác biệt khí tượng. Tỷ như trước đây chắc Hàn Thanh Sở tu Hàn băng chi pháp, cần Hàn băng chi tức. Bây giờ liền có thể tại Trần Dương cái này động thiên bên trong trong một vùng sơn cốc tìm được Còn có rất sớm trước đó dương gia lấy được kia phần hoàn hoa cấp công pháp truyền thừa, cần bạch hoa chi khí, bây giờ cũng tại trong động tiên bị thai nghén mà ra. Về sau còn có đỉnh núi Lôi Trì, dưới mặt đất Hỏa Mạch, Bình Nguyên Phong nhãn chờ một chút tu luyện khí tượng, cũng đều đang phong thả diễn tiến quá trình bên trong. Về sau như còn muốn ở phương diện này làm ra tăng lên, liền phải thông qua luyện chế cao hơn phẩm chất thông linh phụ lục đến thao tác. Tại một năm này tu tập bên trong, Trần Dương cũng là càng thêm khắc sâu nhận thức đến, chính mình tại phụ pháp một đạo thiên phú thực sự đồng dạng. Giai đoạn trước những cái kia xuất chúng biểu hiện, bất quá là chiếm trời sinh thạch thể kia phần ổn định tâm cảnh tiếng nghi. Tu khí, nương nguyên thời thượng tốt, ngay từ đầu tiếp xúc những này thông linh đại phủ, Trần Dương liền bỗng cảm giác nhức đầu. Nếu không phải có thần dược không ngừng quay lại lúc bên năng lực, cho dù là cho thời gian 5 năm, hắn đều không nhất định có thể đem cái này ba tấm đại phủ cho suy nghĩ ra được. Hiện nay cấp đặt tại trong động tiên ba tấm đại phủ, cũng đều là miễn cưỡng đạt đến tứ phẩm tiêu chuẩn, khoảng cách tinh phẩm còn kém rất xa. Bởi vì phẩm chất không đủ, liền dẫn đến hiện tại thạch thân trong động tiên linh khí, chân nguyên nồng độ chỉ có ngoại giới trường cấp 2, xa xa không đạt được Trần Dương lúc đầu thiết tưởng hiệu quả. Bất quá đối với kết quả như vậy, Trần Dương chính mình lại là đã thỏa mãn. Bán nghệ kỹ pháp từng cái đều tối nghĩa khó hiểu, hắn bây giờ một người nắm giữ ba đạo, đặt ở nhân loại tu sĩ bên trong đã là mạnh đến không hợp tối thượng tồn tại. Hơn nữa ai cũng không thể ăn một miếng cái đại mật mạng, hiện tại động thiên có thể tự hành vận chuyển cũng đã là to lớn đột phá. Vượt qua cái này gian nan nhất khai hoang kỳ, về sau tăng lên liền sẽ dễ dàng không ít. Mà trong động thiên có thể gánh chịu những này phụ pháp phần mềm phần cứng, dĩ nhiên chính là động thiên bản thân. Thần binh tạo hóa chương tuyệt đối coi là ba đạo bên trong khó khăn nhất gần một cái xương cứng. Trần Dương tại nó nghiên cứu tìm hiểu thêm, bỏ ra tiếp cận thời gian nửa năm. Liên quan tới động thiên chế tạo chi pháp, Phần này khí đạo trong truyền thừa sát thực có không ít ghi chép, nhưng mà đa số đối với Trần Dương tới nói đều quá mức thâm ảo, hắn liền nhìn đều nhìn không hiểu. Cũng may là trời không tuyệt đường người, tại cái này rất nhiều động thiên chế tạo chi pháp bên trong, có một môn tên là Tình Tú đi Long quyết pháp môn, Trần Dương có thể gặp gỡ miễn cưỡng nhìn ra chút thành tựu. Trùng hợp bây giờ Thương Lan thần cung ngay tại tinh hải phía dưới, Trần Dương liền có thể mượn phần này địa lợi, thông qua không ngừng xem sao thôi diễn, cuối cùng đem phần này pháp môn cơ sở bộ phận cho nắm giữ xuống tới. Tuy nói không thể học được trong đó bất kỳ tiến giai chi pháp, nhưng đối Trần Dương bây giờ tòa này tân sinh động thiên tới nói, đại pháp môn này đã hoàn toàn đủ. Lấy đạo này tinh tú pháp môn luyện chế qua đi, Trần Dương động thiên liền cũng đơn giản linh tính có thể dung nạp tam đại phù pháp ở trong đó vận hành. Cuối cùng chỉ cần kết hợp với từ lưu tử hảo kia lấy được ngưng nguyên trận đạo cảm ngộ, căn cứ các nơi hoàn cảnh khác biệt, nhập ra tùy tục bố trí xuống tương ứng trận pháp, một tòa hoàn chỉnh độc lập động thiên chính là chế tạo xong. Từ đó, trong đó có cây, trùng cá, phi cầm, thổ thú, liền đều có thể bình yên phồn diễn sinh sống. Trần Dương trước đây mượn vọng, cũng rốt cục tại cái này mấy năm cố gắng về sau, rốt cục đại công cáo thành. Bất quá hiện giai đoạn động thiên bên trong, rất nhiều đặc thù khí tượng còn tại diễn tiến giai đoạn, không thích hợp đưa vào quá nhiều ngoại lai sinh linh, nhất là những này thực lực cường đại yêu thú. Khí tượng diễn tiến chuyện này đến tuân theo thiên thời, thế nhưng là gấp không được. Trần Dương tính ra, đợi đến khi cảnh bên trong tất cả khí tượng đều diễn tiến hoàn tất, đồng thời bảo trì bình ổn, ít ra còn phải muốn 3 năm tạ hữu công phu. Cho nên hiện nay cũng chỉ đành dùng thần lực tại những này dị biến yêu thú trên thân làm xuống tiêu ký, đợi đến lần sau bản thể tới thăm nơi đây lại đem bọn hắn cùng nhau thu nhập bụng bên trong mang về dương gia. Chương 32, Man tộc bộ lạc. Chương 32, Man tộc bộ lạc. Rời đi sơn lâm về sau, Dương Nguyên Hồng chính là chính thức bước vào man tộc chi phối lãnh thổ. Bản thân liền cẩn thận hắn, tại trải qua là quên nhắc nhở sau, chính là càng thêm cẩn thận. Mới vào nơi đây sau rất dài một khoảng cách, Dương Nguyên Hồng đều là đi bộ, chưa từng ngự phong. Trong tay hắn bên trên có một phần man tộc chi địa khu vực địa đồ, là trước đây tại ứng tiên môn cưới đỏ ngang lúc, đối phương tông môn một vị thông linh tu sĩ tặng cho. Vị này thông linh lão tiền bối từng tại 30 năm trước đã từng lấy tông môn sứ giả thân phận, tham viếng qua một lần man tộc chi địa, cũng tại trở về sau vẽ ra miếng bản đồ này. Mặc dù phía trên có chút tiêu ký điểm đã cùng 30 năm trước có biến hóa rất lớn, nhưng ở cơ bản hình dạng mặt đất cùng thế lực phân bố bên trên, vẫn là có rất cao giá trị tham khảo. Dương Nguyên Hồng chính là dựa vào tấm bản đồ này, vòng qua man tộc lãnh địa bên ngoài mạng lớn chân nguyên hỗn loạn hung hiểm chi địa. Lần theo phần này chỉ dẫn, tại tiến lên 2 ngày về sau, Dương Nguyên Hồng thấy được một chỗ cỡ nhỏ man tộc bộ lạc xuất hiện tại ở xa. Dựa theo trên bản đồ đánh dấu tin tức, chỗ này man tộc bộ lạc thế lực tương đương với chục hộ cảnh nội một cái tụ khí tông môn. 30 năm trước thời điểm, nơi đây thủ lĩnh thực lực tương đương tại một tên tụ khí thập nhị trọng tu sĩ, cũng không biết hiện tại phát triển như thế nào. Dương Nguyên Hồng mong muốn xuyên qua man tộc chi địa, hoàn toàn không cùng những bộ lạc này tiếp xúc là không thực tế. Cho nên tại trải qua một phen chọn lựa sau, hắn lựa chọn tòa này, bộ lạc tiến hành lần đầu giao lưu đối tượng. Chỉ có điều tại Dương Nguyên Hồng tiếp cận tòa này, bộ lạc một khoảng cách về sau, lại lập đỗng nhiên cảm giác được mặt khác một cỗ khí tức từ bầu trời xa xăm tới gần nơi đây. Dương Nguyên Hồng dừng bước lại, giấu đi thân hình quan sát, ánh mắt lộ ra chút vẻ hơi nghi hoặc. Bởi vì những này tự ở sa mà đến ký tức cũng không tính mạnh, tối đa cũng chính là tụ khí hậu kỳ đến viên mãn tạp hữu tiêu chuẩn. Nhưng bọn hắn lại là thông qua phi hành phương thức tiến hành di động, điểm này quả thực Dương Nguyên Hồng trong tim dâng lên mấy phần hiếu kỳ. Sau một lát, bầu trời mấy thân ảnh tiếp cận, Dương Nguyên Hồng chính là thấy rõ những này man tộc người tướng mạo. Bọn hắn cơ bản hình dạng cùng nhân loại bình thường không khác, nhưng là tại hai cái cánh tay cùng chỗ sau lưng mọc ra dày đặc cánh chim. Chính là dựa vào những này cánh chim, mới khiến cho bọn hắn cùng loài chim như thế nắm giữ năng lực phi hành. Theo bọn này sinh ra cánh chim man tộc tu sĩ hạ xuống thân hình, chỗ này bộ lạc bên trong tất cả man tộc tu sĩ cùng tư dân đều đi vào trong bộ lạc nên đón. Bình thường man tộc cư dân quy lệ thành hai cái nửa vòng tròn, đem bộ lạc bên trong sáu vị man tộc tu sĩ xếp tại trung ương A phat kho, tư nha bảo ạ. A, A khắc, ầy nô. No. Dương Nguyên Hồng đem chân nguyên hội tụ hai lốt hai, nhưng nghe đến đều là căn bản không hiểu ý nghĩa man tộc nữ nữ. Lúc này, trấn Dương bỗng nhiên linh cơ khẽ động. Tại hán phòng đoàn bên trong, man tộc Văn Minh sinh ra tỷ lệ lớn cùng thần đạo sinh linh có quan hệ. Vậy bọn hắn sử dụng ngôn ngữ, cũng hẳn là từ vạn năm trước đó cẩu ngựa diễn tiến mà đến ý niệm tới đây, hắn chính là Lạc Yên thúc dục thể nội huyền chân phù châu chi lực, bắt đầu điểm thử sang băng phiên dịch man tộc ngữ điệu ngu vùng a, tế phẩm, kéo cái mun. A phát cò, thần minh chi lực, tôi hổ rồi, nóng tây không ngừng, mua đều vùng nông. Thần sứ đại nhân, van cầu ngài, chúng ta bộ lạc lâu không từng chịu thần minh chiếu cố, đã liên tục 5 năm không có cái mới hài tử sinh ra, thực sự không thể lại cung phụng tế phẩm. Ngươi biết mình đang nói cái gì không? Chẳng lẽ lại ngươi cho rằng những này tế phẩm là bị chúng ta nuốt vào phải không? Cái này nhưng đều là hiến cho thần minh đại nhân Trải qua qua một đoạn thời gian trải vướt tu diễn, Huyền Chân phủ Châu chậm chậm phiên dịch ra man tộc ngôn ngữ bản ý Trần Dương thông qua hồn hỏa cấu kết, đem cái kia bộ lạc thủ lĩnh cùng kia cánh chim man tộc đối thoại cũng đồng bộ truyền cho Dương Nguyên Hồng. Từ hai người trong lúc nói chuyện với nhau không khó coi ra, bọn hắn tranh luận tiêu điểm ở chỗ hiến cho thần minh tế phẩm bên trên. Bộ lạc thủ lĩnh công bố chính mình bộ lạc 5 năm không có cái mới xính nghi, không cách nào dâng lên tế phẩm. Nghe được lời này sau, đám kia cánh chim man tộc người dẫn đầu giận tím mặt, hướng hắn quát lớn đồng thời, trên người người này cánh chim cũng chậm rãi thu hồi, lộ ra vốn có làn da. Lúc này Dương Nguyên Hồng cùng Trần Dương liền đều là nhìn thấy, tại cánh tay hắn cùng trên lưng đều có như kia dị biến yêu thú giống như đồ đẳng đường vân. Chỉ có điều hai người cùng so sánh, cái này man tộc tu sĩ trên người đồ đẳng rõ ràng càng thành hệ thống, không giống yêu thú trên thân như vậy lộn xộn. Tại hắn về sau, còn lại mấy vị được xưng là thần sứ man tộc tu sĩ cũng đều nhao nhao thu hồi cánh chim, lộ ra trên người đồ đẳng hoa văn. Bộ lạc bình thường man tộc các cư dân, nhìn thấy những này đồ đẳng sao đều là mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, chợt đem vùi đầu đến thấp hơn, không dám ngẩng đầu nhìn nơi đó, đây không phải là còn có 3 đứa hài tử sao, liền đem bọn hắn đưa tới a. Cái này Bọn hắn đã là bộ lạc bên trong sau cùng hại tử, van xin ngài thần sứ đại nhân, chúng ta. Bành. Đối mặt bộ lạc này thủ lĩnh thần cầu, kia man tộc tu sĩ cũng là mất tính nhân loại, đưa tay chính là gọi lên một ngọn gió đoàn đem nó đánh bay mà ra. Mà cái này đạo thuật pháp tại băng tán về sau, còn đem mấy tên bình thường man tộc cư dân đánh chết tại đường trường và a. Thủ lĩnh đại nhân. Quỳ gối hai bên cư dân hét lên kinh ngạc, gặp tình hình này, trong mắt bọn họ ý sợ hai càng lớn. Có thể cho dù sợ hãi tới quanh thân run rẩy, cũng không có một người dám đứng dậy chạy trốn. Cái này người xuất thủ thực lực tương đương tại tụ khí viên mãn tu sĩ, mà thủ lĩnh của bọn hắn cũng bất quá tụ khí hậu kỳ trình độ, còn sót lại bộ lạc man tộc tu sĩ cảnh giới còn muốn thấp hơn, nào dám có mảy may lòng phản kháng. Huống hồ, cho dù tu vi cao hơn đối phương, công kích thần sứ cũng là muốn bị diệt tộc trọng tội, không có chỗ nào bộ lạc dám như thế làm việc ngươi cho rằng, ta là tại thương lượng với ngươi sao? Ta là tại mệnh lệnh ngươi. Vâng. Khụ khụ khụ, ta hiểu được, thần sứ đại nhân, liền theo như lời ngươi nói, chúng ta sẽ đúng giờ đưa đi Tây Phẩm. Bộ lạc thủ lĩnh tại cái khác mấy tên man tộc tu sĩ nữa, trống hổ đứng dậy trả lời hừ thật sự là tiện quá đầu, không phải bị đánh khả năng nghe hiểu lời nói. Người xuất thủ kia hừ lạnh một tiếng, ánh mắt ở tên này, bộ lạc thủ lĩnh trên thân dò xét một phen, nói tiếp: "Phụ thân ngươi năm đó còn có thú hồn tứ giai lực lượng, bây giờ ngươi liền dừng bứt thú hồn cảnh tầng giai, như thế lui bước, đủ để thấy được các ngươi nhất tộc huyết mạch là bực nào đây tiện. Bây giờ đối mặt hiến tế sự tình lại ra sức rút tử, như thế không thành kính, khó trách không hề bị tới thần minh chiếu cố." Đối mặt người này đục nhã, bộ lạc thủ lĩnh chỉ là không ngừng gật đầu nhận hạ. Nhưng ở nâng hắn trong mấy người, lại là có một vị tuổi tác trẻ tuổi nhất man tộc tu sĩ không cách nào lại chịu đựng loại này nhục nhã rõ ràng. Rõ ràng là các ngươi đang ức hiếp chúng ta. Nguyên lai like hiến tế sự tình mỗi năm năm mới có một lần, bây giờ lại là mỗi năm đều muốn, không chỉ là chúng ta, sát vách hai cái bộ lạc cũng đều đã không có cái mới hại tử dáng xinh. Hắn đứng ra hướng phía người kia cãi lại nói, hiến tế càng ngày càng thường xuyên, nhưng là thần minh hạ xuống ân huệ số lần lại càng ngày càng ít. Ta, còn có bộ lạc tất cả mọi người, đều từ đầu đến cuối thành kính tin phụng thần minh, mỗi ngày thăm viếng, mỗi tháng lễ tế, hơn 100 năm đến nay, chưa hề gián đoạn. A Minh cổ, đừng nói nữa. Bộ lạc thủ lĩnh thấy thế cả kinh tất sắc, vội vàng tiến lên liền phải đem tên này tuổi trẻ man tộc tu sĩ kéo trở về. Nhưng hắn chung quy là chậm một bước, chỉ thấy kia cánh chim man tộc tu sĩ xùy tay ra, liền kích thích một mảnh phong đoàn, đem A Minh cổ hút tới trước người lông. Phốc xoạt. Sau đó người này một quyền đập ầm ầm tại A Minh cổ trên thân, sau đó trương tay hóa thành đuốt chim ôm đùi hạ, đem A Minh cổ lồng ngực một mảng lớn hét đục, tính cả mấy chiếc xương sườn cùng nhau giật xuống của ca. Bị này trọng thương, A Minh cổ tại chỗ chính là kêu thảm một tiếng, ngửa mặt té xuống. Còn lại bộ lạc tu sĩ vội vàng tiến lên đem hắn ôm lấy, cũng cùng thủ lĩnh một đạo quỳ rạp xuống đất, hướng thần sứ cầu tình ha ha, thật là một cái thú vị tiểu tử, dám nói chuyện với ta như thế. Tên này thần sứ lộ ra khinh thường ý cười, sau đó nhìn về phía quý gối chân mình bên cạnh bộ lạc thủ lĩnh, xem ở thần minh đại nhân phấn thượng, ta lưu lại hắn một mạng. Nhưng nếu là lần sau ngươi còn giáo dục không tốt tộc nhân của mình, ta biết. Ta rõ ràng, cam đoan sẽ không có lần sau nữa. Thủ lĩnh cuống quýt dập đầu cam đoan, lúc này mới tiêu tan tên này thần sứ tức giận trong lượt tốt, nơi này tế phẩm cũng giải quyết, chúng ta đi tới một nhà a. Nói, cái này mấy tên thần sứ thân thể chính là lần nữa sinh ra cánh chim vô cánh mà lên, hướng một phương hướng khác bay đi. Chờ bọn hắn sau khi đi, bộ lạc mọi người mới vội vàng đem A Minh cổ mang lên một gian thạch xây trong lầu thấp. Vì hắn băng bó vết thương trị liệu thương thế thủ lĩnh, A Minh cổ hồn cốt bị người kia cắt ngang. Cái gì? Bộ lạc thủ lĩnh kinh hô tiến lên, nhìn một cái chính là đầy mặt đau lòng chi sắc. Hồn cốt là man tộc tu sĩ tu luyện căn cơ sở tại, bây giờ bị người cắt ngang, liền phản phất nhân loại tu sĩ bị đả thương đang điền khí phủ, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. A Minh cổ là bộ lạc bên trong ưu tú nhất thần minh tín ngưỡng người, nắm giữ nhìn xung kích huyết văn cảnh tiềm lực, bị toàn bộ bộ lạc coi là hy vọng. Có thể hiện nay, hắn tu luyện căn cơ cũng là bị thần sứ chỗ hủy, đừng nói xung kích huyết văn cảnh, chính là khôi phục lại lúc đầu tu vi, đều là không thể nào. Bộ lạc thủ lĩnh vô lực ngồi ngay đó. Hắn biết, giống thương thế như vậy, chỉ có những cái kia nắm giữ đồ đẳng hóa thân cường giả mới có thể trị cản, mà bọn hắn cái này một nho nhỏ vùng biên cương bộ lạc, căn bản không có khả năng mời được nhân vật như vậy ra tay. Đang lúc trong lầu tháp lâm vào một mảnh đệ nén không khí thời điểm, bỗng nhiên có hai tên bộ lạc binh sĩ đến đây báo cáo thủ lĩnh. "Chư vị đại nhân, bên ngoài." Bên ngoài xuất hiện một vị dị nhân. Chương 33. Bộ lạc thủ lĩnh kinh ngạc. Chương 33. Bộ lạc thủ lĩnh kinh ngạc cái gì? Dị nhân. Bộ lạc thủ lĩnh cùng mấy vị khác man tộc tu sĩ nghe tiếng sau, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau đó trong mắt hiện ra rõ ràng địch ý cái này không chỉ là bởi vì đối phương dị nhân thân phận, cũng bởi vì hắn xuất hiện thời gian này thất điểm. Dưới mắt thần sứ nhóm vừa đi không lâu, A Minh cổ bản thân bị trọng thương, cái này dị nhân tại lúc này hiện thân, thực sự có chút kỳ quặc các ngươi ở chỗ này trông coi A Minh cổ, ta đi ra xem một chút. Bộ lạc thủ lĩnh tử trong lầu tháp nắm lên một cây xương thú trường mâu, sau đó cùng truyền tin binh sĩ đi tới bộ lạc trước cổng chính cái này. Là đứa bé. Sa sa nhìn tới Dương Nguyên Hồng hình dạng, bộ lạc thủ lĩnh trong tim chính là nổi lên cảm thấy rất là vực. Bởi vì hắn nhìn niên kỷ chỉ có 10 tuổi ra mặt cùng bộ lạc bên trong còn sót lại ba đứa hài tử không chênh lệch nhiều. Nhưng rất nhanh, tên này bộ lạc thủ lĩnh chính là thông qua năng lực cảm giác của mình phát giác trên người hắn không tầm thường chỗ cái dị nhân khí tức trên thân, thật nặng, thật nặng. Man tộc tu sĩ đồng dạng có cùng loại thần thức cảm giác lực, được đến phản hồi mà đến tin tức sau, tên này bộ lạc thủ lĩnh chính là âm thầm kinh hãi lên. Bởi vì Dương Nguyên Hồng giờ phút này triển lộ ra khí tức, thậm chí đã mạnh hơn vừa mới tới thăm bộ lạc mấy tên thân sứ. Bộ lạc thủ lĩnh nắm thật chặt trong tay cuốn mẩu, đem ý niệm của mình tiếp tục ngoại phóng, đảo qua trước mặt một một khu vực lớn sau, sắp nhận thật chỉ có cái này một cái dị nhân sao? vừa mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Cái này ít nhất nói rõ, dị nhân tu sĩ cũng không có quy mô xâm chiếm mà đến, là sứ giả sao? Bộ lạc thủ lĩnh nhíu mày, hồi tưởng lại 30 năm trước, khi đó, bởi vì man tộc tu sĩ cùng Tây Bắc dị nhân tu sĩ liên thủ vây giết một cái tại lượng địa làm nhiều việc các lớn tà tu, quan hệ của song phương lần này trong hợp tác được đến một chút hòa hoãn. Có mấy vị dị nhân sứ giả đều đi vào man tộc chi địa tiến hành qua giao lưu, man tộc bên này cũng phái ra sứ đoàn tiến về dị nhân bên kia bái phòng tham quan. Chỉ rất là tiếp đuối, cục diện như vậy cũng không có duy trì quá lâu. Từ hơn 20 năm trước bắt đầu, Man tộc thần minh chúc phúc nghi thức liền bắt đầu xảy ra vấn đề. Chúc phúc số lượng cùng tần suất từng năm giảm bớt, man tộc nhân dân được đến các loại ban ân cũng chậm chậm biến mất, dẫn đến nguyên bản phì nhiêu giàu có man tộc chi địa bắt đầu có tàn lụi suy tàn chi tướng. Có người nói, đây là bởi vì những cái kia giáo hoạt dị nhân, bọn hắn trộm đi man tộc khí vận. Lời đồn đại này rất nhanh tại toàn bộ man tộc khu vực lan tràn ra, lòng người bàng hoàng khu khí, cuối cùng ngủ thành một cục thảm sự. Có vị bái phòng man tộc dị nhân sứ giả, tại man tộc chi địa bên trong bị tập kích bất ngờ, bị vây giết tại một chỗ trong hồ nước. Việc này về sau Hai bên quan hệ liền lần nữa chuyển tiếp đột ngột, tại nhiều chỗ vùng biên cương xảy ra đại chiến. Thậm chí bọn hắn đại tế ti đều là cùng dị nhân bên kia nhân vật lãnh tụ từng có giao thủ. Bên cạnh chiến sự tăng lên, mặc dù rời đi một bộ phận man tộc nội bộ mâu thuẫn, nhưng chúc phúc biến mất, ban ân không đủ tình huống lại không có vì vậy chuyển biến tốt đẹp, ngược lại từng năm tăng thêm. Tới bây giờ lúc này, chỉ cần là hơi hơi thông minh chút man tộc người đều có thể nhìn nhận ra, thần minh tiêu ẩn hiện tượng, cùng dị nhân căn bản cũng không có quan hệ. Năm đó lời đồn đại kia, có lẽ cũng là bộ phận man tộc cao tầng, vì chuyện dị man tộc nhân dân ánh mắt cố ý thả ra. Chuyện phát triển tới cuối cùng, Tụ nhất khổ bị tội, vẫn là bọn hắn những cái này sinh hoạt tại man tộc tầng dưới chốt bộ lạc. Cái này mười mấy năm qua, bọn hắn một bên đứng trước dần dần tăng lên tiến cống cùng tế phẩm, còn vừa đến đúng hạn đưa lên các loại tài nguyên, duy trì những cái kia chủ yếu khu vực biên cảnh chiến sự. Toàn bộ bộ lạc phát triển hoàn toàn đình trệ, thậm chí xuất hiện rút lui, tốc quốc sống của mọi người cũng là ngày càng sa sút. Nghĩ đến cái này, tên này bộ lạc thủ lĩnh về nhìn một cái sau lưng gia viên, trong lòng không khỏi phát ra thở dài một tiếng. Xem như bộ lạc người lãnh đạo, những tình huống này hắn nhìn ở trong mắt gấp ở trong lòng, nhưng lại thực sự không thể làm gì. Khẽ khẽ lắc đầu sau, Hàn Du thập xong cảm xúc, đi ra bộ lạc đại môn, đi vào cùng Dương Nguyên Hồng trước người cách đó không xa, dùng có chút nghẹn miệng dị nhân ngôn ngữ nghiêm mặt hỏi: "Ngươi là ai? Vì cái gì tới đây?" Những lời ngắn gọn nữ, là 30 năm trước hắn xưa nay thành một vị dị nhân sứ giả nơi đó học được. Lúc ấy tất cả mọi người coi là loại này hai tộc qua lại tình huống sẽ duy trì, kết quả chưa từng nghĩ, thân thiện quan hệ chỉ kéo dài thời gian mấy năm liền im bặt mà dừng. Dương Nguyên Hồng không có trực tiếp trả lời tên này bộ lạc thủ lĩnh vấn đề, mà là quay đầu nhìn về phía bộ lạc tường cao bên trong cái này tòa tháp lâu, hé mồm nói: "Thủ lĩnh đại nhân, ta thông hiểu trị liệu chi pháp." Người trẻ tuổi kia tình huống vô cùng nguy cấp, nếu không lập tức thi cứu, hắn có thể sẽ hoàn toàn mất đi một thân tu vi. Dương Nguyên Hồng những lời này, trực tiếp để tên này bộ lạc thủ lĩnh sửng sờ tại chỗ đầu hốc của hắn tại lúc này có chút đứng máy, đầy mắt đều là không thể tin thần thái. Rất hiển nhiên, Dương Nguyên Hồng mặc dù là một cái ngoại lai dị nhân, nhưng đối cứng mấy bộ lạc bên trong phát sinh tất cả dọ như lòng bàn tay. Càng quan trọng hơn là, hắn nói cũng không phải là dị nhân bản tộc chi ngôn, mà là bọn hắn man tộc nữ điệu. Có thể dạng này chơi chạy giảng thuật man tộc lời nói dị nhân tu sĩ, đừng nói gặp, hắn là nghe đều chưa từng nghe nói tới. Dương Nguyên Hồng tự nhiên không thể nào là cái gì ngôn ngữ thiết tại, có thể làm được điều này, cũng là bởi vì nhà mình tiên tôn thần thông quảng đại. Tại Huyền Chân phủ Châu giải mã man tộc ngôn ngữ sau, Trần Dương liền thông qua đạo ngược thao tác thủ pháp, đem Dương Nguyên Hồng lời nói một lần nữa phiên dịch thành man tộc ngôn ngữ, từ đó đạt thành trạng này không chướng ngại giao lưu kết quả. Nhưng Ngộ Lạc này thủ lĩnh cũng không biết những này, hắn giờ phút này sớm đã lớn chịu rung động, trước mắt cái này dị nhân trên thân đủ loại không tầm thường biểu hiện, nhường trong lòng của hắn cảnh giác cùng đề phòng bắt đầu có lung lay hắn nói, hắn có thể cứu A Minh cổ. Dương Nguyên Hồng một phen nhường bộ lạc thủ lĩnh trong lòng một lần nữa giấy lên hy vọng. Huân nữa từ lúc đầu dò xét bên trong, hắn cũng tin tưởng, thực lực của đối phương là muốn mạnh hơn chính mình rất nhiều. Cho nên coi như đối phương giờ phút này xông vào bộ lạc, hắn cũng không có khả năng ngăn cản lại được. Thế là tại ngắn ngủi chần chờ qua đi, tên này bộ lạc thủ lĩnh cắn răng một cái, làm ra quyết đoán tốt. "Người đi theo ta." Được sau khi cho phép, Dương Nguyên Hồng chính là bước nhanh đuổi theo. Hắn đến, nhường bộ lạc chỗ cửa lớn thủ vệ binh sĩ cả kinh thất sắc, nhao nhao giơ lên vũ khí trong tay bỏ vũ khí xuống, "Cái này dị nhân là ta mời tiến vào bộ lạc." "A, là thủ lĩnh đại nhân." Các binh sĩ vội vàng thu hồi vũ khí. Nhưng nhìn về phía Dương Nguyên Hồng trong ánh mắt, vẫn là tràn đầy đề phòng cùng địch ý, Dương Nguyên Hồng đối với cái này cũng là cũng không thèm để ý, hắn cứ như vậy tại toàn bộ bộ lạc man tộc người ánh mắt kinh dị nhìn soi mói, đi lên cái này tòa tháp lâu thủ lĩnh đại nhân, hắn. Còn lại ba tên bộ lạc tu sĩ nhìn thấy Dương Nguyên Hồng cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bộ lạc thủ lĩnh giơ tay lên nói, "Chớ có bối rối, người này sẽ trị liệu chi pháp, có thể bảo trụ A Minh cổ tu vi." Cái gì? Cái này? Thủ lĩnh đại nhân, hắn nhưng là giảo hoạt tác độc dị nhân a. Đúng vậy a, bọn hắn thế nhưng là trộm chúng ta khí và người. Sao có thể tin tưởng dị nhân thì sao đây? Vạn nhất. Hoen. Ba người đang há miệng cãi lại lấy, đột nhiên liền cảm nhận được một cú cảm giác giáp bách mãnh liệt chính là lóe lên trong đầu. Trong chớp mắt, ba tên man tộc tu sĩ dường như ngã vào hầm băng đông đặc, thân thể không tự chủ bắt đầu rung động đừng nói há miệng phát ra tiếng, hiện tại bọn hắn ngay cả bình thường hô hấp đều cảm giác được có chút phí sức. Bộ lạc thủ lĩnh thấy thế cũng là sắc mặt sợ hãi, nhìn về phía sau lưng trong ánh mắt vẻ sợ hãi càng lớn. Cố áp bước này cảm giác nơi phát ra tự không cần nhiều lời, Dương Nguyên Hồng sở dĩ lựa chọn ra tay trấn nhiếp bọn hắn, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Cái này gọi A Minh cổ Mạn tộc tu sĩ bị thương thực sự quá nặng, lại trễ mãi nữa, coi như tiên tôn ra tay, cũng không nhất định có thể bảo trụ tu vi của hắn. Chương 34, hiện ra thần tích. Chương 34, hiện ra thần tích xin lỗi các vị, thất lễ. Lại nói ra một câu Mạn tộc ngôn ngữ, Dương Nguyên Hùng cũng không để ý ba người kia trên mặt vẻ kinh hãi, bước ra một bước chính là bay lượn tới A Minh cổ trước người ngự phong. Người này có thể ngự phong? Hắn là huyết văn cảnh trở lên cao thủ. Nhìn thấy Dương Nguyên Hùng tung bay dáng người, lại nghĩ tới chính mình vừa rồi ngôn ngữ va chạm, trong sân ba tên Mạn tộc tu sĩ chính là lại sợ lại hối hận phải biết cao thủ như vậy, đánh rất bọn hắn chính là lật tay ở giữa chuyện. Tựa như trước đây kia thần sứ ra tay đả thương A Minh Cổ, tại đẳng cấp địa vị xâm nghiêm man tộc bên trong, dạng này họa từ miệng mà ra, hai họa tính mệnh chuyện thế nhưng là không biết. Ba người đối mặt phía dưới, đều là từ lẫn nhau trong mắt thấy được vẻ sợ hãi, trong tim cũng bắt đầu liên lặng cầu nguyện, hy vọng sau đó vị này dị nhân tu sĩ không muốn xuống tay với bọn họ quá ác mới tốt. Nhưng mà trên thực tế, bọn hắn đây chính là đơn thuần chính mình dọa chính mình, Dương Nguyên Hồng căn bản không có trách cứ tính toán của bọn hắn có tốt, tới kịp, có thể cứu. Dương Nguyên Hồng nhìn qua A Minh Cổ thân thể sau, tự nói một câu. Nghe được lời này, bộ lạc thủ lĩnh trong lòng không khỏi kích động lên, hắn thận trọng hướng về phía trước tới gần hai bước, sau đó liền nhìn thấy Dương Nguyên hồng giơ cánh tay lên, tại lòng bàn tay ngưng tụ ra một vệt tràn ngập ấm áp nhu hòa lục quang. Hoa. Theo đạo này lục quang hạ xuống, A Minh cổ trước ngực chỗ kia thương thế nghiêm trọng, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại. Trong phòng bốn người trợn mắt nhìn hắn lồng ngực đứt gãy máu xương ra thịt một lần nữa sinh trưởng khép lại. Càng khoa trương hơn là, toàn bộ quá trình trị liệu chỉ dùng ngắn ngủi nửa khắc không đến thời gian, A Minh cổ thương thế liền hoàn toàn phục hồi như cũ, thậm chí liền một vết xẹo đều chưa từng lưu lại. Cái này Đây là như thế nào cao siêu trị liệu chi pháp? Quá kinh người, liền hồn cốt đều cùng nhau chữa trị hoàn hảo, quả thực tựa như, tựa như thần tích như thế. Thủ đoạn như vậy, ta tại cái khác cỡ lớn bộ lạc cũng chưa từng từng trải qua. Giờ phút này bọn hắn lại nhìn về phía trước mặt Dương Nguyên Hồng, quả thực chính là kinh động như gặp thiên nhân. Vừa mới những cái kia đề phòng, đến chí thậm chí tâm tình sợ hãi đều đã bị quên sạch sành sanh, còn lại chỉ có đối vị này dị nhân tu sĩ sùng kính chi ý tốt, dạng này liền không sao, về sau chỉ cần lại nghỉ ngơi một chút, hắn liền có thể tỉnh lại. Lam Dương Nguyên Hồng nói xong câu đó xoay người lại, Ba tên kia trước đây chất vấn qua hắn man tộc tu sĩ đã cùng nhau quỷ giáp xuống đất. Bộ lạc thủ lĩnh đứng ở một bên, cung kính hướng Dương Nguyên Hùng làm ra man tộc thi lễ độc tác, "Ta là ba người bọn họ vừa rồi lỗ mãng cư trì, hướng ngài xin lỗi, hy vọng ngài có thể lý giải, chúng ta bộ lạc đã 20 năm chưa từng có quý tộc sứ giả tới thăm. Bọn hắn trẻ tuổi, từ những cái kia tin đồn bên trong biết rất nhiều không thật nghe đồn, cho nên tại mới gặp lúc mới có phản ứng như vậy. Chúng ta hướng ngài xin lỗi, chúng ta bằng lòng bị phạt." Bộ lạc thủ lĩnh nói xong, ba người chính là cùng nhau hướng phía Dương Nguyên Hùng cong xuống phần này xin lỗi ta đã lấy, trách phạt thì không cần. Dương Nguyên Hồng nhẹ nhàng khoát tay nói, "Chúng ta bên kia có câu nói, gọi người không biết vô tội đối ngoại tộc người có đề phòng cũng là nhân chi thường tình, các ngươi đứng lên đi." Nghe được có thể miễn ở trách phạt, ba người trên mặt lập tức lộ ra nét mừng, lại là đối với Dương Nguyên Hồng tốt một fan cảm tạ vừa mới khó nén kích động đứng người lên thần minh ở trên, ngài thật sự là một vị mang trong lòng rộng lớn người. Cảm tạ ngài hôm nay đến, cảm tạ ngài cứu Á Minh cổ. Thủ lĩnh thân người cong lại cảm tạ một câu, nói tiếp, "Sứ giả tiền bối, ta tên là Nạp Nhĩ Lan, là chỗ này bộ lạc thủ lĩnh, hữu Á Minh cổ một chuyện, bộ lạc bên trong sẽ đem hết khả năng ngỏ ý cảm ơn, như ngài có bất kỳ cần" cũng có thể cáo tri với ta. Nói lời này lúc, Nạp Nhĩ Lan liền đã làm tốt móc ra của cái chuẩn bị. Dù sao đối phương không có khả năng vô duyên vô cớ hiện thân cứu người, cho nên tại hắn nghĩ đến, Dương Nguyên Hồng lại tới đây, nhất định là cóưu đồ. Có thể tiếp xuống Dương Nguyên Hồng lại nói, lại là nhường cả người hắn giật nảy cả mình ta không cần gì tạ lễ, cũng không có bất kỳ cái gì nhu cầu. Nạp Nhĩ Lan có chút không thể tin vào tai của mình, hắn kinh ngạc nhìn về phía Dương Nguyên Hồng, khóe miệng có chút co rúm nói, "Ngài, ngài không phải là đang nói đùa chứ?" "Dĩ nhiên không phải." Dương Nguyên Hồng chậm rãi nói, "Nạp Nhĩ Lan, Ta tới đây không phải là vì tài phú cùng bảo vật, ta sẽ không từ các ngươi trên thân lấy đi bất kỳ vật gì. Ta nhận thần minh chỉ dẫn lại tới đây, ta người mang sứ mệnh, liền đem các ngươi từ trong khổ nạn giải cứu ra." Dương Nguyên Hồng bình tĩnh thanh âm đàm thoại, rơi vào nạp nhĩ Lan đám người trong tai, tựa như cùng một đạo đạo trần lôi. "Một cái dị nhân, vậy mà nói mình đã bị thần minh chỉ dẫn, muốn tới nơi này giải cứu bọn họ." Nếu là tại lần đầu gặp vỡ, Dương Nguyên Hồng nói những lời này, Nạp Nhĩ Lan khẳng định sẽ cho rằng đối phương là tại lừa gạt trêu đùa chính mình. Nhưng hiện tại, đang nhìn qua hắn thi triển kia tựa như thần tích giống như thuật pháp, chứa khỏi người bị thương nặng A Minh Cổ, Vì hắn một lần nữa tiếp lên hồn cốt sau, hắn chính là có chút cầm không chuẩn. Không chỉ là hắn, cái khác ba tên bộ lạc man tộc tu sĩ cũng tại nghe nói như thế sau ngốc sững sờ tại chỗ. Nhìn ra trên mặt bọn hắn kinh ngạc vẻ mặt, Dương Nguyên Hồng cũng không làm nhiều giải thích, chỉ là yên lặng bỏ đi thân trên quần áo đây là, thần vẫn. Chơi à, ta không phải đang nằm mơ chứ? Chắc chắn sẽ không sai, vừa rồi loại kia trị liệu chi pháp, chỉ có thần minh lực lượng mới có thể làm tới. Nhìn thấy Dương Nguyên Hồng trên thân cuốn quanh màu đen long văn, ba tên man tộc tu sĩ đều là kinh ngạc tốt lên. Nhưng Dương Nguyên Hồng mang cho bọn hắn rung động còn hoàn toàn không chỉ như thế, chỉ thấy hắn nghiệm động ở giữa cội động chân nguyên trong cơ thể thôi động chính mình hộ thiên dị thể đồng thời, Trần Dương cũng trong bóng tối lấy thần lực dị hóa chi thuật, tạo ra được một bộ thần quang giả thân giả tượng. Tại nạp nhĩ lan đám người trong mắt, Dư Nguyên Hồng chính là tắm dựa tại thần quang phía dưới, thân thể bắt đầu có dị biến. Trên da rẻ của hắn mọc ra từng mảnh từng mảnh màu đen vảy rồng, đỉnh đầu sinh ra hai cái sừng rồng, dưới mũi hiện ra râu dài, trong mắt cũng nổi lên màu xám cùng màu đen đường vân, hội tụ thành một đóa cùng loại năm cánh hoa hình dạng, tại đóa hoa này ở giữa thì là kia một đạo đen nhánh dựng thẳng động. Một đôi mắt này bảy biện ra có chút tạm đạm sắp điệu, nhưng là vô cùng rõ ràng ảo ảnh. Giống như một cái do trời ngoài hành tinh thần chế tạo kỳ chân di bảo. Bốn người kim lòng không được đối mặt mà đến, nhưng ở cực kỳ ngắn ngủi nhìn qua một cái sau, bọn hắn liền nhao nhao cúi đầu. Dương Nguyên Hồng trong mắt kia phần cao quý cùng uy nghiêm, thực sự quá mức lóa mắt, để bọn hắn không khỏi tự ti mà cảm. Hiện tại, bọn hắn đã đối Dương Nguyên Hồng thân phận không có bất kỳ hoài nghi. Có thể lưu loát giảng Phật man tộc ngữ điệu, không cầu hồi báo là A Minh cổ chữa thương, còn lấy cực lớn tha thứ miễn đi ba người trách phạt. Bây giờ lại ở ngay trước mặt bọn họ, hiện ra thần lực ra thân kỳ cảnh. Như thế đủ loại, đều có thể nói rõ, người trước mặt chính là nhận thần minh chỉ dẫn. Đến đây giải cứu bọn họ cứu thế người. Mang ta đi các ngươi lễ tế chi địa a. Tuân mệnh. Nạp Nhĩ Lan nghe vậy vội vàng hướng thanh, mang theo vị này chúa cứu thế đại nhân đi hướng bộ lạc một bên khác lễ tế cổ trưởng. Trên đường đi, tất cả bộ lạc man tộc cư dân, tại nhìn thấy Dương Nguyên Hồng nhảy mai long trước dị thể sau, đều là đầy mắt lệ quang bái phục mà xuống. Thân minh cứu thế người thân phận rất nhanh tại bộ lạc bên trong truyền ra, man tộc cư dân tự phát quỳ gối Dương Nguyên Hồng tiến lên con đường hai bên, nhận lấy thần quang chiếu rọi. Trần Dương cũng tại lúc này bắt đầu phát lực, Dương Nguyên Hồng một đường đi, hắn ngay tại một đường nhìn những này man tộc người tình trạng, chỉ cần nhìn thấy có tương thế Mặc kệ là vết thương da thịt, vẫn là năm xưa vết thương cũ, hoặc là cái gì ẩn tật tám thương, đều trực tiếp vung ra một đạo lục quang mà đi. Man tộc cư dân phát hiện chính mình nhận được thần quang chiếu rọi sau, thương thế trên người vậy mà thần kỳ khỏi hẳn, càng là kích động tình khó tự đè xuống, vui đến phát khóc đi vào lễ tế quảng trường thời điểm, Dư Nguyên Hồng sau lưng đi theo đám người đã là đen nghịt một mảnh. Nạp Nhị Lan hỏi thăm phải chăng muốn cần để cho những phàm nhân này nể tránh, Dư Nguyên Hồng khoát khoát tay, ra hiệu cũng không cần. Lễ tế quảng trường trung ương là một tòa từ ba khối gỗ đá điêu khắc chi vật dựng lên đồ đằng. Hình dạng của bọn nó rất tinh xảo. Mặc dù không nhóm nổi trận, nhưng lại cho người ta một loại âm u đầy tử khí cảm giác. Chương 35: Man tộc chân tướng. Chương 35: Man tộc chân tướng từ 5 năm trước bắt đầu, bộ lạc liền không còn nhận qua thần minh chúc phúc, cũng lại không có đạt được qua bất kỳ ban ân. Nạp Nhị Lan nhìn về phía lễ tế đồ đằng, trong mắt ánh mắt phức tạp, không có thần minh ban ân, chúng ta liền không cách nào thu hoạch được phì nhiêu sản vật, không cách nào sinh hạ mới sinh mệnh, càng khó có thể hơn ngăn cản man thú xâm nhập thần sứ nhóm nói, đây là bởi vì chúng ta không đủ thành kính, nói chúng ta là thần bỏ đi người, cho nên mới sẽ biến thành bây giờ dạng này. Lời nói đến đây, Nạp Nhĩ Lan ánh mắt đã là có chút tạm đạm, nhưng rất nhanh, trước mắt của hắn liền bị một vệt thần quang chiếu sáng không, Nạp Nhĩ Lan, dĩ nhiên không phải dạng này. Dư Nguyên Hồng chậm rãi tiến lên, vừa đi vừa nói rằng, ta xuất hiện ở đây, liền đã chứng minh, vị đại thần minh cũng không có vứt bỏ các ngươi mà đi. Hắn đi tới đồ đằng trước đó, đưa tay nhẹ nhàng hướng lên trên mặt một đáp, tòa này đã lâu vận chuyển lễ tế đồ đằng, liền tại lúc này một lần nữa tỏa ra mênh mông sinh mệnh lực. Hào quang chói sáng tự lễ tế quảng trường dâng lên, sau đó tại bầu trời hóa thành một mảnh quang huy mưa móc vẩy hướng toàn bộ khu vực. Sau một khắc, Khô cạn đường sông trong cái khe bắt đầu tuôn ra thanh lưu, khu héo cỏ cây lại lần nữa tỏa ra sự sống, ô điếu xúc vật một lần nữa khỏe mạnh cùng sức sống, trong bộ lạc bên ngoài cây nông nghiệp cũng tại mấy hơi ở giữa mãnh lớn một mảng lớn là ban ân. Đây là thần minh ban ân a, thần minh không có vứt bỏ chúng ta. Tại phần này ban ân phía dưới, bộ lạc bên trong các phàm nhân đều là kích động ôm nhau mà khóc, không ngừng reo họ ăn mừng. Mà bộ lạc bên trong bao quát thủ lĩnh nạm nhĩ lan ở bên trong bốn tên man tộc tu sĩ, cũng khi lấy được phần này ban ân mưa móc sau, trên thân phát ra hào quang thật là nồng nặc ban ân chi lực, so trước đó nhiều lần chung vào một chỗ đều muốn nhiều. Ta cảm giác Ta muốn đột phá, ta cũng là." Ba tiên trẻ tuổi một chút mãn tộc tu sĩ đầy mắt ngạc nhiên mừng rỡ, vội vàng bắt đầu nói lẩm bẩm vận chuyển man tộc phương pháp tu luyện. Cũng không lâu lắm, bọn hắn chính là lần lượt lạm ra đột phá, trong đó có một người càng là vượt qua một cái giai đoạn tính cánh cửa, đạt tới bọn hắn cái gọi là thú hồn cảnh tầng giai, cũng chính là tụ khí hậu kỳ giai đoạn. Ba người nhìn nhau, kia cố tâm tình vui sướng đã là lộ rõ trên mặt. Bọn hắn mong muốn đem cái tin tức tốt này nói cho thủ lĩnh, quay đầu lại là phát hiện, thủ lĩnh đại nhân cũng tại ban ân hạ sắp phá cảnh, đồng thời, hắn lúc này trạng thái vô cùng thần dị. Quanh người Phiêu đang lấm tẩm linh quang thủ lĩnh đại nhân, đây là được thần dụ. Ba người lập tức ý thức được xảy ra chuyện gì, sau đó liền ăn ý đứng thành một hình tam giác, đem thủ lĩnh Nạp Nhĩ Lan bảo hộ ở ở giữa. Man tộc cái gọi là thu hoạch được thần dụ thì tương đương với là nhân loại tu sĩ bên này đốn nộ. Nạp Nhĩ Lan tại thú hồn tam giai đã lắng động rất nhiều năm. Bây giờ cũng coi là hậu thích bạc phát, lấy phần này ban ân làm cơ hội, được đến một phần đốn nộ cơ duyên. Trần Dương đem toàn bộ bộ lạc phát sinh biến hóa thu hết vào mắt, cảm giác tự thân thần lực tại đồ đằng bên trong biến hóa, hắn làm rõ ràng loại này kỳ lạ chi vật đến tột cùng là lai lịch thế nào. Nó là một loại cực kỳ đặc thú linh bảo, trong đó dung hợp thần đạo cùng tiên đạo hai trọng diễn tiến thủ đoạn. Nhưng vận hành nguyên lý lại cũng không phức tạp, chính là đem hư vô mở miệng tiến ngượng lực tiến hành chuyển hóa, tiếp lấy thông qua đồ đằng bên trên tiên đạo chi pháp, hiển hóa ra mọi người trong miệng cái gọi là thần tích. Cùng loại khô cạn đường sông nước lá, khô héo cỏ cây tái sinh, đây đều là thiên địa chân nguyên tại đồ đằng tác dụng dưới diễn tiến hiệu quả. Tựa như rất nhiều năm trước Dương Linh Duệ tại Vọng Nguyệt thành xem lễ diễn pháp thời điểm, những cái kiêu ngưng nguyên tu sĩ liền có thể dùng tự thân chân nguyên diễn tiến vào linh thủ đoạn như vậy, Trần Dương ở trong cơ thể mình động thiên bên trong cũng thưởng xuyên thi triển, tính không được cái gì cao minh thủ pháp, mà ngoại trừ dẫn dắt chân nguyên diễn tiến bên ngoài, đồ đằng còn có thể đem tín ngưỡng lực hiện hóa ra hai loại khác hiệu quả. Một loại nhìn như là giao phó cây nông nghiệp cùng xúc vật sinh cơ, kỳ thực trên bản chất liền là phi thường thổ thiện tốc đẩy sinh trưởng chi pháp. Cây nông nghiệp bỗng nhiên sinh trưởng, hy sinh chính là tương lai sản lượng, xúc vật hồi phục sức sống, một cái giá lớn thì là tuổi thọ hạn mức cao nhất cắt giảm. Một loại khác chính là có thể chữa trị tật bệnh, cũng như mang tộc tu sĩ thu hoạch được cùng loại ngộ đạo quả tạm hiệu quả. Phần này bọn hắn cái gọi là thần dụ một cái giá lớn đồng dạng là Thọ Nguyên đây cũng chính là man tộc người bình quân tuổi thọ thấp hơn nhân loại bình thường nguyên nhân căn bản. Tín ngưỡng lực cuối cùng không phải chân chính thần lực. Man tộc nhân dân lễ tế, vì bọn họ mang đến ban ân, nhưng cùng lúc cũng mang đến nguyên rủa đương nhiên, loại này phúc họa tương y tình huống, chỉ là bởi vì bản nguyên khu động lực là chưa qua chết xuất tín ngưỡng lực. Giống Trần Dương lần này, lấy thần lực thôi động đồ đàng hạ xuống ban ân, chính là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì mặt trái hiệu quả thông qua phương pháp như vậy để tiến hành tín ngưỡng lực chết xuất, đồng thời đem một phần trong đó hoán lực tái giá man tộc trên thân thể người, thật đúng là cao minh thủ đoạn a. Trần Dương nghĩ như vậy, chậm rãi thu hồi thần lực. Hiện tại, hắn liền đã có thể trăm phần trăm xác định, Man tộc chi địa chính là một tòa tại Thương Lan Châu bên trên cỡ lớn mở ra phúc địa. Man tộc đặc thù sinh hoạt hình thức cùng hệ thống tu luyện, chính là bởi vì có thần nói sinh linh cùng mảnh đất này tương dụng, từ đó diễn tiến ra đặc thù đạo tắc bố trí có thể tướng đạo thì bao trùm tại quảng đại như vậy khu vực, đồng thời còn có thể đàn sinh ra ba cái sánh vai chân ý tu sĩ tồn tại, thật có thể có sâu như vậy là hạnh. Trần Dương trong tim suy nghĩ, lại lần nữa nhìn về phía đồ đằng. Nhìn qua đồ đằng ba tầng gấp lại chế thức, lại liên tưởng đến ban cho ba loại hiệu quả khác nhau. Hắn đột nhiên trong lòng một mình thì ra là thế, là báo đần à, ta liền nói một cái tuẩn đạo sinh linh không thể nào làm được loại trình độ này. Trần Dương lập tức dâng lên ý thức của mình, bắt đầu ở mảnh này man tộc chi địa trên không cảm ứng kia yêu ớt tín ngưỡng lực hướng chạy. Như thế một cảm ứng, chính là lại lần nữa ấn chứng ý nghĩ của hắn. Những này man tộc nhân dân tín ngưỡng lực nhìn như bốn phía phiêu đãng quá trừng, nhưng trên đại thể chính là đang hướng phía ba phương hướng tiến lên là ba cái sẽ không sai. Trần Dương đối kết quả này hơi cảm giác ngoài ý muốn, nhưng nghĩ lại phía dưới, cũng đúng là có thể dự đoán phạm vi bên trong. Ngoài giới sớm đã không có thần đạo sinh linh chỗ dung thân, mong muốn ở trên vùng đất này chống rống kiến tạo ra một chỗ có thể cung cấp thần đạo sinh linh tồn tộc không gian, tuyệt không phải lực lượng một người có thể làm tới. Trước mắt đồ đằng chẳng qua là một cái thu thập tín ngưỡng lực, chuyển di hoán lực tiểu vật kiện, chân chính lợi hại còn muốn thuộc mảnh này, nhìn như bại lộ tại Thương Lan Châu phía dưới, kỳ thực căn bản chính là một mảnh không gian độc lập rộng lớn thủ địa. Chân dương phỏng đoán, ba cái này thần đạo sinh linh vạn năm trước xuất xứ rất có thể là một chỗ đồng thời, bọn hắn hoặc là nắm giữ lấy một môn cực kỳ cao thâm, dung hợp tiên thần hai đạo rèn đúc chi pháp, hoặc là chính là bọn hắn cũng nắm giữ lấy một môn thần thuật truyền thừa. Cái này sau một loại khả năng trong nháy mắt ngưỡng Trần Dương trong lòng lựa nóng, hắn nhìn về phía man tộc chi địa chốt sâu, trong lòng bắt đầu dâng lên một phần chờ mong. Như nơi đây thật có thần thuật truyền thừa, vậy hắn liền không thể không vào cuộc tìm tòi hư thực.